thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có không không phải phản kháng chỗ trống là ngay cả phản ứng thời gian đều không có trực tiếp liền bị miêu sát cái này t r ú c long rốt cuộc mạnh cỡ nào trong đại điện chúng sinh toàn đều hai mặt nhìn nhau từng cái vẻ mặt nghiêm túc t r ú c long đã có thực lực như thế lúc trước long tộc vì sao rời khỏi h ồ n g hoang trong lúc nhất thời ở đây chúng sinh toàn đều suy đoán bắt đầu lân giáp nhất tộc đại biểu càng là đã nhanh bị hụ chết mặc kệ long tộc có phải hay không yêu đình đối thủ dù sao giết chết bọn hắn rất dễ dàng đế tuấn thái nhất sắc mặt càng thêm âm trầm bọn hắn trước đó suy đoán long tộc thực lực không thể so với phượng hoàng tộc thấp hiện tại cái suy đoán này biến thành hiện thực long tộc khó đối phó vô cùng khó đối phó t r ú c long thấy không có cái nào thiên đ ỉ n h tiên quan đáp lại mình thế làm n g h a mai ánh mắt rơi vào đế tuấn thái nhất trên thân làm sao các ngươi cái này thiên đ ỉ n h liền cái này thái nhất thông suốt đứng dậy trong hai mắt quan g mang sáng dực xem ra thiên đ ỉ n h hôm nay không sáng một chút bản l ĩ n h thật sự t r ú c long đạo hữu là sẽ không hài lòng chúc long hử một tiếng long tộc luôn luôn sùng bái cờ giả thực lực người nhỏ yếu tại ta tộc không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng đây là thái nhất trước đó tại phần bảo nham n lấy được cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn âm dương lão tổ di vật âm dương lão tổ dùng bảo vật này hấp thu bản cổ khai tiền phá vỡ h ô n độn lúc sinh ra tiên thiên âm dương nhị khí sau lại cho mượn cản khôn láo tổ trợ r ú t luyện nhập tiên tiên h ngũ hành nó b y năng tại cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng xếp tại ba vị trí đầu bên trong có thể nói là không có gì không soát không đều bị luyện bảo vật này thái nhất trước đó đạt được về sau bởi vì các loại sự vụ q u â n thân cho tới một mực không có tế luyện mười vạn năm trước bị kim linh đánh cho rơi xuống đến hai thi chuẩn thánh về sau lúc này mới đem bảo vật này tế luyện bắt đầu đồng thời dùng bảo vật này lại trả mắt thi không thể không nói thái nhất thiên p h cực mạnh nếu là bình thường tu sĩ tam thi hủy đi hết thầy rớt xuống cảnh giới. dù là có thể lần nữa chẳng thi thực lực cũng không có khả năng lại vượt qua trước đó t h a n h cựu không cách nào lại có tăng lên nhưng thái nhất chẳng những hoàn toàn thực lực hơn nữa còn lại một lần nữa siêu việt hắn hiện tại đã đạt tới tam thi chuẩn thánh đ ỉ n h phong chỉ cần cơ duyên đến t h a n h cựu thánh nhân hoàn toàn không nói chơi lúc này tế lên tiên tiên âm dương lưỡng nghi đèn chiếu sáng yêu đ ỉ n h âm dương nhị khí cùng thái dương tinh hỏa trí dương trí cương chi khí thế mà hoàn bị phù hợp không thấy nửa phần một một có thể thấy được thái nhất bản sự bản hoàng gặp chúc long đạo hữu cũng là dùng lửa vậy không bằng chúng ta tới khoa tay một cái như thế nào nói xong thiện t a y tìm tòi một đoàn thái dương tinh hỏa tại lòng bàn tay dâng lên như liệt dương cao thăng ở trong nhưng lại ẩn lẫn mang theo âm dương nhị khí ngũ hành c h i lực ước vạn g i m quang mang bao phủ cựu thiên âm dương nhị khí tách ra thương không c h i sắc tứ tượng hình bóng chân áp bắt hoang toàn bộ hồng hoang đều tại thái nhất lực lượng hạ sinh ra cộng minh thượng như là tại đáp lại cái này tiên sinh hoàng giả phục hy ở một bên vỗ tay tán thưởng không hổ là đông hoàng âm dương nhị khí cùng thái dương tinh hỏa bàn không hòa vào nhau lại có thể hoàn mỹ như vậy phù hợp xích cước đại tiên liền v ộ i và ngật đầu ngũ hành tán nhân bị trúc long m h ự a sát cái này khiến cùng ngũ hành tán nhân cộng sự nhiều năm xích cước đại tiên hận chi như điên nhưng xích cước đại tiên biết thực lực mình còn không bằng ngũ hành tán nhân không dám nhảy ra ngoài báo thủ bây giờ thấy thái nhất thực lực như thế lúc này khai lớn đông hoàng bệ hạ thực lực phi phạm tự nhiên không phải khốn tại đông hải l o n g tộc có thể nghĩ hừ long tộc chẳng lẽ còn coi là hiện tại là năm đó tiên thiên tam tộc tung hoành hồng hoang thời lại sao thời đại thay đổi thái nhất cười lệnh chúc long đạo hữu người nếu là không xuất thủ quyền kêu hoàng liền xuất thủ trước dứt lời căn bản không quản trúc long nói cái gì trong tay cái k i a một vần g mặt trời t r ó i trang đã hướng trúc long ép đi liệt dương sơ động ông thượng cổ yêu đình tự nhiên sinh ra c ậ u minh chu thiên tinh thần chi lực chậm rãi rơi xuống thái dương đế tinh là chu thiên tinh thần đứng đầu có hiệu lệnh quần tinh chi lực thượng cổ yêu đình đem hạng này lệnh chi lực phóng đại căn bản vốn không cần thái nhất tận lực chu thiên tinh thần chi lực liền tự nhiên h ư ớ n g liệt dương thể tích tại chu thiên tinh thần chi lực ra chỉ hạng không tăng phản co lại trong t r ư ớ mắt áp xúc là một điểm thật n h ỏ như đ n h đến cùng lúc đó một cái tự đại bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên khung liệt dương hình bóng lại đồng bộ xuất hiện ánh nắng như diễm phần thiên trừ hải đại địa vạn dạm khô cạn ngàn dắm đất chết đại h ỏ a từ đông lan tràn đến tây vô số sinh linh hoảng sợ chạy trốn nhưng mà lại căn bản vô pháp tránh thoát cái này đông hoàng chi uy t r ú c long trên người long lửa cháy lên hình thành một màn ánh sáng chống cự liệt dương chi uy nhưng mà long lửa cùng một chỗ thái nhất đỉnh đầu tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn lại là bức đèn loại lên đèn đ u ố c vừa chiếu vậy mà trực tiếp đem chúc long bên người long lửa cho xoát rơi xích cước đại tiên cười ha, ha. thấy không cái này mới là thiên đình lực lượng chân chính t r ú c long ngươi không biết sống chết khiêu khích thiên uy át gặp thiên uy c h i nộ cái khác các tộc đại biểu toàn đều mở to hai mắt một chút lớn mật cũng đi theo phụ h ọ a bắt đầu cái kia lân giáp nhất tộc đại biểu là cái nước riêu hiện tại rốt cục thoát khỏi đối long tộc linh hồn phương diện kinh khủng đứng dậy vỗ vỗ thân thể hướng một bên bay cầm tộc đại biểu cười nói ngươi nhìn bần đạo trước đó cũng đã nói long tộc sớm liền đã trở thành quá khứ thức những n à y khốn tại đông hải c ả ngu chỉ là khốn với mình ngày xưa vương ảnh bên trong bọn hắn đã sớm không đáng để lo bay cầm tộc đại biểu nháy mắt mấy cái không nói chuyện ha ha ngươi vừa rồi quỳ thế nhưng là tướng làm tiêu chuẩn a các ngươi những n à y lân giáp chi thuộc lại thế nào có chúng ta bay lượn bầu trời phi cầm cao quý ta cũng khinh thường tại bóc trần ngươi long tộc ta mới chưa từng có sợ qua nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại yêu đình trên đại điện toàn bộ sinh linh đều bị thái nhất chiêu này liệt dương cho trấn kinh coi là trúc long chết chắc thời điểm trúc long nhìn thoáng qua trên người mình diệt đi long lửa n ế t miệng thời đại thay đổi ha ha hắn đưa tay tại sừng rồng trên thân kiếm một vòng ông sừng rồng trên thân kiếm cấm chế bị giải khai g i n g một cô cực kỳ kinh khủng long uy từ sừng rồng trên thân kiếm bạo phát đi ra trong mơ hồ một đầu ước vạn rậm lớn lên siêu cấp cự long h i ệ n thân thượng c ổ yêu đình thân thể khổng lồ quét qua cựu thiên hỏa vân t a n hết hừng hực chi hỏa tiêu tán hồng hoang đại đ ị a tàn phá b ử a bãi hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt long ảnh cái kia so yêu đình đại điện còn muốn to lớn mắt r ồ n g đảo qua đại điện chỉ là liệt dương trực tiếp dập tắt thiên thiên â m dương lưỡng nghi đèn lay động hai lần bấc đèn đổ d ạ đèn đuốc dập tắt、Phúc. thái nhất phun ra một mũ máu cắn răng nghiến lợi nhìn xem xem lại mẹ nó là hỗn độn linh bảo long tộc cùng phượng hoàng tộc là bán buôn hỗn độn bảo bối sao c h ư một trăm hai mươi hai vị này đạo hữu còn không có thỉnh giáo đạo hiệu của ngươi thái nhất p h u n máu trở ra thiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn kém chút liền từ đỉnh đầu rơi xuống thật vất vả lần nữa chém ra át thi lại là một trận run d ầ y thái nhất gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trúc long trong tay sừng rồng kiếm tức hồn hển hỗn độn linh bảo trúc long n ế t miệng cười một tiếng ánh mắt không sai kiếm này tên là hỗn độn hắc long góc kiếm chính là là năm đó ba ngàn hỗn độn ma thần bên trong hỗn loạn hắc long ma thần sừng rồng luy chỉ là trung phẩm hỗn độn linh bảo mà thôi long minh trong tay thành đống hỗn độn b ả o bối đại bộ phận là hắn trực tiếp dùng con đường luyện khí phối hợp tạo hóa tri đạo lấy từ không sinh có phương thức hấp thu hỗn độn tri nguyên kết hợp đạo luyện chế ra tới một phần nhỏ thì là thông qua tấn thăng tiên t i ê n b ả o bối cũng t h ỉ như kim linh trong tay phượng hoàng thí thần thương liền là như thế còn có cực kỳ cá biệt hỗn độn b ả o bối là hệ thống phần thưởng thì như thanh này hỗn độn hắc long góc kiếm liền là hệ thống phần thưởng vị kia hỗn độn hắc long ma thần là năm đó trong hỗn độn nắm giữ âm dương long lựa thần thực lực cực kỳ cương đại cùng khống chế nguyên thủy thật băng nhâm long ma thần khống chế kim cương chi đạo b á tại ma thần thịnh xưng hỗn độn ba long thần nó thủ hạ nhỏ ma thần năm đó là bản cổ đại thần kinh địch mà hồng hoang long tộc sinh ra kỳ thật liền là bản cổ đánh g i ế t hỗn độn ba long thần cùng bên dưới thốt lúc hấp thu đại lượng long khí mang theo hóa vạn vật lúc nó kinh mạch mới hóa thành hồng hoang long tộc cho nên cái này hỗn độn hắc long góc kiếm cùng trúc long lực lượng cực kỳ phù hợp trúc long thậm chí không cần tế luyện liền có thể phát huy ra sừng r ồ kiếm năm thành lý năng trúc long để yêu đình đại điện bên trong phun ra một mảnh vũ thảo chỉ là trung phẩm hỗn độn linh bảo chúng ta đừng nói gặp qua liền lắng nghe đều chưa từng n g h e qua cái này cũng gọi chỉ là ngươi cho chúng ta làm cái không phải chỉ là bảo bối đi ra thái nhất khỏe mắt cùng loạn hắn cùng đế tuấn t ử bái nhập tử tiêu cũng bắt đầu mỗi một lần đại bại toàn đều là bởi vì h ố n độ n linh bảo chí ít bọn hắn cho rằng là dạng này nếu không phải mỗi một lần đối thủ đều vừa vặn có h ố n độ n linh bảo bọn hắn làm sao lại bại hiện tại trúc long lấy ra sừng dòng kiếm thế mà cũng là h ố n độ n linh bảo cái này khiến đế tuấn thái nhất cùng nhau phát điên làm sao chúng ta mỗi một lần gặp phải bệnh nhân đều có hỗn độ linh bảo thử tiêu cung bên trong ghi chép không phải nói cho dù là hôn đ ộ n ma thần thời đại hôn đ ộ n bảo bối cũng cực kỳ hiếm thiếu với lại khai thiên thời điểm bởi vì bản cổ đại thần cùng hôn đ ộ n ma thần đại chiến lại thêm khai thiên áp lực cơ h ộ sở hữu hôn đ ộ n bảo bối cũng bị mất sao n ữ khí liền là hôn đ ộ n trí bảo khai thiên thần phủ cũng chia ra làm ba biến thành ba đại tiên thiên trí bảo mà thay ngén bản cổ đại thần hôn đ ộ n thanh l i ê n càng la hóa thành đông đảo tiên thiên bảo bối lúc này mới hẳn là hiện thực mới đúng chứ vì cái gì địch nhân của chúng ta toàn đều mẹ nó có hôn đội bảo bối chúc long đạo hữu thật bản lãnh lại có hôn đội b ả n hoàng khí v ậ n không bằng ngươi chỉ có tiên thiên linh bảo thái nhất lao vết máu ở khoe miệng một câu nói ra chưa đến toàn bộ yêu đình đại điện đều là một cô đấu kỵ mà hắn cái này ngụ ý mình không phải thua ở bản sự bên trên mà là thua ở trên bà bối trúc long một núi bay vậy liên không có biện pháp ta chỉ có thanh này sừng dòng kiếm ngươi muốn cảm thấy thực sự đánh không lại ta sừng dòng kiếm vậy chúng ta ai đều không cần bà bối tay không t ấ t sắt làm tiếp qua một trận như thế nào nói xong trúc long đem sừng dòng kiếm hướng mặt đất cắm xuống và anh toàn bộ thượng cổ yêu đình kịch liệt rung động bắt đầu Kinh cùng long lực xuyên lực vào thượng cổ yêu đình nàn điện và cung h toàn đều lung lay sắt đổ mất khống chế tiên lực bắn ra dối loạn ức vạn dặm quang hà hồng hoàng tiên không loạn tượng tỏa ra hòa vân đảo lưu quang hà vỡ vụn tiên cầm kinh bay ba và dặm linh thu vong chạy chín ngàn trượng cái này vừa mới thành lập thượng cổ yêu đình lại là một bộ muốn tại chỗ sụp đổ dáng vẻ đế tuấn thái nhất kinh hãi liên hội vàng đem pháp lực dốc vào thượng cổ yêu trong đình lấy ổn định thượng cổ yêu đình nhưng vẹn vẹn hai người bọn họ lực lượng căn bản vốn không đủ đây cũng không phải là đơn thuần đối kháng không có tuyệt đối nghiền ép cấp lực lượng muốn bảo trụ thượng cổ yêu đình là không thể nào chỉ là trong c h ư ớ c mắt đế tuấn thái nhất liền đầu đầy mồ hôi p h ú c hy cùng thập đại yêu x o á y lúc này cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần liên hội vàng đem pháp lực của mình cũng gia nhập trong đó thượng cổ yêu đình thế nhưng là thiên đình căn cơ là bề ngoài tuyệt đối phải bảo trụ két két thượng cổ yêu đình phát ra thống khổ dễ gì không ngừng có cung điện sụp đổ nền tảng càng l ặ như là mưa to rơi xuống hóa thành một mảnh mưa đá trở thành một lần hồng hoang kỳ cảnh cái kia ở trên mặt đất hồng hoang c h ú n g sinh toàn đều không giải thích được ngần đầu cái này trên trời làm sao hạ mưa đá t r ú c long lúc này tựa hồ là rốt cục hậu c h i hậu giác kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì lúc này mới rút ra sừng dòng kiếm thu hồi trong cơ thể thượng cổ yêu đình sụp đổ rốt cục đình chỉ dù là thượng cổ yêu đình là thiên đạo tự mình luyện chế thiên đạo dị bảo cũng n g ăn không được trung phẩm hỗn độn linh bảo y năng chúc long một kiếm này kém chút đem thượng cổ yêu đình cho trực tiếp xuyên phá chúc long không hề có thành ý giả cười mở miệm thật có l ỗ i ta không nghĩ tới các ngươi cái này thiên đình như thế không dám chắc đế tuấn thái nhất thở hồn hẹn muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại là một câu đều nói không nên lời nói cái gì đều mất mặt còn không bằng không nói thanh long lúc này rốt cục tiến lên một bước xem ra đế tuấn thiên đế ngươi có những chuyện khác phải bận rộn vậy chúng ta trước hết không p h ả i d ậ y các loại đế tuấn thiên đế rút xong chúng ta lại tới thảo luận long tộc gia nhập yêu tộc sự t ì n h các ngươi nếu là không thức thời lại đem bàn tay đến trên đầu chúng ta lần sau trực tiếp phá hủy các ngươi cái này phá thiên đình đế tuấn sắc mặt tái xanh trên trán nổi lên cân xanh quyền tia đế sẽ không tiễn ngày sau lại tới thảo luận long tộc sự t ì n h các ngươi chờ lấy các loại bản đế cùng thái nhất thành thánh thời điểm liền là các ngươi long tộc vong tộc thời điểm thanh long đương nhiên minh bạch đế tuân ý tứ bất quá thành thánh ha ha tại minh tổ trước mặt thánh nhân bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm thôi hắn tùy ý cười một tiếng cùng nguyên vượng cùng một chỗ xoay người rời đi t r ú c long đi tại phía sau cùng vừa v ậ n ánh mắt đảo qua cái kia lân giáp nhất tộc đại biểu nước diều trên thân ta vừa mới nghe được các ngươi nói long tộc cái gì ta không nghe rõ ngươi nói lại lần nữa xem chúc long mắt sáng như nước l o n g lửa ẩn mà không phát nhưng mà long uy cũng đã trong nháy mắt m à i nhỏ cái k i a nước diêu toàn thân cốt đủ ngay cả nguyên thần của đối phương chân linh cũng cùng nhau m à i thành một m ị t nước diêu trực tiếp biến thành một đám bùn não chúc long v ẩ y một cái l ô n g mày ngươi không nói vậy được ta đi các người nước diêu nhất tộc hỏi một chút các tộc đại biểu đồng thời trong lòng giật mình nước diêu nhất tộc xong toàn tộc đều phải chết chúc long ánh mắt chuyển hướng cùng nước diêu đứng cùng nhau cái tia bay cầm tộc đại biểu vị này đạo hữu còn không có t h ỉ giáo đạo hiệu của ngươi c á i tia bay cầm tộc đại biểu phun ra một v n g máu trong mắt trường ra hớp mắt thất khiếu phun huyết mà chết trúc long không có độc thủ cái này bay cầm tộc đại biểu là bị dọa chết tươi ngay cả nguyên thần cùng chân linh hồn phách đều bị dọa băng chết đến mức không thể chết thêm trúc long chật chật một tiếng lắc đầu người cũng không trả lời vậy ta cũng đi n g ư ờ i trong tộc hỏi một chút đi hắn quay người đổi kịp thanh long nguyên phượng nguyên phượng đạo hữu vừa rồi cái kia là một tộc kia ta cảm thấy hắn thật thú vị dự định đi bọn hắn trong tộc bái phòng một cái yêu đình trong đại điện các tộc đại biểu run lời bảy chương một trăm hai mươi ba yêu tộc ta tương lai bất khả hà lượng yêu đình trong đại điện các tộc đại biểu hai mặt nhìn nhau sau một hồi lâu quỷ mục tộc đại biểu quỷ mục lao tổ mặt không thay đổi hướng đế tuấn vừa chấp tay thiên đế sự vụ bận rộn b ậ n đạo liền không nhiều cái g i à y xin từ biệt quỷ gỗ nhất tộc là cái tiểu tộc toàn tộc cũng liền hơn một ngàn tộc duệ với lại toàn đều quỷ mục lao tổ hậu duệ quỷ mục lao bản gốc thân cũng không tính quá mức cường lực là đại la kim tiên trung giai mà thôi đ ặ t ở hồng hoang cũng coi là một phương nhân vật nhưng ở thiên đình dạng này to lớn cự vật trước mặt liền chẳng là cái tha gì quỷ mục lao tổ cũng bởi vậy muốn mang theo toàn tộc tìm nơi nương tựa thiên đình nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý thiên đ ỉ n h thế thiên hành đạo thống ngự hồng hoang ta nhổ vào long tộc tùy tiện phái một cái đi ra các ngươi liền đánh không lại kém chút không nớt đạo bàn cho các ngươi thiên đ ỉ n h đều không gánh nổi không gia nhập vừa vận lao tổ ta cũng là h o a n g trúc đi tìm nơi nương tựa phượng hoàng tộc đi đến lúc đó cũng có thể cùng long tộc kéo lên niệm quan hệ quỷ mục lao tổ nói xong cũng mặc kệ đế tuấn thái nhất phản ứng xoay người rời đi thái nhất đáy mắt hung quăng tăng vọn nhưng lại vẫn cứ không thể nổi giận yêu đình uy nghiêm đã bị trúc long trọng thương nếu là lúc này đối quỷ mục lão tổ đọc thủ vậy ngay cả tín nghĩa đều sẽ hoàn toàn biến mất đến lúc đó ai còn sẽ gia nhập yêu đình có quỷ mục lao tổ dẫn đầu lập tức liền lại có m ộ ư ơ i cái chủng tộc đại biểu đứng dậy thiên đế bệ hạ b ầ n đạo trong tộc còn có một số sự t ì n h liền xin được cáo lôi trước thiên đế bệ hạ b ầ n đạo sẽ không b à i dày thiên đế bệ hạ thiên đế bệ hạ sau đó rời khỏi chủng tộc càng ngày càng nhiều bất quá một lát lúc đầu hơn ngàn cái đến đây b á i đỉnh núi chủng tộc liền chỉ còn lại không tới một nữa đây chính là hồng hoa hiện thực hết thể lấy thực lực vi tôn đừng hết thể đều chẳng qua dẹt hoa trên gấm tiến hành cho dù là thiên đạo thừa nhận thiên đình nếu là không có đủ thực lực cũng giống vậy chẳng là cái thá gì đế tuấn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ hắn nhìn về phía còn lại các tộc đại biểu các ngươi còn có ai muốn rời khỏi còn lại những ngày chủ tộc kỳ thật phần lớn cũng muốn chạy nhưng bọn hắn đã sớm cùng yêu đình có quà sâu liên hệ muốn chạy cũng chạy không được còn có một số thì là đ ố i đế tuấn thái nhất có tự tin đây chính là tương lai nhất định sẽ trở thành thánh nhân hai vị nhất thời thất bại đáng là gì đâu cho nên những ngày lưu lại không có một cái nào mở miệng đế tuấn k h á t tay chặt lại hôm nay trước tiên lui hướng nhưng vào lúc này lại có một thanh em đánh gãy đế tuấn lời nói thiên đế bệ hạ xin chờ một chút đế tuấn chính nổi giận lúc này thế mà còn có dám đánh đoạt hắn lập tức sát cơ hiện lên hà đồ lạc thư tự động tế cách đỉnh đầu thái dương vương tọa càng là bắn ra ước vạn trượng q u a n mang bao phủ toàn bộ thượng cổ yêu đình hình thành độc này g đốt thiên chi thế c u â n c u ộ n nhật lưu hóa thành lựa giận song lớn ầm ầm rung động đế tuấn hai mắt trở chừng quét về phía phương hướng âm thanh truyền tới hắn ngược lại muốn xem xem là ai dám đánh đ o ạ mình sau đó hắn thấy được bạch trạch lập tức cái này một hơi không thể đi lên s ư a m ặ t tại chỗ liền đem mặt cho nghẹn thành màu tím đế tuấn mặc dù nặng nhất quý củ lúc này tâm tình cũng vô cùng ác liệt nhưng đối với thập đại yêu xoái hắn lại là cực kỳ trọng thị ngay cả tuyên bố thiên đình thành lập thời điểm hắn đều đem thập đại yêu xoái cho mang lên có thể thấy được nó coi trọng trình độ càng quan trọng hơn là thập đại yêu xoái là b ẩ m báo cho thiên đạo cùng yêu đình có thể nói là có vinh cùng vinh một tổn hại đều là tổn hại húng chi bạch trạch vẫn là thập đại yêu xoái bên trong n g u trí đệ nhất tồn tại là thập đại yêu xoái bên trong đế tuấn coi trọng nhất một cái nhìn thấy là bạch、trạch、đánh gáy mình đế tuấn chỉ có thể cố nén lửa giận b ạ c h trạch yêu x o á i ngươi có chuyện gì bầm báo b ạ c h trạch cũng bị vừa rồi đế tuấn bộ d á n g giật này mình vội vàng xin lỗi thân đương đột mạ o phạm bệ hạ uy nghi thần có tội đế tuấn dù sao cũng là trời sinh vương giả đế vương tâm thuật lại làm sao không biết hắn trong nháy mắt đ è xuống sở hữu lửa giận lạnh nhạt vung tay lên ngươi trước tạm nói đến lại từ bản đế quyết định ngươi là có hay không có tội mạnh trạch nhẹ nhàng thở ra vội vàng nói bệ hạ thần từ m ư ơ i vạn năm trước vẫn tại lĩnh bệ hạ chi lệnh đối t á t ổ n công pháp truyền thừa tiến hành nghiên cứu hiện tại đã có thành quả đế tuấn hiện a mắt thành điếu lại. cái i quả? Là gì h tại h ồ n g hoang t h i ế u n h ấ t chính vì cái gì Cái k bạch í n trạch n g vừa rồi muốn đánh gãy mình bãi chiều quyết định phía dưới các tộc sinh ly tâm đế tuấn là nhìn ra được chỉ là hắn không có cách nào mà bây giờ bạch trạch đem biện pháp đưa ra bạch trạch một mực cung kính nói bậy hạ mặc dù những năm này bậy hạ cùng đông hoàng một mực dạy bảo yêu tộc tộc duệ phương pháp tu hành nhưng hồng hoang hay thay đổi như thế nào bảo trụ những tu luyện này chi pháp mới là trọng điểm nếu không mỗi một lần đều muốn bệ hạ cùng đông hoàng tự mình dạy cho cái kia yêu t ộ c cũng phát triển không dạy nổi đến bởi vậy cái này mười vạn năm qua t h â n một mực dốc lòng nghiên cứu nhất cuối cùng thành công nghiên cứu ra một huyết mạch truyền thừa chi pháp có huyết mạch này truyền thừa chi pháp ta tộc truyền thừa lại không lo lắng đế tuấn thái nhất hai mắt đều là sáng lên À, huyết mạch thừa chi pháp, mạch ch truyền d u tộc tộc nó nói đến đây mạnh trạch lộ ra ngạo nghễ thân sắc phương pháp này lấy bệ hạ thiên đế thân phận làm cơ sở lấy các tri tộc tiên tổ bản nguyên tâm huyết làm dẫn cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng đem xóa đi như vậy chỉ cần ta tộc huyết mạch không dứt truyền thừa cũng sẽ không đoạn tiếng nói vừa ra toàn bộ yêu đình đại điện lập tức liền nổ tung các tộc đại biểu hô hấp biến đến vô cùng nặng nề h u yêu ế t dứt, truyền thừa tăm tộc thể tại mạch đại Cái chữ ức, các không không hưng phấn hận không thể tại chỗ ngừng. này biểu để tộc thành viên coi như đem lân giáp phi cầm chi thuộc cho trừ ra còn lại t à u thú tinh quái có cây hóa hình chi thuộc số lượng cũng chiếm toàn bộ hồng hoang sinh linh bảy thành trở lên với lại mỗi ngày sinh ra hóa hình yêu tộc thành viên cũng không dưới ước vạn nhưng cũng là bởi vì truyền thừa không đúng phương pháp tuyệt đại đa số thành viên căn bản không kịp đạt được công pháp tu hành truyền thụ liền không có nhưng bây giờ có huyết mạch truyền thừa chi pháp cái tia yêu tộc liền có tương lai ha ha ha những cái kia vừa mới rời khỏi nướng ẩ nhóm n các ngươi căn bản không biết mình bỏ qua cái gì long tộc lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào truyền thừa của bọn hắn có thể so ra mà vượt yêu tộc sao yêu tộc ta tương lai không cần hàm lượng đế tuấn thái nhất cũng cao hứng phi thường bọn hắn hoàn toàn hiểu thành cái gì bạch trạch muốn vào giờ phút này cùng nơi đây nói ra chuyện này huyết mạch truyền thừa cần đế tuấn tự mình làm nghi thức như vậy chỉ có ngoan ngoãn làm yêu tộc một thành viên trở thành thiên đình b i n h mã mới có thể có đến huyết mạch truyền thừa chi pháp nếu là không nghe lời chẳng những phải không đến huyết mạch truyền thừa chi pháp với lại coi như là được đây ế Tuấn thể t cũng có thể tùy thời biến mất. Nghi thức Nghi biến là ổn định yêu tộc một chuyện trọng yếu nhất đế tuấn là thật cũng nghĩ hiện tại yêu tộc còn không tính là một cái chân chính ổn định chủng tộc mà huyết mạch truyền thừa chi pháp liền là cái kia dùng tốt nhất ổn định tề chỉ cần tin tức truyền đi trước đó rời khỏi những chủng tộc kia nhất thiếu cũng sẽ trở về tám thành đế tuấn cũng không ngại trước đó rời đi chủng tộc c ó đầu tường hành vi chí ít hiện tại hắn không thể để ý bạch trạch ngươi lập x u ố n g đại công bản đế trùng điệp có thưởng nói xong xuất ra một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo đây là lúc trước hắn tại phần bảo nham lấy được b ả o bối tên là vô tự thiên thư ghi chép có vô cùng huyền bí đối với bạch trạch loại này ưa thích làm nghiên cứu mà không phải vũ lực đầu nào phái mà nói thích hợp nhất bạch trạch vội vàng từ chối Vậy hạ không cần như thế thần làm ra hết thảy đồng đều là vì ta tộc tương lai đế tuấn cười nhạt một tiếng k h o á t k h o á t tay đem vô tự thiên thư giao cho bạch trạch bản đế có công tất thưởng cái này cũng là thiên đình chế độ bạch trạch lúc này mới tiếp nhận vô tự thiên thư liên tục cắm t ạ n g đế tuấn lại một lần nữa cười ha ha mặc dù hắn biết bạch trạch phen này hành động có một ít giả vờ giả v ị n ý tứ nhưng trận này giả vờ giả v ị n phi thường có cần phải huyết mạch truyền thự chi pháp càng là vô cùng trọng yếu tại phát hiện long tộc cùng p ư ợ n g hoàng tộc cường hãn về sau đế tuấn liền đang lo lắng yêu tộc phát triển vừa rồi một nửa các tộc rời khỏi về sau đế tuấn càng là có nhất bi quan dự định nhưng mà có huyết mạch truyền thừa chi pháp đế tuấn liền hoàn toàn không cần lo lắng mặc kệ địch nhân là ai chỉ cần không tàn sát xong tất cả yêu tộc thành viên như vậy yêu tộc truyền thừa liền sẽ tiếp tục kéo dài mà lợi dụng huyết mạch truyền thừa chi pháp yêu tộc cũng có thể chân chính ổn định khuyết trương bắt đầu đế tuấn ánh mắt xuyên qua yêu đình xuyên qua cựu thiên giáng lây cuối cùng rơi vào đông hải sau đó đảo qua kim lao đảo bất tử hóa sơn cuối cùng co vào làm một điểm sở hữu cùng bản đế là địch trung quy đều muốn thần phục với bản đế thế thiên hành đạo thống ngự h ư n g hoang đây là bản đế sinh mà có v ư ơ n g quyền ai đều vô pháp ngăn cản rất nhanh huyết mạch truyền thừa chi pháp liền truyền ra ngoài chính như đế tuấn trước đó dự đoán ngay từ đầu chạy mất những chủng tộc kia có không sai biệt lắm tám thành lại chạy trở về đế tuấn cũng rất tự nhiên tiếp nhận những n à y chủng tộc nhưng những n à y chủng tộc địa vị tự nhiên không bằng những cái kia ngay từ đầu liền kiên định đứng tại yêu tộc chủng tộc bất quá những n à y chủng tộc cũng biết tất nhiên như thế cho nên không dám có câu toán t h ậ nào mà ở trong đó lân giáp nhất tộc ngoại trừ số ít mấy cái đầu sát còn lại toàn đều ẩn nút xuống dưới không còn d á m quan minh chính đại gia nhập yêu đình nhưng đều âm thầm cho đế tuấn truyền tin tức biểu thị thích hợp thời điểm liền sẽ gia nhập yêu tộc cái này cái gọi là thích hợp thời điểm dĩ nhiên chính là thiên đình đem long tộc đánh ngã thời điểm đế tuấn mặc dù bất mãn trong lòng nhưng cũng không có cách nào mà phi cầm bên này ngoại trừ phụ thuộc tại loan trung tộc những người còn lại đều không có trả lời yêu đình nhưng bất kể nói thế nào đế tuấn vẫn là từ hình thức bên trên hoàn thành đối với lân giáp phi cầm tẩu thú tinh quái có cây hóa hình chi thuộc thống nhất xem như hoàn thành mình ngay từ đầu hứa hẹn không có đối với chuyện này thiếu đôi thiên đạo nhân quả v ề sau dòng giã mấy vạn năm trước yêu tộc phi tốc phát triển tộc d ệ số lượng không ngừng tăng lên đỉnh cao nhất thời điểm mỗi ngày h ó a hình người liền nhiều đến mấy trăm triệu yêu tộc cao tốc phát triển để đế tuấn thái nhất ngưng tụ lượng lớn khí v ậ n hai huynh đệ khí v ậ n tăng lên một bậc thực lực cũng đã tăng mấy lần đ ạ tới t tam thi chuẩn thánh cực hạ hiện tại bọn hắn chỉ cần một cái cơ duyên liền có thể thành thánh nhưng cái cơ duyên này đến cùng là cái gì đế tuấn thái nhất lại là một điểm đầu mối đều không có một cái khác phương hướng hai h u n h đệ nhất trí cho rằng mình mấy lần bị thua đều là bảo bối không đủ ra sức chỉ cần có hôn đội linh bảo như vậy mình liền có thể hồng hoang vô địch thế là bắt đầu phát động toàn bộ yêu tộc tìm kiếm hỗn độn linh bảo nhưng rất hiển nhiên đế tuấn thái nhất đối với hỗn độn linh bảo có rất sâu hiệu lầm bọn hắn căn bản không biết bọn hắn gặp được sở hữu hỗn độn linh bảo tất cả đều là long minh đừng nói tại trong hồng hoang tìm kiếm liền là chạy đến trong hỗn độn tìm kiếm vậy cũng không có khả năng tìm tới bất quá làm vũ yêu lượng k i ế p thời kỳ thiên địa một trong những nhân vật chính đời thứ nhất thiên đình tri chủ đế tuấn thái nhất khí vận xác thực bất phàm bọn hắn trong tưởng tượng hỗn độn linh bảo cũng không tồn tại nhưng bọn hắn tưởng tượng bên ngoài h lại là có một ngày này p h ú c hy vội vã tìm tới đế tuấn thái nhất vậy hạ có đại hì sự đế tuấn thái nhất chính tại luyện chế ba trăm sáu mươi lăm tinh thần đại kỳ chỉ cần cái này ba trăm sáu mươi lăm cắn đại kỳ luyện chế thành công như vậy chu thiên tinh đấu đại trận liền có thể tùy thời triển khai thiên đình sức chiến đấu liền sẽ gấp đội mà tăng lên hiện tại chính tại luyện chế thời khắc mấu chốt p h ú c hy đột nhiên đến để đế tuấn có chút bất mãn nam tướng người thân là thiên đình yêu tướng như thế thất lễ còn thể thống gì theo thiên đình như mặt trời ban chưa phát triển đế tuấn đế vương uy nghi cũng càng ngày càng đạo yêu trong phòng dưới không một kính sợ nhưng mà phục hy có lẽ là tính cách cho phép lại hoặc là nhận cùng nữ hoa cái kia từ nơi sâu xa huynh mụi liên hệ ảnh hưởng hắn đối với đế tuấn thái nhất thái độ thủy trung mang theo một điểm tùy ý lúc này đế tuấn mạnh kiếm dựng lên liền có ngàn vạn uy thế ép hướng phục hy toàn bộ thượng cổ yêu đình đều ầm ầm run lên vô số yêu đình tiên quan võ tướng mặc kệ nguyên bản chính đang làm cái gì lúc này toàn đều lâm âm thanh sau đó kinh dị nhìn về phía uy thế chuyển đến phương hướng vũ thảo tên nào lại đi gây tiền đế bệ hạ sẽ không lại là phục hy yêu tướng a đối mặt đế tuấn tiên uy c h i dụng cụ phục hy lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng chậm ung dung mở miệng bậy hạ thứ tội t h â n trước tới q u ấ y g i à y bậy hạ cùng đông hoàng thật sự là có phi thường trọng yếu sự tình nói thì nói thế nhưng hắn biểu tình kia thực sự không giống như là xin lỗi bộ dáng cái này khiến đế tuấn thái nhất càng thêm khó chịu chúng ta thế nhưng là thiên đế cùng đông hoàng n g ư ơ i tốt xấu cho chút mặt mũi được hay không thái nhất nhẹ hừ một tiếng có chuyện gì trọng yếu qua luyện chế chu thiên tinh thần đại kỳ nam tướng người đầu tiên chờ chút đã phục hy lắc đầu việc này cực kỳ trọng yếu s á c thực so luyện chế chu thiên tinh thần đại kỳ quan trọng hơn thái nhất khó chịu nịa mai cười một tiếng Buồn cười chu thiên tinh thần đại kỳ là chu thiên tinh đấu đại trận hạnh tâm một khi luyện thành ta tộc chu thiên tinh đấu đại trận liền có thể lại thành đến lúc đó thiên đình đại quân châu đến vạn linh thần phục bản hoàng không cho rằng có cái gì vẫn còn so sánh chu thiên tinh thần đại kỳ luyện chế quan trọng hơn nói xong thái nhất dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem phục hy nam tướng bệ hạ cùng bản hoàng đối ngươi cực là tín nhiệm nhưng xem ra ngươi tại cô p ụ tín nhiệm của chúng ta hôm nay ngươi nếu không cho bản hoàng một lời giải thích vậy cũng đừng trách bản hoàng không khắc khí hôm nay nhất định phải để ngươi biết cái gì là thiên đ ỉ n h chuẩn mực phục hy nháy mắt mấy cái một mặt l ạ n h nhạt nói ra tám chữ hồng ngông tử khí hỗn độn linh bảo phúc đế tuấn thái nhất đồng thời phun ra chính tại luyện chế thứ một trăm linh tám cán chu thiên tinh thần đại kỳ trực tiếp liền phế thành một chỗ bật phấn c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm tại cái kia núi bên kia biển bên kia có một cái chấn nguyên tử phục hy ánh mắt rơi vào cái kia nát đầy đất chu thiên tinh thần trên cờ lớn mặt n ữ khí lạnh ạ t vậy hạ cùng đông hoàng thật sự là quá không cẩn thận trọng yếu như vậy tri vật lại nát nên biết cái này luyện chế chu thiên tinh thần đại kỳ vật liệu nhưng không dễ tìm a đế tuấn thái nhất khoe miệng hung hăng giật một cái nhưng hết lần này tới lần khác lại cầm phục hy một chút biện pháp cũng không có đế tuấn tiện tay quét qua đem sở hữu cặn bã cho q u é t rớt nam tướng ngươi đem sự tình cụ thể nói một chút phục hy đối đế tuấn thái nhất thái độ chỉ là tính cách cho phép cũng không phải hắn thật đối đế tuấn thái nhất bất kính lúc này cũng là lập tức cung kính thi lễ bẩm bệ hạ thần đã tìm được cái kia cuối cùng một đạo hồng mông tử khí tung tích mà đang tìm được cái kia hồng mông tử khí đồng thời cũng tìm được một kiện hỗn độn linh bảo đế tuấn thái nhất đồng thời trường lớn hai mắt vụ thảo cái này phục hy đến cùng là cái gì khí vận cái này hai huynh đệ mặc dù đã sớm bất mãn phục hy thái độ nhưng lại một mực ngừng nhịn nguyên nhân lớn nhất liền là phục hy năng lực cùng số mệnh đều là làm thiên đình yêu tướng không có chỗ thứ hai đế tuấn thái nhất c h u y ê n trú vào tu luyện thiên đình trên giới sự vụ trên cơ bản đều là phục hy quản lý phục hy cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đem thiên đình trên giới cho quản lý đến ngay ngắn rõ ràng năng lực này tại yêu trong đình cực kỳ hy hi hữu đế tuấn thái nhất đối phục hy lại không đấy cũng không thể không thừa nhận có phục hy tại yêu tộc mới có thể tại cấp tốc huyết trương đồng thời bảo trì ngay ngắn trật tự trạng thái mà khí vận phương diện liền càng không cần phải nói yêu đình hiện tại có nhiều hơn một nửa các loại thiên tài địa b ả o linh bảo trọng khí đều là phục hy trực tiếp hoặc là gián tiếp phát hiện vị này là một cái ra ngoài tản bộ một vòng đều có thể nhặt được thiên tài địa b ả o đại năng đế tuấn thái nhất đương nhiên sẽ không nghĩ tới phục hy tương lai có đại c ô n g đ ứ c đại khí vận địa vị cùng thánh nhân giống nhau gặp thánh nhân có thể không bái cũng có thể miệng xương đạo hữu liền địa vị này vẫn là bị thái thanh láo tử tính toán khóa tại hỏa vân cùng kết quả nếu là không có thái thanh lão tử tính toán nhân tộc tam tộc sẽ trực tiếp trở thành nhân đạo thanh nhân địa vị cùng hồng quân ngang hàng chỗ phục hy khí vận m u ố n yếu đều yếu không được đế tuấn thái nhất hít sâu một hơi đồng thời mở miệng nam tướng ngươi nhanh tinh tế nói đến cái gì chu thiên tinh thần đại kỳ nào có hồng mông tử khí cùng hỗn độn linh bảo trọng yếu mặc dù đế tuấn thái nhất đều đã được đến hồng mông tử khí nhưng đến một lần đế tuấn lấy được hồng mông tử khí giữ kín không nói ra chỉ có thái nhất biết cho nên nghe được hồng mông tử khí nếu là đều không điểm phản ứng vậy khẳng định không được thứ hai hồng nông tử khí liền đại biểu cho tương lai thánh nhân quả vị thứ này chê y ta phục hy gật gật đầu cái kia cuối cùng một đạo hồng nông tử khí tại ba ngàn năm trước bị vạn thọ sơn ngũ trang quản quán chủ chấn nguyên tử đạo h ư u được đi lúc đầu việc này giữ kín không nói ra cái kia chấn nguyên tử đạo h ư u có sách nơi tay đại điệu thai mảng câu thông điệu mạnh p h o n g ngự mạnh ngay cả thánh nhân đều không cách nào phá đến nhưng trước đây không lâu chấn nguyên tử đạo h ư u nơi đó lại xảy ra chuyện thái nhất có chút không kịp chờ đợi đã xảy ra chuyện gì kỳ thật chấn nguyên tử tại ngay từ đầu cũng tại đế tuấn thái nhất lôi kéo phạm vi bên trong nhưng đến một lần để người ta hảo hữu trí giao giết đi thứ hai trấn nguyên tử lại là cái ẩn thế tính cách đế tuấn thái nhất cuối cùng một phen bàn bạc vẫn là quyết định không nên đi treo chọc nào nghĩ tới cuối cùng sự tình quanh đi còn lại hồng nông tử khí cùng hỗn độ n linh bảo tung tích lại đều tại trấn nguyên tử trên thân phục hy mỉm cười chẳng biết tại sao trấn nguyên tử đạo hữu đạt được hồng nông tử khí về sau luyện hóa một mực có vấn đề với lại trong tay hắn một kiện hỗn độ linh bảo cùng hồng nông tử khí cũng không kết hợp lại trước đây không lâu hồng nông tử khí cùng hỗn độ linh bảo tương xung phá vỡ vạn thọ sơn ngũ trang quán đại địa thai màng thân với lúc ở phụ cận thế là liền cảm ứng được hồng mông tử khí cùng hỗn độn linh bảo khí tức lập tức thần liền đem cái kia phụ cận phong tỏa với lại làm đủ ăn bài đem sở hữu bị hấp dẫn tới lực chú ý toàn đều dẫn lửa gạt đến nơi khác đế tuấn thái nhất càng nghe hai mắt càng sáng đến cuối cùng hai huynh đệ đồng thời vỗ tay mừng rỡ nên c h ấ n nguyên tử cùng hồng mông tử khí cùng hỗn độn linh bảo vô duyên a đế tuấn thông suốt đứng dậy chúng ta bây giờ liền lên đường thái nhất cũng đồng dạng đứng dậy đại h u n h chúng ta phải mang theo thiên đình binh lực đế tuấn vội vàng khoắt tay chặn lại không được việc này biết người càng ít càng tốt nhưng c h ấ n nguyên tử thực lực không tầm thường lại có sách làm bạn muốn trong nháy mắt cầm xuống không kinh động những người còn lại rất khó thái nhất ngươi đi gọi đến cái mông anh triều cựu anh quỷ xa bốn đẹp trai thập đại yêu x o á i bên trong đế tuấn điểm danh cái này bốn cái đã là hai thi chuẩn thánh đ ỉ n h phong thực lực phi phạm thái nhất lập tức liền đi điểm bốn đại yêu x o á i sau đó cùng đế tuấn phục hy cùng một chỗ tiến về vạn thọ sơn ngũ trang quán tại hồng hoang bắc hải cùng dãy núi giao hội chỗ một tòa tám ngàn dặm tiên sơn d ã núi đứng vững trong đó thiên sơn thế núi、Nguy、nga đứng vững dáng ngây bốc hơi vô số linh mạch hội tụ ở một linh khí tụ thành từng sợi yên hà phiêu đáng tại dãy núi phúc địa ở giữa linh như tơ khí như sợi như mộng như t ả o trên tiên sơn có một trang xem tung hoang một đám đình đài lầu các c ầ n h i ệ n nơi đây chính là c h ấ n nguyên tử vạn thọ sơn ngũ trang quán bởi vì bị đại đ ị a thai màng bảo hộ bởi vậy không vì ngoại giới biết lại bởi vì sách nhưng câu thông đại địa linh mạch hội tụ linh khí là lấy cái này vạn thọ sơn ngũ trang quán tuyệt đối là trong h ồ n hoang hiếm có động tiên phúc đ i ệ tuyệt hảo ẩn cư tu hành chỗ ông ông ông chỉ bất quá từ ba ngàn năm trước ngũ trang quán liền không được căn bình đến gần đây liền càng phát sôi trào bắt đầu không ngừng vụ vụ q u a n quẩn tại toàn bộ vạn thọ sơn linh khí tại cái này vụ vụ âm thanh bên trong sôi trào ngưng kết vỡ vụn dị hóa trong núi có cây tinh quái huyễn sinh tiêu tan khe ở giữa phi cầm đầu thú theo sinh theo chết cái kia con trung vốn có một gốc đại thụ che trời ất mộc chi tức nồng đầm vô cùng che trời kỳ hoa n h ậ t nguyện c h i tinh địa tri linh thiên tri kỷ đây chính là có hồng hoang ba đại tiên thiên linh căn tiên quả thứ nhất nhân sâm quả thụ nó kết xuất nhân sinh quả chẳng những là hồng hoang tam đại tiên quả thứ nhất nó cây ăn quả bản thân cũng là phụ trợ tu luyện kỳ vật lúc này nhân xâm quả thụ đem thả xuống vạn trượng quang hoa quang hoa hóa thành chuỗi ngọc lưu quang như tháp nước như màn lưu quang dốc rách lưu động rơi dưới thằng cây một hạt phát đồng nhan đạo nhân trên thân đạo nhân này dĩ nhiên chính là ngũ trang q u á n chủ trấn nguyên tử từ khi tại tử tiêu cung ba lần nghe đạo về sau trấn nguyên tử vẫn ẩ cư mà tại hồng vân nhục thân bị hủy nguyên thần chuyển thế bắt đầu trấn nguyên tử nhận hồng quân trạm thi đạo ảnh hưởng dần, dần quên đi cùng hồng vân sinh tử giao tình ngược lại ghen ghét lên hồng vân đ ạ t được hồng mông tử khí mà cái này cuối cùng lại chuyển hóa làm chấn nguyên tử đối hồng mông tử khí khao khát lợi dụng sách câu thông đại địa linh mạch trí năng chấn nguyên tử hoa mấy chục và năm rốt cục tại ba ngàn năm trước tìm được cái kia đạo thứ bảy hồng mông tử khí nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới phiền phức của mình liền khi lấy được hồng mông tử khí một khắc này bắt đầu c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu đạo h ư u ngươi nhất định phải có để bản đế giúp chỗ của ngươi ông một đạo tử quang vọt lên vào trượng như nộ hải sinh đợt giống như dáng mây lan lộn đi theo lại một mảnh hoàng quang dâng lên sơn nhạt nặng n ề h ỗ n đ ộ n hóa dương cả hai tại vạn thọ sơn trên không ẩm vang đụng nhau phát ra ầm ầm tiếng vang thử quang cùng hoàng quang đảo qua vạn thọ sơn tám ngàn dặm tiên vạn thọ sơn tan thành mây khói linh khô khí t u y ệ t sở hữu c ỏ cây chi hình phi cầm tẩu thú linh hoa dị thảo đều là đánh chết tiếp theo sát thử quang cùng hoàng quang lại một lần nữa đảo qua thế là vạn thọ sơn chúng sinh chúng sinh c h ô i phục chuyện như vậy tại cái này trăm năm ở giữa đã phát sinh vô số lần ngay từ đầu vẫn chỉ là năm trang phượng phụ cận sau đó lan tràn đến toàn bộ vạn thọ sơn k h u n g hiểm nhất một lần liền là trước kia đánh xuyên đại đ ị a thai màng kết quả vạn thọ sơn bên ngoài ước và dặm trong nháy mắt hóa thành đất chết chính là như vậy dị thường đưa tới phục hy chỉ là chấn nguyên tử mình không biết thôi hắn tất cả lực chú ý đều ở trước mắt cái kia một cây bảo giản một đoàn tử khí phía trên mặc dù hắn đã dốc hết toàn lực lại như cũng vô pháp áp chế bảo giản cùng tử khí đánh nhau gian g g i á c một tiếng bé không thể nghe vỡ vụn tiếng vang lên chấn nguyên tử trong lòng giật mình không tốt đại đ i ệ thai màng lại phải vỡ vụn lần trước vỡ vụn đã dẫn tới một chút không cần thiết chú ý cái này lại muốn nát một lần n g ũ trang quán liền rốt cuộc giấu không được hắn nhìn về phía bảo giản cùng tử khí một chút khẽ cắn môi vận đạo mới không làm lựa chọn vận đạo toàn đều muốn cái kia tử khí dĩ nhiên chính là hồng mông tử khí mà bảo giản thì là lúc trước thường hy cho hắn hôn đ ộ n mậu thổ bảo giản thượng phẩm hôn đ ộ n linh bảo t r ấ n nguyên tử kéo ra khỏe miệng tiếp tục đem đại pháp lực r ư t vào muốn đem hôn đ ộ n mậu thổ bảo giản cùng hồng mông tử khí cho đồng thời áp chế hồng mông tử khí cùng hôn đội linh bảo hàn toàn đều muốn chấn nguyên tử bởi vì nhận hồng quân ảnh hưởng đối hồng vân tình cảm làm nhạc thậm chí đối hồng vân sinh ra gây nhưng bởi vì hắn không tính hồng quân tân h truyền không giống thái thanh lão tử giống như nguyên thủy nhận hồng quân đặc biệt chiều cố cho nên trấn nguyên tử cũng không có quên long minh cũng chính vì vậy hắn đối với mình cái này hỗn độn linh bảo tướng làm thấy long minh lúc trước cho mượn thường hy c h i thủ cho tam thanh hồng vân trấn nguyên tử nằm cái các một kiện hỗn độn linh bảo những n à y hỗn độn linh bảo thuộc tính toàn đều cùng người sử dụng hoàn mỹ phù hợp trấn nguyên tử cùng địa thư xen lẫn lại tại nhân xâm quả thụ hạ tu hành là dễ chính miêu hồng thổ thuộc cái này cũng hắn sau này được xưng là địa tiên tri tổ nguyên nhân nơi này địa tiên chỉ không phải cảnh giới mà là chỉ địa tiên giới tất cả tiên nhân đơn giản tới nói tại yêu tộc quảng trời vu tộc quản thời đại trôi qua sau trên đất tiên nhân về trấn nguyên tử quản long minh cho trấn nguyên tử hỗn độn linh bảo tên là hỗn độn mậu thổ bảo giản thuần khiết mậu thổ chi lực cực dương chi thuộc đối trấn nguyên tử tới nói nhưng thật ra là so địa thư còn muốn càng phù hợp bảo bối của hắn mậu thổ chính là cực dương chi thổ là hấp thu hỗn độn linh khí thành có dạy trở vạn vật chi công dễ sinh nhất một tri tức có thể thông địa linh chi mạch hỗn độn mậu thổ bảo giản một khi huy động có thể t u y ê n chuyển đại địa mậu thổ chi lực một giản xuống dưới ước vạn trọng sơn ngọn núi chi lực chuẩn thanh phía dưới chạm vào thì chết xoa chi tắc vong mà nó bản hướng mậu thổ chi lực có thể thai nén g thôi hóa nhân sâm quả thụ nhân sâm quả thụ ớ t m ộ t sinh t ứ c lại sẽ trả lại c h ấ n nguyên tử bởi vậy c h ấ n nguyên tử tuyệt đối không muốn từ bỏ hỗn độn mậu thổ bảo giản nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này hỗn độn mậu thổ bảo giản cùng hồng nông tử khí có xung đột cả hai có thể nói là thủy hỏa bất dung cả ngày tại ngũ trang quán bên trong đánh nhau cái kia hồng nông tử khí mặc dù là bị thiên đạo làm quá thủ cước lại bị hồng quân yếu hóa qua nhưng dù sao cũng là đại đạo sản phẩm hồng nông c h i bảo mà long minh cho trấn nguyên tử hỗn độn mậu thổ bảo giản cũng là thượng phẩm hỗn độn linh bảo hai phe đánh nhau bởi vì trấn nguyên tử bản thân không muốn làm lựa chọn mà là toàn đ ề u m u ố n thế là hai phe đấu ba ngàn năm người này cũng không thể làm gì được người kia ngược lại tại trước đây không lâu nổ xuyên qua đại địa thai màng trấn nguyên tử cũng không biết hỗn độn bảo giản sở dĩ cùng hồng nông tử khí sinh ra xung đột là bởi vì cái này hồng nông tử khí không thuần thúy đôi trấn nguyên tử có hại mà mậu thổ tri lực vốn chính là thủ bên trong ôm một tri công tự nhiên dung không được cái này động tay chân hồng nông tử khí nhưng chấn nguyên tử tự thân không ủng hộ hỗn độn mẫu thổ bảo giản chỉ có thể tiêu hao tự thân hỗn độn mẫu thổ bảo giản cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hồng mông tử khí đánh c á i n ă n g tay vê anh ầm ầm đang tại chấn nguyên tử cố gắng lắng lại cái này lại một lần tranh đấu lúc đột nhiên cả vùng thai mảng đều kịch liệt oanh minh bắt đầu vốn là đã xuất hiện vết nước đại địa thai mảng mắt trần có thể thấy xuất hiện càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn vết nước chấn nguyên tử sửng sốt một chút sau đó hiểu được có ai tại công kích đại địa thai mảng đáng giận nhất định là hồng mông tử khí khí tức tiết lộ ra ngoài suy nghĩ vừa đến đây lúc đầu không ngừng xung đột hỗn độn mậu thổ bảo dạn cùng hồng nông từ khí lập tức nổ tung vê anh một tiếng vang thật lớn đại điệu thai mảng bị tại chỗ đánh nát ở tại tái sinh trước đó thử quang cùng hoàng mang xông lên trời không chiếu sáng ước và dặm nhưng mà quan g mang chưa từng chuyển ra càng xa liền đụng vào hai tầng hộ thuẫn một tầng là tố sắc vân giới kỳ một tầng là hà đ ổ lạc thư ô ô hai đạo quan g mang tại hai tầng hộ thuẫn đụng lên ra chầm muộn tiếng n h ẹ n à o vạn thọ sơn tại dạng này tiếng n h ẹ n à o bên trong trong nháy mắt phá thành mà nhỏ lần này không có bất kỳ cái gì lực lượng tới sửa bổ nó t r ấ n nguyên tử trong hai mắt lục mang đại thịnh đ ỗ n g nhiên một chảo đem hỗn độn mậu thổ bảo g i à n cho tóm vào trong tay sau đó lại dùng một viên cực phẩm ngọc tủy đem hồng nông tử khí cho lắp bắt đầu vừa làm xong những này bảy đạo thân ảnh liền ra hiện tại trong t â m mắt của hắn đế tuấn thái nhất đạp bảo mà đến uy thế như trời khí tức như dương sáng d ự n không thể nhìn thẳng ha ha t r ấ n nguyên tử đ ạ hữu xem ra ngươi gặp được phiền t o á i không bằng để cho bản đế giúp ngươi một cái đế tuấn tiếng nói vừa ra quá vừa đã trước một bước tiến lên trước mấy bước hình thành liệt dương áp đỉnh chi thế ngũ trang quán tại hừng hực liệt dương phía dưới mãnh liệt bốc cháy lên đến chỉ có nhân xâm q u ả thụ nhận c h ấ n nguyên tử toàn lực che chở không có có thụ thương phục hy thì dẫn bốn vị yêu sư lấy tiên tiên ngũ hành chi vị đem c h ấ n nguyên tử vây quanh bắt đầu chỉ cần đế tuấn ra lệnh một tiếng lập tức đậu thủ c h ấ n nguyên tử trong mắt mậu thổ chi lực trợt lóe lên giả vờ không hiểu dáng vẻ cười nhạt một tiếng đế tuấn thiên đế bần đạo không cho là mình có gì cần ngươi rút đế tuấn cười n g o n g không bản đế cho rằng đạo h ữ ngươi nhất định phải có để bản đế giút chỗ của ngươi hà đồ lạc thư mở ra ba trăm sáu mươi năm ngôi sao bao phủ xuống trong đó một trăm linh bảy k h ỏ a bên trong có một cây chiếu sáng dạng dỡ tinh thần đại kỳ lấp l ó e trong đó để cái này một trăm linh bảy ngôi sao càng thêm sáng tỏ cường đại tinh lực hình thành ngàn vạn màn tre đem trấn nguyên tử s o n g bao vây hết bắt đầu trấn nguyên tử vốn là nổi giận lúc này thấy đế tuấn cái này một bộ sắc mặt dứt khoát cũng lắp đã thiên đế ngươi có như thế n h ạ tính vậy liền làm qua một trận a dứt lời đỉnh đầu tế lên địa thư nhân sâm quả thụ cũng đồng thời phun ra một cỗ xanh biết chi khí trong t r ớ c mắt kết thành một mảnh bích ngọc k h á n vân phong cách cổ xưa vàng văn địa thư tế tại bích ngọc bên trên khánh vân không rõ mà trang sách tự động sắp bịt m ở chứ không thấy nó ảnh chỉ là phun ra vô lượng mậu thổ chi khí như là thác nước quang vũ tư tán tung t o á nhập khánh vân giống như bùn cắt n h ậ p sông đồng thời hỗn độn mậu thổ bảo giản cũng theo đó cộng m ì n h phát ra âm vang thanh â m tới đi để bần đạo nhìn xem ngươi cái này thiên đế bản sự t r ấ n nguyên tử vung trong tay bảo giản đang đằng sát khí nhìn về phía đế tuấn chấn nguyên tử bạn địa thư mà sinh người mang mậu thổ dạy chở chi đức tính tình tính cách nhưng thật ra là tướng là một trọng điểm này từ nguyên bản mệnh số bên trong hắn tại tây du lượng k i ế p bên trong bị phật môn như vậy tính toán thậm chí nhân sâm quả thụ đều dùng đến diễn trò cuối cùng vì đại cục cũng nhìn xuống liền có thể thấy được lồn đ ố m nhưng tính tình cho d ù tốt cũng có buộc phát thời điểm đại địa địa, địa mạch bộc phát thiên băng địa liệt thời điểm cũng là có trấn nguyên tử nhận hồng quân ảnh hưởng quên hồng vân vốn là một mực để chỗ hắn tại một loại táo bạo trạng thái đặt được hồng nông từ khí lại cùng mình hôn đội linh bảo lên xung đột lúc này đế tuấn thái nhất mang phục hy cùng bốn yêu xoáy đến đây và bảo trấn nguyên tử nếu là lại không nổi giận vậy cũng không cần tại hồng hoang lan lộn hôn đ ộ n mậu thổ bảo giản chiếu lên vạn trượng hoàng mang vạn thọ sơn phát ra ẩm ẩm núi minh ước vạn dậm đại địa linh mạch cộng minh lên lục trấn nguyên tử trong nháy mắt liền đem mình cùng cái này ước vạn dậm đại địa nối liền cùng một chỗ chân đạp đại đ ị a pháp lực của hắn liền vô cùng vô tận đồng thời cả vùng cũng cùng trấn nguyên tử pháp lực cộng minh biến thành theo một ý nghĩa nào đó pháp khí mặc dù kém xa bà bối nhưng muốn thông qua phá hư đại địa phương thức cắt đức t ấ n nguyên tử cùng đại địa linh mạch liên hệ vậy cũng không cần suy nghĩ đế tuấn hử một tiếng Điều tiểu trùng kỹ. hà đồ lạc thư t ạ chu tinh tinh chung chung ba trăm sáu mươi năm ngài hạch tâm ngôi sao hóa thành sáng tỏ như sao bảo châu quan hoa sáng chói ước vạn phát sáng chiếu giỏi đang tại thiên đình bên trong ba trăm sáu mươi năm tên tinh quan lập tức cảm ứng được pháp lực của mình đang cùng chu thiên tinh thần cộng minh bọn hắn lập tức biết đế tuấn vận dụng chu thiên tinh đấu đ ạ i trận mặc dù những ngày tinh quan không có vào trận cũng không thể phát huy chu thiên tinh đấu đại trận toàn bộ huy lực nhưng bọn hắn cũng có thể đem pháp lực của mình điều phối cho hà đồ lá ạ thư đây cũng chính là vì sao đế tuấn mấy cái đeo phục hy cùng bốn yêu soái liền tín tâm tràn đầy nguyên nhân có chu thiên tinh đấu đại trận hắn có thể tùy thời điều động hậu phương lực lượng tám ngàn dặm vạn thọ sơn bị nhuộn thành tinh quang c h i sắc tinh thần quang mang như là màn tre đầy trời xuống những n à y tinh quang bên trong mang theo ba trăm sáu mươi lăm tên tinh quang ý chí cùng thần thông thế là vô số đau thương kiếm kích vừa dịu câu trâm đạo pháp thần thông thứ tinh quang bên trong viễn sinh mưa to hướng về trấn nguyên tử và anh dày đặc quanh minh nối thành một mảnh giống g ầ m lên giận dữ từ trên mặt đất v a n g lên một đầu ba ngàn dặm lớn lên thổ long từ vạn thọ sơn bên trên bay lên cắt vàng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian chấn nguyên tử trong tay bảo giản chém ra một đạo thổ long hung hãn hướng đế tuấn c n tới cái k i a thổ long rất sống động tựa như thật có long hồn ở trong đó dâu tóc từng chiếc rõ ràng lân phiến mai mai loài sáng thổ long gào thét lên không long c h à o chụp vào đế tuấn thái nhất lông mày nhữ lại liền chuẩn bị xuất thủ nhưng hắn nhìn thấy đế tuấn biểu lộ thế là lại ngừng lại đồng thời ngăn trở phục hy cùng bốn đại yêu soái để đại huynh chơi trước một hồi a dù sao chúng ta không có khả năng thua chúng ta đều trực tiếp gây chấn nguyên tử trên mặt tại sao thua đế tuấn đối thái nhất h i ể u chuyện tướng làm hài lòng hắn nết miệng lên một cái lạnh lùng chi cực độ cong hà đồ lạc thư hạ xuống thăm thẳm từng sợi tơ mỏng như là tinh thần chi đàn rơi vào đế tuấn trước mặt đế tuấn hai tay mười ngón tay xuề ra phủ tinh thần chi đàn hiệu lệnh chu thiên ba trăm sáu mươi lăm khỏa tinh hoạch bảo châu diệu ra ánh sáng lóa mắt màu ức vạn tinh thần chi lực quần quận không ngừng khỏa khỏa bảo châu lóa mắt vô cùng thinh quang ngọc lan tràn yên hạ chu thiên bách biến ngàn vạn. vô số binh khí đạo thuật thần thông tại cái này tinh thần chi quan g bên trong h u y ệ n sinh che kín toàn bộ không gian ba trăm sáu mươi năm khỏa chu thiên tinh thần ba trăm sáu mươi năm tên thiên đ ỉ n h tinh quan liên tục không ngừng lực lượng cung cấp cho đế tuấn chỉ huy điều phối cái này liền là thiên đế q u y ề n huy hiệu lệnh của tinh chi phối trung sinh đế tuấn l ệ n h h ừ một tiếng trấn nguyên tử người giám n ị c h tiên vê a n thổ long bị tinh quan g đánh nát cắt vàng hai điểm lộ ra đứng tại nhân sâm quả thụ dưới trấn nguyên tử nhân sâm quả thụ đã kinh biến đến mức như là thúy ngọc chế tạo Ướt một sinh tức chi lực liên tục không ngừng hạ xuống để chấn nguyên tử trạng thái một mực duy trì tại tốt nhất chấn nguyên tử mặt không biểu tình trong tay bảo giản tái khởi ngươi cũng xứng đại biểu trời hai đầu thổ long từ đại đ ị a bên trên dâng lên mỗi một đầu đều so trước đó thổ long càng càng hùng vĩ càng thêm h ù n g hãn thổ long lên không tinh quang lui tán đế tuấn k i n h thường hừ một cái hai tay ngay cả phủ lập tức ước vạn tinh quang cùng ba trăm sáu mươi lăm khỏa tinh hạch bảo châu sắp xếp thành một b ư c huyền ảo trận đồ quang mang lấp lóe huyền ảo vô cùng quan tri khó mà nắm lấy chính là chu thiên tinh đấu đại trận bản đế là thiên đình thiên đế thế thiên hành đạo thống ngự hồng hoàng người vi phạm bản đế liền là người tiên chu thiên tinh đấu đại trận xoay c h ậ m chậm ba trăm sáu mươi năm đạo tinh quang c h i trụ hạ xuống biến thành ba trăm sáu mươi năm cán tinh thần trường âu đem c h ấ n nguyên tử hai đầu thổ lòng cho linh về đại điện trấn nguyên tử đối với cái này thờ ơ đỉnh đầu địa thư rầm rầm triển khai đại địa linh mạch lại được ba phần trong tay bảo giản lại vung ẩm ẩm lần này dâng lên không phải huyện sinh thổ long lần này dâng lên là toàn bộ vạn thọ sơn biến thành thổ long m ư ờ i vạn dặm cự long đột ngột từ mặt đất mọc lên mắt như kim này chảo nhưng che đậy trời nhân sâm quả thụ hóa thành sừng rồng chấn nguyên tử liền là cái tiêu ngọc rồng giống thổ long gầm lên giận dữ vậy mà đem chu thiên tinh đấu đại trận cho chấn loạn mặc dù đây không phải hoàn toàn trạng thái chu thiên tinh đấu đại trận nhưng vừa hô c h i lực có thể đem chấn loạn có thể thấy được vi năng đế tuấn sắc mặt biến hóa bản đế thân là thiên đế đã điều động tinh quan tri lực lại không đối phó được ngươi mặt mũi này về sau để vào đâu tâm niệm vừa động thái dương đế tinh quan mang lấp lóe một cái chu thiên tinh đấu đại trận bên trong lập tức gia nhập thái dương tinh hỏa uy lực trong nháy mắt gấp b ộ i đế tuấn hai tay đại xuống muốn đem c h ấ n nguyên tử thổ long cho hoàn toàn trấn áp ba trăm sáu mươi năm khỏa tinh hạch bảo châu nhiễm lên thái dương tinh hỏa kim sắc qua n mang ước vạn tinh thần qua n mang hóa thành nước vạn thái dương tinh hỏa dòng chạy xiết sở hữu nguyễn sinh minh khí đạo pháp thần thông cũng đều lập tức cháy hứng cử dầm dầm dầm vô cùng vô tận công kích rơi vào thổ trên thân rồng nhưng mà lần này thổ long chẳng những không có biến mất ngược lại trở nên càng thêm to lớn cái tia to lớn long trào bỗng hướng đế tuấn trộm tới không gian xe rách h ư a không chảy ngược ngàn vạn cương phong tử trong cái khe chui ra hung thần áp sát hướng đế tuấn đánh tới ha ha ha đế tuấn liền n g ư ơ i cái này đầu óc cũng thế thiên hành đạo b ậ n đạo cái này hỗn độn mậu thổ thế nhưng là cực dương c h i thổ ngươi dùng thái dương tinh hỏa công kích hỗn độn mậu thổ cực dương c h i thổ nhưng sinh tẩm b ộ vật có thể hóa thành núi đá lớn như núi xuyên cũng là mậu thổ hỗn độn mậu thổ vui dương hỏa tương sinh thái dương tinh hỏa liền là hậu thiên thứ nhất dương hỏa mặc dù tại hồng hoàng cương m a n vô xong thậm chí có thể cùng tiên thiên bánh hỏa một hồi lý nhưng gặp được hôn đội mậu thổ vậy liền chỉ là cho mậu thổ bổ sung năng lượng hà đồ lạc thư chặn lại thổ lòng một t r à o nhưng thật là mất mặt đế tuấn lại là sắc mặt tái xanh hôn đội mậu thổ hắn căn bản là không có nghĩ đến sẽ là thứ này dưới cơn thịnh nộ đế tuấn sát ý tăng vọt ngay từ đầu hắn còn muốn mời t r à o trấn nguyên tử nhưng bây giờ hắn chỉ cần trấn nguyên tử chết g i a n g giác. đúng lúc này một trận dị hưởng quanh quẩn tại toàn bộ không gian chương một trăm hai mươi tám ưa thích tham gia não nhận minh hà lao tổ đột nhiên dị hưởng để đế tuấn một nhóm cùng trấn nguyên tử đều ngừng lại bởi vì cái kia dị hưởng đến từ không gian bình t h ư ớ n g trấn nguyên tử dùng đại địa thai màng dung hợp đại địa linh mạch đem tám dặm vạn thọ sơn kéo vào dị không gian bên trong hoàn mỹ ẩn tàng tại trong hồng hoang trừ phi giống đế tuấn thái nhất dạng này sớm biết chỗ sơ hở nếu không đừng nói tiền đến liền là ngay cả nhìn cũng không thấy mà đế tuấn quá một sau khi đi vào cũng là lập tức liền dùng hà đồ lạc thư cùng tố sắc vân giới k ỷ đem cái không gian này cho bào phụ bắt đầu vì chính là không cho khí tức tiết lộ ra ngoài nếu không mình ở chỗ này đánh tới một nửa chui ra ngoài một hai cái hái quả đạo đây không phải là thua thiệt lớn mặc dù hà đồ lạc thư bị điều động nhưng tố sắc vân giới kỳ c ò n tại lúc này dị hưởng tự nhiên là lập tức đưa tới đấu pháp song phương nghi hoặc cùng cảnh giác trấn nguyên tử không muốn lại nhiều đ ị c h nhân đế tuấn một nhóm cũng không muốn thêm ra đối thủ nhưng dị hưởng đã lên dĩ nhiên chính là có xảy ra vấn đề tại song phương dừng lại một lần sau không gian bình t h ư ớ n g trong n g á y mắt vỡ vụn toàn bộ dị không gian bại lộ tại trong hồng hoang ha ha ha quả nhiên có hồng mông tử khí khí tức nhìn nơi đó còn có hỗn độn linh bảo phát đạt phát đạt mọi người cùng nhau xông lên a trấn nguyên tử cùng đế tuấn một nhóm trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem bên ngoài lại có mấy triệu dư tu sĩ phục hy thần sắc c h â m xuống bậy hạ khẳng định là tin tức để lộ cho nên những tu sĩ này bị hấp dẫn đến đây thái nhất giận hừ một tiếng một đám đạo trích vô c h i h ạ n g người đại huynh ngươi tiếp tục đối phó c h ấ n nguyên tử ta đi đối phó những này thứ không biết chết sống đế tuấn lại là lạnh lùng cười một tiếng đem chu thiên tinh thần đại trận thu nhỏ đến ngàn mét phạm vi không cần phải gấp gáp khiến cái này vô c h i h ạ n g người đi giúp chúng ta tiêu hao một cái c h ấ n nguyên tử một đám đại la kim tiên cũng dám đến và bảo tại hôn đội linh bảo trước mặt bọn hắn còn có mấy phần lý trí thái nhất nhìn về phía những cái kia điên cuồng nào h về phía trấn nguyên tử mấy triệu dư tu sĩ vô số đạo thuật thần thông dây dưa đánh nhau mấy triệu tiên tiên linh bảo n ở rộ ức vạn đạo quang h ạ tiếng la g i ế t tiếng k ê u tham thiết vây quyết châm nôn đông thanh hội tụ đến cùng một chỗ như ngàn làn sóng vạn sóng lại như cuồng phong mưa rào dù là ngoài ngàn vạn dặm cũng có thể nghe được rõ ràng thái nhất nghiền ngẫm cười một tiếng đại huynh nói đúng chúng ta đều có thể không đội cái này đột nhiên xuất hiện mấy triệu tu sĩ chín thành chín chín đều là đại la kim tiên định phong trần thánh đại năng thiếu chi lại thiếu bây giờ hồng hoang t i ê nhưng tiên i ề u n h thích trảm thi, trảm thi tiên đạo lớn nhất thai hại thứ nhất. hợp không nhiều. hại thật Nhưng cũng lực dùng lớn ngoại nặng. để Đây đạo Đối lại với lại là là quá sự bây giờ toàn bộ hồng hoang trừ long tộc phượng hoàng tộc cùng trung thành nhất tại hai tộc phụ thuộc còn lại tu sĩ đều đã nhập hố mà không biết dưới tình huống như vậy thích hợp trạm thi cường lực b ả o bối liền là hồng hoang các tu sĩ tất tranh c h i vật mà hôn đội linh bảo chỗ phát ra sức hấp dẫn căn bản không phải đại la kim tiên có thể chống cự tại hôn đội linh bảo khí tức hạ đại la kim tiên chỉ cần thời gian rất ngắn ở giữa liền sẽ mất khống chế trừ phi hỗn độn linh bảo người sử dụng chủ động áp chế nhưng trấn nguyên tử sẽ áp chế sao đương nhiên sẽ không hắn hiện tại nhưng tại cùng đế tuấn một nhóm l i ề u mạng làm sao lại áp chế hỗn độn linh bảo huy năng thế là mấy triệu tu sĩ bất quá một lát đã hoàn toàn điên c u ồ n g bắt đầu không sợ chết phóng tới trấn nguyên tử phục hy nhìn xem những cái kia nhất định sẽ chết ở chỗ này h ư n g h o a n g tu sĩ lắc đầu t h ở dài một tiếng vậy hạ việc này nhất định là có ai tại thôi động cái kia thôi động người có thể là muốn thừa dịp chúng ta phân tâm thời điểm ra tay đế tuấn gật gật đầu nam cùng đưa ra tình đối tuyệt đối không thể phớt lờ hắn nhìn về phía kế mông bốn đẹp trai các ngươi cảnh giác bốn phía phòng ngừa đạo trích đ ả m toán tuần tự mấy lần thảm bại mất mặt chí ít có một chốt tốt cái kia chính là để đế tuấn bất p h ó n g túng đi một chút cảnh giác một chút hắn biết rõ tại trở thành t h á n h nhân trước đó mình cũng không phải vô địch nếu là thật bị g ạ i bẫy cái kia sẽ thua l ô lớn quả nhiên tại kế mông bốn đẹp trai toàn lực để phòng về sau không bao lâu cái kia nút trong bóng tối đẩy tay phát hiện không có cơ hội xuất thủ thế là lập tức cải biến sách lược ha ha, ha nơi này náo nhiệt như vậy vậy liền để lão tổ cũng tham gia náo nhiệt một tiếng d ữ dằn đến cực điểm tiếng cười to vâng lên một đạo hồng quang vòng quanh ngàn dòng máu đợt bay tới còn chưa tới đầy trời mùi huyết tinh liền sớm đã đi tới chỉ là mùi máu tinh này hơi thở liền để một chút thực lực không đủ hoặc là thụ thương tu sĩ mất lý trí một chút càng là tại chỗ điên cuồng tự mình hại mình mà chết chúng tu sĩ kinh dị xem đi đã thấy một cái biển máu đại dương mênh mông tại mùi máu tanh bên trong như ẩn như hiện trong biển máu kia có đại lượng mặt xanh n a n vàng mặt như ác quỷ sinh linh bọn hắn cầm trong tay cổ quái tàn nhẫn vũ khí từng cái cùng hung cực ác toàn thân mùi huyết tinh lệnh tiên nhân đều muốn buồn nhưng mà quỷ quyệt chính là tại những ngày ác hình ác tướng sinh linh ở giữa lại có hồng loan phân trướng lụa mỏng dây leo la vô số người khoác lụa mỏng bộ dáng tuyệt mỹ vô cùng nữ tử tại trong trướng hát hay múa giỏi phấn hồng g ụ c vọng chi khí tràn ngập b ố n phía định lực chỉ cần hơi không đủ tu sĩ ngay lập tức sẽ bị những cô gái này mê được mất tâm trí mà tại đây hết thể ở giữa là cái kia so ác linh muốn linh đều càng thêm trói mắt tồn tại tu sĩ này uy thế kinh người hào không biến mất phóng thích cái kia tam thi chuẩn thánh mới đặc hữu khí tức hắn thân mang lụa bảo lại toàn thân như máu xích hồng trên thân sát khí dây dưa trong lúc giơ tay nhấc chân sát khí dày đặc người đeo hai kiếm huyết quang doanh doanh một là màu đỏ tươi một là yêu lục đế tuấn lông mày nữ lại nguyên lai là minh hà hắn cả ngày trốn ở trong biển máu kia lại là để hắn cũng thành t i ể u tam thi chuẩn thánh c h i cảnh xem ra cái này mấy triệu không biết sống chết tu sĩ liền là hắn đ ợ i tới thái nhất khinh thường hừ một tiếng ngoài vòng giáo hóa c h i địa cũng xứng t i n h toán thiên đ ỉ n h đại huynh không cần để ý chỉ cần hắn dám ra tay ta đi đối phó hắn minh hà lão tổ bay tới giữa không trung đứng n g n g sau lưng huyết hại huyện ảnh biến mất theo những cái kia ác linh cùng muốn linh hình bóng cũng cùng nhau biến mất trước mắt minh hà lão tổ còn không có sáng tạo ra tu la tộc toàn bộ huyết h ả i cũng liền hai ba cái sinh linh mà thôi vừa rồi những bóng mờ kia minh hà lão tổ tam đại sen lẫn linh bảo thứ nhất tu la bảo kỳ huy năng về phần minh hà lão tổ mặt khác hai đại sen lẫn, lẫn linh bảo dĩ nhiên chính là phía sau hắn nguyên đồ a tỷ bảo kiếm nguyên đồ màu đỏ tươi a tỷ yêu lục bất quá minh hà lão tổ trạm tam thi dùng lại cũng không là cái này tam bảo nghiệp hỏa h ư n g liên huyền nguyên không thủy kỳ phần bảo nham cái này bà kiện bảo bồi mới là hắn chạm thi chi bảo trước hai kiện tự nhiên là ban đầu ở phần bảo nham cướp được sau đó một kiện phần bảo nham lại là lúc trước long minh chém ra tử tiêu c u n g phủ đào sau nó phần bảo nham c h ố một nửa rơi vào hướng hoang phần bảo nham cơ duyên xảo hợp rơi xuống huyết hải minh hà đạt được về sau đem luyện chế thành phòng ngự cho bảo sau đó dùng đến chẳng thi mà cái này phần bảo nham làm năm đó phân bảo chi điểm có một hiệu quả đặc biệt liền là chấn áp các bảo chỉ cần là năm đó từ phần bảo nham bên trên phân đi ra bà bối toàn đều lại nhận phần bảo nham áp chế thái độ bình thường liền là bá thành chủ động áp chế lời nói có thể trực tiếp để bảo bối tạm thời mất đi hiệu lực mặc dù chủ này động áp chế một vạn năm mới chỉ có thể sử dụng một lần nhưng chỉ cần dùng tốt liền là s á t chiêu trước đó thái nhất tố sắc vân giới kỳ hộ thuẫn sở d i mất đi hiệu lực liền là minh hà lão tổ dùng phần bảo nham chủ động áp chế hiệu quả mấy vị đạo h ư u náo nhiệt như vậy sự tình không gọi tới lão tổ không thích hợp a minh hà lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đế tuấn một nhóm xanh biết trong con người sắc ý lành lạnh chương một trăm hai mươi chín kẻ yếu mới làm lựa chọn chúng ta toàn đều lớn đế tuấn thái nhất lạnh nhạt, nhạt nhìn xem minh hà lão tổ bởi vì cái kia máu đen bên trong mang theo hỗn độn ma thần hung thần khí bẩn tại thành hình thời điểm liền bị hồng hoang chìm đến dưới nhất tầng cái này dưới nhất tầng cũng không phải là chỉ hồng hoang phía dưới mặt đất mà hồng hoang không gian tầng dưới chót cái này tầng dưới chót xác thực cùng đại địa cửu lũ tương liên nhưng lại không có hoàn toàn tương liên không được kỳ pháp lời nói dù là đem hồng hoang đại địa đ à o m ặ c cũng không có khả năng tiến vào huyết hải huyết hải từ sinh ra thời điểm liền là giữa thiên địa trí âm trí tại chỗ tụ tập trong thiên hạ không khí dơ bẩn trong hồng hoang mỗi ngày vô số sinh linh tranh đấu không ngừng mỗi ngày chỗ đổ máu nhiều không kể x i ế t những máu tươi này chậm dai rót vào đ i ệ mạch bị huyết hải hấp dẫn thông qua cửu hữu t i đệ chuyển đổi cuối cùng chạy vào huyết hải bởi vậy huyết hải có liên tục không ngừng huyết dịch gia nhập nó vô biên vô hạn cùng vô lượng tứ hải thể tích cũng có thể một sò cao thấp nhưng coi như như thế huyết hải cũng thuộc về hồng hoang dưới nhất tầng đối với đế tuấn thái nhất dạng này trời sinh vô giả làm sao có thể để mắt trong mắt bọn hắn thuộc về ngoài vòng giáo hóa tri địa đản sinh minh hà tam thi chuẩn thánh lại như thế nào trung quy không phải hồng hoang chính thống chúng ta thế nhưng là thế thiên hành đạo thiên đế đế tuấn bình thản nhìn xem minh hà lão tổ minh hà muốn bản đế mọi ngươi cũng có thể thiên đình nam tiên môn vừa vặn thiếu thiếu một cái tướng quân giữ cửa ngươi như đến bản đế nhất định để ngươi có một phen thành cứu đường đường huyết hải tri chủ tham thi c h u ẩ n thánh lại bị gọi tới nhìn đại môn đế tuấn một phen để minh hà lao tổ sát ý đại thịnh nhưng minh hà lao tổ cũng không có trực tiếp đập thủ chỉ là âm lánh cười một tiếng lao tổ đa tạ đạo hữu hào ý lúc nào lao tổ nhàn vậy liền đến thiên đình đi chơi các loại lao tổ ta chứng đạo thời điểm làm giết sạch ngươi thiên đình trên dưới để ngươi cái này yêu tộc chó gà không tha dứt lời minh hà lao tổ nhìn thoáng qua cái kia dối bởi mấy triệu tu sĩ nơi này quá loạn loạn lao tổ tâm tư không bằng dọn dẹp một chút lại đến cùng mấy vị đạo hữu trò chuyện với nhau đế tuấn lông mày vừa nhấc cái này minh hà muốn làm gì chẳng lẽ những tu sĩ này không phải hắn lấy được đế tuấn lúc đầu coi là minh hà là lắc lư tới mấy triệu tu sĩ dự định vây công mình chỉ bất quá minh hà đánh giá thấp hỗn độn linh bảo hấp thu lực thế là mấy triệu tu sĩ liền loạn bắt đầu như là như thế này cái kêu minh hà hẳn là liền để cái kêu mấy triệu tu sĩ tiếp tục đấu nữa dùng cái này đến tiêu hao chấn nguyên tử thậm chí còn có thể cho cái này mấy triệu tu sĩ đến công kích mình một nhóm nhưng minh hà lão tổ bây giờ lại chủ động biểu thị muốn bắt lấy những tu sĩ kia thái nhất cũng là ý tưởng giống nhau cái này minh hà sớm tiêu hao mình là có ý gì bất quá đã minh hà lão tổ mình muốn tiêu hao cái kia đế tuấn thái nhất cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn chỉ là tùy ý cười một tiếng đạo h ư u nếu là có hứng thú thỉnh tùy ý minh hà lão tổ cười cười quay người mà đi rất nhanh liền rết vào cái kia mấy triệu tu sĩ bên trong nhấc lên một mảnh sông máu thái nhất nhìn xem minh hà lão tổ l ô ngày m vặn thành một cái h u cục đại huynh ngươi xem cái này minh hà muốn làm gì đế tuấn lắc đầu không biết yên lặng theo dõi kỷ biến liền có thể hắn không bay ra khỏi chúng ta khống chế quá vừa cảm giác được phi thường có đạo lý thế là cũng không hỏi thêm nữa chỉ là một cái minh hà làm sao có thể là huynh đệ chúng ta đối thủ hồng mông tử khí cùng hỗn độn linh bảo đều là chúng ta kẻ yếu mới làm lựa chọn chúng ta toàn đều lớn đế tuấn thái nhất đang tính toán thời điểm minh hà lão tổ lại làm sao không có tính toán hắn sở dĩ muốn chủ động bắt lấy cái kia mấy triệu tu sĩ cũng không phải là đầu h ó c có vấn đề muốn đi sớm tiêu hao mình hoàn toàn tư ơ n g phản giết chóc càng nhiều đối minh hà lão tổ tiêu hao càng nhỏ thậm chí sẽ đối với hắn có bổ sung hiệu quả la hầu năm đó bị long minh đánh tan sát lục chi đạo có một chút cặn bã rơi xuống huyết hải lúc ấy còn không có hóa hình minh hà hấp thu cái kia s á t lục c h i đạo cặn bã lại thêm huyết hải vốn chính là tập hồng hoang ô h ế c h i điệm bởi vậy minh hà sinh mà hưởng ứng s á t lục c h i đạo lại đối ô h ế c h i đạo cực kỳ tinh thông mặc dù hắn bị hồng quân lắc lư về sau tu c h ả m thi tiên đạo nhưng hắn chí ít có thể lấy đem giết lục cùng ô h ế hai đạo tu đến p h á p tắc cấp mà có được giết chóc cùng ô h ế p h á p tắc cái này có thể cho minh hà lao tổ tại giết chóc bên trong hấp thu lực lượng chỉ cần giết đến đủ nhiều hắn chẳng những không có tiêu hao thậm chí còn có thể không ngừng tăng lên lực lượng mặc dù loại này tăng lên là tạm thời nhưng nhiều khi tạm thời tăng lên cũng đã đầy đủ quyết định rất nhiều thứ minh hà lão tổ tế lên hai thanh sắt kiếm múa ra vạn dặm hung quang s ắ c khí vừa đi vừa về tung hoành ở mấy triệu giữa các tu sĩ kiếm quang những nơi đi qua cho dù là tiên thiên linh bảo phòng ngự cũng vô pháp hoàn toàn cản kỷ phong duệ mỗi giết một cái tu sĩ nguyên đổ a t ỷ song kiếm bên trên liền còn lên một tiêu huyết sắc mà bị giết tu sĩ nguyên thần c h â n linh thì bị chuyển hóa làm minh hà lão tổ pháp lực z a trước hết giết hắn nếu không chúng ta đều phải chết giết hắn có tu sĩ tại kêu trên lớn tiếng chào hỏi tu sĩ khắc năng lực hợp tác tiếp theo sát hắn liền ngay cả thân mang bảo bị minh hà lão tổ chém nát một chút tu sĩ tại sinh tử áp lực phía dưới tạm thời thoát khỏi hỗn độn linh bảo sức hấp dẫn c h u y ể n mặt hướng minh hà lão tổ đánh tới nhưng càng nhiều tu sĩ lại căn bản không quản không để ý tiếp tục phóng tới c h ấ n nguyên tử thổ long trong lúc nhất thời ngược lại trở thành minh hà lão tổ cùng c h ấ n nguyên tử phối hợp cùng một chỗ giết chóc cái này mấy triệu tu sĩ ha ha ha các ngươi cũng dám cùng lão tổ tranh chấp đều phải chết minh hà lão tổ cười ha ha sau l ư n g tế lên tu là bảo kỳ trước đó huyết hải ác linh, linh toàn đều lại một u ô n n l i o à n đám đại la kim tiên căn bản vô pháp phân biệt thật giả hoặc là tại trồng chất tại tiên tiên linh bảo bên trong tươi sống chết cười hoặc là lưu luyến quên về tại trong mỹ nữ tiết thân mà chết lại hoặc là lẫn nhau đem đối phương nhìn thành thiên tài địa bảo ngạnh sinh sinh đem đối phương cắn chết minh hà lão tổ đắc ý cười to đều tới đi nguyên đổ a tỷ hóa thành vô lượng kiếm ánh sáng ước vạn trượng ngàn vạn dặm quét ngang qua đem những n à y lâm vào huyễn tượng tu sĩ xử lý minh hà lao tổ trong hai mắt lục quang đại thịnh chết đi chết hết đi toàn đều biến thành lao tổ lực lượng của ta các ngươi bất quá chỉ là lao tổ ta mồi ăn mà thôi một cái tam thi chuẩn thánh đại năng tại một đám đại la kim tiên bên trong triển khai r i ế t chóc cái thiêu hạ là đơn thuần đồ sát có thể hình dung bất quá một thời ba khắc mấy chục vạn tu sĩ liền bị tàn sát bọn hắn nguyên thần chân linh hóa thành tinh hoa bị minh hà lao tổ để mà ôn dưỡng nguyên đồ a tỷ hai kiếm mà huyết nhục thì biến thành minh hà lao tổ pháp lực không ngừng tăng lên minh hà lao tổ thực lực nếu là thật để minh hà lao tổ đem mấy triệu tu sĩ toàn đều giết hắn lâm thời tăng lên lên lực lượng thật đúng là có thể đem trấn nguyên tử cùng đế tuấn bọn hắn toàn đều đánh ngã bất quá lại là phục hy cái này có đại khí vận yêu tướng phát hiện b á n h khỏe vậy hạ cái này minh hà đang tinh kế chúng ta chương một trăm ba mươi minh hà lao tổ kiếm chỉ thái nhất ngươi qua đây a đế tuấn thái nhất đồng thời nhìn về phía phục hy nam tướng chỉ giáo cho đế tuấn mặc dù nhiều khi sẽ bị phục hy hưng hờ dẫn đến nổ nhưng đối với phục hy năng lực hắn lại là tuyệt đối tín nhiệm phục hy ánh mắt chuyển hướng minh hà lao tổ vị này minh hà đạo hữu hẳn là tu sát lục c h i đạo sát lục c h i đạo đặc sắc liền là giết chóc càng nhiều tiêu hao càng nhỏ đến cực điểm thậm chí sẽ phản bổ tự thân thần cẩn thận quan sát minh hà đạo hữu trạng thái hắn tại giết chết cái k i a mấy chục vạn tu sĩ về sau thực lực đã tăng lên một thành nói đến đây phục hy thu hồi ánh mắt vẻ mặt thành thật nhìn về phía đế tuấn nếu để cho hắn đem cái này mấy triệu tu sĩ toàn đều giết chết hắn hấp thu tới lực lượng đầy đủ xử lý chúng ta đế tuấn thái nhất biểu hiện trên mặt đồng thời biến đổi sát lục tri đạo đặc tính bọn hắn cũng biết chỉ là bọn hắn không thể nhận ra mà thôi không phải chỉ cần có giết chóc c h i thức coi như sát lục c h i đạo tựa như đế tuấn quá một trời sinh có được k h ô n g chế thái dương tinh hỏa năng lực nhưng bọn hắn cũng không có tu luyện ra hỏa c h i đạo quá trong khi liếc mắt ánh lửa l ó i lên khá lắm răn hoạt minh hà đại h i n h để cho ta đi đối phó hắn đế tuấn suy nghĩ một chút gật gật đầu hết thể cẩn thận chớ có chúng minh hà giang kế nam tướng ngươi ở một bên phối hợp tác chiến để tránh sinh biến đế tuấn còn cần đem đ ư c chú ý phóng tới trấn nguyên tử trên thân minh hà lão tổ cũng chỉ có giao cho thái nhất thái nhất cười n g ạ n g đại h u n h yên tâm Ta tất đ e một cái cầm、xuống. Dám kia Minh thiên đế, liền là lân trời, lừa xuống. lân Hà là gạt t đế, i c h ế Dứt lời. vệ ừ a Lao、tổ. Đang tế tới Tổ. tại giết trì tu Tổ, trong Một lên lưỡng lách Lao lòng dương nghi đèn, mình phóng Minh những Minh này xinh âm điểm Hà chóc Hà cái kia báo. vô v sĩ ánh sáng đ ô n g nhiên soát tới minh hà lao tổ thân hình loại lên trong n g á y mắt thoát ly công kích t h ầ n nhiệm kẽ h động nguyên đ ổ a tỷ hai kiếm chém ra vạn trượng kiếm quang phản s á t quang mang kia soát đến từ chỗ quang mang kia lại soát lập tức sắt thép va chạm âm thanh vang lên không ngừng nguyên đồ a tỷ mặc dù sắc bén vô biên nhưng lại nhất thời ở giữa lại vô pháp đột phá đạo ánh sáng kia mà quan g mang kia mặc dù không có gì không soát không có gì luyện nhưng gặp được giết người thành tính cực phẩm tiên thiên linh bảo trong lúc nhất thời cũng đồng dạng rằng có không xong vê anh một đạo trùng kích nổ tung t r u n g quanh mấy ngàn tu sĩ căn bản không kịp phản ứng liền bị sung kích nổ lật hoặc là bị cắt đến chia năm xẻ bảy thi không thành hình hoặc là liền là trực tiếp bị luyện hóa trở thành một đoàn bản nguyên ngũ hành chi khí minh hà lão tổ nhìn về phía thái nhất ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng thái nhất đạo hữu n g u y ê cái này là ý gì hắn t dù dù là, là, là ta ắ thiên đình thống ngự trí giới hắn hết thạy đều là ta thiên đình sau đó thái nhất lại chỉ hướng minh hà lao tổ ngươi ngoài vòng giáo hoa chi linh không tại huyết hải an phận ở một góc chạy tới hồng hoang náo sự là không đem thiên đình để vào mắt sao động t h ủ mà dù sao vẫn cần một đôi lời lấy cớ thái nhất lấy cớ liền rất phù hợp tính cách bá đạo vô biên n à o thế hưng hoang minh hà lao tổ khàn khàn cười một tiếng đạo hữu ngươi cảm thấy cái này hưng hoang t h ư n g ư ơ i nói tính sao nguyên đổ a t ỷ hai kiếm chậm rãi vờn quanh tại minh hà lao tổ quanh thân tu la bảo kỳ thì nghiêng nghiêng cắm ở minh hà lao tổ sau vai tùy thời phát động đồng thời minh hà lao tổ đã chuẩn bị xong mặt khác hai kiện bà bối huyền nguyên khống thủy kỳ phần bảo nham mặc dù phần bảo nham chủ động áp chế lực vạn năm bên trong không cách nào lại dùng nhưng liền xem như bị động áp chế hiệu quả cũng không tệ ba thành áp chế lời nói thái nhất liền không phát huy ra nhiều thiếu thực lực dù sao thái nhất trong tay tất cả b ả bối đều là từ phần bảo nham cầm tới bất quá coi như như thế minh hà lão tổ cũng không dám xem thường thái nhất nhất là tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn ban đầu ở thiên đình thái nhất mặc dù thua trúc long nhưng này đúng là hỗn độn sừng rồng kiếm uy năng vượt trên tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn cũng không phải là tiên thiên âm dương lưỡng n g h đèn không được làm âm dương lão tổ sen lẫn tri bảo tiên thiên âm dương lưỡng n g h đèn không có gì không soát không bảo không luyện đơn thuần uy năng bất h m quá minh hà lão tổ mặc dù có chút cảnh giác thái nhất tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn nhưng thật treo lên đến minh hà lão tổ cũng không sợ thái nhất hắn đã dám từ huyết hải đi ra liên đã chuẩn bị xong cùng toàn bộ yêu tộc là địch chuẩn bị dù sao minh hà lão tổ có bảo mệnh bàn sự hắn tại huyết hải nhiều năm như vậy luyện hóa ra bốn trăm tám mươi triệu cái huyết thần tử chỉ cần còn có một cái minh hà lao tổ liền có thể trong nháy mắt trùng sinh thậm chí thật ép minh hà lao tổ có thể lợi dụng huyết thần tử trùng sinh chơi tự bạo chiến thuật huyết hải không làm minh hà bất tử chỉ cần địch nhân không phải t h á n h nhân minh hà lao tổ ai cũng không sợ lại thêm thật phải ở bên ngoài đánh không lại minh hà lao tổ liền có thể lui về huyết hải huyết hải hoàn cảnh gần như không thích hợp bất kỳ bình thường hồng hoang sinh linh sinh tồn và chiến đấu cho nên minh hà lao tổ lực lượng mười phần nghe được thái nhất lời nói minh hà lao tổ nết miệng cười một tiếng xem ra vẫn là muốn làm qua một trận mới có thể để cho đạo hữu đầu góc ngươi t h a n h tỉnh một điểm tiếng nói vừa ra nguyên đồ a tỷ lập tức phát ra một tiếng kiếm minh thân kiếm không ngừng run g dày màu đỏ tươi yêu lục hai sắc quan mang tại nguyên đồ a tỷ trên thân kiếm lưu truyền sắc ý vô biên sắc khí huyết tinh đem hai thanh kiếm báo ba khỏa bắt đầu lăng lệ đến cực điểm kiếm khí bắt đầu chậm chạp tụ lại kiếm chưa ra kiếm khí đã xé mở không gian nước ra mấy ngàn đạo hư không vết nước đem minh hà lão tổ chung q u n h bố trí được như là mạng n ệ mỗi một đạo hư không vết nước huyết tán ra cho dù là cuối cùng nhất đối chung q u n h những tu sĩ kia mà nói cũng là chạm vào h ắ n phải chết xoa chi tắc vong kinh khủng c h i vật tu la bảo kỳ thì rượu ra một triệu trượng đen phấn hai sắc q u a n mang huyết h ả i hư ảnh bởi vậy sôi trào lan lộn trắng như tuyết bạch cốt phủ ra mặt biển từng đống tàn thi lên lục suối máu suối máu dâng trào thi như rừng sương như biển huyết hải càng phát chân thực tựa như là cái kia vô biên huyết hải thật từ cựu u dưới đáy đi tới hồng hoang mùi huyết tinh đón gió đưa ra ước vào dặm núi thây cốt hải cái kia làm cho người buồn nôn n g i cũng trong chốc lát tràn ngập ước vào dặm tại phạm vi này bên trong mấy triệu tu sĩ cùng số lượng càng nhiều sinh linh nguyên thần trong nháy mắt liền bị thương nặng như là đã đại chiến mười ngày mười đêm v u ệ vải suy sụp một chút nhạy bén tu sĩ lập tức móc ra đan d ư ợ c lấy dược lực đối kháng ô h ế chi lực nhưng càng nhiều tu sĩ cùng sinh linh lại căn bản không có ứng đối chi pháp chỉ có thể ở ô h ế chi lực hạ càng phát v u ệ vải sau đó tại vượt qua một cái nào đó điểm tới hạ sau trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử sau đó hóa thành huyết hải một bộ phận không phải hư hảo huyết hải mà là chân thật huyết hải minh hạ hả lao tổ trong mắt yêu tá chi khí đại thịnh hắn sông thái nhất một chỉ người qua đầy a c h ư n một trăm ba mươi mốt thái nhất liền cái này thái nhất ngạo nghễ hử một cái đỉnh đầu tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn đón gió liền dài trong chớp mắt liền đ ã hóa thành vạn trượng lớn nhỏ bước đèn bên trong nhảy ra âm dương hai lửa lại có tứ phương tứ tượng chi thú thủ hộ bốn phía ánh lửa vừa chiếu liền hướng minh hà lão tổ xuất đi trước đó tại thiên đình bại bởi trúc long sau quá một vẫn tại càng không ngừng tế luyện tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn gần một trăm ngàn năm rèn luyện quá vừa đã có thể thôi động tiên thiên âm dương lưỡng n g h đèn tám thành vi năng mặc dù không phải mười thành nhưng quá vừa cảm giác được đã đủ chỉ là h u y t ư ợ n g tại bản hoàng tiên thiên âm dương lưỡ bất quá chỉ là trò cười thôi trước đó minh hà lão tổ chiến đấu thái nhất cũng nhìn thu la bảo kỳ huyễn tượng đúng là lợi hại cho dù là chuẩn thánh một cái không quan sát đều sẽ lâm vào trong đó không thể tự k i ể m chế nhưng tiên tiên âm dương lưỡng n g h i đèn tan có âm dương luyện vào ngũ hành chuyên khắc huyết tượng mấy vạn đạo quan g mang như là l ợ i m âu đâm vào minh hà lão tổ sau lưng cái kia một cái biển máu rầm rầm sóng máu nhắc lên ngàn vạn trượng toàn bộ huyết hải dung chuyển không n g t lại căn bản không có bất kỳ tiêu tán ý tứ minh hà lão tổ cười ha ha một tiếng Bên n g hai nguyên thanh i kiếm g n tụ hung thần bảo kiếm lập tức quang hoa đại thịnh lúc đầu đã chém ra kiếm quang lại chướng gấp một mươi lần phong thiên t h ọ n địa chém về phía thái nhất thái nhất lộ ra một tiên ngoài ý mớn là thật huyết hải ngươi từ cựu hữu đưa tới một cái biển máu tu la bảo kỳ làm minh hà lão tổ tam đại sen lẫn linh bảo thứ nhất bản thân không có bất kỳ cái gì lực công kích nhưng lại có được hai đại thần thông một cái là bố trí tu la huyết hải đại trận một cái là triệu hoán huyết hải cái trước bởi vì tu la tộc còn không có bị minh hà lao tổ sáng tạo ra đến cho nên tạm thời vô dụng cái sau mặc dù chỉ là triệu hồi gia huyết hải một bộ phận nhưng mà đã cực kỳ khủng bố minh hà lao tổ thực lực chỉ có tại huyết hải mới có thể hoàn toàn phát huy tu la bảo kỳ đối với minh hà lao tổ lớn nhất ý nghĩa ngay tại ở triệu hoán huyết hải cái này khiến minh hà lao tổ tại bất kỳ chỗ nào đều có thể phát huy toàn lực thái nhất tâm n i ệ m vừa động tố s ắ c vân giới kỳ tế tại bên người đem cái kia vạn trượng kiếm quang ngăn c ả n hạn đã hiện tại không cần tố s ắ c vân giới kỳ phong tỏa không gian cái kia dĩ nhiên chính là dùng cho p h o n g ngự thiên thiên ngũ kỳ đều là vạn pháp bất sâm nguyên đổ a t ỷ hai kiếm mang sắc khí ô huế căn bản không gần được thái nhất thân thái nhất nhìn thoáng qua minh hà sau l ư n g huyết hải cười một tiếng coi như ngươi có thể chuyển đến một bộ phận huyết hải lại như thế nào liền xem như toàn bộ huyết hải bản hoàng cũng có thể hoàn toàn đốt sạch suy nghĩ cùng một chỗ thái nhất quanh người lập tức cháy hừng hực bắt đầu thái dương tinh họa làm bá đạo vô cùng hậu thiên thứ nhất l bản thân liền có khắc chế ô h ế tả mà chi công thái dương tinh hỏa chiếu dọi xuống huyết hải dâng lên lên không khí dơ bẩn trong n g á y mắt liền bị đốt sạch sẽ minh hà lão tổ sắc mặt biến hóa nhưng hắn ngay từ đầu liền biết không có khả năng dễ dàng đối phó như vậy thái nhất trong lòng cũng không nhộn trí pháp lực thôi động thân nhiệm hóa thực tu la bảo kỳ lập tức lại thả ra tơ tia huyết sắc tơ mỏng trong c h ư ớ c mắt đã là ước vạn đạo tơ mỏng kết nối tại huyết hải bên trên lập tức nhắc lên ngàn làn sóng vạn sóng, sóng giữ ngọc trời mạch cốt tàn thi không ngừng từ trong biển máu p h ư n ra lấy vặn v ẹ kinh khủng bộ dáng xuất hiện bất quá một lát. quá、so、lần lần những ngày h không khí dơ bẩn chính là huyết hải hội tụ hồng hoang giữa thiên địa trí âm tri tà tri khí mạ thành bình thường sinh linh nghe ngóng hẳn phải chết cho dù là đại la tu sĩ nếu là không mau rời khỏi một thời ba khắc ở giữa cũng sẽ nguyên thần ăn mòn cuối cùng chết oan chết luồng t r u n g b u a n h tu sĩ từng cái sắc mặt đ ạ i biến nhưng lúc này muốn chạy trốn lại đã chậm chính diện có chấn nguyên tử thổ long còn tại vô tình rất chóc mặt sau lại là huyết h ả i không khí dơ bẩn ăn mòn trong c h ư ớ c mắt hơn triệu tu sĩ đổ vào không khí dơ bẩn ăn mòn hạ nguyên thần bị ăn mòn không còn tiêu tán sạch sẽ huyết n ụ c tinh hoa bị tu la bảo kỳ hút vào luyện hóa thi cốt thì biến thành trong biển máu những cái kia cốt sơn thi rừng một bộ phận hấp thu một triệu tu sĩ tinh hoa minh hả lao tổ xanh biết trong hai mắt sắc ý ngốt trời nguyên đ ổ a tỷ hai kiếm trong nháy mắt hóa thành hai đầu huyết hải cự mãn g cuốn lên ức vạn trượng huyết hải chi thủy mang theo vô cùng kiếm khí hướng tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn đánh tới minh hà lao tổ pháp lực m á n h l i ệ thúc t t h ế phải đem tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn đụng h ạ chỉ cần lao tổ ta phá ngươi kiện bảo bối này còn sợ ngươi nhưng mà huyết hải cự mãn g vừa mới dâng lên còn không có đụng phải tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn liền đụng vào một tầng bình chướng vô hình cái tiêu bình chướng từ ức vạn đạo vô ảnh vô hình âm dương ngũ hành ánh sáng sen lẫn mặt h à n h bất kỳ đụng ở phía trên đồ vật đều tiếp nhận còn có mấy vạn đạo nặng trồng mấy đạo lập ê n nhau không gian s không không càng càng tức vô số mặt xanh n lanh vàng an linh mị thái mười phần muốn linh từ trong biển màu xuất hiện bọn chúng tức là huế tượng cũng không phải là huế tượng bọn chúng sinh tại huyết tượng nhưng lại tại huyết hải ra chỉ dưới chân thực tồn tại ác linh hắt vẫy giết chóc cùng ô huế muốn linh thì dâng lên hồng loan phân trướng t r e o chọc nguyên thần mục tiêu của bọn nó không phải thái nhất bởi vì công kích như vậy đối quá một căn bản không có bất cứ tác dụng gì mục tiêu của bọn nó là những tu sĩ kia bất quá là một lát lại làm ả n g lớn tu sĩ chết đi thái nhất hử một tiếng mặc dù bản hoàng không quan tâm ngươi hấp thu những tu sĩ này lực lượng nhưng bản hoàng đã phiển tiếng nói vừa ra thiên tiên âm dương lưỡng nghi đèn lại lớn gấp đôi che khuất bầu trời chiếu sáng hưng h o n g đen nuốt tự a hồ cùng thái dương đế tinh cũng hòa làm một thể một đạo lại một đạo quét xuống rơi xuống vô cùng vô tận ở khắp mọi nơi không gian bị soát thời gian bị luyện trong biển máu ác linh tan thành mây khói muốn linh sụp đổ mà những tu sĩ kia nhao nhao hóa thành cháy hừng hực nhân trụ quá vừa động thủ cũng không phải muốn bảo hộ bọn gia hòa này h ắ n chỉ là không muốn minh hà lão tổ tiếp tục hấp thu lực lượng mà thôi thái nhất lãnh đạo vô cùng đưa tay vạch một cái một cái kim ố cự trào chống rông xuất hiện cự trào mở ra vậy mà so minh hà lão tổ khai ra một cái biển máu còn lớn hơn trào kích xẹt qua huyết hải trực tiếp xé mở hư không bị tu la bảo kỳ khai ra huyết hải ngạnh sinh sinh bị thái nhất một kích này cho lấp trở về minh hà lão tổ trận mắt hôm mồm. hoàn toàn không nghĩ tới thái nhất có thực lực như vậy mà thái nhất thì là cười ngạo nghễ liền cái này không có sao c h ư ơ n một trăm ba mươi hai thái nhất muốn hơi cho khô huyết hải minh hà ngươi lễ phép sao ba huyết hải cự mãng cũng mất đi huyết hải trèo trống lập tức nổ tung nguyên đ ổ a tỳ hai kiếm phát ra một đạo diễn g trở xuống đến minh hà lão tổ bên người minh hà lão tổ sắc mặt tài xanh hắn vốn cho là mình coi như so thái nhất kém một chút nhưng cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm hắn đã tính xong trước mức thái nhất dùng ra càng nhiều b ả bối sau đó lại lấy phần bảo nham cùng nhau áp chế nhưng ý nghĩ tươi đẹp đến đâu không có thực lực cái kia cũng vô dụng minh hà lão tổ còn có không thiếu thủ đoạn cùng hậu chiêu đều không dùng đi ra hắn dùng cho c h ạ m thi ba kiện b ả bối cũng đều không dùng đi ra nhưng thái nhất lấy cường rất thực lực trực tiếp để minh hà lão tổ kế hoạch sau này không dùng được bởi vì minh hà lão tổ tất cả dự đoán đều là có huyết hải ra chỉ tình huống minh hà tu luyện ra bốn trăm tám mươi triệu huyết thần、tử. cùng huyết hải chiều sâu khóa lại huyết hải không làm minh hà bất tử thánh nhân không ra minh hà không vong nhưng đại giới liền là minh hà lao tổ chỉ có thể ở huyết hải hoàn cảnh dưới mới có thể phát huy sở hữu sức chiến đấu hiện tại huyết hải không có minh hà lao tổ đến tiếp sau kế hoạch liền mất giáo hắn nghìn tính và tính chính là không có nghĩ đến đế tuấn thái nhất thân là thiên đình kẻ thống trị hội tụ sở hữu thiên đình thống ngự các tộc khí vận lại thêm trước đó mấy lần đạt được công đức những này đều để đế tuấn thái nhất sức chiến đấu khá cường đại trên thực tế đế tuấn thái nhất chỉ cần không phải cùng với long minh có liên quan tu sĩ gặp gỡ cho tới bây giờ không có thua qua minh hà tại huyết hải hóa hình tu luyện khí vận phương diện tiếp xúc rất thiếu cho nên hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng có khí vận ra thân là bực nào tình huống thái nhất đứng đám mây bị một mảnh cháy hừng hực thái dương tinh hỏa v ư ợ quanh đỉnh đầu hắn tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn mặt mũi tràn đầy tiêu căng lấy bệ n g h ệ chi thế mắt túi xuống nhìn xem minh hà lão tổ ngươi còn có đường thủ đoạn sao nếu không có nói quyển tiêu hoàng liền muốn xuất thủ minh hà lão tổ bị thái nhất thái độ chọc giận nhưng mà hắn lại là giận quá thanh cười thái nhất thực lực của ngươi xác thực vượt qua lão tổ tưởng tượng của ta nhưng ngươi cho g i n g dạng này liền thắng lao tổ ta có bốn trăm tám mươi triệu hết t h ầ n tử huyết h ả i không khô minh hà bất tử ngoại trừ thành nhân cái này hồng hoang thiên địa ai cũng giết không được lao tổ ta lao tổ ta có nhiều thời gian cùng các ngươi từ từ thôi lao tổ ta không lấy được đồ vật các ngươi cũng đừng hòng đặt được cái này chính là chuẩn bị vỏ đã mẹ không sợ rơi nhưng cái này hết lần này tới lần khác chính là thái nhất lo lắng sự tình nào ly càng lớn càng dễ dàng mất k h ô n g chế thái nhất rất không muốn chuyện nơi đây làm lớn chuyện bằng không hắn cùng đế tuấn ngay từ đầu liền mang theo thiên đình đức vạn đại quân đệ tới bất quá thái nhất tính cách cực kỳ bá đạo minh hà lão tổ nếu là không nói câu nói này lại đánh cái mấy hiệp thái nhất nói không chừng mình liền từ bỏ Giết không chết đối thủ đánh tôi có làm được cái gì nhưng minh hà lão tổ đã nói câu nói này thái nhất tính bướng bỉnh ngược lại đi lên hắn miết miệng giữ t ậ n cười một tiếng huyết hải không làm minh hà bất tử quyền tiêu hoàng liền hơi cho khô huyết hải nhìn ngươi có chết hay không gầm lên giận dữ thái nhất toàn bộ pháp lực toàn đề hóa bá đạo đến cực điểm thái dương tinh hỏa tiên tiên âm dương lưỡng nghi đèn cùng thái dương đế tinh hòa làm một thể đem liên tục không ngừng thái dương tinh hỏa truyền cho thái nhất tinh thần đến cực điểm thái dương chân hỏa đem không gian chung quanh đốt ra đại phiến vết n ứ t không gian lệ một tiếng cao vút kim ố kêu to vang lên thái nhất sau lưng một cái tam túc kim ố hình bóng chậm rãi triển khai chủ tre khuất bầu trời hai cánh ngọn lửa màu vàng tại tam túc kim ố phun lên một trăm ngàn trượng、vàng. vạn n g v dặm đại địa hóa thành nam h tương c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt dâng lên sau đó quá một đôi tay t ề động thế mà thật sẽ mở thông hướng huyết h ả i vết n ư ớ thái dương tinh hỏa lập tức chen trúc mà vào kim ố hình bóng càng là hung hãn phun ra một đạo thái dương tinh hỏa lúc đầu chỉ là một chút vết n ư ớ c lập tức bị đạo này thái dương tinh h ỏ a cho đốt lên thái nhất khiêu khích nhìn minh hà một chút sau đó thật cứ đi như thế đi vào tiếp theo sát quá một đã đi tới huyết hải huyết hải vô biên s á t khí ngốc trời vô số hoán khí tà khí hội tụ thành n h ớ c vạn đạo và o rồng nhấc lên ngàn l á n sóng vạn sóng vô số cô hồn giã quỷ bồi hồi kêu r ê n đã ngát n vạn trượng tâm phòng thực lực không đủ tu sĩ chỉ là đi vào huyết hải trong nháy mắt liền sẽ nổi điên sau đó chết tại huyết hải cái này cực đoan trong hoàn cảnh thái nhất t ự lực tự nhiên không sợ nơi này húng chi hắn còn có tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn đối hoàn cảnh nơi này càng thêm không n h ị n ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ huyết h ả i vô biên sát khí giống như vô số đầu độc mãng đong đưa thái nhất cười lạnh một tiếng huyết h ả i không làm minh hà bất tử h ừ bản hoàng hôm nay liền để ngươi hoàn toàn xử lý lệ lại là một tiếng tam túc kim ô kêu to chỉ bất quá lần này thái nhất là trực tiếp lộ ra kim ô bản tướng vạn giảm dương cánh tam túc kim ô xuất hiện thái dương tinh hỏa cháy hừng hực huyết hại trong nháy mắt sôi trào bắt đầu lúc này minh hà lão tổ cũng cuối cùng từ trong lúc k hiếp sợ kịp phản ứng vụ thảo cái này thái nhất làm sao một lời không hợp liền xét nhà cái này còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa l ã o tổ ta có đi các ngươi thiên đình náo sự sao ngươi lễ phép sao không kịp nghĩ nhiều cũng không quản được cái gì hồng nông từ khí cái gì hỗn độn linh bảo huyết hải thế nhưng là minh hà lão tổ hà hổ căn bản bên trong căn bản vô luận như thế nào đều ném không xong mặc dù minh hà lão tổ cũng không cho rằng thái nhất có cái năng lực kia hơi cho khô h u ế hải nhưng vạn nhất đâu loại này muốn mạng sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta minh hà lao tổ lập tức t r ợ t lết người hồi máu b i ể n truy thái nhất đi lưu lại đế tuấn một nhóm có chút một bước cây mông cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía đế tuấn vậy hạ chúng ta muốn đi chợ giúp đông hoàng sao đế tuấn cũng là kéo ra khỏe miệng đối với mình cái này tính tình nóng này đệ đệ không có biện pháp gì thái nhất cái này thao tác hắn cũng là không nghĩ tới ngươi đánh lui đối phương không là có thể ngươi không phải đem huyết hải cho hơ cho khô ngươi đến cùng đến có bao nhiêu nhàn cuối cùng thiên đế cũng chỉ có thể lắc đầu không yên lặng theo dõi kỷ biến minh hà giết không được thái nhất đế tuấn thái nhất cộng sinh cùng thái dương đế tinh cái này giữa h i n h đệ có hỗ sinh hỗ thông thiên phú thật nếu gặp phải nguy cơ thái nhất có thể tùy thời truyền tống đến đế tuấn bên người chỉ cần đế tuấn không chết thái dương đế tinh không có nổ thánh nhân không có xuất thủ cái kêu bất kỳ thủ đoạn nào đều không ngăn cản được loại này cộng sinh truyền t ố n g cho nên đế tuấn đối thái nhất an toàn vẫn là tướng làm yên tâm t r o n g tâm vẫn là muốn phóng tới hồng mông tử khí cùng hỗn độn linh bảo phía trên nhất là hỗn độn linh bảo đoạt hồng mông tử khí là d ạ hoa trên cấm hỗn độn linh bảo mới là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết g i i a bất quá đế tuấn không có có tâm tư chú ý thái nhất cùng minh hà lao tổ tại huyết hải tranh đấu cách đó không xa lại có rất ngạc nhiên muốn đi xem sư tôn chúng ta đi huyết hải xem một chút đi nhìn xem thái nhất có phải hay không có thể đem huyết hải cho hơi cho khô ngay tại cách đó không xa long minh mang theo bốn người đệ tử ẩn thân ở bên cạnh toàn bộ hành trình xem kịch từ đế tuấn quá vừa ra thiên đ ì n h lúc long minh một nhóm liền đã tại phụ c ậ n trở t h ư ờ n g hy nghe xong thái nhất muốn hơi cho khô huyết hải lập tức liền hứng thú long minh lại là lắc đầu đế tuấn thái nhất cùng đi cũng không có khả năng hơi cho khô huyết hải thương hy một mặt không hiểu vì cái gì long minh cười nhạt một tiếng huyết hải là hồng hoang thế giới một bộ phận là toàn bộ hồng hoang thế giới tầng giới chót đừng nói thái nhất không có cái năng lực kia hắn muốn thật sự có cái năng lực kia hơ cho khô huyết hải chỉ cần làm thiên kiếp ngay lập tức sẽ bổ tới trên đầu của hắn thường hy nối rộng ra miệng nhỏ cái kia cái kia minh hà không phải thật sự không chết được hắn có lợi hại như vậy sao long minh nhìn xem cái này nhất kinh nhất xạ đệ tử cười ha ha một tiếng hắn xác thực sẽ không chết nhưng hắn sẽ sống không bằng chết vì sao long minh câu nói này để bốn cái đồ đệ toàn đều hiếu kỳ bắt đầu Trước 133, nhưng mà n huyết hải là hồng hoang i không cười. thể u y thiếu một bộ phận nói đến đây hắn cố ý ngừng dừng một cái bố tên đệ tử lộ ra vẻ châm thư khi hỏa cái thứ nhất lộ ra giật mình thân sắc nhưng cũng không có mở miệng cái thứ hai kịp phản ứng chính là nữ hoa nàng giật mình nhu hỏa mở miệng huyết hải là hồng hoang không thể thiếu một bộ phận cho nên huyết hải quy thiên đạo còn chế minh hà đem tự thân cùng huyết hải dung hợp liền mang ý nghĩa hắn b ệ n h viễn không thoát khỏi được thiên đạo gông cùng xiềng xích thông tiên cũng đi theo phản liền đến vớt dâu cười một tiếng cái kêu minh hà bây giờ nhìn giống như phong quang nhưng hắn làm việc t ự đoan lại thu nạp có giết chóc ố huế chi lực cái này là thiên đạo chi không thích nhưng lại hết lần này tới lần khác thụ thiên đạo q u ả n chế minh hà lão tổ cử chỉ này liền làm một bên cho trên cổ mình bộ một cái vòng cổ đem dây thừng bên kia nhét vào thiên đạo trong tay một bên lại các loại tìm đường chết chuyên môn làm thiên đạo không thích sự tình năm đó la hầu tu sát lục tri đạo kém chút đem p ư ơ n g tây làm hỏng trời đạo làm sao có thể lại bỏ mặc có s á t lục chi lực minh hà trưởng thành bắt đầu ô huế chi đạo liền càng là như vậy vì sao thiên đạo muốn đem huyết hải cho an bài đến hồng hoang tầng d ư ớ i chót bởi vì huyết hải liền là tàng long n o ạ hỗ c h ỗ hồng hoang mặc dù cần nhưng cũng sẽ không để huyết hải bày lên mặt đài minh hà luyện ra huyết thần tử dung hợp huyết hải đúng là được một cái bất tử chi thân toàn bộ hồng hoang ngoại trừ long minh cho dù là thiên đạo đều vô pháp thật giết minh hà nhưng đại giới liền là minh hà vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi thiên đạo gông c ù n xiềng xích đừng nói chứng thiên đạo cảnh quả vị liền là thành nhân minh hà cũng không có khả năng. đây cũng chính là vì sao tại nguyên bản mệnh số bên trong minh hà lão tổ đến phong thần thời kỳ liền trên cơ bản không ra được huyết hải đừng nói lục đại thánh nhân xem thường hắn liền là lục đại thánh nhân phía dưới những tam thi đó chuẩn thánh đệ tử đều có thể á n lấy minh hà lão tổ nện đến đ â y du l ư ợ n g tiếp thời kỳ tức thì bị hai thi chuẩn thánh địa tạng bù tắt đ ố i tại huyết hải cửa nhà độ hóa hoan hồn mà một chút biện pháp cũng không có huyết hải không làm minh hà bất tử hiện tại đây là câu u y phong bắt diện ngay cả đế tuấn thái nhất dạng này trời sinh vương giả đều có thể hủ được van dội khẩu hiệu mà tới được tương lai đây chính là một câu nói、đùa. t h ư ờ n g hy lúc này cũng rốt cục nghe rõ trong nháy mắt liền mất đi hứng thú nàng như môi sư tôn vậy chúng ta bây giờ làm cái gì muốn hay không đi giúp trấn nguyên tử hắn nhưng là bạn của hồng vân đâu hy hòa để lại hào không ổn trọng t h ư ờ n g hy t h ư ờ n g hy sư tôn mang bọn ta đến q u a n chiến là để cho chúng ta đến mộ đạo trấn nguyên tử tự có mệnh số của hắn tại hắn thoát khỏi hồng quân k h ô n g chế trước đó chúng ta không từng chiếm được nhiều nhúng tay ngươi nếu là không nghe lời ta liền đem ngươi chạy về đông hải hy hòa nghiêm túc biểu lộ rốt cục để thương hy yên tĩnh trở lại nhưng cũng liền an tính thời gian mấy hơi thở thường hy liền hai mắt sáng lên nhìn về phía nữ hoa nữ hoa sư muội trước ngươi không phải nói ngươi cảm giác được tạo hóa chi đạo gặp được bình cảnh sao hiện tại cảm giác như thế nào có đột phá hay không nữ hoa có chút d ở khóc d ở cười lắc đầu nhị sư tỷ còn không có sư tỷ a ta tu chính là tạo hóa chi đạo ngươi để cho ta tại cái này hỗn loạn giết chóc chiến trường cảm nộ cái gì đâu nữ hoa biết thường hy là quan tâm mình nhưng đối chính mình cái này rất là cậu thả sư tỷ cũng là có chút bất đắc dĩ hi hòa thường hy mệnh số đã hoàn toàn bị long minh cho trận đức dù sao các nàng ngay từ đầu chỉ là bị xem như đế tuấn thái nhất thiên hôn phối nói trắng ra là liền là hoàn toàn công cụ mệnh số rất là đơn bạc long minh chặt đứt hi hòa thường hy nguyên bản chuỗi nhân quả sau hai nữ liền tự nhiên hoàn toàn lấy được được tự do các nàng tu hành nộ đạo liền rốt cuộc không nhận thiên đạo ảnh hưởng lại thêm bản thân các nàng liền là tại long minh ảnh hưởng dưới mới thành công sớm hóa hình thiên phú dị bẩm một đường tu hành căn bản là không có gì gông cùng xiềng xích bình cảnh nhưng nữ hoa cùng thông thiên lại mệnh số nhiều thăng trầm nhất là nữ hoa nhân quả càng là cùng liên lụy từ sâu thậm chí có thể nói Vũ yêu lượng kiếp bỏ chính ỉ phủ. h Lục t h ì vậy nữ hoa cùng thông thiên hiện tại đều gặp bình cánh nữ hoa cần tạo ra con người mới có thể song cả tạo hóa của mình chi đạo mà thông thiên cũng cần chờ lấy nhân tộc xuất hiện mới có thể song chỉnh mình giáo hóa chi công toàn bộ hồng hoa mệnh số đều đang đợi nữ hoa khai ngộ long minh nhìn nữ hoa trên mặt biểu lộ l i ê n biết đối phương đang suy nghĩ gì hắn mỉm cười nữ hoa ngươi cảm thấy chiến trường này cùng vận mệnh của ngươi chi đạo không quan hệ nữ hoa trong lòng giật mình biết mình tâm tư đã bị long minh khám phá vội v à n g một mặt xấu hổ hướng long minh túi đầu xuống mời sư tôn chỉ điểm long minh chỉ hướng còn đang chém giết lẫn nhau chiến trường như thế nào tạo hóa như thế nào sinh như thế nào chết thiên đạo không thích giết chóc nhưng thiên đạo lại hạ xuống l ư ợ g k i ế p vì sao thiên đạo ẩn chứa tạo hóa nhưng thiên đạo bao lâu tạo hóa cái gì nữ hoa mở to sáng rỡ hai con ngươi đôi mắt đẹp của nàng bên trong tỏa ra hỗn loạn chiến tranh vô số tu sĩ sinh tử sáng tắt máy mắt toàn đều ánh vào nữ o a trong mắt điên cuồng chém giết thử vong hết t h ả đều tại hướng hủy diệt dựa s á t vào cái này cùng tạo hóa lại có quan hệ gì nhưng làm nữ o a tại long minh chỉ đạo dưới hoàn toàn vứt bỏ trong lòng thành kiến từ góc độ cao hơn lại quan sát lúc nàng nhưng dần dần xem ra một chút đầu mối tại cái k i a một mảnh giết chóc cùng tử vong chỗ xấu nhất thương kia sinh tạo hóa chi lực đang lưu truyền chầm chậm long minh q u a n quần tại nữ va trong g ó thiên đạo không thích giết chóc nhưng, nhưng xưa nay không chính diện ngăn cản giết chóc càng biết hạ xuống l ự a c tiếp thiên đạo k h ô n g chế tạo hóa chi lực nhưng xưa nay không tạo hóa vì sao như thế nào tạo hóa nữ hoa nguyên thần bên trong cái kia lúc trước từ long minh tự mình phong ấn đi vào chín trăm chín mươi chín đạo thiên đạo tạo hóa phù văn nữ hoa tại những năm này đã giải mở đồng thời luyện hóa chín mươi chín nói sau đó cắm ở đạo thứ một trăm hiện tại cái kia vị nhưng bất động đạo thứ nhất tạo hóa phù văn phong ấn vung l ỏ n g gặp nữ hoa tiến vào nội đạo trạng thái ngay cả nhất nhảy thoát thường hy cũng lập tức trung thực xuống tới không lại quấy dày long minh mỉm cười một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường đông hoàng thái nhất cùng minh hà lão tổ rời đi về sau những cái kia còn lại tu sĩ lại lần nữa lâm vào đối hỗn độn linh bảo của nghiệt n bên trong l i ê n như là một đám hoàn toàn bị bản có thể khống chế giống như g i a thú nơi nào còn có cái gì đại la kim tiên k h í khái nơi nào còn có cái gì người tu đạo thanh minh long minh không có hứng thú thông thiên người ở chỗ này trông coi nữ hoa đừng cho nàng bị q u ấ y dày hi hỏa thường hy cùng ta đến nói xong long minh mở ra một đạo không gian môn đi vào là sư tôn ba tiên đệ tử vội vàng ứng thanh hy h ò a lôi kéo thường hy tiến nhập không gian môn thông thiên thì đứng ở nữ hoa bên cạnh thân nghiêm túc thủ hộ mặc dù chung quanh có long minh bày ra đại trận cho dù là thiên đạo cũng nhìn không t ấ u nhưng thông thiên vẫn là không có bất kỳ khinh thường nào sư tôn phân phó vậy thì nhất định phải hoàn mỹ làm đến chương một trăm ba mươi bốn nhiệm vụ mới săn giết hỗn độn ma thần hy h ò a thường hy đi theo long minh xuyên qua cửa không gian lập tức liền phát phát hiện mình đi tới trong biển máu với lại là đi thẳng tới trong biển máu bộ xâm nhập nước biển bên trong cũng không biết mấy vài dặm cái này trong biển máu tràn ngập so trên mặt biển còn mánh liệt hơn ngàn vạn lần sát khí cùng không khí dơ bẩn cho dù là chuẩn thánh tới chỗ này nếu là không có thể mau rời khỏi cũng sẽ rất nhanh bị ăn mòn cuối cùng trở thành cái này trong biển máu từng trồng bạch cốt một thành viên dưới biển huyết h ả i hiện ra một loại quỷ dị yên tĩnh hoặc là nói là một loại tĩnh mịch vô số bạch cốt thi h ả i ở dưới biển trầm trùng thỉnh thoảng sẽ có một ít xương cốt xương sọ thổi qua chống chân hốc mắt lộ ra quỷ dị ánh sáng mà càng thêm dọn người là những máu thịt kia còn không có hoàn toàn ăn mòn rơi đầu lâu những cái kia đục n ầ u con mắt tại trong hốc mắt run dày chuyển động gắt gao nhìn chằm chằm cái này tiến vào huyết hải ba cái khách không ngợi mà đến hi hòa thường hy tại long minh bên người tự nhiên không nhận huyết hải ăn mòn nhưng thật sự là không chịu nổi cái này buồn nôn tràn diện hi hòa sắc mặt có chút không dễ nhìn chăm chú cùng sau lưng long minh không dám nhìn nhiều nàng lo lắng cho mình nhịn không được phun ra thường hy lại là chán ghét n i ể n môi sư tôn ngươi không phải nói không đến thăm minh hà cùng thái nhất đánh nhau sao vì sao chúng ta muốn tới huyết hải long minh mỉm cười ngươi tốt nhất cảm nộ bốn phía một cái thường hy nháy mắt mấy cái biển máu này ô u ế chi địa có gì hào cảm nộ long minh cười không nói tiếp tục mang theo hai nữ hướng huyết hải chỗ sâu mà đi t r u n g quanh huyết hải nước biển đối long minh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hắn một đường hướng phía dưới không biết ư ớ c vạn giảm sâu rốt cục tại cái kia chỗ sâu nhất đáy biển nhìn thấy một tòa cốt sơn từng trồng bạch cốt tại huyết hải đáy biển đắp lên thành một tòa núi cao vạn trượng thứ nam chi bắc ước vạn i ả m không biết bạch cốt bao nhiêu không biết thi cốt nhiều thiếu cái kia sát khí cùng ô huế chi tất mạnh đã hình thành một mảnh bình chướng ngay cả huyết hải chi thủy cũng đều bị ngăn cản ở ngoài hiện ra một chỗ đặc dị chi đ i ệ long minh mỉm cười trực tiếp tiến lên cái tiêu cực ô cực t ạ bình t r ư ớ n g lập tức phát ra hung hãn công kích từng đầu hung t h ú hình bóng từ bình t r ư ớ n g bên trên xuất hiện gật g ù đ ắ c ý hung thần ác sát có lớn t r ừ n g một cái thế như văn huế cũng có chửa dương trăm triệu dặm như là một tòa sân mạch những n à y ô nhiễm hình bóng từ bình t r ư ớ n g phía trên tách ra sau đó điên cùng nào tới phát hiện khanh khách q và khiếu hướng long minh ba cái đánh tới long minh lạnh nhạt nhìn lấy mấy vạn ô nhiễm thú ảnh đánh tới tiến tĩnh ông một tiếng vang trầm n à qua tất cả ô nhiễm thú ảnh trong nháy mắt tan thành mây khói một chút cận b á đều không có để lại cái tia cực ốc cực tà bình t r ư ớ n g cũng theo đó mở rộng d ầ m d ầ m một mực bị ngăn cản ở ngoài huyết hải nước biển trong nháy mắt liền đập đi vào phát ra tiếng vang ầm ầm như cùng một đầu to lớn hung thú đang g ầ m h é t huyết hải chi thủy đại lực cọ r ử a h ạ một bộ phận bạch cốt từ cái tia cốt sơn bên trên rứt xuống lộ ra nội bộ đen k ị toàn núi cái này cốt sơn tựa hồ bên trong còn có những vật khác thường hy một mặt sùng bái mà nhìn xem long minh ta lúc nào mới có thể có sư tôn lợi hại như vậy nhiều như vậy ô nhiễm thú ảnh mỗi một cái đều là hôn nguyên kim tiến cảnh nhưng sư tôn ngôn xuất phát ủy trong n g á y mắt liền đưa chúng nó toàn đều xử lý long minh mỉm cười lúc nào ngươi không có ý nghĩ như vậy vậy liền tự nhiên có thể làm được điều này thường hy thể lưỡi nàng biết long minh ý tứ những n à y ô nhiễm thú ảnh nhìn như hung hãn nhưng mạnh nhất cũng chính là pháp tắc cảnh giới tại khống chế vô số loại đạo long minh trước mặt những n à y ô nhiễm thú ảnh không có có bất cứ khả năng uy hiếp gì thậm chí xử lý những n à y ô nhiễm thú ảnh cũng không thể gọi xử lý long minh chẳng qua là quét mở rộng tầm mắt trước cho bụi m ặ thôi người tu đạo nặng là tâm tính sức chiến đấu mặc dù cực kỳ trọng yếu nhưng thường hy nếu là một mực trầm mê ở sức chiến đấu ngược lại sẽ rơi xuống hạ thành bởi vì tu đạo mà có được lực chiến đấu mạnh mẽ c ũ n g bởi vì muốn có cường đại sức chiến đấu mà tu đạo nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại trạng thái loại sau đi không xa thường hy mặc dù bình thường cầu thả với lại tại long minh bên người luôn luôn có chút chơi xấu tiểu nữ nhi bộ dáng nhưng chỉ cần liên quan đến tu đạo sự tình nàng cũng là không có bất kỳ khinh thường nào biết long minh mới vừa rồi là tại điểm tình nàng thường hy lập tức điều cả tâm tình của mình. Khi hòa giữ chặt mụi mụi tay dùng ánh mắt ra hiệu chính mình cái này nhảy thoát muộn đừng làm loạn Đang khi nói chuyện, vạn khi h ước u y ế thường ả i chi lại cốt kích. thủy Phát trên trùng sơn bên trên qua lại kích. Phát ra qua d như sấm sóng xét tiếng vang. Ngàn trượng dưới biển vang. Ngan vạn là ớ n quấn lên, đụng nhau. Hóa h t n rồng.、Thứ、phương rung h Thứ vòi cái h u y n b t tàn hoang phá bờ b ã t này như l cái n à cốt sơn đang dùng sau cùng phương thức phí công muốn ngăn cản long minh một nhóm giống như long minh nghiền ngẫm cười một tiếng ánh mắt rơi vào cái k i a sương trên núi trong n g á y mắt bình sóng ngàn lan sóng định ước vạn dặm biển sâu hoàn toàn khôi phục k i n tĩnh không còn có một tia dung chuyển hy h ò a thường hy lần này cuối cùng từ cái kia cốt sơn bên trong cảm ứng được một tia chỗ dị thường hy h ò a khiếp sợ nhìn về phía sương trong núi nơi đó lại có thái âm sinh sinh tri đạo khí tức thái âm sinh sinh tri đạo trí âm trí hàn lại lại có thể thai ngén sinh cơ cùng thái dương thống ngự tri đạo trí dương trí cương thống ngự vạn vật tương sinh tương khắc nhưng mặc kệ là thái âm tri đạo vẫn là thái dương tri đạo đều có tinh khiết tri công thái âm sinh sinh tri đạo tại sao lại tại huyết hải loại này trí âm trí t à chi đ i ệ hai tỷ mội lập tức nhìn về phía long minh sư tôn đây là có chuyện gì long minh cười nhạt một tiếng ba ngàn đại đạo lẫn nhau liên quan tương sinh tương khắc cũng không hoàn toàn độc lập nói chuyện cho nên sinh tức tử tạo hóa tức hủy diện vật cực thì tất phản tiếng nói vừa ra cái k i a cốt sơn ẩm ẩm phá vỡ một đạo vạn rộng trăm vạn rặm lớn lên vết nứt tại trong cái khe một giọt màu ngà sữa dịch giọt lơ lửng trên đó dị hương sông vàm núi hương khí đẩy ra thế mà để ước vạn lúc phạm vi bên trong không khí dơ bẩn trong chớp mắt lui tận tìm dịch nhỏ lên dạng dỡ quang huy sáng t ỏ nhu hỏa như cùng ở tại biển máu này rơi đáy dâng lên một vòng trong sáng tri nguyện hi hòa thường hy trận mắt hốc mồn đây là thái âm c h i vật c ư nhiên như thế thuật khiết huyết hải chính là hồng hoang tàng long hòa h ồ chỗ nói trắng ra là liền là một cái thùng rất lớn chỉ cần là hồng hoang không cần hoặc là không thể đặt tới trên mặt bàn toàn đều hướng trong biển máu ném này mới khiến huyết hải biến thành trí âm c h i t à tàng long hòa h ồ c h i điện nhưng vật cực tất phản tại cái này trong biển máu nhưng cũng là có thể dựng dục ra cái này trí thuần đến thật tạo hóa c h i k ỳ đồ vật long minh vươn tay cái kêu dịch giọt nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi sau đó ngoan ngoán bay đến long minh trong tay đây là thái âm tri dọn là thái âm tri đạo đạo hạch tàn phiến hấp thu nó chẳng khác nào là đem thái âm chi đạo nắm ở trong tay nói xong long minh dừng một chút ánh mắt rơi xuống cái k i a cốt sơn bên trên nghiền ngẫm cười một tiếng người nói đúng không thái âm hỗn độn ma thần vô hạn chi rắn a nan đà xa xa cái k i a cốt sơn có chút đ ô n g n ú c đ í c h ớ c vạn giảm hải cốt chi chồng t u ô n rơi rơi xuống một đạo rộng t r ừ n g vạn giảm hồng quang từ cái này cốt sơn chi xuất hiện thái âm chi lực tại huyết hải n g ọ ạ n mườn đột nhiên lên cao ngươi đến cùng là ai vì sao biết bản tôn long minh nhìn xem cái tiêm ộ t đạo hồng quang đồng thời trong óc vang lên hệ thống nhắc nhở keng phát hiện may mắn còn sống sót thái âm hỗn độn ma thần kèm theo nhiệm vụ mở ra s ă n giết mười ngàn hỗn độn ma thần thời gian không hạn phương thức không hạn hỗn độn ma thần chủng loại không hạn nhiệm vụ ban thưởng hồng nông g linh bảo hỏi búa long minh nết miệng lên một cái ngoạn vị đường cong đưa tay liền hướng cái kia một đạo hồng quan g trục tới chương một trăm ba mươi lăm thái âm ma thần ta thế mà chết tại thái âm c h i đạo h ạ Dầm dầm dầm ước vạn vạn s â m s â m hải cốt tại long minh đưa tay đồng thời nổ tung mỗi một bộ hải cốt đều bị quán chú thái âm chi lực trí âm trí hàn nhưng đông kết và vật cho dù là nguyên thần chân linh đụ tới trong chốc lát cũng sẽ bị đông lạnh nát chung quanh huyết h ả i cấp tốc đông kết bắt đầu hình thành một mảnh huyết hồng sắc như là thủy tinh kết tinh hàn khí như xương giống như mây ư ớ c vạn vạn bên trong trại rộng r a vô cùng vô tận trong sương ngủ hài cốt như hung trong mây thái âm như lao cái tia thái âm hỗn độn ma thần vừa ra tay liền là s á t chiêu hi hỏa thường hy khiếp sợ phát hiện dù là tại long minh bảo hộ bên trong các nàng trong cơ thể thái âm thần lực thế mà cũng sinh ra một tia trì trệ chuyện này đối với nàng nhóm vô hại nhưng cũng đủ để thấy cái tia thái âm hỗn độn ma thần lợi hại tỷ tỷ chúng ta muốn xuất thủ sao muốn cùng sư tôn cùng một chỗ động thủ sao thường hy có chút không giữ được bình tĩnh nhìn về phía hi h ò a nàng vô cùng tín nhiệm long minh thực lực nhưng nhìn thấy cường địch như thế hơn nữa còn là sử dụng thái âm c h i đạo cường địch cái này đến từ bản nguyên sao động lại làm cho nàng vô pháp vững vàng hi h ò a giữ chặt thường hy tay không nên vọng động chúng ta bây giờ loại này xúc động nhất định là cái tia thái âm hỗn độn ma thần an t o á n chúng ta muốn đợi ở chỗ này sư tôn đại trợ ngay tại một phía có thể bảo hộ chúng ta không nhận bất cứ thương tồn gì nhưng chúng ta muốn mình không giữ được bình tĩnh ra ngoài cái k i ế t chỉ làm cho sư tôn rước lấy phiền phức không thể thành vi sư tôn vương hữu thường hy đẻ xuống trong lòng rung động gật gật đầu t ỷ t ỷ nói đúng lúc này không thay đổi mới có thể ứng v à biến long minh tự nhiên đối sau lưng tình huống rõ ràng n g h e được hy h ò a thường hy đối thoại hắn rất hài lòng cười một tiếng sau đó nhìn về phía thái âm hỗn độn ma thần chập chỉ thanh kiếm hướng về phía trước một c h ạ m ông một dải lụa kiếm quang tử long minh giữa ngón tay bắn ra mà ra kiếm chạm vạn dàm mây ánh sáng phá ngàn t r ư âm ước vạn vạn hài cốt trong nháy mắt hóa thành cho bụi đã đông kết không biết nhiều thiếu ước vạn giảm huyết hải trong nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu mà cái kia tràn đầy tứ phương thái âm c h i đạo nhưng trong nháy mắt bị chặt phá sắt lục c h i đạo dấu ở cốt sơn dưới thái âm hỗn độn ma thần hét lên kinh ngạc người là la hầu k h ô n g chế sắt lục c h i đạo hỗn độn ma thần liền là la hầu ba ngàn hỗn độn ma thần chỉ là ứng ba ngàn đại đạo mà thành ba ngàn cái hỗn độn ma thần chủng tộc hỗn độn ma thần cá thể số lượng tự nhiên viễn siêu ước vạn coi như đã trải qua khai thiên đại tiếp hiện tại ở trong hỗn độn hỗn độn ma thần cũng chỉ là số lượng cũng không thiếu nhưng mà hỗn độn ma thần các tộc có một cái đặc điểm đó chính là bọn họ chỉ có thủ lĩnh mới có thể không chế hoàn chỉnh nói cũng chỉ có thủ lĩnh mới có thể hùng có danh tự s á t lục chi đạo liền là la hầu la hầu trước khi chết s á t lục chi đạo sẽ không lại ra một cái không chế hoàn chỉnh đạo hỗn độn ma thần cho nên nhìn thấy long minh dùng r a hoàn chỉnh với lại đã là thiên địa đạo cấp bậc hắn liền cho rằng long minh là la hầu long minh mỉm cười thu chỉ là quyền đối cốt sơn liền là một quyền vê anh cốt sơn bên trên những cái t i ê bị luyện hóa đến như là tiên thiên bảo bối cứng rắn hải cốt toàn đều vỡ nát thành tạt bã ngay cả cái kia cốt sơn màu đen bên trong cũng đồng dạng vỡ nát cái kia màu đen bên trong cũng không phải là vật chất cũng không phải là năng lượng đó là áp xúc về sau ngưng kết lên thái âm c h i đạo cho dù là thánh nhân toàn lực xuất thủ cũng không có khả năng thương tới mảy may mà ở long minh cái này nhìn như tùy ý một quyền h ạ cốt sơn bên trong cũng đồng dạng vỡ nát g i á n thường h i ở phía sau kinh hô lên cốt sơn vỡ nát từ bên trong lộ ra chân thân là một đầu chiều dài ngàn và dặm toàn thân lân phiến như băng điều cự xả cái kêu cự xà chỉ là xà nhãn liền có mấy vạn giảm dài vừa rồi tại cốt sơn bên trong xuất hiện vạn giảm hồng quang liền là cự xà con mắt đây chính là thái âm hỗn độn ma thần chân t h ầ n vô hạn chi rắn anan d a xá xa, xa. anan d a xá xa, xa đầy mắt hung ác nham hiểm lực chi đạo ngươi cùng bàn cổ lại là quan hệ như thế nào đáng chết ngươi làm sao nắm trong tay hai loại đạo với lại đều là thiên đ ị a đạo cấp khống chế hai loại nói đây đối với hỗn độn ma thần tôi nói là tuyệt đối không thể nào hồng hoang sinh linh không có hỗn độn ma thần gông cùng xiến xích trên lý luận có thể nhưng vẹn vẹn lý luận mà thôi tìm một đạo đã muôn vàn khó khăn đồng thời khống chế hai loại nói a nan d a xá xa căn bản vốn không cảm tưởng long minh trên giới quan sát một chút a nan d a xá xa, xa vận khí không tệ trở thành hung thú về sau thế mà còn có thể khôi phục lý trí bất quá nhưng lại bị hung thú thể cho vây ở huyết hải đáy biển nơi này liền xem như minh hà cũng chưa từng tới qua hắn thậm chí hẳn là căn bản vốn không biết có một chỗ như vậy a nan d a xá xa trong mắt hung quang đại thịnh long minh cái này tự quyết định thái độ có thể nói là bắt hắn cho không nhìn tới cực điểm nhưng long minh khống chế hai loại nói với lại đều là thiên địa đạo cấp bậc đây đối với khốn tại hung thú trong cơ thể a khó bỏ cắt tới nói quá mức hung hiểm sư tôn ta hiểu được thái âm chi đạo là trí âm trí lạnh mà huyết hải cũng là trí âm trí tà chi điệp cái này hỗn độn ma thần lợi dụng hung thú hung tà chi tính đến tịnh hóa c h i ế t xuất huyết hải trí âm trí tà chi lực dạng này hắn liền có thể từ từ thôi nát mình hung thú thể đồng thời có thể khôi phục hỗn độn ma thần toàn bộ thực lực thường hy ở phía sau vui sướng mở miệng long minh vừa rồi căn bản không phải tự quyết định hắn là lúc hướng dẫn hi hòa thường hy chỉ là một đầu vây ở hung từng trong cơ thể hỗn độn ma thần thậm chí cần bị quản chế với t i ê n nói chỉ có thể giấu ở huyết h ả i c h ậ m dai chịu thời kỳ giữa bệnh long minh cần để ý kẻ như vậy a nan d a xá xa duy nhất cần long minh để ý l i ê n là hắn thân là nhiệm vụ bắt đầu long minh muốn thoáng nghiêm túc một điểm cho nhiệm vụ mở tốt đầu côn vọng đừng tưởng rằng ngươi nắm trong tay hai loại nói liền có thể tại bản tôn trước mặt phách lối a nan d a xá xa phát ra gầm lên giận dữ ước vạn dắm huyết h ả i lại một lần nữa đông kết lần này đông kết huyết h ả i thậm chí bày biện ra nguyệt nham kết cấu cái này xa so trước đó thủy tinh muốn kiên cố v à lần thậm chí có thể cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo sánh b bản tôn thái âm huyền băng trong hồng hoang không gì có thể phá an a n d a xá xa rít lên một tiếng thái âm huyền băng lập tức từ bốn phương tám hướng áp bách tới như là sơn nhạc c h u y ể n rời lại như đại địa lê n lục ngay cả không gian cũng đồng bộ bị áp bách phát ra kết k é t tiếng vang long minh bất vi sở động thần nghiệm kẽ h động t r u n g b ê n h mắt thấy là phải phá thành mảnh nhỏ không gian liền trong nháy mắt cố hóa cường độ lật ra mấy triệu lần đối mặt thái âm huyền băng đẻ ép cùng đồng kết lại là vị nhưng bất động p h an đà xá xa lúc ấy liền phun ra không gian trí đạo ngươi nằm trong tay ba loại đạo điều đó không có khả năng long minh cười thần bí khẽ vươn tay pháp lực ngưng tụ thành một cái so a nan d a xá xa còn lớn gấp đôi to lớn long c h ả o long c h ả o hướng về phía trước khẽ chụp liền đem a nan d a xá xa tóm chặt lấy đồng thời một c ỗ thái âm thần lực rót vào a nan d a xá xa trong cơ thể bắt đầu đảo ngược xâm lấn a nan d a xá xa nguyên thần cái cái gì ngươi ngươi ngay cả thái âm c h i đạo cũng sẽ cũng là thiên địa đạo cấp bậc ngươi đến cùng biết bao nhiêu loại đạo a nan d a xá xa đ i ê n rồi hắn điên cùng dãy r u a n nhưng căn bản động đậy không được mảy may trong cơ thể hắn thái âm thần lực đã hoàn toàn mất khống chế hắn thái âm đạo hạch đã không còn thuộc về hắn a nan d a xá xa tuyệt vọng nhìn xem long minh cái này mẹ nó từ đâu chạy tới quay thai đây là đại đạo hóa thân sao cái gì cũng biết ta thân là thái âm hỗn độn ma thần lại để cho chết tại thái âm c h i đạo hạ cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi chương một trăm ba mươi sáu vận mệnh c h i đạo ngươi cũng sẽ còn có cái gì là ngươi sẽ không c h ờ một chút đừng có giết ta thả ta qua ta có thể thần phục ngươi ngươi nhất định cũng là cái nào đó chuyển thế ma thần ta thần phục ngươi ta đem nguyên thần chân linh đều giao cho ngươi thả ta một mạng a nan d a xá xa hoảng sợ tiêu to hắn không thể động đậy chỉ có thể ở thần n i ệ m bên trong phát ra cầu xin tha thứ long minh động tác ngược lại n g ư ơ i thần phục với ta a nan d a xá xa gặp có hy vọng vội vàng dùng sức gật đầu đúng vậy ta thần phục ngươi ta có thể đem nguyên thần chân linh đều giao cho ngươi dạng này ta liền tuyệt đối không khả năng phản bội ngươi long minh nghiền ngẫm cười một tiếng ngươi đối ta để làm gì người căn bản vô pháp rời đi huyết hải ta đối huyết hải không hứng thú ngươi lưu tại nơi này không dùng a nan đà xá xa gấp đến độ đầu đẩy mồ hôi ta khẳng định là hữu dụng đúng thái âm thắng tinh ta có thể đi thái âm thắng tinh chỉ cần đạo hữu không không chỉ cần chủ nhân ngươi giúp ta hiểm hộ một cái lấy năng lực của ngươi cái này rất nhẹ nhàng chỉ cần ngươi hiểm hộ ta một cái ta liền có thể tiến vào thái âm thắng tinh thái dương đế tinh cùng thái âm thắng tinh là hờn g hoang thái cổ tinh không quần tinh đứng đầu trưởng thứ nhất cái k i a chính là đại lợi a long minh có bên trên tiếu dung càng thêm rõ ràng một chút ngươi biết đằng sau ta hai người đệ tử theo hầu sao a nan đả xá xa làm sao biết long minh một mực đem hy hòa thường hy bảo hộ rất h á liền đối phương khí tức đều hoàn toàn che đậy bắt đầu a nan đà xá xa, xa sở hữu lực chú ý cũng đều tại long minh trên thân tự nhiên không cũng biết nói nhưng bây giờ bị long minh nhắc nhở hắn lại tốt sinh cẩn thận cảm ứng một cái sau đó t r ậ n tròn mắt hắn cảm giác không thấy hi hòa thường hi khí tức nhưng xuất phát từ thái âm đồng nguyên trực giác hắn vẫn là phát hiện mánh k h ẹ e nàng nàng họ là thái âm sinh linh long minh cười một tiếng cho nên ngươi ở ngay trước mặt ta dự định tính toán đệ tử của ta ngươi cảm thấy ta hẳn là bông tha ngươi sao a nan đà xá xa, xa khóc cái kia ta ta không biết ta long minh tinh trong mắt liệu quang nhất chuyển sông dài vận mệnh hình chiếu từ trước mặt hắn xuất hiện long minh tiện tay vẩy một cái một đạo vận mệnh nhánh sông bị lấy ra sau đó rơi xuống a nan d a xá xa trước mặt hóa thành một gương mặt hình tượng gặp tại a nan d a xá xa thần n i ệ m bên trong cái kia là a nan d a xá xa tại nguyên bản mệnh số tại bất chu sơn sụp đổ thời điểm a nan d a xá xa thật đúng là thành công đem nguyên thần của mình chạy trốn tới thái âm thắng tinh lúc kia thái âm thắng tinh bên trong thường hy đã theo đông hoàng thái nhất cộng đồng chịu chết hi hỏa thì là vì báo chín con trai bị đại n g ệ giết chết đại thù dùng mình một đạo tam thi phân thân hóa thành hàng nga hạ giới cuối cùng một trận hỗn loạn về sau lại là đại nghệ chuyển thành hậu nghệ sau đó bị yêu tộc giết chết hàng nga lại bởi vì bị mình bản tôn tính toán lại bởi vì lúc trước hi hòa trạm thi thường hi thời điểm dùng chính là thái âm thắng tinh là lấy hàng nga cùng thái âm thắng tinh liên hệ ngược lại mạnh hơn hi hòa kết quả hi hòa bởi vì là thiên đạo phản vệ mà chết hàng nga bản thân phong ấn ký ức độc thủ thái âm thắng tinh mà khi đó bất chu sơn ngược lại hồng hoang đại loạn chư thánh vội vàng giút nữ hoa bộ tiên an đà xá xa liền thừa dịp lúc kia chui cái đại khổng Cùng thái âm t h á n g tinh d u n g hợp hóa thành thái âm tinh quân đồng thời sửa đổi lúc ấy hoàn toàn không tại trạng thái hàng nga ký ức để hàng nga trở thành quảng hàn cung cung nga thủ lĩnh đợi đến các thánh nhân làm xong bộ tiên h hồng quân cũng bình định lại thứ hai thiên đình mới thiên đế hạo thiên ngọc đế đem giai đoạn trước sự tình làm xong quay đầu nhìn lại thái âm t h á n g tinh thái âm tinh quân đã ngồi vất vàng các thánh nhân đối với hàng nga dạng này tiền triều di lão cũng không có gì chú ý thế là liền chấp nhận thái âm tinh quân tồn tại về phần hàng nga thân phận không còn có ai nhấc lên mà về sau thiên đồng nguyên xoái đùa dỡn hàng nga t h ỏ ngọc không nghe hằng nga mệnh lệnh lén thế gian tất cả đều là thái âm tinh quân âm thầm tính toán mục đích đúng là vì đem hằng nga hoàn toàn từ thái âm thắng tinh biến mất cứ như vậy hắn có thể chân chính ngồi vững vàng thái âm thắng tinh anan d a xá xa hoảng sợ nhìn xem long minh ngươi ngươi thế mà ngay cả vận mệnh c h i đạo đều sẽ còn có cái gì là ngươi sẽ không năm đó hỗn độn ba ngàn ma thần chỉ là hào ba ngàn kỳ thật còn có một ít là không có vận mệnh tri đạo chính là một cái trong số đó mặc dù có một ít ma thần cung ứng vận mệnh pháp tắc mà sinh nhưng mãi cho đến vất lạc ũ n g chính là pháp tắc c ấ bậc không sai biệt lắm thì tương đương với các hệ ma thần bên trong tiểu binh tình trạng vận mệnh tri đạo cũng chưa từng xuất hiện một cái không chế hoàn chỉnh vận mệnh tri đạo thủ lĩnh vận mệnh pháp tắc nhiều nhất có thể thăm dò một cái sông dài vận mệnh mà long minh trực tiếp đem đã chìm vào sông dài vận mệnh một đầu đổi lưu nhánh sông mò bắt đầu phải biết khi hỏa thường hy mệnh số cải biến về sau các nàng cùng a nan đà xá xa ở giữa nhân quả liền không có trực tiếp liên hệ loại tình huống này còn có thể đem nguyên bản mệnh số biểu diễn ra cái tiết chỉ có hoàn chỉnh không chế vận mệnh tri đạo mới có thể từ đã bị đào thải vận mệnh nhánh sông bên trong đem một đoạn này tương lai chuyện cũ cho mò lên đến. v â phân v ứ t sau khi thức dậy chỉ là nhìn xem vẫn là để nó lại lần nữa phát sinh toàn b ă n g một lòng a nan đà xá xa tuyệt vọng nhìn xem long minh hắn biết long minh cho hắn nhìn những n à y mục đích là cái gì thái âm t h á n g tinh là năm đó bản cổ cùng hắn đại chiến lúc nhưng phải thái âm chi lực lúc này mới thai ngén mà sinh bởi vậy hắn trời sinh cùng thái âm t h á n g tinh có nhân quả hy h ò a thường hy hiện tại mặc dù đã thoát khỏi nguyên bản mệnh số nhưng các nàng thân là thái âm thần nữ là không thể nào chặt đứt cùng thái âm thắng tinh nhân quả loại tình h u n à y hắn a nan đà xá xa đối hy hòa thường hy liền là có uy hiếp thiên đạo mệnh số vô cùng có khả năng thông qua một loại nào đó vận mệnh liên hệ cuối cùng để a nan d a xá xa đối h ớ i hòa thường hy sinh ra uy hiếp long minh không có khả năng để loại này uy hiếp tồn tại đi xuống long minh nhẹ nhàng vung tay lên xông dài vận mệnh hình bóng lại một lần nữa tiêu tán thinh trong mắt hàn quan g đại thịnh dám tính toán đệ tử của ta tội chết a nan d a xá xa muốn hét to muốn khóc lớn ta mẹ nó còn không có làm a cái k i a mẹ nó là ta của tương lai a ta hoan u ổ n a nhưng hắn một chữ cũng t ê u không được trong cơ thể phản vệ thái âm thần lực tướng hắn hoàn toàn bão phủ bất quá một thời bác khắc a nan d a xá xa nguyên thần chân linh liền bị hoàn toàn luyện hóa cuối cùng hóa thành một viên thái âm đạo đan long minh tiện tay đem cái này mai thái âm đạo đan cho một phân thành hai sau đó nhìn v á n g qua a nan d a xá xa nhục thân vừa chuyển động ý nghĩ lại một lần nữa xuất ra vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h đem một phân thành hai thái âm đạo đan thái âm chi dọn cùng a nan d a xá xa nhục thân mất đi đi vào tại thời gian chi đạo áp xúc hạ luyện chế lại là trong c h ư ớ c mắt hoàn thành hai cái thần quang sáng láng đạo đan cho lấy ra giao cho hy hòa thường hy cái này cho các ngươi cực kỳ luyện hóa thái âm thắng tinh về sau chỉ có các ngươi hiểu chưa tiếng nói vừa ra long minh bên người xuất hiện một đạo không gian môn môn kia về sau liền là thái âm thắng tinh khi hỏa thường hy không biết long minh vừa rồi cho a nan đà xá xa nhìn cái gì nhưng các nàng có thể cảm ứ n g được tại a nan đà xá xa sau khi chết trong cõi u minh một loại uy hiếp cảm giác liền biến mất biết sư tôn lại một lần giúp mình loại bỏ vận mệnh bên trên uy hiếp thế là hai tỷ m ộ i cung kính tiếp nhận thái âm đạo đan sau đó ngoan ngoan xuyên qua cửa không gian về thái âm thắng tinh tu hành đi luận hóa thái âm thắng tinh duy nhất sư tôn nói vậy lúc này a nan đà xá sa nhục thân đã được luyện chế thành một đầu linh trí huyết hải hùng thú chiều cao ba và dặm toàn thân lân giáp phản xạp như là hồng ngọc hà quang những này lân giáp cứng rắn vô cùng có thể so với thực phẩm tiên tiên linh bảo tuy không đạo pháp thần thông nhưng lực lớn vô cùng bất tử bất diệt vô hạn tái sinh càng có thể thôn p h ệ bất luận một loại nào huyết hải chi vật bỏ cắt rắn hướng long minh cung kính gật đầu một cái sau đó bơi về phía huyết hải chỗ càng sâu long minh mỉm cười nguyên bản mệnh số bên trong a nan đà xá xa, xa trở thành thái âm t i n h quân sau nhục thể của hắn cũng trở thành bỏ cắt rắn trở thành minh h à nhức đầu nhất tồn tại mãi cho đến phật môn đại hưng địa tàng phát hiện bỏ cắt rắn sau đó từ như lai như đăng di lặc ba phật liên thủ mới đưa bỏ cắt rắn h à g phục á i này cũng đã trở thành áp đảo huyết hải tu la tộc cuối cùng một cọ cuối cùng minh hà chỉ có thể ngầm thừa nhận đại bộ phận tu la tộc gia nhập phật môn một chuyện hoàn toàn trở thành trong h n g hoang càng lăn lộn càng kém điển hình bất quá bây giờ tại mà long minh nhìn thoáng qua bỏ cắt rắn rời đi phương hướng nghiền ngẫm cười một tiếng hiện tại bỏ cắt rắn hẳn là càng thú vị một chút long minh nhìn về phía chung quanh những cái kia còn không có hoàn toàn tiêu tán thái âm huyền băng cười nhạt một tiếng thái âm chi đạo tái k h ở i c ổ c ổ thái âm thần lực tràn vào huyết hải những cái kia đang tại tiêu tán thái âm huyền băng lại một lần nữa ổn định lại với lại xa so trước đó a nan đà xá xa làm ra muốn kiên định gấp mấy vạn đặt đến tiên tiên trí bảo cường độ sau đó lại mặc kệ thứ này trực tiếp rời khỏi huyết hải về đông hải đi nơi này hết thảy không cần hắn lại c ầ m tay nữ hoa cùng thông thiên nơi đó cũng không cần hắn lo lắng hắn đến bắt đầu kế hoạch một cái sang i ế t hỗn độn ma thần nhiệm vụ tại long minh rời đi về sau cái kia đã mạnh như tiên tiên trí bảo thái âm huyền b ă n g thì bắt đầu cấp tốc nổi lên tốc độ cực nhanh bất quá hai ba cách giờ đã từ ước vạn trượng huyết hải đáy biển phủ ở mặt biển hơi anh ẩm ẩm máu trên biển sóng g ữ ngàn vạn ngàn làn sóng ngập trời mỗi một đạo sóng lớn đều có trăm ngàn vạn trượng mỗi một tiếng vang thật lớn đều có thể chấn vỡ đại la kim tiên phòng ngự dòng máu đỏ tươi tại huyết hải trên không hóa thành một mảnh huyết vụ khi thì quần quận mà sôi khi thì ngưng tụ thành xương kích động không khí dơ bẩn không ngừng vào tới lại không ngừng mà bị đánh nát một đạo kim sắc một đạo màu đỏ tươi thân ảnh tại huyết hải trên không kịch liệt giao chiến đột nhiên cái kêu bóng người vàng nóng bên trong â m dương đảo ngược nóng lạnh n g thi lúc đầu cháy hừng n ự c thái dương tinh hỏa thế mà trong nháy mắt biến thành trí âm thanh niên nước thiên diễm đang tại va chạm màu đỏ tươi thân ảnh l tiếp theo sát âm dương lần nữa người chuyển thanh l i ê n nước tiên diễm hóa thành thái dương tinh hỏa đem cái kia đông cứng màu đỏ tươi thân ảnh đốt thành cho bụi rầm rầm trong biển máu lập tức dâng lên nước vạn đạo tia máu đỏ thắm tựa h như là bệnh một cái bung tay bệnh ra một cái mới màu đỏ tươi thân ảnh ha ha ha đông hoàng thái nhất ngươi quả thật có chút bản sự lại có thể lợi dụng tiên tiên âm dương lưỡng nghi đèn âm dương n g h ờ i chuyển lao tổ ta không quan sát bị ngươi lửa lao tổ đã sớm nói huyết hải k h ô n khô mình hả bất tử bằng vào ngươi tu vi hiện tại căn bản giết không được lao tổ vẫn là thối lùi a m i n hắn ha ha h chỉ đối đối khí vận, khí vận. điều chỉnh một cái trong cơ thể mình quần quẫn pháp lực vừa mới âm dương người truyền để pháp lực của hắn bốc hơi vì không cho minh hà lão tổ nhìn ra sơ hở hắn vẫn phải bảo chỉ khí thế không thay đổi cái này khiến hắn pháp lực bình tĩnh cần hoa càng nhiều thời gian hắn hiện tại ước gì minh hà lão tổ nhiều kể một ít nói nhảm huyết thần tử t h ầ n thông quả nhiên bất p h à m hôm nay bản hoàng xem như t h ấ y được minh hà lão tổ kỳ thật cũng tại bình phục vừa mới phục sinh sau pháp lực dung chuyển huyết thần tử có thể cho hắn không ngừng phục sinh nhưng tử vong lúc nguyên thần trung kích pháp lực dung chuyển cũng là cần thời gian khôi phục cho nên hắn cũng giả ra hoàn toàn khinh thường dáng vẻ cười ha ha đông hoàng thái nhất đã ngươi rõ ràng căn bản là zết không được lão tổ ta vậy không bằng như vậy ngưng chiến lão tổ ta đem cái kia hồng nông tử khí cùng hỗn độn linh bảo để cho các ngươi minh hà lao tổ hiện tại đã hoàn toàn không muốn đánh đông hoàng thái nhất có thể hay không hơ cho khô huyết hải hắn không biết nhưng hắn biết mình dù là tại trong biển máu cũng chỉ có thể cùng đông hoàng thái nhất chia năm năm dùng phần bảo nham áp chế đối phương bảo bối uy năng cũng không được đông hoàng thái nhất có yêu t ộ c khí vận càng có thiên đế hoàn g quyền phần bảo nham trừ phi có thể sử dụng chủ động áp chế năng lực nếu bị động hiệu quả sẽ bị đông hoàng khí vận ra chỉ hoàn toàn triệt tiêu nhưng mà phần bảo nham chủ động năng lực và năm mới có thể sử dụng một lần trước đó phá vỡ tố sắc vân giới kỳ thời điểm minh hà lao tổ đã dùng qua m i nhưng Hà hiện tại cũng chỉ có thể biểu thị mình h tại biểu cũng n có ờ ra trong lòng kỳ thật cũng không muốn đánh cái k i a hồng nông tử khí cùng hỗn độn linh bảo vốn là thuộc về bản hoàng ngươi cũng xứng nói để mặc dù bản hoàng bắt không được ngươi nhưng khí thế kia nhất định không thể thua bản hoàng thế nhưng là thế thiên hành đạo thống ngự hồng hoang đông hoàng đông hoàng thái nhất kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ tại trong biển máu hắn xác thực bắt không được minh hà tiên tiên âm dương lưỡng nghi đèn chẳng những không có gì không soát không có gì không luyện còn có thể âm dương đảo ngược đông hoàng thái nhất có thể lợi dụng tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn đem mình thái dương tinh hỏa lâm thời chuyển thành thái âm thuộc tính lợi dụng từ linh lung nơi đó lấy được hòa trùng đem thái dương tinh hỏa đổi thành là thanh l i ê n nước tiên diễm mặc dù đông hoàng thái nhất hiện tại đối với thanh l i ê n nước tiên diễm không chế còn chưa đủ hòa mỹ mỗi một lần sử dụng về sau cũng cần bình phục pháp lực dung chuyển nhưng dùng tại đột nhiên đánh lén hạ lại là cực kỳ dùng tốt minh hà lão tổ đã bởi vì đông hoàng thái nhất đột nhiên dạng n à y đổi thành tổn thất hết hai cái huyết thần tử nhưng không có hôn đồn trung loại k đông hoàng thái nhất liền là cầm minh hà lao tổ không có cách nào minh hà lao tổ thái độ đối với đông hoàng thái nhất cực kỳ tức giận nhưng hắn thật sự là không muốn đánh tại biết khí vận tác dụng sau minh hà lao tổ bây giờ nghĩ liền là nghĩ biện pháp lấy tới khí vận về phần hồng nông tử khí cùng hỗn độn linh bảo hắn không phải là không muốn muốn mà là không có cách nào dù là huyết hải không làm minh hà bất tử lại có thể thế nào một cái đông hoàng thái nhất đem hắn đặt ở huyết hải ra không được bên ngoài nhưng còn có một cái đế tuấn người ta đến lúc đó đem đồ vật đều cướp đi mình tại nơi này đả sinh đạ tử thì có ích lợi gì Cuối đúng lúc này một tiếng ẩm vang một khối lớn phủ băng từ huyết hải ngọn nguồn dâng lên nhấc lên vạn trượng sông lớn cái kia trí âm trí lạnh chi lực đem bốn phía quần quận sóng nhiệt đều lập tức cắt đứt xuống đi không thiếu đông hoàng thái nhất cùng minh hà lão tổ đồng thời một mặt m ộ t bức vũ thảo đó là cái cái gì thế mà mang có đáng sợ như vậy trí âm trí lạnh chi lực đối phương chuẩn bị ở sau đáng giận ngươi dợ trò lừa bịp chương một trăm ba mươi tám m ộ t bức đông hoàng thái nhất minh hà lại có như thế tao thao tác đột nhiên xuất hiện thái âm huyền băng để đông hoàng thái nhất cùng minh hà lão tổ đồng thời cho rằng cái này là âm n h u của đối phương thiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn có thể cho âm dương đảo ngược thái dương chuyển thái âm huyết hải trí âm trí tạ chỉ cần thủ đoạn phù hợp làm ra đến âm huyền băng cũng không nói chơi đ ã song phương đều có chế tạo thái âm huyền băng năng lực vậy ai sẽ tin tưởng ai ai cũng sẽ không đông hoàng thái nhất cái kia vừa mới chuẩn bị thu hồi tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn lại một lần nữa tách ra huy hoàng vì thế thái dương tinh hỏa tại đông hoàng thái nhất bên người cuốn lên vạn trượng ngọn lửa một cái dương cánh vạn giảm kim ố hình bóng xuất hiện tại đông hoàng thái nhất đỉnh đầu k i mô trong đôi mắt c h ạ y xuôi là tinh thuần nhất thái dương tinh tinh h ỏ a tên là đại nhật lưu ly tinh hỏa nó h u năng so tiên thiên nam minh ly hỏa chỉ mạnh k ô n g yếu là đông hoàng thái nhất khi lấy được tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn về sau âm d ngay cả đế tuấn đều không có minh hà lao tổ cũng là đồng thời gọi lên vô tận huyết hải huyết hải bốc hơi dâng lên vô số màu đỏ tươi dây nhỏ mỗi một cây dây nhỏ phía dưới đều là một c ỗ hải cốt huyết thi đồng thời tu la bảo kỳ lay động triển khai ước và giảm bảo kỳ phía dưới ác linh cùng muốn linh dục dịch h u y ế n sinh tiêu tan sau đó đông hoàng thái nhất cùng minh hà lao tổ đồng thời mở miệng hôm nay liền muốn để ngươi đổ vô s ỉ này mất mạng tại chỗ vợ anh kim ô huyễn ảnh như là liệt dương rơi xuống huyết hải thì hóa thành nước vạn tu la đại quân gào thét lên cao、Ấm、ẩm tu la bảo kỳ triệu hoán đi ra tu la đại quân gặp lửa m à hóa tập v i ế t tả ác muốn ô huế làm một thể tu la đại quân tại đại nhật lưu ly tịnh hòa dạng này tịnh h ó a chi hòa dưới căn bản ngăn cản không nổi mảy may ô ô kim ô huyễn ảnh cùng đại nhật lưu ly tịnh hòa uy lực vô biên nhưng mà tu la bảo kỳ tại trong biển máu có thể triệu hoán đi ra tu la đại quân là vô cùng vô tận hồng hoang sinh linh trừ phi đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên h lại hoặc là thánh nhân nếu không chỉ có tại mình bản nguyên mới có liên tục không ngừng pháp lực đây chính là cái gọi là sân nhà ưu thế minh hà lão tổ hiện tại liền là dùng một cái chiến lược kéo dài ngươi thái nhất là đông hoàng thì sao tại huyết hải cái này trí âm trí lạnh trí điện coi như ngươi có tiên tiên âm dương lưỡng nghi đèn chuyển đổi pháp lực của ngươi cũng có tiêu hao sạch sẽ thời điểm lão tổ liều mạng với ngươi minh hà lão tổ rất thẳng thắn từ bỏ khống chế nguyên đồ á thì hai thanh sắt kiếm chân đạp phần bảo nham cường hóa phòng ngự thua tay tu la bảo kỳ triệu hoán huyết hải đại quân kéo kéo tới đông hoàng pháp lực không kế lúc cái kia chính là thắng lợi nhưng mà ngay tại song phương lại một lần nữa lâm vào rằng có lúc cái kia thái âm huyền băng đột nhiên a n g một cái bay lên trên lên ước vạn dặm băng phong đại địa như là một mặt c ự t ư ờ n g chụp về phía đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất tưởng tượng qua cái kia thái âm huyền băng các loại phương thức công kích cho dù là tự bạo đều tưởng tượng qua nhưng hắn liền là không nghĩ tới thứ này biết dùng như thế giản dị tự nhiên phương thức công kích ước vạn dặm huyền băng đại lục lại lấy nhanh như thiểm điện phương thức bay lên đông hoàng thái nhất cái nào tới kịp trốn tránh rơi vào đường cùng chỉ có thể trong nháy mắt lộ ra kim ô bản tướng dương cánh mười vạn dặm tam túc kim ô phát ra một tiếng thê lương rít gòi toàn thân đại nhật lưu ly tỉnh hòa chạy x u i Cùng Cháy hực. huyện ảnh dung hợp là một thể. Cháy hưởng hực. Vi năng vô biên. Vâng. kim Vi một ô hợp thể. là vô Ba. đông hoàng thái nhất bị cái kia to lớn huyền băng đại lục khét một mặt dù là tam túc kim ố c h i thân cũng giống vậy bị đập cái c h ó á n g váng q u a n người tại chỗ phun ra một ngụ màu m đến quá nhanh hết thể đều quá nhanh lại thêm thái âm thần lực cùng thái dương thần lực vốn là tương sinh tương khắc dùng thái âm thần lực quất đông hoàng thái nhất cái kia không nhất định là nhất có thương tổn nhưng nhất định là nhất đánh mặt đau nhất giữa không trung tam túc kim ố đụng gãy một cái cánh thái âm thần lực xâm nhập nhục thân cùng nguyên thần tựa như là ngàn vạn cây đao tại thể nội vừa đi vừa về cắt chém đông hoàng thái nhất đau đến phát ra lệ tiếng kêu tham thiết minh hà bản hoàng m u ố n n g ư ơ i lên cơn giận dữ đông hoàng thái nhất sát tâm lại cũng vô pháp áp chế nhưng hắn lời còn chưa nói hết một đầu thô to cái đuôi liền từ trong biển máu dâng lên ba lập tức liền đem minh hà rút thành đầy trời huyết hoa minh hà lao tổ trong chớp mắt ở một bên phục sinh không đợi hắn có động tác gì một đầu to lớn đến đông hoàng thái nhất bản tướng ở tại trước mặt cũng bất quá chỉ là nhỏ chim sẻ đầu rắn to lớn từ huyết hải hạ dâng lên một n g ụ n liền đem minh hà lao tổ cho nước vào sau đó vung ra một triệu triệu xong máu chìm vào huyết h ả i c h ỗ sâu đông hoàng thái nhất lập tức liền trợn tròn mắt hắn đó có thể thấy được minh hà lao tổ vừa mới là thật bị giết chết qua một lần cái thứ hai bị cái kia cự sa nuốt xuống thời điểm đông hoàng thái nhất càng là tinh tường nhìn thấy minh hà lao tổ tại rắn trong miệng trong nháy mắt tử vong phục sống không dưới trăm lần thằng đến hoàn toàn bị thôn p h ệ xuống dưới trước minh hà lao tổ đều đang sợ hãi d â y ruột nhưng mà vẫn là bị nuốt xuống đông hoàng thái nhất một mặt một bước đây là tình huống gì minh hà mới chiêu nhiều kiểu tự sát thức công kích cái này thao tác như thế tao bàn hoàng thấy thế nào không hiểu đông hoàng thái nhất vội vàng thần niệm chui vào huyết hải nhưng không phát hiện được bất cứ thứ gì huyết hải nước biển trí âm t r í tạ ô h ế không chịu nổi ngoại trừ minh hà lão tổ sinh ra như thế tại huyết hải sinh linh hoặc là thánh nhân ai thần niệm cũng không có khả năng thăm dò vào huyết hải nước biển vượt qua ngàn mét nhưng mà huyết hải sâu không biết mấy ước và dặm ngàn mét cái kia chính là một tầm nước ra thôi đông hoàng thái nhất kéo ra khỏe miệng cuối cùng đành phải khôi phục chân linh chi thể rất muốn phát tiết tại huyết hải bên trên a n h hơn nửa tháng nhưng ngẫm lại cái này thật sự là quá ngũi bối đồng thời đế tuấn nhắc nhở cũng vang lên đông hoàng thái nhất vô ý thực tế lên tố sắc vân giới kỳ bảo vệ quanh thân ẩm ẩm vân giới kỳ hộ thuẫn bên trên nổ thành một mảnh gợn sóng đông hoàng thái nhất lúc này mới tới kịp nhìn một phía thế là càng thêm một bức mấy triệu tu sĩ đang tại h ô n chiến không phải là vì cướp đoạt hồng nông t ử khí cũng không phải là vì đ o ạ t h ô n độn linh bảo l i ê n là chẳng có mục đích c h é m g i ế t ai là ai đều là lý nhân sinh tử tương hướng hào không nương tay một mảnh đại quang minh khí cùng canh kim khí phiêu đãng tại phía tây thái thanh thanh khí ngọc thanh thần lôi thì đứng ở phía đông ba cái thân cao trăm vạn trượng cự nhân đứng tại mặt phía nam ma đế tuấn một nhóm thì tại mặt phía bắc vừa rồi vân giới kỳ bên trên bạo tạc chính là mặt phía nam ba cái k i ệ cự nhân bên trong một cái phát ra công kích vũ thảo vì sao bản hoàng liền đi huyết hải một hồi nơi này t h ê cục liền biến thành dạng này trấn nguyên t ừ đâu hồng nông tử khí đâu hỗn độn linh bảo đâu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đông hoàng thái nhất nhận ra cái kêu mặt phía nam ba cái cự nhân bên trong một cái chính là lúc trước ngăn lại hắn giết hồng vân trúc dung mặt khác hai cái hắn không biết nhưng từ đối phương khí tức đến xem thực lực so t r ú c d u n g chỉ mạnh không yếu đại huynh đến cùng chuyện gì xảy ra đông hoàng thái nhất nhìn về phía đế tuấn ta đều đem minh hà lôi đi đại huynh ngươi thừa dịp một triệu tu sĩ dây dưa trấn nguyên tử thời điểm xuất hiện đoạt bảo bối liền đi a hoặc là ngươi lại bố trí xuống bình t r ư ớ n g cũng tốt ta làm sao lại biến thành hiện tại cái này nhiều mặt hôn chiến trình độ chương một trăm ba mươi chín nguyên thủy hai vị đạo hữu các ngươi phương tây kỳ thật rất giàu có đại minh đến cùng chuyện gì xảy ra đông hoàng thái nhất rất là mở bức đế tuấn vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận đem ba tên tổ vu công kích ngăn c ả n h ạ sau đó mới mở miệng người sau khi đi ta vốn muốn đem nơi này lại một lần nữa phong bế lại không nghĩ bên kia ba cái vu tộc đánh tới làm rối loạn ta tiết đấu kết quả phương tây cái kia hai tên ra hỏa liền đến một trận hung hăng cặng c á dần dần thái thanh cùng ngọc thanh cũng đến đông hoàng thái nhất nghe xong lại là vu tộc quấy dối lập tức giận tí mặt những n à y đáng chết vu tộc lần này nhất định phải đem bọn hắn giết chết liên tục cùng ta yêu tộc đối nghịch tội lỗi đ a n g chém từ khi ban đầu ở bất chu sơn bên cạnh cùng trúc dung giao thủ đông hoàng thái nhất vẫn chưa quên qua chỉ bất quá về sau kiến thiết thiên đình sự t ì n h quá nhiều lại thêm tại thiên đình bên trong ă n trúc long thua thiệt phải chăm chỉ tu luyện cho nên yêu tộc cùng vu tộc nhiều năm như vậy vẫn là các tự phát triển ngẫu nhiên treo lên đến nhưng cũng không nghiêm trọng lắm bất quá mỗi một lần xung đột đông hoàng thái nhất đều sẽ ghi lại một bút liên đợi đến lúc nào tìm vu tộc tính tổng nợ lại không nghĩ rằng hắn còn không có xuất thủ vu tộc lại là trước một bước mình tìm tới cửa đế tuấn hử một tiếng những n à y vu tộc phải chết nhưng trước đó chúng ta trước đây cầm tới hỗn độ n linh bảo hồng ngông tử khí chúng ta có thể không cần nhưng hỗn độ n linh bảo nhất định phải đạt được đông hoàng thái nhất thu nổi sát tâm lần nữa ý thức đến bây giờ trọng điểm là hỗn độ n linh bảo hồng ngông tử khí bọn hắn vốn chính là làm cái thêm đầu tình huống bây giờ phức tạp từ bỏ hồng n ô n g tử khí cũng là một lựa chọn nhưng hỗn độ linh bảo nhất định phải đạt được cái tia chấn nguyên tử đi nơi nào đế tuấn một chỉ cái kia đại điệu bên trên nhân sâm quả thụ cũng không biết cái kia trấn nguyên tử làm cái gì ngay tại vũ tộc trước tới quấy dối thời điểm hắn liền cùng nhân sâm quả thụ hòa làm một thể về sau cái kia nhân sâm quả thụ hưng khí liền để tất cả đại la kim tiên bắt đầu phát cùng l o ạ n chiến chính vì vậy ta mới không có gọi tới thiên đình việt quân đế tuấn thái nhất sở dĩ ngay từ đầu không mang theo thiên đình đại quân l i ề n là không muốn đánh cỏ động rắn dẫn tới đến quá nhiều chú ý nhưng ở trước mắt cục diện này dẫn tới thiên đình đại quân tăng thanh thế rất hiển nhiên là một cái tướng làm lựa cho tốt nhưng mà trấn nguyên tử thao tác lại làm cho cái lựa chọn này trở thành không có khả năng chuẩn thánh phía dưới cảnh giới người người được nhân xâm q u ả thụ hương khí liền sẽ lập tức phát cuồng đem thiên đình đại quân k é o qua cái k i a chính là ngàn dặm tặng đầu người mấy triệu đại la kim tiên hỗn chiến nhưng trên bầu trời lại tạm thời bình tĩnh ba vị tổ vu phát hiện tạm thời không đối phó được đế tuấn thái nhất cũng liền không lại mù quán công kích mà là chờ đợi thời cơ chuẩn đề nhìn về phía những người còn lại mỉm cười chư vị đạo hữu cái này hỗn độn linh bảo vung làm mẫu thổ chi khí chính hợp ta phương tây đại quang minh khí cùng cành kim chi khí bảo vật này nên cùng ta phương tây hữu duyên chính là ta phương tây c h i vật tiếp dẫn cũng là khẽ gật đầu sư l ệ nói đúng bảo vật này nên ta phương tây đ o ạ t được nguyên thủy cười lạnh một tiếng tốt một cái nên cùng ngươi phương tây hữu duyên ngươi nói hữu duyên liền là hữu duyên mậu thổ chính là trung ương tri vị ngươi phương tây canh kim bao lâu cùng trung ương mậu thổ hữu duyên bảo vật này chính là trấn nguyên tử đạo hữu c h i vật ai dám đoạt thái thanh lão tử cùng nguyên thủy không phải đến và bảo bọn hắn thân là tam thanh là hồng quân âm thầm khống chế sâu nhất ảnh hưởng này sâu đến chính bọn hắn có hỗn độn âm thầm khống chế s â n h ấ n h hưởng này sâu đến chính bọn hắn sở dĩ sẽ lại tới đây. chỉ là đơn thuần không muốn tiếp dẫn chuẩn đề đế tuấn thái nhất đạt được hỗn độ n linh bảo đế tuấn thái nhất ra tâm quả lớn thái thanh lão tử không thích biết một khi hai cái này thành thánh lại lấy được hỗn độ n linh bảo cho dù là thành thánh về sau đều không bình yên cho nên muốn ngăn cản mà nguyên thủy ý nghĩ liền càng thêm đơn giản hắn cao ngạo vô cùng thân là tam thanh thứ nhất thành thánh nhất định phải là hắn ưu tiên cái gì phương tây hai thánh cái gì yêu tộc thiền đế toàn diện đứng sang bên cạnh nhưng hắn lại lo lắng bọn gia hỏa này đạt được hỗn độ linh bảo về sau lại so với hắn trước thành thánh như vậy sao được cho nên đến đây ngăn cản lúc này thái thanh lão tử cùng nguyên thủy bởi vì còn không có thành thánh lại thụ hồng quân ảnh hưởng quên lãng thông thiên cái này để bọn hắn c h ấ n nguyên tử ở sâu trong nội tâm ở vào một loại nôn nóng trạng thái nếu không theo hai người bọn họ tính chân thực nghiên cứu thái thanh vô vi nguyên thủy cao ngạo bọn hắn căn bản cũng không thèm tại đến nhìn một chút hiện tại chạy tới và bảo hoàn toàn liền là trạng thái không đúng chuẩn đề những mày trên mặt khó khăn chi sắc nhìn về phía cái kia anh vi bất phà nguyên thủy đạo h ư u cái này là vì sao ta phương tây càn côi bảo vật này đại lợi ta phương tây cái này linh bảo chính là khôi phục ta phương tây chi vật đạo h ư u đây là muốn bước ta phương tây vào chỗ chết nguyên thủy trận mắt chừng một cái phương tây căn cối ngươi thật làm b ẩ n đạo không có đi qua phương tây chưa có xem cái kia phương tây bộ dán gì g chính các ngươi là đồ bỏ đi liền chỉ là một cái thần linh đều không giải quyết được liền không muốn nói gì phương tây căn cối tiếp dẫn chuẩn đề đồng thời sắc mặt đại biến cho tới nay phương tây không nhận bọn hắn không chế là bọn hắn nhất phát điên sự tỉnh đường đường trần thánh tương lai nhất định phương tây thánh nhân lại cần một cái thần linh không có cách nào phải biết thần linh cấp độ trời sinh liền so tiên nhân thấp một cấp nhưng phương tây tu di thần cùng phương tây tổ mạch dung hợp làm một thể tiếp dẫn chuẩn đề căn bản vốn không dám đối tu di thần ra tay càng quan trọng hơn là phương tây tổ mạch phía dưới phong ấn la hầu nhục thân bộ thân thể này muốn hoàn toàn phân giải xong còn cần một cái lựa k i ế p trước đó mà cái này phong ấn cũng cùng tu di thần đ ố i liền cùng một chỗ chỉ cần tu di thần một cái ý niệm trong đầu hoặc là thần chết rồi cái k i a toàn bộ phương tây tại chỗ liền sẽ bị dương thừa t i ê n tiếp dẫn chuẩn đề tại thành tựu tam thi chuẩn thánh về sau vốn là định dùng mạnh nhưng tu di thần rất thẳng thắn đem la hầu nhục thân cùng đại phong ấn sáng cho bọn hắn nhìn tiếp dẫn chuẩn đề cuối cùng đành phải s á m xịt rời đi sau đó tu di thần hoàn toàn gây mất tiếp dẫn chuẩn đề tại phương tây bất kỳ thu nhập thiên tài địa b ả o chạm vào t h à n h cho linh bảo p h á t khí đụng chi tự hủy sinh linh chỉ bái tu di không biết cái gì tiếp dẫn chuẩn đề nếu không phải tiếp dẫn chuẩn đề trời sinh nhất định phương tây chi chủ cùng phương tây có quan hệ trừ phi long minh xuất thủ không thì vô pháp bị chém đứt bọn hắn tại phương tây liền căn bản sinh sống không nổi hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề trông coi to như vậy một cái phương tây lại nghèo đến vang cái làm vừa đi ra khỏi đi đi tới chỗ nào chỗ nào liền đất càng nghìn dặm linh khí tiêu tán sinh linh chết hết nếu không phải bọn hắn nơi sinh ra thuộc về dị không gian bọn hắn ngay cả phương tây dung thân c h ỗ đều không có cái này khiến tiếp dẫn chuẩn đề trở thành toàn bộ hồng hoang trò cười nhất là năm đó tử tiêu cung hồng trần tu sĩ ở giữa càng là hoàn toàn xem thường hai người bọn họ hiện tại nguyên thủy nhắc lên việc này tiếp dẫn chuẩn đề điểm nộ khí trực tiếp liền đến đỉnh tiếp dẫn chuẩn đề vốn là không muốn trực tiếp cùng thái thanh lão tử còn có nguyên thủy khai chiến bọn hắn trong tay có thể sử dụng bảo bối vốn là không nhiều mà thái thanh lão t ử cùng nguyên thủy năm đó ở phần bảo nham c ấ c phải tính thiên bảo bối dù là ở trong tốt xấu lẫn lộn đụng cái trên t r ă m kiện c ự c phẩm cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo hoàn toàn không thành vấn đề nhưng tiếp dẫn chuẩn đề trong tay sở hữu c ự c phẩm cùng thượng phẩm linh bảo cộng lại không đến mười cái cái này còn bao gồm bọn hắn sen lẫn linh bảo tiếp dẫn bảo chàng cùng thất bảo diệu thụ đã như vậy vậy cũng chỉ có làm qua một trận phân thuộc bảo bối vấn đề nguyên thủy cười n ạ o n g thế ra một bảo chính là tam thanh sen lẫn linh bảo năm đó thai n g á n bản cổ hỗn độn thanh liên không chịu nổi khai thiên áp lực sau chia ra làm hồng hoang và bảo trong đó một viên thành thuộc hạt sen hóa thành ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh liên nhưng cái này ba mươi sáu phẩm lại siêu qua thiên đạo hạn mức cao nhất vừa vạn bàn cổ nguyên thần phân thành ba tạo hóa thanh liên liền chia ra là ba cùng tam thanh dung hợp trở thành tam thanh sen lẫn linh bảo trong đó hoa sen hóa thành thái thanh lão tử biệt quải củ sen hóa thành nguyên thủy tam bảo ngọc như ý lá sen hóa thành thông tiên thanh bình kiếm đây cũng là hoa hồng trắng ngó sen thanh lá sen tam thanh vốn là một nhà tồn tại lúc này nguyên thủy đem tam bảo ngọc n ư ý tế lên n h o á n một cái hai vị phương tây đạo hữu thấy được chưa phía trên này hắn linh bảo lấy chính thức từ phương tây các người phương tây bảo bối không thiếu đâu cái kêu tam bảo ngọc như ý bên trên ba viên vô cực bảo châu lập tức tản mát ra vạn trượng con mang cái này vô cực bảo châu chính là nguyên thủy từ phương tây lấy được bản thân cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo tiếp dẫn chuẩn đề lập tức tức đến méo m ú i chỗ nào còn quản đế tuấn thái nhất ba cái tổ vu liền ở một bên đồng thời tế lên bảo bối xuất thủ c h ư ơ n một trăm bốn mươi chấn nguyên tử có cái gì đặc thù yêu thích tiếp dẫn chuẩn đề đồng thời xuất thủ thái thanh lão tử cùng nguyên thủy tự nhiên lưng chiến đế tuấn quá một lít nhau lui lại và dặm quyết định trước xem kịch dù sao hiện tại trấn nguyên tử trạng thái không rõ còn có vu tộc ở một bên nhìn chằm chằm đế tuấn thái nhất biết gấp không được ba tên tổ vu bên này trúc dung nhìn thoáng qua bên người đế giang cùng trúc kiểu âm đại ca nhị ca hiện tại làm thế nào đế giang lắc đầu cái này trấn nguyên tử cùng hồng vân đạo hữu là bạn tri kỷ mặc dù ta nghe nói hắn bị cái gì mê hoặc ngay cả hồng vân đạo hữu cũng không nhận chúng ta bảo vệ hắn một lần cũng coi là giúp hồng vân đạo hữu còn một cái nhân quả vu tộc không có nguyên thần vô pháp tế luyện bà bối trừ một chút trời sinh cùng bọn hắn thần thông cộng minh đặc thù bà bối bên ngoài cái gì tiên thiên bà bà b hôn nội linh bảo bọn hắn đạt được cũng không dùng đến cho nên bọn hắn cũng không phải đến đ bà bảo chỉ là vừa vặn đế giang t r ú c kiểu âm t r ú c dung ba cái đi ra làm việc vừa vặn đi ngang qua phụ cận phát hiện trấn nguyên tử gặp được nguy hiểm liền đến giúp đỡ chút chỉ bất quá hiện tại tình huống này có vẻ như bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì vừa rồi trấn nguyên tử thế nhưng là ngay cả bọn hắn cùng một chỗ công kích tại cùng nhân xâm quả thụ dung hợp trước đó trấn nguyên tử cơ hồ đã hoàn toàn đ i rồi đế giang cảm thấy sự tình làm đến mức này đã đủ không muốn lại tham gia trong đó càng quan trọng hơn là đế giang nhìn về phía trúc dung không nên quên nữ hoa đạo hữu cùng thông tin ê đạo bạn ngay ở chỗ này nơi này hẳn là long minh đại nhân tận lực căn bài chúng ta nếu là quá nhiều tham gia không tốt t r ú c dung ngẫm lại vừa rồi thông tin ê cho bọn hắn t r u y ề n â m sự tình cuối cùng gật gật đầu l i ê n là tiện nghi cái kia yêu t ộ c mấy tên h u n đản bọn hắn gần nhất càng phát ra hướng bất chu sơn nội bộ sầm lấn đế giang khẽ cười một tiếng đợi đến chúng ta thập nhị đô thiên thần s á t trận luyện thành đến lúc đó liền có thể xuất thủ đến lúc đó yêu tập cái gì chu thiên tinh đấu trận căn bản không đáng giá nhắc tới chúc dung lần nữa gật đầu t u t ngay đại ca ba tên tổ vu khôi phục chân linh thân hướng nhân xâm quả thụ nhìn thoáng qua nhưng sau đó xoay người mà đi rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ đông hoàng thái nhất nhìn xem ba tên tổ vu rời đi trong mắt sát ý l a n lộn nếu không phải một bên khác chiến trường đã treo lên đến hắn rất muốn cứ như vậy x ô n g đi lên nhưng cùng minh hà một trận đại chiến sau tiêu hao pháp lực còn không có hoàn toàn khôi phục đông hoàng thái nhất chỉ có thể trước n h ị n một chút hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đang tại giao thủ bốn người ánh mắt sắc bén bắt đầu thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thực lực quả nhiên không thể khinh thường cái tia phương tây cả hai cũng tướng làm lợi hại đều là ta cùng đại huynh thống ngự hồng hoang chướng ạ i sớm tối toàn đều xử lý sạch vê anh tại đế tuấn thái nhất các loại yêu tộc nhìn soi mói đang tại giao thủ bốn người động tác cũng dần dần lớn bắt đầu nguyên thủy đối đầu chuẩn đề trong tay tam bảo ngọc như ý tách ra vạn trượng quan mang đối diện thất bảo diệu thụ soát hạ ngàn vạn diệu soát ánh sáng thất bảo diệu thụ cùng tiên tiên h âm dương lưỡng nghi đèn có thể quét vào vật bất quá thất bảo diệu thụ vô pháp luyện hóa vào vật cho nên có thể lực toàn đều tập trung ở soát phía trên chỉ từ chức năng này mà nói thất bảo diệu thụ là tiên thiên bảo bối bên trong mạnh nhất tam bảo ngọc như ý thân quang có tám thành đều sẽ bị quét đi đánh đến khắp nơi đều là đem ứ c vạn dặm đại địa cho cậy một lần lại một lần nguyên thủy hư một tiếng lộ ra cuồng ngạo cười chuẩn đề đạo hữu không bằng liền để ngươi xem một chút các ngươi phương tây bảo bối vi lực như thế nào dứt lời trong tay tam bảo ngọc như ý bên trên vô cực bảo châu bắn ra ba đạo hà o quang thẳng đến chuẩn đề chuẩn đề tức g i ậ n đến lúc đầu vàng như nến mặt đã nhanh đen nhưng động tác trong tay của hắn lại là một khắc không ngừng thất bảo diệu thụ lóe ra, ra vạn trợ bậy sắc b ả quang như là dù đóng rơi xuống ư c vạn vạn chối ngọc tạo thành huyền áo phát trận đem cái kêu ba đạo hào quang ngăn lại dầm dầm dầm ba đạo hào quang bị ngăn lại trong n g á y mắt lập tức bảo tạc chuẩn đề không nghĩ sẽ có một chiêu này thất bảo rượu soát ánh sáng không kịp biến ả o lập tức bị tạc đến liên tiếp lui về phía sau ha ha ha thế nào cái này phương tây b ả o bối mùi vị không tệ h a nguyên thủy cười ha ha một tiếng trong tay tam bảo như ngọc ý quan g mang lại l ó e lên lại đi thử một chút cái này tam bảo ngọc như ý nơi tay cầm có một c h í n thủ thủy thú c h í n thủ các có khác biệt mỗi người đều mang thân vận lân phiến lông tóc rõ ràng rành mạch vạn sợi kim quan g tại thú trên thân lấp lóe chín đôi thú mục linh động vô cùng như cùng s ố n g vật thú thân có chút rung động uy thế n g ú t trời thế không thể đỡ chính là cái kia bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn chi ý cái này chính thủ thủy thú cũng là nguyên thủy tại phương tây lấy được thiên tài địa b ả o luyện chế mà thành tạo hóa thanh liên biến thành tam bảo đều có d ị u dụng ban long b i ể n q u o ả i cứng rắn vô cùng có thể phá v ậ t pháp đồng thời có hiệu lệnh quần long năng lực chỉ bất quá long minh tọa trấn long tộc năng lực này chẳng khác nào không có thanh bình kiếm sắc bén vô song chỉ từ sắc bén độ mà thôi không thể so với chu tiền kiếm kém càng có ngàn vạn biến hóa thần diệu vô song mà tam bảo ngọc như ý lại rất đặc biệt bản thân nó chỉ có hiệu lệnh hồng hoang chỗ có thần linh năng lực nhưng mà nó có thể cùng với những cái khác bảo bối dung hợp từ đó đem tới dung hợp b ả o bối trực tiếp tăng lên tới cùng tự thân đồng cấp năng lực vô cực bảo châu cũng tốt c h í n thủ t h ủ y thú cũng động bản thân cũng bất quá chỉ là trung phẩm đến thượng phẩm tiên thiên b ả o bối nhưng cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo tam bảo như ngọc ý dung hợp sau bọn chúng liền tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo tam bảo ngọc như ý tên là tam bảo liền biểu thị nó có thể dung hợp ba kiện bà bối nguyên thủy hiện tại mới dung hợp hai bảo nếu là lại dung hợp m ộ t bảo cái này tam bảo ngọc như ý vi năng còn biết lại lật mấy lần bởi vì mệnh số cải biến nguyên thủy không có từ hồng quân nơi đó đạt được bản cổ phiên mà là đạt được phòng ngự chư thiên khánh vân cho nên nguyên thủy liền coi tam bảo ngọc như ý là thành mình chủ yếu thủ đoạn công kích chính thủ thủy thu phun ra tung hoành và giảm như là kiếm khí thần quang vô cùng vô tận liên miên bất tuyệt chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ liên tục x o á t động mặc dù một mực có thể ngăn cản công kích nhưng vòng phòng ngự lại là mắt trần có thể thấy đang thu nhỏ lại dù là đều là tam thi trần thánh chuẩn đề thực lực tu vi cũng không bằng nguyên thủy dù là đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ uy năng cũng không bằng dung hợp hai bảo tam bảo ngọc như ý với lúc giao thủ song phương tự nhiên không phân cao thấp trên dưới nhưng dần dần nguyên thủy ưu thế liền càng lúc càng lớn chuẩn đề không nghĩ tới mình cùng nguyên thủy tranh lệch sẽ như thế đại bây giờ đối phương chỉ xuất một kiện tam bảo ngọc như ý cái này nếu là lại nhiều ra mấy món bà bối cái kia còn thế nào đánh lập tức quyết tâm liều mạng thất bảo diệu thụ trong nháy mắt cách ra ước vạn đạo con mang b ệ n ra tầng tầng màn tường tạm thời ngăn trở tam bảo ngọc như ý công kích sau đó vô đỉnh đầu lập tức hiện già khánh vân tam hoa Tam hoa phía trên, tam thi nhắm mắt thủy Tam thi hoa phía Quanh lựa nhắm mà dặm. hà khí hương đỉnh yên ngồi. người ngàn vạn, vạn đầu đều lở, dị cái ó một viên hào lóng hào l n h xá l ợ tử. q u a này g trong minh chi lợi bên khí tử xá lợi tử t xá r n n ra. Cái à quang minh chi khí không phải huyền môn tiên quang cũng không phải yêu tộc yêu khí càng không phải là vu tộc loại thần thông kia vũ lực thậm chí không phải tiên tiên tam tộc bất luận một loại nào tiên tiên thần lực quang minh chi khí rơi như là ước vạn chối u ngọc rơi xuống hình thành một mảnh cực lạc tỉnh thổ trên vùng tỉnh thổ một viên canh kim cây bồ để đón gió liền dài trong nháy mắt hoa thành vạn trượng cự gốc để tuân quá một lít nhau đại huynh chắc hẳn đây chính là cái gọi là phương tây tám trăm bảng môn đi xác nhận như thế mặc dù là bảng môn t r i thuật bất quá cũng có chỗ độc đáo chúng ta muốn là chống lại phải cẩn thận đông hoàng thái nhất gật gật đầu chính muốn nói gì đột nhiên giật mình ánh mắt xoay qua chỗ khác liền thấy cái kia nhân xâm quả thụ đột nhiên vỡ ra một đạo hắc ảnh từ thân cây bên trong bán ra trong nháy mắt chúng đích chuẩn đề giữa hai chân a chuẩn đề một tiếng h é t thảm đỉnh đầu khánh vân tam hoa trong nháy mắt biến mất đế tuấn thái nhất đồng thời khe run rẩy vũ thảo cái này trấn nguyên tử có cái gì đặc thù yêu thích thế mà ra tay như thế hưng ác chân t r n mươi mốt chấn nguyên tử toàn đều muốn hậu quả liền là điên rồi đột nhiên xuất hiện biến hóa để ở đây sở hữu đầu góc thanh t ỉ n h nam nhân toàn đều hai chân x i ế t chặt ngay cả tại ẩn dấu đại trận bên trong thông thiên đều theo bản năng nắm thật chặt hai chân thông thiên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán trước nhìn thoáng qua nữ hoa phát hiện tam sư tỷ còn tại ngộ đạo bên trong thế là một lần nữa nhìn lượt chiến đấu trận hắn kéo ra khỏe miệng chấn nguyên tử đạo hữu chiêu này thật sự là quá hưng tàn xem ra hồng nông tử khí cùng sư tôn lưu lại hỗn độ linh bảo ở giữa xung đột đã đến kịch liệt nhất trạng thái chấn nguyên tử đạo hữu nguyên thần đã không chịu nổi vận đạo muốn đừng xuất thủ thông tin ê do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là thủ hộ nữ hoa với lại nếu là hắn lúc này xuất thủ sẽ chỉ c u ố n vào đến hoàn toàn hỗn loạn trong cuộc chiến làm không tốt thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đều sẽ ra tay với hắn trên chiến trường ngoại trừ những cái kia đã hoàn toàn phát cuồng căn bản không ai đi để ý đại là kim tiên những người còn lại đều ngừng lại thái thanh lão tử cùng tiếp dẫn giao phong cũng giống vậy chuẩn đề toàn bộ mặt đều biến thành màu xanh lá hai chân kẹp chặt không ngừng quất khí lạnh trấn nguyên tử cái k i a m ộ t cái nhưng thật ra là trực tiếp quất nát nhưng chuẩn đề dù sao đã là tam thi c h u ẩ n thánh nhục thân năng lực tái sinh cực mạnh rất nhanh liền khôi phục lại nhưng này đau đớn lại là xóa không mất nhân sâm quả thụ bên trong trấn nguyên tử từ đó đi ra đỉnh đầu địa thư phun ra màu xanh sấm sương mù sương mù phía trên một mảnh màu xanh sấm khánh vân bên trên khánh vân địa thư vặn vẹo thành đáng sợ bộ dáng hồng m ô n g tử khí cùng hỗn độn mậu thổ bảo g i n quấn quýt lấy nhau thử quang đấu hoàng mang bất phân thắng bại không phân biệt cao thấp địa thư một nửa phun ra vô lượng mậu thổ chi khí cùng bảo g i n tương hợp một nửa tuân r a vạn dạm tử hà cùng hồng nông tử khí cộng minh song phương va chạm h ạ ước vạn tinh thần trở hiện nhưng mà những cái kia tinh thần bên trong lại đều là dãy rủa cùng hỗn loạn vô số sinh linh huyễn sinh tiêu tan sinh vòng l ậ p vô hạn kêu dên tại trung bên trong quanh quẩn ngẫu nhiên chuyển ra một đạo đ ả o qua chiến trường những cái kia hôn chiến bên trong đại la kim tiên liền thành phê chết đi thân thể một nửa hóa thành cắt vàng đống cắt đen rời xuống một nửa mọc ra màu tím kết tinh những này màu tím kết tinh nhìn như mờ ảo nhưng mà chạm vào bạo tạc hung hiểm vô cùng một cây mầm non tại cái kia một mảnh khánh vân ở giữa chớp mắt sinh trường đón gió liền dài bất quá trong chớp mắt đã trở thành kình thiên tự thực màu vàng đất thân cây màu tím kết tinh lá cây gió thổi qua phát ra như là nhẹ linh tiếng vang nhưng mà cái này nhẹ linh lại tác hồn b ạ t phách tiếng trung đạo qua chiến trường mấy triệu tu sĩ trong nháy mắt bạo thể hoặc là hóa thành cắt vàng rơi xuống đất không dậy nổi bụi bặm hoặc là nổ thành thủy tinh thử quang dậm dạp như là con tinh như thế quỷ quệt khó hiểu tình huống để ở đây sở hữu trần thánh toàn đều kinh hãi đến trận t ó mắt cái này là chuyện gì xảy ra cho dù là chuẩn đề cùng chấn nguyên tử có chân gãy mối thủ lúc này l ử a giận cũng thay đổi thành kinh ngạc hồng nông tử khí là hồng hoang thánh khiết nhất vô thượng c h i vật hỗn độn linh bảo cũng là sở hữu tu sĩ truy cầu c h i vật làm sao hai cái này hỗn hợp lại cùng nhau làm ra như thế một cái quái vật đến chấn nguyên tử trong hai mắt chỉ có một mảnh hỗn độn diện mục và mèo hắn đột nhiên nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề trên thân s á t ý đột nhiên phát sinh giống các người giết hồng vân đạo hữu nạp mạng đi chấn nguyên tử phát ra một tiếng gầm nhẹ một bước xông ra hướng chuẩn đề vô tới c h ẩ n đề một mặt một bức b ầ n đạo lúc nào giết hồng vân hồng vân không phải đang bế quan sao không kịp nghĩ nhiều chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ đã tách ra ước vạn quang hà phương tây thất bảo chi quang như là vạn trượng màn tre rơi xuống rầm rầm rầm thất bảo diệu soát ánh sáng đụng phải trấn nguyên tử chẳng những không quét đi được đối phương phản mà không ngừng bạo tạc một làn sóng lại một làn sóng trùng kích nổ tung xông đến chuẩn đề lung lay s ắ p đổ nguyên thủy vừa chuyển động ý nghĩ bước ra lui lại thái thanh lão tử cũng đồng thời lui lại cùng nguyên thủy hợp thành hợp lại cùng nhau đại h u n h cái này chấn nguyên tử đạo hữu hiển nhiên là không bình thường thái thanh lão tử gật gật đầu t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến tạm thời không nên nhúng tay một bên khác đế tuấn thái nhất cũng mang theo thủ hạ lui lại ngàn và dặm đông hoàng thái nhất lấy thần miệng truyền âm đại huynh cái này trấn nguyên tử xem ra là biết hồng vân cái chết nhưng hắn làm sao sẽ cho rằng là chuẩn để làm đế tuấn lắc đầu cái kia trấn nguyên tử có thể là điên rồi chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói đông hoàng thái nhất lúc này mới chuyển thành m ở miệng rất kỳ quái trấn nguyên tử tại sao lại n ổ i điên hắn đã là tam thi t r u y n thánh tâm trí vô cùng kiên định lại có hồng mông tử khí cùng hỗn độn linh bảo vì sao đột nhiên liền điên rồi đế tuấn trong lòng có chút suy đoán nhưng cũng không có mở miệng ngược lại là một bên phục hy mở miệng xem ra hồng mông tử khí cùng cái kia hỗn độn linh bảo có nghiêm trọng xung đột chấn nguyên tử đạo hữu hiển nhiên là một cái cũng không muốn từ bỏ nhưng ở nghiêm trọng xung đột dưới tâm trí hòng mất đông hoàng thái nhất hít vào một ngụm khí lạnh hỗn độn linh bảo làm sao lại cùng hồng mông tử khí có xung đột thật muốn như vậy chúng ta nắm bắt tới tay về sau hạ không phải là không thể dùng phục hy lắc đầu lấy thần chi thiện kiến hẳn là sẽ không như thế chân chính cùng chấn nguyên tử đạo hữu không kết hợp lại nhưng thật ra là hồng mông tử khí đông hoàng mời xem chấn nguyên tử cùng chấn nguyên tử đạo h ư u sen lẫn địa thư cùng món kia hỗn độn linh bảo tương sinh tương dung tương hố là y tồn bọn chúng tại liên thủ đối kháng hồng nông tử khí phục hy sờ lên cằm suy tư một chút xem ra hồng nông tử khí cũng không phải là sở hữu tu sĩ đều hữu duyên nếu là duyên phận không đủ lại muốn cưỡng ép dung hợp sẽ xuất hiện vấn đề phục hy không hổ là có đại khí v ậ n tồn tại rất nhanh liền nhìn ra chấn nguyên tử vấn đề chỉ là hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra không phải hồng nông tử khí cùng chấn nguyên tử xung đột mà là hồng nông tử khí cùng chấn nguyên tử trong cơ thể long minh bỏ vào bảo hộ xung đột long minh ban đầu ở cho tam thanh hồng vân trấn nguyên tử hỗn độn linh bảo bên trong thả có nhất trọng bảo hộ có thể bảo hộ nó tâm trí không mất bản ngã nhưng tầng này bảo hộ không phải cưỡng chế tính mà cần người trong cuộc đối với bản thân một loại khẳng định cho nên thái thanh lão tử cùng nguyên thủy trên người bảo hộ không có bất kỳ cái gì tác dụng thứ nhất là hồng quân đặc biệt nhằm vào thứ hai là bọn hắn một cái vô vi một cái cao ngạo vốn là dễ dàng đi lệnh mà hồng vân thì là tại tử vong d á n g lâm thời điểm mạnh liệt cầu sinh dục tỉnh lại bảo hộ cái này mới chạy thoát trấn nguyên tử tình huống liền rất đặc thù hắn cùng điệu thư xen lẫn lại cùng hồng vân hữu nghị kiên định Mậu thổ bạo giảng. bởi vì thứ này liền là hắn cùng hồng vân sau cùng nhân quả liên hệ thế là cưỡng ép toàn đều muốn hậu quả liền là điên rồi chỉ có thể nói chấn nguyên tử khí vẫn không tốt hắn trọng tình trọng nghĩa tăng thêm cái khác đủ loại trời đất xui khiến nguyên nhân cuối cùng bắt hắn cho bức điên rồi mà chấn nguyên tử sở dĩ coi là chuẩn đề giết hồng vân cũng là bởi vì tại hắn cùng nhân xâm quả thụ dung hợp thời điểm ngoài ý muốn nhìn thấy đã bị cải biến mệnh số thấy được hồng vân bị côn bằng giết chết mà tiếp dẫn chuẩn đề vì không trả hồng vân để thánh vị nhân quả âm thầm hỗ trợ một màn vốn là đã điên mất c h â n nguyên tử chỗ nào phân rõ chân thực cùng hư hảo tự nhiên là coi tiếp dẫn chuẩn đề là trở thành kẻ thù sống còn chương một trăm bốn mươi hai cái này mẹ n ó liền là phương tây tuyệt chiêu Vâng! Vô lượng Ấm Ấm! tiếp dẫn chuẩn đề lúc này đã toàn đều lộ ra kim thân pháp tướng lại là mười tám con tay hai mươi bốn thủ túi đầu một cái mặt mũi tràn đầy từ bi cứu khổ cứu nạn một cái đắng chát khó hiểu thiên địa đồng bi vui chuỗi ngọc hoa cái ruột cá hoa sâu kim cung ngân kích kim bình bảo giản hàng ma vừa x ử trắng việt thần tràng phật xương xá lợi thất phẩm thải liên từng kiện tịnh thổ chi bảo quay chung quanh ở giữa từng đạo bàng môn lập văn lập l ò tiếp dẫn chuẩn đề tu mặc dù là tám trăm bàn môn nhưng huyện môn chính tông vốn chính là hồng quân lập xuống dùng để lắc lư hồng hoàng tu sĩ khẩu hiệu đại đạo ba n g h n từng từng cái từng cái c hai â n Nào có cái gì chính tông cùng bảng môn mà nói.、Lúc、này tiếp dẫn chuẩn lý. Lúc lộ mà có cái tiếp gì để r chỗ có át chủ át b à cái ũ n g làm cho h t t h a này h Thủy, đế tuấn, Thái Nhất hốt thảo. Hai Láo Tử, Tuấn, trận mắt Nguyên n Đế cái mồm. Vụ phương tây quỷ nghèo vẫn có chút đồ vật ta đế tuấn quá một lít nhau đã ở trong lòng bắt đầu tính toán ngày sau làm sao đối phó phương tây thống ngự hồng hoang vậy dĩ nhiên là đông tây phương đều muốn tính ở bên trong chỉ thống ngự đông phương tính là gì nhất thống hồng h a n g đâu thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thì có ý định khác trấn nguyên tử hiện tại tình huống này cực kỳ quỷ dị đã rõ ràng không phải bình thường huyền môn công pháp năm đó la hầu lập ma giáo bị long minh nửa đường chém ngang lưng về sau la hầu trở thành long minh thủ h ạ việc này đối hồng quân tới nói là một cái k i ê n kỵ cho nên căn bản không có đ ể cập qua thế là hiện tại hồng hoang các tu sĩ căn bản cũng không có nhập ma cái này khái niệm cho nên thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cũng nhìn không ra chấn nguyên tử hiện tại cái trạng thái này kỳ thật liền là nhập ma tâm trí sụp đổ lâm vào đ i ê n cuồng toàn thân pháp lực từ huyền môn tiên khí hướng về ma tộc ma lực chuyển đổi nếu không phải địa thư còn tại chống đỡ c ấ n nguyên tử hiện tại liền bị thiên tiếp bổ thiên đạo n h ư n g dung không được ma vê anh lại là trên trăm ngọn núi cao đ ụ n g tại tiếp dẫn chuẩn đề hộ thuẫn bên trên nổ thành đ ầ y trời bột đá những n à y bột đá giống như giỏi trong xương điên c u ầ n hướng hộ thuẫn bên trong chui chuẩn đề kim thân tách r a dị sắc quang mang thất bảo rượu thụ p h ù cách đỉnh đầu hóa thành canh kim bổ để thành thụ vạn trượng quang mang không ngừng xuất h ạ đem những cái kia bột đá từ hộ thuẫn bên trên quét xuống một trận lại một trận thất thả yên lam liền ở trong quá trình này sinh ra yên lam sinh trưởng cầu rồng dị hương tập, tập. nhân vân chi khí bốn phía hoành thăng đoá đoá kim liên tung bày tư tán tiếp dẫn thì ở một bên ngồi ngay ngắn toàn thân đại quan minh khí dâng trào một tay chỉ thiên một tay chỉ địa trời có cầu vồng treo ngược ước vạn dặm tường vân thủy khí dâng lên có trường hà lao nhanh ngàn vạn đoá bọt nước t r ậ n t r ậ n ngàn ngàn vạn bảo hòa phiêu đáng chập trùng ước vạn dặm phạm vi đã bị nhuộm thành một mảnh lưu ly thế giới lượn quanh tỉnh thổ tiếp dẫn chuẩn đề cả hai thêm lên thực lực khẳng định mạnh hơn c h ấ n nguyên tử nhưng tiếp dẫn chuẩn đề kỳ thật đều không phải là am hiệu công thành cùng loại tiếp dẫn am hiệu là không tràng am hiệu là bố cục am hiệu đánh lâu cùng k h ẩ chiến chuẩn đề am hiệu nhưng thật ra là phòng ngự kim cương canh kim tây bồ đề thân là tiên tiên linh căn thứ nhất trình độ cứng cáp gần với danh s ư n g hỗn độn thứ nhất cứng rắn thông tiên kiến mục hai vị này đều là am hiểu đánh tiêu hao chiến chậm rãi đem đối phương cho mài chết cùng loại t ừ nguyên bản mệnh số bên trong tây phương giáo cùng phật môn phát triển cũng có thể thấy được đến không tranh nhất thời chi phong mà là chậm rãi cùng đông thổ hao tổn hao tổn đến cuối cùng liền là phật môn đại hưng đây cũng chính là vì cái gì hai vị này đối hỗn độn mậu thổ bảo giản như là coi trọng nguyên nhân loại này có thể công có thể thủ công phòng nhất thể hơn nữa còn mang theo hỗn độn thổ chi tức trọng、bảo. đối với bọn hắn hai cái tác dụng cực lớn có thể nói chỉ cần tiếp dẫn chuẩn đề đạt được hỗn độn mậu thổ bảo giản liền có thể đền bù bọn hắn lúc chiến đấu công kích chưa đủ nhược điểm đến lúc đó thượng thanh lão tử cùng nguyên thủy không cần hỗn độn linh bảo tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ nhưng bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề lại bị điên cùng trấn nguyên tử đẻ lên đánh chỉ có phòng ngự sau khi không có tiến công chi lực chuẩn đề trên mặt sầu khổ sư m i n h cái k i a hồng mông tử khí không ngừng cho trấn nguyên tử cung cấp pháp lực liều tiêu hao chúng ta khả năng không đấu lại hắn tiếp dẫn sắc mặt cũng tướng không đảm đương nỗ nhìn hiện tại bọn hắn còn không phải t h á n h nhân pháp lực có hạn vốn cho là mình hai cái cộng lại có thể đem hoàn toàn điên cuồng không hiểu tiết kiệm chấn nguyên tử kéo chết kết quả người ta có hồng nông tử khí cung cấp pháp lực dạng này mang xuống chấn nguyên tử còn chưa có chết hai người bọn họ chết trước tiếp dẫn cắn ra ă n n g một cái. Tốt, hôm Tốt, cái. y liền người để cho các một ở mang m kiến thức cái h phương chiêu. thủ. ú t Tây tuyệt Sư đệ, cùng ta liên thủ. Tiếp Sư cùng liên dẫn lời nói này đến đằng đằng đệ, lời s t trên thân khí, quang m n h chi khí c biểu lộ khởi s ư ớ n g hung á c đến tốt khiến cái này xem thường chúng ta nhìn xem là phương tây tuyệt chiêu lập tức mười tám con tay liên tục múa vô số rượu pháp ngưng kết hát v ớ i vô số tiên âm u y ệ n chuyển chập trùng một tầng lại một tầng đại quang minh khí lăn lộn bảo đảm phương tây canh kim chi khí đem hộ thuẫn tăng thêm một tầng lại một tầng tầng tầng lớp lớp nhìn không rõ ràng một cái trăm vạn dặm to lớn quang cầu cứ như vậy trong c h ư ớ c mắt thành hình xem người nhao nhao kinh hãi quang cầu này năng lượng gần như tự bạo trình độ hai cái này phương tây tới quỷ n è o không phải là muốn tự bão a chúng người n a o n a o tế lên phòng ngự bà bối đồng thời bắt đầu ra cố không gian chung quanh để tránh hai cái tam thi chuẩn thánh tự bạo đem đông thổ cho hỏa hoạn trấn nguyên tử lúc này cũng cảm thấy nguy hiểm gầm nhẹ một tiếng điên cuồng nhào tới mậu thổ chi tức lần nữa ngưng kết ra vô số sơn nhạc không hạn hướng quả cầu ánh sáng kia đập tới ầm ầm mấy vạn sơn nhạc đập lên sau quang cầu tùy theo vỡ tan chúng người tinh thần cao độ kéo làm tốt đại sung kích chuẩn bị vây anh một tiếng vang thật lớn ánh sáng như nước thủy triều rơi vào đại đại hóa thành hừng hực quang diễm quang diễm lướt qua đại địa vỡ vụn sông núi hòa tan vạn linh chúng sinh tan thành mây khói nhưng mà cái này âm thanh bạo t ạ c xa xa không đạt được chúng người suy đoán tự bạo uy lực hai cái này phương tây quỷ nghèo tự bạo đều như thế kéo chúng người thần niệm đạo qua đi tại quả cầu ánh sáng kia nguyên bản vị trí tiếp dẫn chuẩn đề sớm liền không có hành tung nguyên thủy s ư ơ n g sở chết thật tự bạo đều yếu như vậy nhưng rất nhanh chúng người liền phát hiện không đúng ở đây đều là c h u ẩ n thánh với lại có bốn cái tam thi t r u y n thánh tìm tòi tỉ mỉ một phen sau lập tức liền phát hiện chân tướng cái dám tự bạo tiếp dẫn chuẩn đề chạy bọn hắn mượn từ tự thân cùng phương tây tỉnh thổ liên hệ trực tiếp bỏ chạy chiêu này ở đây đều sẽ nhờ vào hóa hình c h i địa liên hệ có thể trong nháy mắt độn trở về nhưng thường thường sẽ rất ít dùng nhất là sẽ không tại thời điểm chiến đấu dùng bởi vì cái này mang ý nghĩa bị đánh trở về hà n ộ là xỉ nhục phe thất bại thức nhưng tiếp dẫn chuẩn đề đối với cái này tỉnh không để ý dù sao bọn hắn cho tới nay đều là hồng hoang cho cười thân ở phương tây tương lai thánh nhân lại bị toàn bộ phương tây cô lập thế gian đâu có trông coi bảo sơn quỷ nghèo tiếp dẫn chuẩn đề liền là dù sao đã trở thành hồng hoang chê cười vậy liền không quan trọng lại thêm một bút tiếp dẫn chuẩn đề trốn được tướng làm cả giòn nguyên thủy mặt mũi tràn đầy run dày cái này mẹ n ó liền là phương tây tuyệt chiêu chạy trốn bọn hắn mẹ n ó thế mà chạy trốn cao ngạo như nguyên thủy cũng không nhịn được đại bạo nói tục chương một trăm bốn mươi ba thông thiên nếu là cự tuyệt bần đạo bần đạo là sẽ báo nổi tiếp dẫn chuẩn đề đột nhiên tao thao tác để ở đây người đều vội vàng không kịp chuẩn bị cao ngạo như nguyên thủy cũng không nhịn được chửi ấm lên ẩn tàng lên thông thiên trận mắt chừng một cái, cái này tiếp dẫn chuẩn đều là khinh thường nhưng bọn hắn lại có thể một mực bảo trì bản ngã c h i tâm nhưng cũng không dễ một thanh âm sau lưng thông thiên văng lên thông thiên q u a y đầu nữ hoa sư tỷ người rốt c ụ c tình nữ hoa hướng thông thiên nhàn nhạt cười một tiếng đa t ạ sư đệ làm hộ pháp cho ta thông thiên cũng là cười một tiếng đây là sư đệ ta ứng làm sự tỉnh dừng một chút thông thiên mới cùng nhắc lên đề tài mới vừa rồi nữ hoa sư tỷ người đ ố i cái kia tiếp dẫn chuẩn đề có khác cái nhìn nữ hoa gật gật đầu sư tôn nói qua tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù làm việc vô xỉ nhưng bọn hắn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn tâm tính chúng thông a k tin h không phòng. ể đ ạ đạo ba g từng cái từng cái thông à n chân cái cái lập ý Bọn hắn làm được nói, chúng ta khinh thường. Nhưng tuyệt không thể khinh、thị. Thông thiên thể thị. làm l được ta tuyệt tức nghiêm túc bắt đầu sư tỷ nói đúng lắm là sư đệ ta sơ sót nữ hoa nợ nụ cười xinh đẹp nếu không phải sư tôn đã từng nhắc nhở ta cũng sẽ không đem hai người bọn họ để trong lòng nhưng chính vì vậy chúng ta mới chịu càng thêm cảnh giác thông tin h ê gật gật đầu sau đó nhìn về phía chiến trường lúc này trấn nguyên tử mất đi đối thủ cũng không có bình tĩnh trở lại mà là đem mục tiêu chuyển hướng đế tuấn thái nhất hiển nhiên hắn còn nhớ rõ trước đó đế tuấn thái nhất sắn giết sư tỷ c h ấ n nguyên tử đạo hữu còn có thể cứu sao nữ hoa khẽ thở dài một cái nguyên thần của hắn đã hoàn toàn bị ô nhiễm muốn cứu hắn chỉ có phá rồi lại lập nhưng trong đó hung hiểm phi thường lực như vì thông tin ê đầu tiên là s ứ n g sở đi theo lập tức hiểu được hắn mở lớn hai mắt sư tỷ ngươi nói là chúng ta đậu thủ nữ hoa gật gật đầu đúng chúng ta xuất thủ binh g i ả i bị c h ấ n nguyên tử đạo hữu ô nhiễm nụ thân đồng thời cũng có thể hủy đi hồng quân lưu lại ý niệm tri trùng để thoát khỏi hồng mông tử khí tổn thương sau đó lại nghĩ biện pháp bảo trụ nguyên thần thông tin lắc đầu chấn nguyên tử đạo h ư u đã nhập ma một khi nguyên thần thoát ly nhục thân thiên kiếp lúc nào cũng có thể đập tới đến chấn nguyên tử đạo h ư u là khẳng định không ngăn nổi thân là long minh đại tử thông thiên mấy cái tự nhiên biết nhập ma là cái gì bọn hắn thậm chí đi qua ma giới mặc dù là được sự giúp đỡ của long minh lấy thần du phương thức đi nữ hoa nghiền ngẫm cười một tiếng cho nên chúng ta không thể để cho chấn nguyên tử đạo h ư u nguyên thần lưu tại hồng hoang thông thiên một mặt một bức sư tỷ ngươi không phải là dự định đem chấn nguyên tử đạo hữu đưa đến ma giới a nữ hoa cười một tiếng có gì không thể ta muốn c h ấ n nguyên tử đạo hữu biết sở hữu tiền căn hậu quả về sau cũng sẽ lý giải thông tin ê đầu góc có lại vô ý thức trả lời một câu nếu là hắn không hiểu đâu nữ hoa ngạo nghễ cười khẽ không phục cùng lắm thì làm qua một trận thông tin ê n g à ngơ n sau đó cười ha ha đúng lời không phục cùng lắm thì làm qua một trận đến lúc đó chúng ta đem nao vân kêu lên cùng một chỗ đánh hắn ngưng cười thông tin ê vỗ bên hông chu tiên tứ kiếm lập tức bay ra ở bên cạnh hắn vờn quanh bay múa ta đến vây khôn cái khác mấy cái sư tỷ cứ việc xuất thủ muốn binh giải nhục thân bảo trụ nguyên thần c ò nữ muốn tại hoa lấy ra mình hỗn độn linh bảo chính là bị long minh tấn thăng qua đi càn khôn u đỉnh trở thành hỗn độn linh bảo sau càn khôn đỉnh tên là hỗn độn vạn tiên tạo vật càn khôn đỉnh mặc dù chỉ là trung phẩm hỗn độn linh bảo nhưng bởi vì chuyên nghiệp tạo hóa uy năng tuyệt đối không thể khinh thường thông tin gặp nữ hoa chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp sẽ mở chung quanh đại trận lên chu tiên tư kiếm phát ra vang vọng đất trời kiếm minh kiếm khí lên lục ước và giảm thần quang trợt hiện ngàn vạn t r ư ợ bốn thanh đỉnh thiên lập địa cự kiếm xuất hiện tại tư phương đem ước vạn giảm phương viên hoàn toàn chụp vào trong cương phong lên cắt đỏ đến đang tại giao thủ ba cái còn có xem trò vui hai cái tất cả đều bị k h u n g bắt đầu mấy vị đạo hữu vận đạo cùng trấn nguyên t ử đạo hữu có chút tần đoán không bằng các ngươi đem hắn tặng cho vận đạo yên tâm vận đạo đối hồng nông tử khí cùng hỗn độn linh bảo đều không hứng thú thông tin từ trên chín tầng trời dạo chơi xuống bộ, bộ sinh liên từ khí tự sinh vạn đạo kiếm khí ở bên cạnh hắn hình thành một mảnh cuộc phong tiếng gió hô dích đ ả o kiếm lệ lệ thông thiên thái thanh lão tử cùng nguyên thủy nhìn thấy thông thiên thời điểm trong lòng đều là run sợ một hồi nhưng bọn hắn thụ hồng quân quá sâu rung động chỉ là một cái thoáng mà qua lập tức khôi phục lại cả hai nhìn về phía thông thiên t h ầ n sắc tựa như là nhìn xem một cái vẹn vẹn nhận biết đạo hưu thông thiên chú ý tới thái thanh lão tử cùng nguyên thủy t h ầ n sắc trong lòng thở dài một tiếng nhưng trên mặt biểu lộ lại nợ rộ đến chư vị đạo hưu các ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt bần đạo a bần đạo tính tình không tốt các ngươi nếu là cự tuyệt bần đạo b ầ n đạo là sẽ báo nổi đế tuấn nhìn thoáng qua thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thái độ không rõ hai cái này như thế nào cùng thông tin ê giống như là đối lập đi lên bất quá cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt trấn nguyên tử có thể giao cho đạo hữu nhưng hồng nông tử khí cùng hỗn độn linh bảo ngươi muốn giao cho bản đế bản đế thay mặt thiên thống ngự hồng hoang cái này vật vô chủ thuộc về thiên đình thông tin ê trong lòng trận mắt chừng một cái b ầ n đạo vừa mới còn nói tiếp dẫn chuẩn đề vô sỉ ngươi cái này phá thiên đế ngược lại cũng không kém không biết xấu hổ p h ư ơ n diện quả nhiên là không phân cao thấp thông tin nhẹ hừ một tiếng hồng m ô n g tử khí cùng món kia hỗn độn linh bảo b ầ n đạo sẽ không đ ủ v ề phần bọn chúng đến cùng phải hay không thuộc về thiên đ ỉ n h liền nhìn đạo hữu cơ duyên của mình đông hoàng thái nhất giận hừ một tiếng vậy ngươi cũng đừng nghĩ mang đi chấn nguyên tử hắn cho rằng thông thiên liền là tới cứu chấn nguyên tử mặc dù không nghĩ sai nhưng rất hiển nhiên ai cũng sẽ không nghĩ tới thông thiên cùng nữ hoa dự định làm gì thông thiên mỉm cười b ầ n đạo bao lâu nói qua muốn dẫn đi chấn nguyên tử tiếng nói vừa ra bên người kiếm khí phong bạo phát ra r í lên vạn đạo kiếm khí bỗng nhiên hướng chấn nguyên tử chèn tới chấn nguyên tử bản năng phòng ngự nhưng mà điên cùng hắn căn bản vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng đánh chạy tiếp dẫn chuẩn đề hoàn toàn là dựa vào hỗn độn linh bảo huy năng nhưng thông thiên trên thân cũng có hỗn độn linh bảo với lại càng nhiều thông thiên tế lên hỗn độn thượng thanh vạn trận kim linh lay động một đạo hỗn độn mậu thổ đại trận xoát ra lập tức đem hỗn độn mậu thổ bảo giản ổn định lại bảo bối vừa mất trấn nguyên tử đỉnh đầu hồng nông tử khí lập tức điên cùng hướng trấn nguyên tử nguyên thần bên trong chui vào nhưng chu tiên tốc độ kiếm khí càng nhanh xoát xoát xoát kiếm khí chạy qua vẹn, vẹn dư h u rơi xuống đất đã là đại địa vỡ vụn sông núi sụp đổ mà xem như mục tiêu c h ấ n nguyên tử trong nháy mắt bị chém tới nhục thân nửa đen nửa tí m nguyên thần thoát ra còn không đợi nhìn thấy ánh sáng này một ngụm đại đỉnh liền che đậy x u ố n g d ư ớ i đem đặt đi vào nữ hoa xuất hiện tại thông tin ê bên người cười nói tự nhiên chư vị đạo hữu chúng ta chỉ là đến xử lý c h ấ n nguyên tử phải cùng mục đích của các ngươi không xung khắc chứ nhìn thấy nữ hoa xuất hiện đế tuấn thái nhất con ngươi đều là cò dù lại đối hai người bọn họ mà nói năm đó ở côn luân tiên sơn hết thể đều là bởi vì nữ hoa mà lên nữ hoa ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại bản hoàng trước mặt đông hoàng thái nhất cái thứ nhất nhịn không được bước ra một bước trong mắt chứa sắc khí chương một trăm bốn mươi bốn bá khí thông thiên y miệng tiếp tục nhiều chuyện bần đạo liền để hồng hoang đổi một cái thiên đình nữ hoa nhìn cũng không nhìn đông hoàng thái nhất nàng chỉ là chú ý càn k h ô n đỉnh bên trong trấn nguyên tử nguyên thần nhục thân binh giải về sau trấn nguyên tử nhận hồng quân ảnh hưởng liền thiếu một nửa nhưng còn có một nửa tại trong nguyên thần cái này thiết yếu muốn luyện hóa đi ra về phần cái kia hồng nông tử khí bởi vì là hồng quân làm quá thủ cước cũng không phải là thuần khiết hồng nông tử khí cho nên mất đi nhục thân dựa vào về sau liền sẽ tách rời giống như lúc trước hồng vân cho nên làm c h ấ n nguyên tử mất đi nhục thân thời điểm hồng nông tử khí liền đã bị tách ra bây giờ đang ở nữ o a trong tay nữ o a nhìn một chút trong tay hồng nông tử khí khinh thường khét cười một tiếng cùng sư tôn nơi đó hồng nông tử khí căn bản không thể so sánh nổi sư tôn nói cái này hồng nông tử khí là năm đó bản cổ đại thần đánh giết h ố n độn ma thần lúc từ chết đi h ố n độn ma thần nguyên thần bên trong đề l u y ệ n ra về sau có một bộ phận rơi xuống thiên đạo trong tay thiên đạo đối nó cải tạo một lần dùng để sáng tạo thánh nhân hồng quân lại đối nó cải tạo một lần dùng để ngày sau tốt khống chế thánh nhân hai lần chuyển tay về sau cái này hồng mông tử khí so với chính phẩm đến thật sự là ô t r ọ c không chịu đ ổ i hồng mông tử khí đúng là vô thượng trọng bảo nhưng thật nghĩ ra được đại giải thoát lấy c h ứ n g vô thượng c h i đạo vậy liền tuyệt đối không có thể sử dụng thứ này nếu không thiếu nhân quả một ngày nào đó phải trả đến lúc đó cho dù là thực lực đến hôn đồn cảnh đ ỉ n h phong cũng giống vậy sẽ v ỡ lạc liên quan tới cái này năm đó ba ngàn hôn đồn ma thần rất có lời nói long minh từ hệ thống nơi đó từng chiếm được ba đạo tinh khiết hồng mông tử khí hiện tại đặt ở hôn đồn thiên địa đạo cây ăn quả nơi đó làm phân bón gặp qua chân chính hồng mông tử khí c ũ n g biết hồng nông tử khí tai h hại tự nhiên đối trước mắt cái này còn ngược lại qua hai tay hồng nông tử khí càng không có hứng thú chỉ nhìn thoáng qua liền không lại để ý thiện tay để ở một bên tiếp tục chú ý càng khôn đỉnh bên trong tình huống tạo hóa chi lực hóa thành vạn đạo thần hỏa không ngừng mà va chạm chấn nguyên tử nguyên thần muốn đem hồng quân ý niệm tri chủ luyện hóa đi ra chấn nguyên tử nguyên thần tại càng khôn đỉnh bên trong dãy ruộng không ngừng phát ra gầm thét vô số sợ hai quái giống từ hắn trong nguyên thần trôi ra hóa thành một đầu lại một đầu quái dị quái vật sau đó bị c à n khôn đỉnh cho luyện hóa hồng quân ý niệm c h i trùng tại chấn nguyên tử nhập ma về sau triệt để mất khống chế hóa thành nguồn ô nhiễm không ngừng ăn mòn chấn nguyên tử nguyên thần nữ hoa đôi mi thành tú nhẹ trao lại ngón tay nhỏ nhắn kích động tạo hóa chi lực biến thành thân hỏa trong nháy mắt tử cương manh biến thành nu hỏa như là chạy nhỏ giọt m ả n h thống cuốn lên chấn nguyên tử nguyên thần không ngừng áp xúc nó d ẽ r ù a không gian tại nữ hoa luyện hóa chấn nguyên tử nguyên thần thời điểm đông hoàng thái nhất đã nhanh tức nổ tung nữ hoa ngươi dám không nhìn bản hoàng bản hoàng hôm nay muốn đem lơi chém thành muôn mạnh lấy báo trong lòng mới hận thông tin vậy một cái mà ki đạo hữu lời này thật là ý tứ bần đạo sư tỷ vì sao muốn có xem ngươi đông hoàng thái nhất biểu tình nghiêm trọng hắn cũng không thể nói lúc trước bởi vì nữ hoa nguyên nhân mình cùng đế tuấn bị trôn ở rác rưởi bên trong trăm năm a lời nói này ra ngoài mặt mũi còn cần hay không thủ hạ nhưng còn ở bên cạnh đâu rơi vào đường cùng đông hoàng thái nhất chỉ có thể cứng lên cổ bản hoàng là thiên đình đông hoàng dám không nhìn bản hoàng liền là đối thiên đình bất kính thông thiên l ệ n h cười một tiếng trong mắt kiếm khí dâng t à o đối thiên đình bất kính thật là lớn tội danh tiếng nói vừa ra mấy chục triệu đem kiếm khí chống dông xuất hiện giống như c u ồ n g phong bạo vũ thẳng hướng đông hoàng thái nhất tố s ắ c vân giới kỳ hộ thuẫn bên trên trong nháy mắt liền nổ tung ngàn vạn c u ồ n sáng ba cái k i a đầy đủ ngăn lại tam thi chuẩn thánh một kích toàn lực hộ thuẫn bất quá trong c h ư ớ c mắt liền bị chu tiên kiếm khí đ ậ p ra đông hoàng thái nhất nhận phản vệ phất phun ra một mũ máu đế tuấn kinh hãi nhị đệ tố s ắ c vân giới kỳ có thể nói là thiên đ ỉ n h chư bảo bên trong lực phòng ngự mạnh nhất bà bối hà đồ lạc thư cũng không sánh bằng làm sao lại bị một kích mà phá t đây là lúc trước đông hải bên trên cái tia bốn thanh kiếm đế tuấn lúc này cuối cùng đem chu tiên kiếm trận cho nhận ra ra đầu tê d ạ i đồng thời động tác trên tay của hắn cũng không dừng lại đến lại tế lên một bảo liền chuẩn bị đi chợ giúp đông hoàng thái nhất nhưng vừa mới động càng nhiều kiếm khí lập tức đánh tới ở bên cạnh hắn hình thành một đạo mới kiếm khí vòi rồng đế tuấn liền vội vàng đem hà đồ lạc thư tế lên ba trăm sáu mươi lăm đạo hạch tâm ngôi sao lập lòe tỏa ánh sáng nhưng mà vốn hẳn nên hạ xuống chu thiên tinh thần quan mang lại một chút phản ứng cũng không có tại thông thiên triển khai chu tiên kiếm trận thời điểm không gian c u n g quanh đã sớm bị đổi thành một tại chu tiên kiếm trận bên trong triệu h o à chu thiên tinh thần cái kia còn phải xem thông thiên điểm không đợ cứ như vậy một trí hoãn bang chu tiên kiếm ném tiếp theo một đạo phân thân gác ở đông hoàng thái nhất yếu hại thông tiên b a khí vô cùng mở miệng vậy chúng ta liền là đối thiên đình bất kính đạo h ư u ngươi muốn làm gì lấy cái chết làm rõ ý chí sao đông hoàng thái nhất ra mặt run run thông tiên ngươi dám giết bản hoàng thông tiên trận mắt chừng một cái b ầ n đạo giết ngươi còn cần ngươi đồng ý không đông hoàng thái nhất trong hai mắt hung tính đại phát bản hoàng chính là thiên đình đông hoàng yêu tộc trung chủ ngươi dám giết bản hoàng liền là cùng thiên đình đối n ị c h liền là cùng yêu tộc là địch thông tin ê gật gật đầu sau đó nết h miệng c ư ờ i một tiếng vẻ mặt này động tác cùng long minh không có sai biệt cái kia bần đạo liền cùng thiên đình đối nghịch cùng yêu tộc là đ ì n ta nói xong vây quanh đông hoàng thái nhất kiếm khí lập tức động bắt đầu chối này chu tiên kiếm phi t h ầ n cũng không chút dò dự chém xuống đông hoàng thái nhất lúc ấy liền một b ư ớ c vũ thảo hắn thực có can đảm giết ta đông hoàng thái nhất vội vàng tế lên tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn chuẩn bị đem chu tiên kiếm phân thân cho s o t rơi người cái kia bốn thanh kiếm là hỗn nội linh bảo bản hoàng tiên thiên âm dương lưỡng n h i đèn không quét đi được nhưng chỉ là một thanh hình chiếu phân thân. chẳng lẽ bản hoàng tiên t i ê n âm dương lưỡng nghi đèn còn không quét đi được sao sự thật chứng minh thật không quét đi được chu tiên kiếm v â n thân mặc dù chỉ là một cái hình chiếu nhưng mà nơi này là chu tiên kiếm trận bên trong hình chiếu cùng bản thể khác biệt duy nhất liền là không thể vĩnh cửu tồn tại chỉ là một cái cực phẩm tiên t i ê n linh bảo muốn quét đi sát lục c h i đạo chu tiên kiếm ha <cười> ha tiên t i ê n âm dương lưỡng nghi đèn ba từ đông hoàng thái nhất đỉnh đầu rơi xuống lấp lóe hai lần quan mang đại yếu hiển nhiên là bị thương nặng đông hoàng thái nhất lúc này còn muốn làm cái khác phòng ngự đã tới không kịp sắc cơ đã nói làm một tiếng v a n g dọn chu tiên kiếm phi thân chém vỡ một cây trường thường mang theo một đồng màu tươi một k h ắ c cuối cùng không kịp làm cái khác đ ế tuấn phát ra một cây tiên tiên linh bảo trường thường ý đồ ngăn trở chu tiên kiếm phân thân nhưng này tiên tiên linh bảo trường thương tại chu tiên kiếm trước mặt không đáng giá n h ắ c tới cuối cùng là phục hy dùng thân thể ngăn tại đông hoàng thái nhất trước mặt nếu không phải thông tiên thu tay lại nhanh phục hy liền cùng đông hoàng thái nhất cùng một chỗ bị chém phục hy đạo hữu người cái này là ý gì thông tiên dám giết đông hoàng thái nhất nhưng hắn tuyệt sẽ không giết phục hy phục hy thế nhưng là nữ o a huy trưởng phục h i che n g ư ợ c bên trên thật dài vết thương lộ ra một vòng cởi khổ thông thiên đạo bạn đã các người đối hồng nông tử khí cùng hỗn độn linh bảo không có hứng thú như vậy chúng ta rất không cần phải như thế thông thiên hử một tiếng thu chu tiên kiếm phân thân nhưng t r u n g quanh kiếm khí lại không giảm trái lại còn tăng hắn lạnh lùng nhìn đông hoàng thái nhất một chút trung thực ý miệng m lại nhiều lời nói tiếp tục nhiều chuyện bần đạo liền để hồng hoang đổi một cái thiên đ ỉ n h chương một trăm bốn mươi năm nhân quả cái gì thiếu nhiều liền không có cảm giác bàn cổ tam thanh bên trong thái thanh thanh tính vô vi ngọc thanh cao n ạ o khoe khoang thượng thanh bá đạo hào sản thông thiên chiêu này kinh hãi thiên đình một nhóm s ắ c ý nổi lên bốn phía chu tiên kiếm trận đem thiên đình một nhóm bao bọc vây quanh chỉ cần lại có di động lập tức liền mất hồn diện phách đông hoàng thái nhất tức g i ậ n đến nghiến răng n g h i ế n lợi hai mắt đỏ bừng cũng không dám lại cử động mảy may phục hy có thể giúp hắn cản một lần nhưng không có cách nào một mực giúp hắn cản trở thông thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía thái thanh láo tử cùng nguyên thủy hai vị đạo hữu các người đâu ánh mắt l ạ n h nhìn không ra bất kỳ tình cảm thông thiên biết lúc này hai vị hưng trưởng đã sớm đem đôi tình cảm của mình cấp biến mất lúc này nói cái gì đồng tông đồng nguyên tình nghĩa đây chẳng qua là tìm phiền t h á i cho mình mà thôi bởi vậy hắn tướng làm dứt khoát đem đối phương xem như vẹn vẹn nhận biết đạo h ư u mà thôi thông thiên nhìn xem hai vị huynh trưởng thần s ắ c bình tĩnh dù sao chỉ cần bất tử đợi đến cảnh giới của ta vượt qua hồng quân tự nhiên là có thể đem hai vị huynh trưởng cho giải cứu ra thái thanh lão tử cùng nguyên thủy hiện tại cũng tại chu tiên kiếm bên trong với lại bọn hắn lúc đầu mục đích cũng không phải là hồng mông tử khí cùng hỗn độn linh bảo bọn hắn là đến ngăn cản đế tuấn thái nhất đạt được hai món đồ này lúc này tự nhiên không có động tác gì ngược lại là nguyên thủy nhìn thấy đế tuấn thái nhất kinh ngạc tâm tình thật tốt đối thông tin ê cười nhạt một tiếng đạo hữu ngươi có thể tùy ý người ta cùng thuộc bản cổ tam thanh b ầ n đạo đương nhiên sẽ không ngăn ngươi thông tin ê tâm chỉ thở dài một tiếng nhị huynh ngươi lúc này n h ắ c lên bản cổ tam thanh nhưng ngươi thật còn nhớ rõ bản cổ tam thanh ý vị như thế nào sao bất quá thái thanh lão tử cùng nguyên thủy không có ý định xuất thủ điều này cũng làm cho thông tin ê càng thêm an tâm thế là hắn nhìn về phía nữ hoa nữ hoa cảm ứng được thông tin ánh mắt khẽ gật đầu、tốt. tiếng nói vừa ra một đạo mở mị quang hà từ càn k h ô n đỉnh bên trong p h ư n g a lập tức vạn giảm thải hạ trăm ngàn trượng thần quang thẳng chiếu c ử u thiên một đoàn không phải dịch không phải khí không phải ánh sáng không phải sương mù vật chất từ càn k h ô n đỉnh chi s ô n g ra đây chính là chấn nguyên tử bị luyện hóa sau qua nguyên thần tại cái này nguyên thần xuất hiện trong nháy mắt một đạo sấm xét ba mươi ba trọng thiên vang lên c u ộ n c u ộ n kinh lôi oanh minh ước vạn giảm lôi vân bắt đầu hướng nơi đây hội tụ thiên đạo cảm ứ n g được mạ khí m u ố tới nữ o a hướng thông thiên gật gật đầu cái sau lúc này tế lên hôn đồn thượng thanh vạn trận kim linh tiếng trung lên một đạo không gian đại trận triển khai trong trận đen kịt một mẩu trải ra trong bóng tối sắt ý sắt khí hỗn hợp lại cùng nhau hóa thành quần c u ộ n hát vụ một đôi màu đỏ tươi hai mắt trong bóng tối kia mở ra sau đó là một chương huyết bùn đại khẩu đ ỗ n g nhiên khé hấp liền đem trấn nguyên tử nguyên thần cho hút vào thông tin h ê vội vàng quan bế không gian đại môn để tránh ma khí tiết ra ngoài không gian đại trận quan bế lôi tiếp lập tức liền ngừng lại thiên đạo không có tiếp tục cảm ứng được ma khí tức thế là hành quân lặng lẽ trấn nguyên tử cứ như vậy được đưa đến ma giới về phần về sau hắn sẽ có kết quả như thế nào liền nhìn hắn cơ duyên của mình một quyển sách tử c à n k h ô n đỉnh bên trong dâng lên chính là c h ấ n nguyên tử sen lẫn linh bảo địa thư mậu thổ chi tức cốt cốt chảy xuôi quan g mang ảm đạm cùng lúc trước hôn đội chung chủ động hội chủ về sau hao hết linh tính nữ hoa nhẹ nhàng tiếp nhận địa thư nhu h ò a cười một tiếng ta sẽ vì ngươi tìm một cái tân chủ nghĩ đến nàng sẽ hảo hảo đối ngươi dứt lời đem địa thư thu hồi lúc này mới lại từ càn k h ô n đỉnh bên trong xuất ra hôn đội mậu thổ bảo giản một tay hồng nông tử khí một tay hôn đội mậu thổ bảo giản quay người nhìn về phía thiên đình một nhóm cùng hai thanh các ngươi hai mướn thiên đình một nhóm cùng hai thanh đều không nghĩ tới nữ hoa lại đột nhiên đến như vậy một tay bọn hắn ngay từ đầu cũng không tin thông thiên nói tới đối hồng nông tử khí cùng hỗn độn linh bảo không hứng thú hồng nông tử khí đây chính là thành thánh vật cần chỉ có thành thánh mới có thể siêu thoát chúng sinh trở thành bất tử bất d i ệ t tồn tại mà hỗn độn linh bảo nơi tay cái k i a chính là thực lực dù là thông thiên cùng nữ hoa trong tay đều có hỗn độn linh bảo nhưng ai sẽ cảm thấy mình trong tay hỗn độn linh bảo nhiều đây lúc này nữ hoa đột nhiên mở miệng chúng người đều là xứng sở sau đó trong hai mắt phun ra nhiệt liệt ánh sang đến đế tuấn hướng thái nhất nhìn thoảng qua sau đó mở miệng nữ hoa đạo hưu nếu là thật không có ý định m u ố n như vậy bản đế m u ố n bất quá đại giới là cái gì đây nữ hoa cạn nhưng cười một tiếng hồng m ô n g tử khí thiếu một cái nhân quả hỗn độn linh bảo thiếu một cái nhân quả muốn lấy thiên đạo phát t hệ như thế nào chúng người s ư n g sở không phải nữ hoa điều kiện quá h ạ khắc tương phản là quá ôn hòa thiếu nhân quả có thể lớn có thể nhỏ dù là lấy thiên đạo phát t hệ cũng là có r à n h từ chui cũng tỷ như nguyên bản mệnh số bên trong tiếp dẫn chuẩn đ ề thoát khỏi hồng vân để thánh vị nhân quả biện pháp hùng chi thiên đạo tự động ghi động đạo cho é p nhân quả mới nguy hiểm. quả mới l ạ đạo i thiên hiểm liền nhiều. điều kiện hội này nhân trình hung Nữ này, chẳng nào hồng mông cùng hôn độn linh tặng không. lấy thấp rất phát thể, tự phát quả, hoa tử hoa khác khí độ đem bảo quả, cơ Cho dù là ngay từ đầu đối hồng mông tử khí cùng hỗn độ n linh bảo không có hứng thú hai thanh cũng động tâm liền coi như chúng ta không cần cũng có thể cho cùng trung trí hướng đạo hữu a còn có thể cho đệ tử sư đồ cùng là t h á n h nhân cái này không được trở thành hồng hoang một đoạn g i i thoại cái này nhân quả vần đạo ra như thế nào với lại ra hai cái hồng mông tử khí thêm hỗn độ linh bảo hết thể thiếu đạo hữu bốn cái nhân quả đột nhiên một đạo phương tây canh kim quan g mang sáng lên chuẩn đề cầm trong tay thất b ả o diệu thụ từ quan g mang bên trong đi ra nguyên thủy vẩy một cái lông mày vô sỉ buồn cười chi đồ lúc này lại trở về làm gì nơi này không có các ngươi tư cách nói chuyện đông hoàng thái nhất cũng là cười lạnh một tiếng chuẩn đề đạo hữu ngược lại là thú vị tới tới đi đi đi đứng tướng làm lưu lắp mà nếu là tu sĩ khác lúc này sợ đã xấu hổ đ ả o cái động c h u i vào nhưng chuẩn đề lại mặt không đỏ hơi thở không gấp biểu hiện trên mặt đều chưa từng biến hóa một cái chỉ là lạnh nhạt nhìn xem nữ o a nữ hoa đạo hữu cái kia đế tuấn thái nhất của người có thủ coi như đạo hữu ngươi không so đo nhưng thế gian đâu có tư địch lý lẽ thái thanh cùng ngọc thanh hai vị đạo hữu ngay từ đầu cũng đã có nói đối với cái này hai vật sẽ không n h ú n g tràm thân là bản cổ tam thanh đỉnh thiên lập địa tổng không có thể nói không giữ lợi a như vậy cái này hồng nông tử khí cùng hỗn độn linh bảo từ ta phương tây bật được đây chính là đương nhiên đế tuấn quá một cùng hai thanh đồng thời á khẩu không trả lời được v ũ thảo cái này phương tây quỷ nghẹo khẩu tài thật là lợi hại thông thiên thần sắc cũng là khẽ nhúc ních nhớ tới trước đó nữ o a lời nói đối tiếp dẫn chuẩn đề đã không còn bất kỳ khinh thị có thể đem không biết xấu hổ cùng hùng biện làm đến b ư ớ c này cũng là bản sự càng quan trọng hơn là loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thậm chí ngay cả da mặt cũng đừng nhân vật hư h á c tuyệt đối vô cùng nguy hiểm nữ hoa khe cười một tiếng chuẩn đề đạo h ư u ngươi còn nhớ đến năm đó các ngươi tại tử tiêu cung thiếu bần đạo hai vị sư tỷ ba cái nhân quả thiếu bần đạo cũng là ba cái nhân quả nữ hoa đôi mắt đẹp lưu truyền chiếu sáng rạc dỡ cái này có sáu cái nhân quả nên biết đây chính là để thánh vị nhân quả hiện tại cái này hồng mông tử khí cùng hỗn độn linh bảo nếu là lại thiếu bốn cái nhân quả đạo hữu các ngươi liền thiếu bần đạo cùng hai vị sư tỷ tổng cộng mười cái nhân quả nữ hoa ánh mắt chuyển hướng cựu thiên tri thượng c ạ n nhưng cười một tiếng thiên tri số chính là chín qua chín mà không kịp mười cái nhân quả cái kia thu nhân quả cũng không phải là bần đạo cùng sư tỷ mà là thiên đạo đạo hữu các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao chuẩn đề trong lòng giật mình lúc này mới nhớ tới lúc trước thiếu sáu cái nhân quả sự t ì n h chuyện này hắn cũng là bởi vị thụ hồng quân sự tỉnh có chút q u ê lãng nhưng bây giờ bị nhắc nhở lập tức liền nhớ lại đến lập tức mồ hôi lạnh chạy dòng, dòng. nhưng sau đó hắn cắn răng một cái có thể vận đạo có chuẩn bị nhân quả cái gì thiếu nhiều cũng liền không có cảm giác chương một trăm bốn mươi sáu thông thiên h liền là chơi tiếp dẫn chuẩn đề là tiêu chuẩn dân cơ bản nguyên bản mệnh số bên trong bọn hắn thậm chí dám đem mình hết thệ cùng phương tây đẻ bên trên không tiếp trực tiếp thiếu thiên đạo đại nhân quả đến thành thánh thiên đạo trực tiếp nhân quả cũng dám thiếu nữ hoa nhân quả chuẩn đề hoàn toàn không có áp lực chuẩn đề rủ xuống chân mày nữ hoa đạo hữu gặp yêu vận đạo cùng sư huynh nghèo khó đã lâu năm đó nếu không phải đạo hữu hiện tại bần đạo cùng sư huynh sợ là cũng sớm đã hóa thổi phồng đất vàng nhưng vương tây hiểm ác bần đạo cùng sư huynh cầu sinh khó khăn cho nên chỉ có thể đến đây để cầu cái này hay bảo nếu không sợ là thật không đến thành thánh thời điểm bần đạo cùng sư huynh chỉ có thành thánh phương có năng lực trả hết nợ thiếu đạo hữu nhân quả nếu không sợ là ngay cả trước đó sáu cái nhân quả cũng không đủ sức h ò a lại chuẩn đề cùng năm đó ở từ tiêu cung nước mắt nói đến là đến nói xong lời cuối cùng đã là khóc không thành tiếng quả nhiên là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ thông thiên ở một bên dùng sức mắt chợn bần đạo ta tin người cái hai mươi người cái phương tây lừa đảo hòng giọt r ấ t người khác thiếu nhân quả từng cái như ngồi bàn trông người ngược lại tốt đem lúc trước thiếu nhân quả xem như thẻ đánh bạc nữ hoa đối chuẩn đề biểu hiện thờ ơ chỉ là cười nhạt một tiếng chuẩn đề đạo hữu ngươi tự tin như vậy có thể đem chỗ có nhân quả trả hết nợ ngươi không phải là làm đem bần đạo cùng sư tỷ giết chết trực tiếp để nhân quả gây mất dự định a chuẩn đề trong lòng kinh hãi thân thể cũng không khỏi chấn động đáng giận nữ hoa làm sao biết bần đạo đang suy nghĩ gì không được nhất định phải nói sang chuyện khác nhưng còn không đợi hắn mở miệng một bên đế tuấn trước một bước mở miệng nữ hoa đạo h ư u nói đúng không thể tin tưởng cái này phương tây tới hai cái hèn hạ hàng người năm đó tử tiêu cung sáu cái nhân quả còn không có trả hiện tại ngược lại nhân quả đến áp chế như thế vô s ỉ ti tiện hàng người làm sao có thể tin hắn nhất định là đánh cho ra tay với đạo h ư u lấy thanh nhân quả ác liệt suy nghĩ nói xong đế tuấn vung tay lên không bằng đạo h ư u đem cái này hai kiện bảo bối cho b ả n đế b ả n đế đồng dạng thiếu nữ hoa đạo h ư u ngươi bốn cái nhân quả với lại cũng có thể lấy thiên đạo phát thệ qua lại ân đoán xóa bỏ đông hoàng thái nhất ở một bên đi theo bổ sung đại huynh nói đúng nữ h o a đạo h ư u mới vừa rồi là bản hoàng quá mức xúc động ở chỗ này xin lỗi ngươi người ta ở giữa ân đoán bất quá là lúc trước đoạt bảo lúc đánh nhau vì thể diện không cần phải nói nói xong hắn còn coi là thật quy củ hướng nữ h o a thi lễ cái này đông hoàng thái nhất cũng là nhân vật cái gì ân đoán tình cựu hơn được hồng m ô n g tử khí cùng hỗn độn linh bảo thêm một cái hồng m ô n g tử khí thiên đình liền có thể lại thêm một cái thánh nhân đến lúc đó thiên đình bà cái thánh nhân toàn bộ hồng h o a n g còn không phải thiên đình định đoạt mà có hỗn độn linh bảo cái gì trúc long kim linh hạng người đồng thiên đ g a lập tức đối đông hoàng thái nhất kinh động như gặp thiên nhân cái này kim ô không có thực lực cái này miệng nhưng có đủ tổn hại a chuẩn đề dù là da mặt dù dày cũng là trong nháy mắt mặt liền đỏ lên cắn răng n g h i ế n lợi nhìn xem đông hoàng thái nhất nhưng hết lần này tới lần khác không dám ra tay đế tuấn thái nhất có thể áp chế trấn nguyên tử mà tiếp dẫn chuẩn đề liên t h ủ lại ngăn không được phát điên cùng trấn nguyên tử chuẩn đề trong lòng rất rõ ràng hắn cùng tiếp dẫn phòng ngự có thửa mà tiến công không đủ không thay đổi cái này hiện trạng lời nói đối đầu đế tuấn thái nhất căn bản chính là tốn công mà không có kết quả đông hoàng thái nhất lại là đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem chuẩn đề hừ người muốn dám đậu thủ bản hoàng hôm nay liền dị ngươi đông hoàng thái nhất cái này trước, trước sau sau tức xôi ruột đã đến buộc phát biên giới lúc này chuẩn đề nếu thật dám tiến lên đông hoàng thái nhất liền thật muốn động sát thủ chuẩn đề hiện tại cũng không dám cùng đông hoàng thái nhất phân cao thấp chỉ có thể tối n h ì n xuống tội nghiệp mà nhìn xem nữ hoa đạo hữu chúng ta thế nhưng là đầu tiên nói trước đó a đông hoàng thái nhất lập tức liền tiếp một câu nữ hoa đạo hữu khi nào cùng ngươi nói xong qua nữ hoa đạo hữu chưa nghe cái này phương tây m ẹ o quỷ nữ hoa làm ra dáng vẻ đắn đo cuối cùng lắc đầu đây chính là để bần đạo khó xử nàng nhìn về phía chuẩn đề đạo hữu nói có thể trả bần đạo nhân quả ngươi nhưng có gì pháp dự định như thế nào còn chuẩn đề xương sở để thánh vị nhân quả hắn nói thế nào đem trong lòng mình nghĩ xử lý nữ hoa kế hoạch nói ra hắn muốn dám nói ra tại chỗ chết bất đắc kỳ t ử chính là hắn hắn há to miệng lại là một chữ cũng nói không nên lời nữ hoa đã sớm từ long minh làm sao biết tiếp dẫn chuẩn đề sẽ làm cái gì tự nhiên đối chuẩn đề trầm mặc hoàn toàn không ngoài ý muốn vậy xem ra bần đạo chỉ có thể đem cái này hai kiện bà bối cho thiên đình dứt lời nàng nhìn về phía đế tuấn thái nhất hai vị đạo hữu mời đi đế tuấn thái nhất trong lòng c ũ n hỉ vội vàng theo ước định lấy thiên đạo phát t hệ cùng nữ hoa ở giữa ân đ oán xóa bỏ sau đó lại lại lấy thiên đạo phát t hệ thiếu nữ hoa bốn đạo nhân quả cựu thiên tri thượng ầm ầm vang lên mấy đạo cựu tiêu lôi mình lại là thiên đạo làm chứng thệ ước đã thành nữ hoa lúc này mới đem hồng mông tử khí cùng hôn đ ộ t mậu thổ bảo dàn cho đế tuấn sau đó mỉm cười chuyện chỗ này bần đạo đi đầu một bước nói xong vừa nhìn về phía thất hồn lạc phép chuẩn đề đạo hữu bần đạo nhưng vẫn trở ngươi còn cái tia sáu đạo nhân quả đâu cũng mặc kệ chuẩn đề là phản ứng gì nữ hoa cùng thông thiên đ ạ o lên tường vân hướng về bất chu sơn phương hướng đi một mực đi xa mấy ngàn tỷ g i ả m thông tin lúc này mới lên tiếng sư tỷ vì sao sư tôn muốn chúng ta đem cái kia hỗn độn mậu thổ bảo giản giao cho thiên đình cái kia hồng nông tử khí thì cũng thôi đi hỗn độn mậu thổ bảo giản thế nhưng là sư tôn tự tay luyện chế cái kia hai cái kimô có tài đức gì có tư cách có được sư tôn tân thủ luyện chế c h i vật nữ hoa khép cười một tiếng sư đệ không cần như thế để ý những này hỗn độn linh bảo chỉ là đối người ta mà nói quý giá đối sư tôn chỉ là vật ngoài thân vì thế đ ồ n ý không khôn ngoan sư tôn nói qua những bảo bối này trung quy là ngoại vật nếu là si mê trong đó cái kia từ thụ nó hại nói xong nữ hoa dừng một chút lúc này mới tiếp tục mở miệng v ề phần vì sao sư tôn muốn để cho chúng ta đem hỗn độn mậu thổ bảo g i ả n cho thiên đình ngươi không cảm thấy để đế tuấn thái n h ấ t nhiều chút lòng tin sẽ tốt hơn chơi sao nữ hoa có chút nghịch ngậm nháy mắt mấy cái thông tin h ê s ư ớ n g sở sau đó rốt c ụ c minh bạch lòng mình trước khi đi cái kia đạo mệnh lệnh là cái gì cái kia bất quá liền là trò chơi thôi đế tuấn quá vừa cảm giác được trước đó các loại đánh không lại là bởi vì không có hỗn độn linh bảo vậy liền cho bọn hắn một cái hỗn độn linh bảo vì cái gì bởi vì có với lại có rất nhiều hắc liền là chơi nữ hoa cũng là nghiền ngẫm cười một tiếng sau đó cùng thông thiên tăng tốc về phía bất chu sơn mà đi một bên khác nữ hoa rời đi về sau đế tuấn thái nhất rốt c ụ c đạt được bọn hắn tha thiết ước mơ c h i vật mà chuẩn đề thấy tình thế không ổn quay đầu liền chạy đông hoàng thái nhất hử một tiếng coi như hắn thức thời chạy nhanh không phải hôm nay bản hoàng liền muốn kết liêu hắn đế tuấn không còn có bất kỳ tâm tư tiếp tục lưu lại đi lập tức trở về thiên đình chương một trăm bốn mươi bảy muốn thành công chứ phải từ hoàng chết cách gọi thời xưa Đế thế u ấ n t á i nhất muốn chuẩn thật rất kỳ đều đem đề x là Thương thánh nhân. Tương lai tương đế c h nhân. n u như tuấn thái nhất đẻ xuống trong lòng xúc động trước tiên mang theo phục hy cùng bốn đại yêu soái về tới thiên đ ỉ n h thái nhất cái này hỗn độ t linh bảo từ ngươi sử dụng vì huynh hy vọng ngươi có thể tế luyện cẩn thận phát huy ra hỗn độ t linh bảo toàn bộ u y năng nhưng ngươi cũng nhớ kỹ tại ngươi thành thánh trước đó không có khả năng hoàn toàn luyện h o a n ó cho nên ngươi bây giờ có được tiên thiên linh bảo cũng không thể h o a n phế đế tuấn tử vừa mới bắt đầu liền đã nghĩ n g tới đ ạ t được hỗn độ t linh bảo về sau phải nên làm như thế nào cho nên vừa về tới yêu đình đại điện liền đem quyết định nói ra đông hoàng thái nhất sửng sốt một chút hắn lúc đầu ý nghĩ thế nhưng là để đế tuấn có được hỗn độ linh bảo đại h u n h ngươi vừa là thiên đế Bảo vật này đông ư n hoàng thái nhất kích động tiếp nhận hỗn độn mậu thổ bảo giản nước mắt rơi thẳng thái nhất định sẽ không cô phụ đại huynh mặc kệ đế tuấn thái nhất đối ngoại như thế nào hưng đệ bọn họ ở giữa tình nghĩa lại là không có người nào có thể chỉ trích phục hy cùng bốn đại yêu xoáy cũng cảm động tại thiên đế đông hoàng tình nghĩa huynh đệ liên hội vàng tiến lên chúc mừng phục hy cười nói bệ hạ hiện tại đông hoàng đến hôn đội linh bảo bệ hạ ngươi đến hồng mông tử khí chỉ cần bệ hạ cùng đông hoàng ngày k h á c thành thánh ta thiên đình sẽ không còn hữu sầu nhất thống hồng hoang ở trong tầm tay kế mông cũng là liên tục gật đầu nam tướng nói đúng ngày k h á c ta thiên đình có hai đại thánh nhân tỏa trấn cái này hồng hoang chú sinh còn có ai dám khưng phục đế tuấn cười ha ha một tiếng nam tướng n g ư ơ i có chỗ không biết bản đế sớm đã có hồng nông t ử khí cho nên đạo này hồng nông t ử khí nhưng thật ra là bản đế vì ngươi sở đ o ạ t p h ụ c hy lúc ấy một mặt một bức bốn đại yêu xoáy cũng là thần sắc biến đổi trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết đế tuấn đây có phải hay không là tại kể chuyện cười đế tuấn vô chán một cái chỉ thấy một đạo tử q u a n v ọ t lên trong nháy mắt đem chọn cái yêu đình đại điện cho nhuộm thành một mảnh màu tím cái tiêu tử mang bên trong mang có vô thượng thiên đạo chí lý bốn mươi chín mai thiên đạo phù văn lưu chuyển ở giữa thời gian lập lụe hiện lộ rõ r à n g ra toàn bộ hồng hoang thiên đạo huyền bí hồng hồng nông từ khí phục hy trận mắt h ố t mồm b ậ y hạ ngươi thật có hồng nông tử khí cái này t chẳng lẽ là hồng vân năm đó tử tiêu cũng đạt được hồng nông tử khí sáu vị hiện tại chỉ có hồng vân không thấy hành tung phục hy tự nhiên lập tức liền nghĩ đến mục tiêu đế tuấn cười ngạo nghễ lại vỗ c h á n một cái thu tử quang việc này đừng rêu dao phục hy cùng bốn đẹp trai gật gật đầu sau đó rốt cục ý thức được thiên đình nhiều một đạo hồng nông tử khí nói cách khác ai đạt được hồng nông tử khí người đó liền có thể thành thánh c á mông bốn đẹp trai không thể ức chế lộ ra vẻ tham lam nếu không khiếp sợ đế tuấn thái nhất uy thế sợ là đã tiến lên động thủ đoạn đế tuấn ánh mắt đảo qua phục hy cùng bốn đẹp trai nghiêm sắc mặt phục hy tiến lên nghe p h á p chỉ phục hy một mặt mộng b ư ớ c tiến lên vô ý t h ứ c trào phục hy l ĩ n h chỉ đế tuấn đem hồng nông g tử khí lấy ra giao cho phục hy trong tay bản đế ban thưởng ngươi hồng nông g tử khí nhìn ngươi ngày khác thành thánh trở thành ta tộc đ ệ trụ trở thành thiên đình bất thế yêu tướng phục hy ha to miệng có chút nhớ nhung phản đối nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản đối đông hoàng thái nhất mỉm cười nam tướng không cần từ chối trước đó bản hoàng gặp nạn nếu không phải n ằ m tướng liệu mình cứu g i ú p bản hoàng sợ đã nga xuống v ề tình v ề lý cái này hồng nông tử khí đều làm từ người đến hắn nói xong ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua kế mông bốn đẹp trai kế mông bốn đẹp trai đồng thời trong lòng g i ậ n mình tình ngộ lại đây là đông hoàng thái nhất đối cảnh cáo của bọn hắn xác thực trước đó cùng thông thiên phát sinh xung đột lúc chỉ có phục hy có can đảm dùng thân thể đi bảo hộ đông hoàng thái nhất vẹn vẹn phần này quyết tâm đạo này nhân quả phục hy đạt được hồng nông tử khí cũng là chuyện đương nhiên kế mông bốn đẹp trai bản thân cũng là bởi vì hồng nông tử khí kích thích phương mới lộ ra vẻ tham lam lúc này tỉnh táo lại lập tức kính sợ vừa thẹn mà túi t h ấ p đầu phục hy không hổ là người có đại khí vận tâm tính so đế tuấn thái nhất còn tốt hắn chỉ là do dự một chút sau đó liền ngay trước đế tuấn thái nhất mặt đem hồng nông tử khí cho đánh vào trong nguyên thần ông một vòng tử nhật từ phục hy sau l ư n g dâng lên huy hoàng phát sáng nhưng so sánh nhật n g u y ệ t một đạo tuyên cổ khí tức từ phục hy trong cơ thể bộc phát nhưng cũng chỉ hướng tương lai loáng thoáng ở giữa đế tuấn thái nhất cùng bốn yêu soái cũng nghe được một trận rầm rầm sông lớn sóng cả người mới thoáng cái Bọn hắn nhìn tiếp h Phục Hy ấ y n g ư ờ khoát nghề Phục, thắp hình dung mơ hồ sinh linh, hướng về Phục Hy bảo leo cao. bái. t nặng lên vạn dung về Ước quỷ mơ theo sát hết thể huyễn tưởng đều tan thành mây khói tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì đế tuấn thái nhất tự thân có được hồng mông t ử khí tự nhiên biết cái này huyễn t ư ở n g ý vị như thế nào p h ụ c hy nhất định thành thánh đế tuấn cười ha ha một tiếng vô thái dương vương toạn ha ha ha ta thiên đình nhất định sẽ lại nhiều một tên thánh nhân tam thánh toại t ấ n ta yêu tộc nhà ai nhưng so sánh cái nào tộc muốn thắng c á mông bún đẹp trai lúc này cũng kịp phản ứng vội vàng chúc mừng chúc mừng bệ hạ chúc mừng n ằ m tướng đế tuấn quá ha ha cười lớn một cái cái mông bốn đẹp trai vui mừng hớn hở chỉ có phục hy đáy mắt hiện lên một t i ế n mê mang hắn nhìn thấy huế tượng s o đế tuấn thái nhất còn có bốn yêu xoáy nhiều một ít chính là nhiều những n à y để hắn có chút mê mang càng có chút hơn một bức ta thế nào cảm giác ta có vẻ như muốn chết một lần mới có thể thành thánh muốn thành công trước phải từ hoang chết cách gọi thời xưa cái này mẹ nó là cái gì thao tác cùng lúc đó dưới chân núi bất chu sơn nữ o a tâm niệm vận động quay đầu nhìn về phía yêu đình p ư ơ n g hướng thông thiên mỉm cười sư tỷ đế tuấn thái nhất quả nhiên đem hồng nông tử khí cho phục hy đạo hữu nữ hoa gật gật đầu đại huynh trước đó một kiếm kia cũng coi như không có hồng phí chịu hy vọng cái kia đạo hồng nông tử khí có thể giúp đại huynh thoát ly k h ố n cảnh a hồng quân có thể tại hồng nông tử khí bên trên làm tay chân long minh cũng có thể nữ hoa cho mượn long minh lực lượng tại cái kia đạo hồng nông tử khí bên trên động tay động chân chỉ cần phục hy đạt được cái kia đạo hồng nông tử khí liền sẽ lập tức phát huy hiệu quả cái này hồng nông tử khí cũng sẽ không để phục hy thành thánh nhưng lại có thể để nó chậm rãi từ hồng quân ý niệm tri trùng bên trong tỉnh táo lại đúng l mười hai tổ vu cảm ứng được nữ hoa cùng thông thiên khí tức giang n ê n tiếp hai vị đạo hữu đường xa mà đến thế nhưng là có gì phân phó đế giang cười ha ha một tiếng không biết chấn nguyên tử đạo hữu bên kia hết thẻ còn thuận lợi chương một trăm bốn mươi tám yêu tộc đại phát triển đông hoàng thái nhất thành thánh thông thiên cũng là cười ha ha một tiếng đa tạ đế giang đạo hữu quản niệm chấn nguyên tử đạo hữu sự t ì n h sư tỷ đã xử lý tốt chúng ta lần này đến đây là đến đưa một vật cho hậu thổ đạo hữu hậu thổ x ư n g sở tặng đồ cho ta không biết là vật gì tổ vu bởi vì long minh nguyên nhân cùng long tộc p h ư ơ n g hoàng tộc còn có kim ngao đảo tam phương quan hệ đều vô cùng tốt song phương có nhiều lui tới nhưng muốn nói lẫn nhau tặng đồ sự t ì n h cũng rất ít phát sinh rất đơn giản vu tộc không có nguyên thần bọn hắn vô pháp sử dụng bình thường b ả o bối chỉ có cực kỳ cá biệt bảo bối mới có thể sử dụng bên trên lại thêm vu tộc thụ sát ma khí ảnh hưởng ngoại trừ mang có sinh mệnh lực và bình phục sát ma khí khách này khí thiên tài địa b ả o bọn hắn cũng không dùng được cho nên bình thường song p ư ơ n g có nhiều lui tới nhưng lại cũng không làm sao tặng đồ dù sao thông thiên bọn hắn đến thời điểm cũng không thể khiêng mấy con hung thú hoặc là giết mấy cái yêu tộc kéo tới làm thủ tín a nữ hoa cười xuất ra địa thư đây là c h ấ n nguyên tử đạo h ư u lưu lại địa thư hắn cùng địa thư duyên phận đã kết thúc bởi vậy ta đem vật này mang đến cho hậu thổ đạo h ư u địa thư gánh chịu mậu thổ hậu đức trí năng cho nên là số rất ít vu tộc cũng có thể sử dụng bà bối hậu thổ cùng địa thư độ phù hợp thậm chí còn cao hơn c h ấ n nguyên tử hậu thổ hơi kinh ngạc địa thư vật này tướng làm chân quý đạo h ư u đem vật này giao cho ta không quá phù hợp a mang về lòng tộc có thể hay không tốt hơn vu tộc đều là thành thật tính tỉnh bọn hắn cùng lòng tộc các loại giao hảo là bởi vì thụ long minh đại ân lại thu đối phương bà bối đã cảm thấy càng thêm thua thiệt là lấy hậu thổ rất không có ý tứ thu địa thư nữ hoa mỉm cười hậu thổ đạo hữu không cần chối từ bảo vật này cũng là sư tôn đã thông báo muốn giao cho ngươi bảo vật này đối ngươi có tác dụng lớn n g h e xong là long minh an bài hậu thổ cũng không do dự nữa vu tộc có thể hiện tại phát triển toàn bộ nhờ long minh đối với long minh các loại an bài vu tộc là sẽ không cự tuyệt đế giang các loại hậu thổ đem địa thư cất kỹ về sau lúc này mới cười to bắt đầu tới tới tới hai vị đạo hữu đường xa mà đến là tiểu mội đưa lên bà bối ta cái này làm đại ca Cũng thập có đại yêu h xoáy năng chinh thiện chiến chỉ có đông hoàng thái nhất tại mười vạn năm trước hoàn toàn luận cư bế quan thậm chí rất nhiều tân sinh yêu tộc căn bản vốn không biết thiên đình còn có một cái đông hoàng Một t r đồng thời tại ba vạn năm thu phương tây bạch hầu nhất tộc sau cũng bắt đầu phương tây chinh phạt phương tây tu di thần không được đến long minh mệnh lệnh đối với tiếp dẫn chuẩn đề có phòng bị lại là không quan tâm yêu đình chinh chiến cho nên yêu đình tại phương tây phát triển cũng cực nhanh khả năng tiếp qua ba vạn năm ngoại trừ cái kia ba khu cấm địa bên ngoài toàn bộ hồng hoang đều sẽ bị yêu đình khống chế đế tuấn g i tâm cũng càng lúc càng lớn quyền uy cũng càng ngày càng nặng yêu đình đại quân những nơi đi qua thuận x ư ơ n g nghịch vong hồng hoang các tộc không đồng ý gia nhập yêu tộc cái kia liền trực tiếp lấy nghịch tiên tri tội gạt bỏ toàn tộc diệt tuyệt vô số tiểu tộc vì sinh tồn không thể không gia nhập yêu tộc trở thành yêu đình trong đại quân một thành viên mà những cái kia không nguyện ý gia nhập chủng tộc thì toàn bộ chủng tộc chết đi bọn h ắ n đoán nghiệm hóa thành từng tia từng sợi hắc khí chạy vào sông dài vận mệnh chăm chú c u ố n quanh ở yêu tộc khí vận nhánh sông bên trên không ngừng mà ăn mòn làm hao mòn yêu tộc khí vận một khi yêu tộc khí vận toàn tồn cái kia chính là yêu tộc diện tộc thời điểm nhưng mà vận mệnh chi đạo huyền ảo khó hiểu trừ phi giống long minh như thế k h ô n g chế vận mệnh chi đạo nếu không cho dù là thành t i ể u hôn nguyên đại la kim tiên quả vị cũng không có khả năng thấy rõ cái kia sông dài vận mệnh phía dưới bóng ma chớ đừng nói chi là bị thiên đạo xem như công cụ t h á n h nhân đừng nói bọn hắn vốn là không nhìn thấy liên là có thể nhìn thấy thiên đạo cũng sẽ để bọn hắn không nhìn thấy lại nói hiện tại hồng hoang giữa thiên địa còn chỉ có hồng quân một cái lấy thân hợp đạo t h á n h nhân còn lại còn không có xuất hiện đâu nhưng mà nhanh một ngày này cựu thiên chi thượng yêu đình đại điện vậy hạ hiện tại vụ tộc tại bất chu sơn phụ cận kết thành một cái phản yêu đồng minh những cái kia giam can đảm lịch thiên không phù hợp quy tắc c h i tộc toàn đều tụ tập ở nơi đó cứ thế mãi ta thiên đình uy nghiêm ở đâu thập đại yêu xoáy bên trong hiếu chiến nhất anh t r i ê u phu n b ạ c h khí đỉnh đầu sát phạt kim tinh lấp l o e không ngừng kim tinh người phương tây c h i tinh thái bạch cũng thái bạch kim tinh chủ sát phạt sự t ì n h đúng lúc là anh t r i ê u chủ tinh anh t r i ê u bởi vậy cũng là thập đại yêu xoáy bên trong hiếu chiến nhất cũng thiện chiến nhất mặc dù không phải cá thể thực lực mạnh nhất nhưng hành quân đánh trận bài binh bố trận lại là mạnh nhất đế tuấn ngồi tại thái dương vương tọa bên trên Vì thế không thể nhìn thẳng huy hoàng đế h uy bao phủ toàn bộ đại điện mặc dù không có giống đông hoàng thái nhất như thế bế quan tu hành nhưng đế tuấn tập yêu t ộ c thiên đình khí vận vào một thân thực lực cũng một mực không ngừng đột phá hắn hiện tại liền kẹt tại một bước cuối cùng chỉ cần có thể cầm xuống n g u tộc long tộc phượng hoàng tộc cái này ba khối cấm điệp như vậy thống ngự hồng hoang sự nghiệp to lớn sinh ra khí vận có thể cho trong n g á y mắt thành thánh chỉ là hiện tại còn không phải động thủ thời điểm tại đông hoàng thái nhất mười vạn năm trước bế tử quan trước đó đế tuấn thái nhất phục hy liền đã thỏa thuận tốt đem long tộc cùng vượng hoàng tộc tổ đ ị a n g o ạ i lệ không có thể tiếp xúc chi đ ị a mà vu tộc chỉ cần vu tộc không ra bất chu sơn liền mặc kệ ra bất chu sơn liền đánh thế là cái này m ư ờ i vạn năm qua mới dần dần có cái gọi là yêu tộc tam đại cấm địa thuyết pháp đây đối với yêu đình uy tín tự nhiên là có to lớn đ ạ kích nhưng đế tuân có thể nhịn hắn biết thái nhất không thành thánh nghĩ như vậy muốn bắt lại cái này bà khu địa phương rất khó b ậ y hạ thần chờ lệnh lĩnh ngàn vạn đại quân tiến công bất chu sơn muốn để những cái kia dám can đảng lịch tiên không phù hợp quy tắc tri tộc biết lịch thiên hậu quả anh chiêu lại một lần nữa trở lệnh Không Không Phục Hy liền cái thứ nhất phản h tuấn miệng. liền còn đợi đế đối. được, cái mở c ư anh đ ế t ờ i điểm. Bắt chiêu u Sơn bên n g o à thì cũng thôi cũng đi, b n trong vòng chúng đến cũng Anh ta giờ giải. áp chế, chúng ta đến bây giờ cũng khó bây i ê nguyên soái người bây giờ coi như đánh xuống bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng mà vào không được bên trong vòng như vậy ngược lại để những cái kia không phù hợp quy tắc tri tộc càng thêm p h é p lối anh chiêu mặc dù biết đạo lý này nhưng vẫn là tướng làm k h ô n g phục nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm đột nhiên một cỗ cực kỳ uy thế khí tức đảo qua toàn bộ thiên đình toàn bộ hồng hoang lục hợp bắt hoang chúng sinh thân phục một vầng mặt trời và n õ n g từ đã phong bế một trăm ngàn năm đông hoàng trong cung dân lên một cái uy nghiêm thánh â m hưởng triệt toàn bộ hồng hoàng ta chính là thiên đình đông hoàng thái nhất hôm nay sáng tạo yêu văn ba ngàn lấy bảo đảm ta tộc truyền thừa lấy chứng ta tộc vĩnh sương ta chính là thiên đình đông hoàng thái nhất hôm nay sáng tạo yêu tộc ngừng đan c h i pháp lấy trợ ta tộc tu hành lấy chứng ta tộc vĩnh thịnh ta chính là đông hoàng thái nhất hôm nay chứng thánh nhân quả vị ầm ầm chân trời thiên đạo công đức tại đông hoàng cung trên không ngưng kết bắt đầu chương một trăm bốn mươi chín thái nhất thành thánh hồng hoàng phản ứng vô tộc toàn tộc làm chuẩn bị chiến tranh cho t đông hoàng thái nhất trở thành trừ hồng quân bên ngoài hồng hoang cái thứ nhất thành thánh kim mặt trời mọc thiên đỉnh thanh quang chiếu hồng hoang đông hoàng thái nhất trên đỉnh hiện ra ba đoá kiểu diễm tam hoa tam hoa phía trên khánh vân lan lộn kim sát sóng lửa t ó é lên tuyệt đối đoá bậc nước không ngừng cọ rửa tam hoa thế là yên hà ai ai thủy khí bao phủ đạo đạo t ử khí ánh sáng ngàn v ạ n dặm đông hoàng thái nhất lấy b ê nghễ chi thế đứng đám mây dưới chân giang sơn xã tắc đồ triển khai ước và dặm một mảnh sơn hà hiện hiện vô tận sinh linh tại đồ bên trong hướng đông hoàng thái nhất quỷ báy đông hoàng thái nhất tay phải cầm hôn đội mậu thổ bảo giản tay trái nắm tiên thiên âm dương lưỡng nghi đèn quanh người tố sắc vân giới kỳ triển khai đem chọn cái thượng cổ yêu đình đều bao phủ trong đó thiên đạo công đức kim hoa tung bay rơi xuống rơi vào đông hoàng thái nhất trên thân một vòng đấu đại công đức kim luân xuất hiện tại đông hoàng thái nhất sau đầu ngưng tụ như thật kim quang trói mắt như kim luân xoay tròn lại như liệt dương mới sinh thiên đạo công đức còn rơi vào đến đông hoàng thái nhất bên người tứ bảo bên trong cái này tứ bảo tính chứng kiến đông hoàng thái nhất chứng đạo thành t một chút vân giới n p h t r xíu thiên đạo công đức còn không cách nào làm cho nó sinh ra bất kỳ phản ứng nào nhưng ba kiện bảo bối bị thật to cường hóa đông hoàng thái nhất đã tướng làm hài lòng hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba mươi ba trọng tiên thiên đạo chi nhãn lên đỉnh đầu chậm rãi mở ra cùng màu bạc thiên kiếp chi nhãn màu đen trời phạt chi mắt cũng không cùng lần này xuất hiện là thuần kim sắc với lại toàn bộ con mắt như là vô số cánh hoa trùng đệm i cấu thành đây chính là thiên đạo chi nhãn một loại khác hình thái công đức chi nhãn thiên đạo chi nhãn kỳ thật có bốn loại hình thái màu bạc thiên kiếp chi nhãn màu đen trời phạt chi nhãn kim sắc công đức chi nhãn còn có một loại đó là vô hình vô tướng vô hình vô tướng nhìn rõ chi nhãn tại hồng quân lấy thân hợp đạo trước đó mỗi ngày nhìn chằm chằm long minh chính là cái này bất quá từ thiên đạo chủ sinh ra ngoại trừ long minh bên ngoài còn không có bất kỳ cái gì hồng hoang sinh linh có thể nhìn thấy nhìn rõ chi nhãn cho nên đông hoàng thái nhất cũng chỉ có thấy được công đức chi nhãn đối với ngay tại công đức chi nhãn một bên nhìn rõ chi nhãn không phát ra gì nhìn thấy công đức chi nhãn xuất hiện đông hoàng thái nhất liền là cười đại ý là lúc này rồi tiếng nói vừa ra công đức chi nhãn lập tức mở ra một viên thánh nhân đạo quả bay xuống long g ọ phượng gãy ở giữa đạo quả bay vào đông hoàng thái nhất biết lập tức khánh vân ánh sáng gặp ức vạn giảm tri thần ánh sáng đông hoàng thái nhất yêu thánh kim quang tăng vọt như nước thủy triều kim mang lợn lờ khí thế như hồng đạo quả bay vào thức hải đông hoàng thái nhất khí tức càng thêm bá đạo uy nghiêm vẹn vẹn nhìn một chút liền để xem người sinh ra một loại cần quý bái xúc động như là nhìn thấy núi cao nhìn thấy biển sâu nhìn thấy cựu thiên tri thượng nhìn thấy vô thượng thánh uy ở trước mắt triển khai thế là không thể không bái đế tuấn mang theo yêu đình cả triều văn võ lúc này đã chạy đến nhìn thấy thánh nhân đạo quả bay vào đông hoàng thái nhất thức hải đế tuấn cười ha ha tốt tốt, tốt nhị đệ ngươi rốt cục trở thành thánh nhân đông hoàng thái nhất mỉm cười. Thánh nhân cười. hồng hoàng cùng vui lập tức kim hoa bay loạn địa dụng kim liên t ử khí đông lai chín và i ả m thiên nữ múa cựu thiền, thiên tiên nhị rơi rực rỡ chối ngọc kết hoa cái minh châu treo giật dây yêu trong phòng dưới trừ đế tuấn bên ngoài đều là phủ phục tại đất cùng kêu lên hoan c h ú c thánh nhân xuất thế thân chúc mừng đông hoàng chứng đạo thánh nhân quả vị cùng lúc đó toàn bộ hồng hoàng đã h oanh động đông hoàng thái nhất lại là tử tiêu cung hồng trần tu sĩ bên trong cái thứ nhất thành thánh cái này nhận thái thanh lao tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề đồng loạt động du côn l u n bên trong ngọn tiên sơn nguyên thủy sắc mặt tái xanh cái k i a tam túc kimô thế mà cái thứ nhất thành thánh đại huynh chúng ta lạc hậu hơn cái k i a kimô mất hết bản cổ phụ thần mặt m ũ i n g ư ơ i một mực đang tìm kiếm chúng ta thành thánh cơ duyên đến cùng từ lúc nào lại là cái gì thái thanh lão tử nhìn nguyên thủy một chút chúng ta thành thánh cơ duyên vẫn chưa tới ta trước đó đã thôi diễn ra một k i a thiên cơ chúng ta thành thánh cơ duyên tại nhất tộc trên thân nguyên thủy nghi hoặc đến c h o mày tại nhất tộc trên thân một tộc kia thái thanh lão tử cười khổ một tiếng nếu là thái nhất một trăm năm thành thánh có lẽ vi huynh tôi diễn đi ra hiện tại cơ duyên đã qua còn muốn tôi diễn không thể nào không có khống chế vận mệnh c h i đạo tu sĩ muốn muốn suy diễn tiên cơ hoàn toàn xem vật khí một khi bỏ lỡ cái kia liền không khả năng một lần nữa với lại coi như thành công cũng chỉ có mơ hồ không rõ kết quả nguyên thủy mày kiếm đ ư n g đấy đáng giận kim ô đáng giận yêu đỉnh hắn nhìn về phía yêu đỉnh phương hướng hàm răng kéo kẹt rung động chờ bản tôn thành thánh thời điểm lại cùng các ngươi chậm rãi tính s ổ sách tại nguyên thủy tức g i ậ n đến dơ chân lúc phương tây cực lạc tỉnh thổ tiếp dẫn chuẩn đề một mặt khổ tương yêu tộc chinh phạt phương tây để tiếp dẫn chuẩn đề vốn là khổ sở thời gian càng thêm khổ sở hiện tại bọn hắn thậm chí không có cách nào an tâm tu hành nhưng là bọn hắn có thể làm sao đâu bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a chuẩn đề khổ c ắ p c ắ p nhìn về phía tiếp dẫn sư h i n h chẳng lẽ chúng ta thật muốn đi đến một bước kia tiếp dẫn sắc mặt càng khổ khổ đến sánh lét chúng ta chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết nếu không vẹn vẹn năm đó để thánh vị sáu cái nhân quả chúng ta liền không trả nổi cung răng này không bằng l i ề u một phát chuẩn đề thở dài minh bạch như vậy trong ngàn năm liền nhìn cơ duyên của chúng ta cái này hồng hoang nổi danh hai cái phương tây quỷ nghèo hoàn toàn phong bế thế giới cực lạc bắt đầu toàn lực bế quan bọn hắn đã trải qua tìm tới chính mình thành thánh cơ duyên chỉ là cơ duyên kia bọn hắn ngay từ đầu không muốn dùng bởi vì thiếu nhân quả q u ả lớn thiếu thiên đạo nhân quả ha ha ngẫm lại liền tốt kích thích cho nên tiếp dẫn chuẩn đề đều muốn tìm đến những biện pháp khác nhưng mà đông hoàng thái nhất thành thánh để bọn hắn không có đường lui có thánh nhân yêu đình sẽ chỉ càng thêm phép lối đối với hồng hoang chiến tranh sẽ đẩy đến càng nhanh đến lúc đó toàn bộ phương tây đều bị yêu đình đánh xuống cái kia tiếp dẫn chuẩn đề liền thật không cần chơi cho nên không được chọn chúng ta không được chọn cái kia thái nhất trở thành thánh nhân như vậy hắn khẳng định liền sẽ lập tức đánh tới chúc dung v i trước người bàn trong hai mắt tinh h ỏ a phun ra chúng ta theo long minh tiền bối yêu cầu những năm gần đây một mực giấu tài thậm chí chủ động nhường ra bất chu sơn bên ngoài địa bàn nhưng yêu tộc lại một mực đang được một tấc lại muốn tiến một thước hiện tại thái nhất trở thành thành nhân bọn hắn ngay lập tức sẽ đánh tới chúng ta không đường thối lui kim chi tổ vu nhục thu dùng sức gật đầu thứ ca nói đúng chúng ta không có đường lui sở hữu tổ vu ánh mắt đều rơi xuống đế giang trên thân đế giang một mực đang trầm mặc hiện tại rốt cục mở hai mắt ra toàn diện chuẩn bị chiến đấu là thời điểm làm cho cả hồng hoa n g biết ta tộc lực lượng chương một trăm năm mươi đế tuấn nhị đệ của ta đã trải qua vô địch thiên hạng bất chu sơn v u tộc tại một ư ơ i hai tổ vu mệnh lệ n h dưới làm xong chuẩn bị toàn diện những cái kia đầu nhập vào v u tộc các chủng tộc có biết đại chiến vô xuống cả tộc đào tẩu có cảm thấy lui không thể lui muốn cùng v u tộc cộng đồng chiến tuyến bất chu sơn rất nhanh liền sôi trào bắt đầu mà cùng lúc đó cựu thiên tri thượng yêu đình chi bên trong đông hoàng thái nhất thu toàn thân thánh t ư ợ n g chậm rãi rơi xuống đất đế tuấn kích động tiến lên thái nhất người rốt cục thành thánh đông hoàng thái nhất cũng là một mặt kích động đại huynh ta cuối cùng không có cô phụ ngươi hiện tại ta đã thành thánh đại huynh đại nghiệp để ta tới khai sáng đại huynh ngươi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái trở thành ta tộc hạng hai thánh nhân lúc trước đế tuấn thái nhất còn có phục hy liền thương lượng s o n g thái nhất trước thành thánh sau đó lợi dụng thánh nhân lực lượng trợ giúp yêu đình nhất thống hồng hoang về sau đế tuấn cho mượn yêu đình cùng yêu tộc khí vận thành thánh đến lúc đó toàn bộ hồng hoang liền là yêu đình định đoạn khi đó phục hy lại thành thánh triệt để ngồi vững yêu đình hồng hoang đệ nhất cục diện kế hoạch hoa mỹ hiện tại đông hoàng thái nhất đã thành thánh đã đến đế tuấn đi trải vớt tự thân đ o ạ t được sau đó trở lấy khí vận thành thánh thời điểm đế tuấn cười ha ha vừa vặn vi huynh tại vì cái kia vô tộc chỗ b ừ n b ự c thái nhất ngươi cái này thành thánh thời điểm phi thường hoàn mỹ đông hoàng thái nhất hai mắt phun ra một đạo lưu viêm vũ tộc bọn hắn còn tại cùng thiên đình đối nghịch đế tuấn đem tình huống đem nói ra đông hoàng thái nhất lạnh hừ một tiếng chỉ là một đám nguyên thần đều không có hạ các loại c h ủ tộc cũng dám ngỗ nghịch thiên đình đại h u n h yên tâm cái kia bất chu sơn áp chế để ta đến đối phó đế tuấn một mực không có đối vô tộc động thụ lớn nhất một nguy liền là bất chu sơn bên trong vòng cường lực c áp chế năm thành thực lực c áp chế chín thành thần thức c áp chế một thân bản lĩnh đi nơi nào liền không có tán thành với lại nhục thân cường độ không đủ đợi không được bao lâu nhục thân liền trực tiếp sụp đổ mà hết lần này tới lần khác trạm thi tiên đạo truyền thừa liền là không chú trọng nhục thân mà chuyên chú vào nguyên thần đừng nói thủ hạ những yêu xoáy đó yêu tướng yêu binh yêu tốt liền là đế tuấn chính mình đi qua cũng hung hiểm vô cùng đế tuấn lúc trước cũng không phải không có phái quá lớn q u n đi kết quả một triệu đại quân quá khứ vu tộc thậm chí căn bản không xuất thủ l i ê n đứng ở một bên nhìn xem yêu tộc một triệu đại quân bị bất chu sơn tươi sống đẻ chết cái này khiến đế tuấn vô cùng e rè thế là nhận cho tới bây giờ bất quá bây giờ đông hoàng thái nhất thành thánh tình huống kia liền không đồng dạng vu tộc là ngẫu nghịch c h i tộc ngươi lần này đi diệt hết chi đông hoàng thái nhất cung kính tiến lên hai tay tiếp nhận p h á p chỉ thần lĩnh p h á p chỉ thân là t h á n h nhân lại như cũ đi thần đệ chi lễ cái này cho đủ đế tuấn mặt m ũ i toàn bộ hồng hoang đều k h ẽ động. ước vạn vạn đạo khí vận dòng nhỏ từ hồng hoang các nơi yêu tộc tộc duệ trong cơ thể dâng lên tụ đến rót vào đến đế tuấn trong cơ thể đế tuấn tinh thần vì đó r u n g một cái vốn là đã đến điểm tới h ạ n cảnh giới lại hướng lên đột phá một tầng cách cuối cùng thành thánh liền chỉ còn lại cái tia t ầ n cuối cùng ngăn cách đế tuấn đẹp đến mức cười ha, ha. ta nhị đệ hiện tại là thánh nhân ngoại trừ đạo tổ bên ngoài cái thứ nhất thánh nhân ta nhị đệ đã trải qua vô địch thiên hạ đế tuấn cảm thấy mình có thể thư giãn một tí cùng linh lung hào hào liên lạc một chút tình cảm kế hoạch một cái cái kêu bởi vì đông hoàng thái nhất bế quan mà bị chậm chế một trăm ngàn năm huấn lễ trong nhà có vô địch nhị đệ vạn sự đủ đắc ý a đông hoàng thái nhất một bộ này biểu diễn hoàn toàn ngồi v ữ n g đế tuấn thiên đế ghi danh thánh nhân đều muốn cho thiên đế hành lễ cái này đã nói lên thiên đế là thiên đạo người phát ngôn thánh nhân cho thiên đạo hành lễ đương nhiên mà thánh nhân đều cho thiên đế hành lễ ngươi vu tộc lại dám không bái thiên đế cái k i a chính là người thiên tội đang chém đây chính là đông hoàng thái nhất vừa rồi biểu diễn mục đích cái ý này niệm thông qua thánh nhân chi uy trong nháy mắt chuyển tới toàn bộ hồng hoang hồng hoang các phương đại năng không không kinh dị yêu tộc chơi chiêu này cái k i a chính là cho thấy thuận x ư ơ n g lịch vong không cho điều thứ ba lựa chọn a một chút năm đó đồng dạng là tử tiêu cung hồng trần tu sĩ đại năng rốt cuộc buông l ò n g suy nghĩ có lẽ là thời điểm gia nhập yêu tộc vận đạo năm đó cùng thiên đế đông hoàng cũng là cùng nhau nghe đạo đạo hữu nghĩ đến lấy bần đạo thân phận cùng thực lực tại thiên đình lăn lộn cái vị trí tốt cũng không có vấn đề thế là không thiếu hồng hoang đại có thể bắt đầu chuẩn bị động phủ mình chuẩn bị tiến về yêu đình nhưng vẫn là có không thiếu hồng hoang đại năng quyết định nhìn lại một chút tình huống không đội xem trước một chút thiên đình lần này t r i n h phạt vũ tộc sẽ là một cái kết quả gì lại nói mà tại đông hải long tộc tổ đ ị a thường hy vung nắm tay nhỏ tức giận bất bình tỷ chúng ta đi giúp hậu thổ các nàng yêu tộc nhưng thật không biết xấu hổ bọn hắn đã chiếm hồng hoang nhiều như vậy địa phương vũ tộc những năm này trên cơ bản không ra bất chu sơn bọn hắn còn không đồng tha vậy quá một thành thánh có gì đặc biệt hơn người chúng ta đi đánh hắn k hi hòa đôi mi thanh tú nhẹ trao lại để lại sao động bội bội quyên sư tôn nói tới sao tại nữ hoa sư mội chứng đạo trước đó chúng ta không được rời đi long tộc tổ điện ngươi nếu là lại tùy ý làm vậy ta liền đem ngươi đưa về quảng hà n cung vừa mới tại quảng hà n cung bế quan một trăm ngàn năm để tiêu hóa hấp thu thái âm đạo hạch thường hy tại chỗ liền rụt cổ lại quảng hàn cung cái kia lành lạnh vô cùng địa phương đối hiếu động thường hy tới nói đó cũng không phải là một nơi tốt nghe long minh an bài đi bế quan thì cũng tôi đi nếu như bị giam lại vậy còn không đến đ i ê n mất thường hy nháy mắt mấy cái cái tia nữ hoa sư mội lúc nào chứng đạo nàng hiện tại đang tại bất chu sơn a lúc này yêu tộc đành tới nhất định sẽ ảnh hưởng nàng nộ đạo đi chúng ta muốn hay không đi h i hỏa ánh mắt càng ngày càng nghiêm khắc thường hy thanh âm cũng liền càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng thường hy chu miệng nhỏ không dám lên tiếng một bên nguyên phượng cùng thanh long đã nén cười nghẹn đến nhanh quất tới long minh lạnh nhạt nhìn thoáng qua mình cái này nhất không bất lo đệ tử một chút cười nhạt một tiếng người muốn đi bất chu sơn có thể người muốn ra tay giáo hấn thái nhất cũng có thể đệ tử của ta làm cái gì đều có thể thường h i đạt được long minh ủng hộ lập tức liền hai mắt sáng lên nhưng không đợi nàng gieo họ đi ra long minh nửa câu nói sau liền để nàng hành quân lặng lẽ xuống tới bất quá bởi vì ngươi mà để nữ hoa vô pháp chứng đạo như vậy thì muốn ngươi phụ trách tu sĩ trọng yếu nhất liền là tìm đạo hỏi nội đạo chứng đạo nữ hoa từ mười vạn năm trước bắt đầu vẫn du lịch h ư n g hoang tìm kiếm cơ duyên gần nhất cái này một vạn năm càng là một mực đang bất chu sơn nội đạo đã đến thời khắc quan trọng nhất lúc này nếu như bị đánh gãy mãi mãi xa đều khó có khả năng lại chứng đạo thường hy dù là tính tình lại nhảy thoát cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này thường tổn tới mình chuyện của sư mội đến thế là đành phải ngoan ngoãn trung thực xuống tới bất quá liền trung thực trong chốc lát nàng lại lắp bắp chuyển đến long minh bên người trông mong hỏi sư tôn nữ hoa sư mội lần này có thể ngộ đạo thành công sao long minh cười ha ha một tiếng nàng là đệ tử của ta ai có thể ngăn nàng ngộ đạo chương một trăm năm mươi mốt yêu đình xuất binh lôi động cựu tiêu diệt bách tộc vu tộc đã chuẩn bị xong chiến tranh nữ hoa thì cho mượn vu tộc tổ địa bất chu sơn ngộ đạo yêu đình phát binh ba mươi triệu một đường uy thế dung trời trùng t r u n g điệp điệp thẳng hướng bất chu sơn từ long phượng lượng k i ế p về sau lại một trận hồng hoang chủng tộc cấp bậc chiến tranh sắp triển khai hồng hoang các nơi ẩn cư các đại năng nao nhau, nhau đem thần n i ệ m ném đến bất chu sơn phụ cận một chút g ă n lớn càng là trực tiếp tự mình tiến về muốn khoảng cách gần quan sát trận này t h ị n h hội đông hoàng thái nhất cố ý đem thiên đình đại quân tốc độ thả rất chậm ba mươi triệu đại quân phô thiên cái địa bước trên mây ngự phong đen n g h ị hướng bất chu sơn tiến hành đông hoàng thái nhất ngồi tại to lớn chiến thú thánh giá bên trên quanh người và dặm thái dương tinh hoạ như băng rùa chập trờn thánh nhân tử khí trực thấu cựu thiên tri thiên cung chiếu lên nước vạn dặm bầu trời một mảnh thủy khí tím mầu yêu đình lần này yêu tướng phục hy thập đại yêu soái ba mươi sáu đường yêu vương ba mươi triệu tinh nhuệ nhất yêu đình thiên binh thiên tướng từng cái tinh thần vô cùng phân chấn từng cái ý đắc trí đầy ta thiên đình hiệu lệnh hồng hoang ta thiên đình có thánh nhân toa c h ấ n đánh chỉ là một cái vu tộc tại sao thua hiện tại muốn liền là phô trương phô trương càng lớn hồng hoang các tộc liền thẳng biết thiên đình lợi hại để những cái kia dám n g ẫ nghịch thiên đình các tộc biết bọn hắn phạm vào cỡ nào ngù xuẩn sai lầm sĩ khí dâng cao vô cùng yêu đình đại quân chậm rãi tiến lên đến bất chu sơn vừa mới tiến bất chu sơn bên ngoài liền gặp được một tầng h ộ thuẫn đây là những cái kia đầu nhập vào vô tộc mấy trăm t r ù n g tộc liên thủ bố trí tới đại tướng út cái này đại tướng út chẳng những tập trung cái này mấy trăm t r ù n g tộc tất cả lực lượng càng từ bất chu sơn ngoại vi trong địa mạch mượn lực lượng chính vì vậy trước đó cái này đại tướng út trình độ lớn nhất chặn lại yêu tộc tiến công muốn tiến đánh bất chu sơn nhất định phải xuất động quân chính quy nhưng xuất động quân chính quy về sau lại chỉ đánh cho hạ bên ngoài cái này cũng có chút được không b ù mất chính vì vậy cái này đại tương úc cũng coi là bảo vệ những n à y chủng tộc gần vạn năm thời gian đông hoàng thái nhất nhìn cái kia long lánh địa mạch khí tức đại tương úc chỉ là khinh thường lật một chút mí mắt hắn tùy ý vung tay lên trong đại quân lập tức bay ra m ộ ư ơ i tám con ma dao giống m ộ ư ơ i tám con ma dao phát ra kéo dài g ầ m thét cái này ma dao nhất tộc là hồng hoang cổ tộc cũng là sinh ra tại long phượng lượng k i ế p thời điểm bởi vì mặc kệ là từ bề ngoài năng lực vẫn còn đều cùng long tộc cực kỳ rất giống bởi vậy một lần bị xem như long tộc trí nhánh nhưng t h thật là hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc năm đó long tộc muốn nhận biên ma giao nhất tộc nhưng ma giao nhất tộc không theo thế là bị long tộc đánh tới cơ hồ diệt tộc cuối cùng là dựa vào ma giao nhất tộc trời sinh đối không gian không chế trốn đến dị không gian bên trong lúc này mới kéo dài hơi tàn sống tiếp được tổ long cái này mặt ngoài vô cùng uy n g h i ê m nhưng nội tâm lại ít nhiều có chút á c thú vị long tổ liền cho long tộc hôn huyết hậu duệ bên trong một mạch cho đặt tên là giao biểu thị giao chỉ có thể là long tộc n h i tử ma giao nhất tộc tại phát hiện thiên đình thành lập về sau liền gia nhập yêu tộc mục đích đúng là vì hướng long tộc báo thủ lúc này từ yêu đình trong đại quân bay ra mười tám con ma giao Liên là m đại a tướng tộc tên t lao. út t ộ chỉ chống cự vòng thứ nhất xét đánh liền vỡ vụn cho dù là mượn bất chu sơn ngoại vi cái kia địa mạch lực lượng nhưng đại tường ú p chân chính phòng ngự vẫn là cần những chủng tộc kia cung cấp mà những này mấy trăm chủng tộc đều là tiểu tộc trong tộc có thể có một cái thái ớt kim tiên thực lực tộc t r ư ở n g liền đã không sai lực lượng của bọn hắn cộng lại lại có thể từ trong địa mạch cho mượn đến nhiều thiếu lực lượng cùng lôi như d ậ n dao rời sông lấp biển q u ấ y trời q u ấ y dây núi vỡ nát đại điện nước ra tạo thành đại tường ú p ba vạn ba ngọn núi tại một triệu cùng lôi h oanh kích hạn chỉ giữ vững được mây hơi liền sụp đổ những cái kia trú đóng ở t i ế t điểm trên ngọn núi các tộc tu sĩ trong nháy mắt tử thương thảm trọng mất khống chế địa mạch lực lượng phản xung bất chu sơn bên ngoài nổ tung mấy vạn chính gốc nước địa hỏa từ đất nước bên trong phun gia vốn là đã bồi dối bốn phía tán loạn các tộc tại địa hỏa trùng kích vào nhao nhao ngã xuống đất trước sau không đến trăm hơi thở mấy trăm cái chủng tộc quá trăm triệu sinh linh liền có một nửa ngã xuống gần trăm cái chủng tộc trực tiếp diệt tộc các loại kêu rên vang vọng vân tiêu mấy triệu oan hồn phát ra h o a n g khí để ước vạn g i m phạm vì trở nên một mảnh tối t ă n mờ mịt nhưng những n à y căn bản vốn không đáng giá đông hoàng thái nhất nhấc một cái mí mắt ma giao nhất tộc phá vỡ đại t ư ơ n đông hoàng thái nhất liền hạ lệnh tiếp tục đi tới. tiếng kèn vang lên yêu đình đại quân lại một lần nữa tiến lên những nơi đi qua dây núi đánh nát sinh linh diệt tuyệt bất chu sơn phụ cận các tộc tất cả đều là không nguyện ý gia nhập yêu tộc bọn hắn là n g ỗ nghịch tri tộc tội đang chém yêu đình đại quân hôm nay đến đây mục đích đúng là muốn đem nơi này hết thể đều hủy đi lão tổ lão tổ chúng ta hiện tại làm sao quỷ mục tộc trưởng lão toàn thân vỡ ra đạo đạo dài văn tóc t hai bù s ù mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía quỷ mục lão tổ quỷ mục tộc thân là có cây tri tinh vốn phải là địa đạo yêu tộc huyết thống nhưng khi đó yêu đình trong đại điện quỷ mục lao tổ tận mắt thấy đế tuấn thái nhất bị trúc long đánh cho không trả nổi miệng đối với gia nhập yêu tộc lại không bất cứ hứng thú gì lúc đầu hắn là dự định gia nhập long tộc đáng tiếc long tộc toàn tộc đều tại đông hải ngồi nhà tập trung tinh thần tu luyện long minh cho công pháp của bọn hắn ngay cả thủy tộc đều không thế nào quản như thế nào lại có ai có hứng thú phản ứng quỷ mục nhất tộc húng chi quỷ mục nhất tộc cũng không có cách nào tại trong đông hải sinh tồn a thế là quỷ mục nhất tộc trằn trọc cuối cùng đi đến bất chu sơn tại bất chu sơn quỷ mục nhất tộc ngược lại là nhận lấy đối xử tử tế với lại những năm gần đây phát triển vô cùng tốt làm đầu nhập vào v u tộc mấy trăm cái trong chủng tộc duy nhất có được một thi chuẩn thánh lao tổ chấn giữ chủng tộc quỷ mục nhất tộc trở thành cái này mấy trăm chủng tộc lãnh tụ quỷ mục lao tổ cũng tự nhiên trở thành minh chủ cái này một lần để quỷ mục lao tổ có một loại lâng lâng cảm giác cho nên tại phát hiện yêu đình xuất binh về sau quỷ mục lao tổ đầu h ó c nóng lên liền quyết định cùng yêu đình cương chính mặt hiện tại hắn rốt của biết hắn dễ b ả n không có tư cách cùng yêu đình cương chính mặt dù là yêu tộc không có thánh nhân vẹn vẹn yêu tộc đã có lực lượng cái kia cũng không phải bọn hắn những n à y tiểu tộc có thể đối kháng bất quá quỷ mục lao tổ nhưng cũng là kiên cường Các n g ư ơ i toàn đều lui về thối lui đến bên trong vòng biên giới nơi đó có vu tộc thành lập nơi ở nút các ngươi che chở còn sống lui về quỷ mục tộc trưởng lão gật gật đầu đang muốn đi lại phát hiện quỷ mục lão tổ chẳng nhưng không đi còn hướng về phía trước mà đi l ã o tổ ngươi ngươi vì sao không đi quỷ mục l ã o tổ mặt mũi tràn đầy bị phẫn là l ã o tổ ta yêu cầu mọi người lưu lại phản kháng với lại cự tuyệt vu tộc che chở hiện tại là l ã o tổ ta trả giá thật lớn thời điểm nhanh đi cho ta tộc lưu lại một gieo giống tử dứt lời cũng mặc kệ trưởng lão lại nói cái gì quỷ mục lao tổ lộ ra bản tướng kim t h ầ n một gốc cao v à n trượng dù đóng ngàn dặm to lớn quỷ mục xuất hiện ngăn tại các tiểu tộc cùng yêu tộc ở giữa chương một trăm năm mươi hai trúc dung tổ vu siêu dung đ o a quỷ mục lao tổ lấy thân ngăn tại yêu đình đại quân trước mặt ngàn dặm tán cây tuân rơi rung động quỷ mục c h i lực phát ra tĩnh mịch trù lên vạn quỷ đi giáp mục lục xuất phát vừa mới chết đi mấy triệu các tờ quan hồn tại giáp mục c h i lực tác dụng dưới lại một lần nữa khôi phục hóa thành ngàn vạn âm minh phát ra quần cuộn chiến giống giáp một người thuần dương tri gỗ che trời hùng tráng dương cực thì âm tô quỷ m ộ c liền là giáp mục vô cùng dương chi lực thúc đẩy sinh trưởng âm binh chi lực trước mắt hồng hoang luân hồi còn chưa từng thành lập chết đi hoan hồn không có khôi phục chi lực trừ phi có đại năng giả lấy đạo pháp thần thông không chế không lại chỉ có thể tại hồng hoang phiêu đ ã n g sau một hồi cuối cùng tiến về huyết hải trở thành huyết hải năng lượng một bộ phận đang tiếp tục h ước vạn năm thống khổ về sau mới có thể đạt được giải thoát hoàn toàn hóa là năng lượng tiên h đ ị a mà quỷ một lao tổ giáp mục siêu hồn chính là có thể khiến cái này người o á n hồn chuyển hóa làm âm binh lực lượng thứ nhất các tộc tu sĩ vừa mới chết đi o á n khí chính là lúc g i ả nhất chuyển hóa làm âm binh về sau lập tức điên cuồng nào h về phía yêu đình đại quân thập đại yêu xoáy quỷ sa khinh thường hừ một tiếng chỉ là một cái quỷ m ộ c cũng dám cản ta thiên đình đại quân quỷ sa phát ra một tiếng thê lương chim hót lộ ra bản tướng một đầu dương cánh tám ngàn dặm cựu đầu quái chim xuất hiện giữa không trung cái này quái điệu vốn hẳn nên có mười cái đầu nhưng bên trong một cái đầu đã gây mất đáng sợ trên vết thương không ngừng nhỏ máu quỷ sa mười đầu hai ếch chi chim vừa mới sinh ra thời điểm cùng hồng hoang con thứ nhất cự k h u ể n đánh nhau mặc dù cuối cùng dựa vào độc lấy được thắng lợi nhưng cũng bị đối phương cắn rơi một cái đầu bởi vì cái kia khe cắn trực tiếp đem quỷ sa nguyên thần chân linh bản nguyên cho làm bị thương cho nên qua nhiều năm như vậy quỷ sa cũng chưa từng đem bị cắn rơi đầu cho một lần nữa dài bắt đầu thế là mới thành hiện tại bộ dáng như vậy quỷ sa máu có kịch độc máu của hắn giọt giọt rơi ở trên mặt đất lập tức hóa thành một chút lại một chút độc suối độc suối bên trong leo ra vô số kịch độc chi linh bọn chúng vô trí không hồn cũng không phải là sinh linh mà là quỷ sa chế tạo ra duy nhất một lần khôi lỗi quỷ sa cười lạnh nhìn xem cái kia ngàn vạn âm m n h chín cái mỏ chim đại trương Kinh khủng quỷ sa ha ha ha, mười thủ độc chim đoạn một bài thường nhỏ máu giọt máu nhà lại có hung tội chạm Ngàn nhấp nháy ăn hồn khí quỷ sa là ăn linh hồn nhưng ở luân hồi còn không có thành lập trước đó hoan hồn là có độc loại này hồn độc cho dù là ăn hồn quỷ sa cũng chịu đựng không nổi bởi vậy quỷ sa muốn ăn linh hồn chỉ có thể tìm còn sống mục tiêu cái này tự nhiên không dễ dàng mà âm binh không phải hoàn hồn không độc đối quỷ sa tới nói thế nhưng là thức ăn tốt nhất quỷ sa mười tám đôi mắt hiện ra hữu quang cùng nhau toát ra lộ ra bén nhọn răng nhọn bản xoáy quyết định đem ngơi ư nuôi bắt đầu về sau liền cho bản xoáy cung cấp thức ăn quỷ sa cười k h ẳ n g khặc quái dị cánh lớn cổ động mấy vạn đạo yêu phong như là lưới dao bồ ra ẩm ẩm quỷ mục lao tổ bản thể bị chém tới mấy vạn đầu cành cây bên cạnh hắn âm binh, mất đi một nửa lao tổ ta không cam lòng không cam lòng a quỷ mục lao tổ phát ra thống khổ chu lên giáp mục chi lực quần quận mà lên tỉnh lại càng nhiều âm binh nhưng mà coi như hắn đem hết toàn lực coi như âm binh hung hãn không sợ chết sông đi lên tự bạo thực lực chênh l ệ n h vẫn còn quá khổng lồ u ỷ x a thiên phú thần thông có thể nói là song bạo quỷ mục lao tổ lại thêm quỷ x a là hai thi đ ỉ n h phong t r u y n thánh chỉ là không có tìm tới thích hợp thiên, thiên linh bảo không nhưng đã chém tới tam thi mà quỷ mục lao tổ chẳng qua là một thi t r u y n thánh trung đẳng trình độ trong tay còn không có cường lực bà bối như thế nào đánh quỷ sa một mụn đem sau cùng âm binh toàn đều n u ố t mất cười ha ha không cam l ò n g không có thực lực ngươi không có tư cách không cam l ò n g vê anh quỷ sa vừa dứt lời đỉnh đầu của hắn đột nhiên mở ra một đạo không gian thật lớn môn một lát sau trong cánh cửa không gian bay ra một viên to lớn vô cùng hỏa cầu quỷ sa không kịp phản ứng bị hỏa cầu kia chính diện trúng đích têu thảm một tiếng nện xuống mặt đất ầm ầm cả vùng đều đang l ă n lư vốn là bởi vì vì yêu tộc công kích mà vỡ ra đại địa kéo ra khỏi càng thêm đáng sợ đất nước đất nước bên trong địa hỏa hưng hực vô biên vô hạn hóa thành quần c u ộ n nham tương biển lửa cái này nhưng khổ quỷ xa cái k i a địa hỏa bên trong mang theo sát ma khí toàn bộ hồng hoang ngoại trừ vô tộc có thể trình độ nhất định tiếp nhận sát ma khí bên ngoài còn lại sinh linh đúng sát ma khí đều là không có năng lực chống cự sát ma khí không nhất định trí mạng chỉ cần thực lực đầy đủ như vậy nó sẽ không trí tử nhưng mặc kệ dạng gì thực lực sát ma khí đều sẽ sinh ra hoàn toàn tương tự một loại hiệu quả kịch liệt đau nhức đau tận sương cốt đau nhức nhập hồn phách cho dù là chuẩn thánh cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức giống quỷ xa bị địa hỏa sông vừa vặn đau đến kêu thảm thiết mới vừa rồi còn uy phong bắt diện yêu xoái bây giờ lại vô cùng chật vật ha ha ha yêu tộc g i a hỏa ngươi có một câu ta rất tán đồng không có thực lực liền không có tư cách không t a m lòng một mảnh vặn vẹo màn ánh sáng xuất hiện cả ngươi cao trăm vạn trượng cự nhân từ đó xuất hiện đầu thú thân người tóc tím dâu tím khoác lửa lấy diễm toàn thân màu đỏ lân g ắ p trúc rung rối ra cự trường đem vừa mới trồi lên địa hỏa nham tương q u ỷ sa lại ấn trở về quân quân hậu thiên nam minh ly hỏa từ trên người trúc dung phun ra ngoài rót vào quỳ sa trong cơ thể mắt thấy quỳ sa ăn thiệt t i còn lại chín tên yêu xoái cũng lập tức liền động anh chiêu phát ra một tiếng rít lên trong tay sát ý t r ư ờ n g đ a o chém ra một đạo ngàn trượng đao khí h ư ớ n g trúc r u n g rơi đi đao kia khí mang theo duệ kim chi khí sắc bén vô cùng cách ngàn dặm đã đem quỷ một lao tổ bản thể cắt thương nhưng dạng này một đạo đao khí lại bị một cái khác tổ vu tùy tiện ngăn lại mặt người thân hổ quanh thân kim khí ánh mắt như đ a o âm vang hữu lự kim chi tổ vu nhục thu sở hữu tổ vu bên trong nhục thân cường h ã n nhất một cái thầy kim chi khí có ý tứ ngươi đánh với ta một trận nhục thu nhìn về phía anh chiêu niết miệm huyết bùn đại khẩu nhục ì n người vẫn n xem Kim Kim là lợi là lợi Chi hại, Chi hại. Tây ta khí của h rệ ý thu căn bản không quản cái khác bước nhanh đến phía trước liền hướng anh t h i ê u bắt đi nhưng nhục thu tổ vu không am hiểu phi hành anh t h i ê u lại cực kỳ am hiểu anh t h i ê u bay trên chín tầng trời tránh thoát nhục thu một chào tức g i ậ n đến nhục thu liên tục d ậ m chân mà trúc dung lúc này mới ngầm đầu nhìn về phía giữa không trung trúc dung gắt một cái trên thái dương x u ấ t sinh lông lá lông của người mọc tốt lần trước không có cơ hội rút lông của các người lần này ta nhất định phải đem lông của người rút ra toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yển tĩnh giống như chết đừng nói yêu trong phòng hạ trợn mắt hôm ố ồ m liền ngay cả quỷ mục lão tổ những n à y các tộc tu sĩ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối v u thảo t r ú c dung tổ vu siêu d u n g đó a thánh nhân ngươi cũng dám mắng đông hoàng thái nhất lại bị nhấc lên năm đó n ổ lông xỉ nhục trong lòng hận ý phóng đại s á t ý ngọc trời t r ú c dung ngươi dám ô nhục thánh nhân nhục thánh nhân người nhục thiên đạo ngươi dám người tiên t r ú c dung cười ha ha một tiếng x u ấ t sinh lông lá ta vẫn là năm đó câu nói kia ngươi có tài đức gì có thể đại biểu thiên đạo ngươi có bản lĩnh ngươi để thiên đạo đánh chết ta quỳ mục lao tổ sau lưng trúc dung mặt mũi tràn đầy sùng bái quả n h i ê n không hổ là tổ vu bên trong đều nhất dũng trúc d u n g tổ vu khiêu khích s o n g thánh nhân không đủ còn khiêu khích thiên đạo ngươi thật sự là không sợ thiên kiếp b ổ n g ư ơ i a chương một trăm năm mươi ba ta không phải nhằm vào a i ta là nói các ngươi đều là phế vật toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được gặp qua tìm đường chết nhưng chưa thấy qua như thế tìm đường chết m a n g thánh nhân còn chưa đủ còn dám khiêu khích thiên đạo đây rốt cuộc là ăn sai cái gì thuốc đông hoàng thái nhất sát ý t u ra cùng nội chi tức chấn động toàn bộ hồng hoang cựu tiên l â lan thiên hà gió nổi lên kinh đợt sóng biển cựu h u lục trầm địa diễm lọt lửa l o n g trời lở đất thánh nhân giận dữ hồng hoang kinh khổng lồ vô thượng tức giận như là vô hình chi hỏa lan qua toàn bộ hồng hoang ngoại trừ tam đại cấm địa toàn bộ hồng hoang vạn linh chúng sinh toàn đều câm như hến thánh nhân đại biểu cho thiên đạo nhục mạ thánh nhân liền là nhục mạ thiên đạo húng chi trúc dung còn trực tiếp khiêu khích thiên đạo yêu trong phòng hạ dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem t r ú dung quả nhiên là không có nguyên thần hạ các loại chủng tộc chết chất rồi căn bản vốn không dùng chúng ta xuất thủ người nhất định phải chết nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh chấn động c ử u thiên đột nhiên gió em sóng l ặ n g xôi trào đến đại địa cũng trong nháy mắt núi cố bình đ ị a vừa mới còn chấn nộ hồng hoang bình tĩnh sở hữu ánh mắt đều nghi ngờ nhìn về phía đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất toàn thân quấn tại một mảnh đại nhật lưu ly t ị n h hỏa bên trong ai cũng thấy không rõ nét mặt của hắn nhưng kỳ thật đông hoàng thái nhất cũng rất là một b ư ớ c vũ thảo phát sinh chuyện gì b ả n hoàng rõ ràng cảm giác được thiên kiếp đều thành hình làm sao đột nhiên liền không có hơn nữa còn hồng quân lão sư còn truyền âm cho ta không được đối với không phải thánh xuất thủ cái này là ý gì đông hoàng thái nhất nhìn về phía ba mươi ba trọng thiên bên ngoài nhưng ngoại trừ một mảnh mê mang cái gì cũng nhìn không thấy nhưng mà liền tính là gì cũng không nhìn thấy đông hoàng thái nhất cũng không dám nỗ g nghịch hồng quân trực tiếp mệnh lệnh trở thành thánh nhân về sau đông hoàng thái nhất càng có thể cảm nhận được thiên đạo huy nghi càng có thể cảm nhận được hồng quân thực lực hắn không biết đây là bởi vì hắn tại thành thánh một khắc này liền triệt để trở thành thiên đạo công cụ nhưng hắn biết mình là tuyệt đối không có thể phản kháng thiên đạo trầm mặc một lát đông hoàng thái nhất rốt cục mở miệng ai là bản hoàng đem này vu cầm xuống chúng yêu xoái đầu tiên là x ứ sở đi theo hiệu lực đông hoàng thế nhưng là thánh nhân sao có thể tự mình động thủ thu thập một cái nguyên thần đều không có hạ các loại chủng tộc đây không phải tự hạ thân phận sao t r ú c dung hắn p h ô i thánh nhân xuất thủ sao hắn không xứng ba mươi ba trọng tiên bên ngoài hồng quân rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra còn tốt thái nhất mặc dù có ngày sinh vương giả chi khí có thể thoát khỏi một bộ phận k h ô n g chế nhưng cũng sẽ không hoàn toàn mất k h ô n g chế bản tôn trực tiếp ra lệnh hắn vẫn là sẽ nghe hồng quân thu hồi nhìn về phía bất chu sơn ánh mắt ngầm đầu lên cẩn thận từng ly từng tím ở miệng đạo hữu dạng này ngươi nhưng hài lòng tại hồng quân trước mặt long minh hình chiếu mỉm cười thiên đạo đối thiên đạo thánh nhân đối thánh nhân không phải thánh đ ố i không phải thánh dạng này càng thú vị không phải sao hồng quân cái chán dưỡng xuống một giọt mồ hôi đạo hưu nói đúng nói đúng vừa rồi ngay tại hắn muốn hành xử thiên đạo quyền hành hạ xuống thiên kiếp thời điểm long minh hình chiếu liền soát tại trước mặt hắn tử tiêu cung hơn chín mươi chín nặng phòng ngự thiên đạo quyền hành giá trị toàn diện vô dụng long minh hình chiếu liền trực tiếp như vậy xuất hiện tại hồng quân trước mặt không hề nói gì nhưng cái gì đều nói rõ ràng rồi hồng quân vội vàng rút lui thiên kiếp đồng thời cho đông hoàng thái nhất truyền âm long minh hình chiếu cười nhạt một tiếng tiêu tán rời đi hồng quân ra mặt run run không đớt ngự tức g i ậ n đến kịch liệt chập trùng hắn nhìn về phía t r u n g quanh cắn răng một cái dẫm chân một cái bản tôn lần này lại thêm mười vạn đạo phòng ngự đi cũng không tin ngăn không được ngươi hồng quân quay người lại một lần đi bố trí tử tiêu c u n g phòng ngự bất chu sân trước đông hoàng ta đi Kế mông thân là thập đại yêu xoái bên trong thực lực mạnh nhất một cái x u n phong nhập việc đông hoàng thái nhất khoác khoác tay đồng ý c á mông hét lớn một tiếng quay người hướng trúc dùng phóng đi k trong x trước, trước mắt ư toàn bộ chiến trường liền đã nhìn không thấy năm mét bên ngoài đồ vật mưa to cùng đại địa bên trên nhàm tương biển lửa đồi sông xô sô ra vạn dạm yên lam ngàn trượng lăn sương mù kế mông ẩn vào trong đó lạng yên không một tiếng động thẳng hướng hoàn toàn không có cảm giác c h ú t r u n g trong tay một thanh trung phẩm tiên thiên linh bảo phân thủy phá sương mù đao vạch ra một đạo âm hiểm lại trí mạng với đao cây mông chẳng những am hiểu chính diện tác chiến cũng am hiểu trong sương mù ám sát tại không phá tan vụ hải điều kiện tiên quyết thậm chí đế tuấn phục hy đều vô pháp khám phá cây mông cái này hòa mình nhập sương mù thiên phú thần thông giữa không trung anh chiêu cười đại ý cái k i a trúc dung chết chắc rồi đại ca một chiêu này chỉ cần không phá trừ sương mù vô pháp khám phá lại nhìn cái k i a trúc dung thế mà còn tại nhìn chăm chú đại ca giả thân chỗ sợ la đến chết cũng sẽ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì ngay cả nguyên thần đều không có hạ các loại chủng tộc cũng dám như thế ngẫu nghịch hôm nay chúng ta nhất định phải đem cái này vô tộc giết sạch lấy chỉ toàn h ư n g hoang yêu xoáy thương dương gật gật đầu anh t r i ê u tam ca nói đúng cái này t r ú c d u n g chết chắc rồi không có nguyên thần tu không được vô thượng chi đạo không biết tiên cơ không ngày mai lý còn lại mấy cái yêu xoáy cũng nao h n h a o gật đầu là vậy là vậy nguyên thần đều không có hạ các loại t r ủ n g tộc làm sao có thể là ta thiên đình đối thủ nếu không phải ra hỏa này tìm đường chết chọc g i ậ n đông hoàng t h á n h nhân căn bản vốn không dùng kế mông đại ca đậu thủ chúng ta bên trên đều như thế giải quyết ẩm ẩm ngay tại yêu trong phòng dưới đều cảm thấy kế mông có thể một chiêu liền đem trúc dung đánh giết là đương nhiên thời điểm dị biến đột n h i ê n sinh trúc dung đột nhiên q u a n người thoải mái mà tránh ra kế mông trường đao trong tay bổ ra v ế t đao mà trong tay hắn hỏa d i ễ m trường đao lại trùng điệp bổ vào kế mông trên mặt vây anh kế mông tại chỗ bị đánh bay ra ngoài cái kia dùng cho ẩn thân sương mù cũng trong nháy mắt bị phá ha ha ha ta liền đợi đến người dùng chiêu này đâu trúc dung một chiêu đ ắ c thủ cười ha ha kế mông tại một khắc cuối cùng đem thân thể hóa thành m ư a to băng vụ tránh qua tránh né sáu thành tổn thương cái này mới không có thụ thương hắn chấn kinh nhìn xem trúc dung ngươi sao có thể khám phá t a m m ư vụ trúc dung trận mắt chừng một cái ngươi một chiêu này cộng công cùng ta chơi ước v à n ằ m đã sớm chơi chán so với cộng công sương ngủ ngươi đây chính là một chuyện cười dứt lời trúc dung gầm lên giận dữ đao bổ và dặm phóng tới kế mông d ầ m d ầ m d ầ m trúc dung liên tục bổ mấy ngàn đao đem kế mông bổ đến bay ngược ngàn và dặm đụng nát m ấ y t r ă n tòa núi lớn cái này mới rốt cục dừng lại trúc dung k i n h thường gắt một cái phế vật giữa không trung yêu xoáy nhóm giận dữ trúc dung ngươi thật to gan lại dám như thế nói vừa t r ú c dung dương mắt nhìn chín cái yêu x o á y một chút nhét miệng cười một tiếng không nên hiểu lầm ta không phải nhằm vào các ngươi hay ta nói là các ngươi đều là phế vật anh chiêu trong hai mắt tây kim chi khí đại thịnh sát phạt thái bạch tinh từ đỉnh đầu dâng lên lấy hưởng ứng chu thiên tinh thần vô tận tinh quang h à n g lầm xuống huy hoàng chi huy huy c h ấ n sơn hà t r ú c dung người tội đang chém toàn quân nghe lệnh bố trí xuống thiên la địa võng trận giết không giết sạch vu tộc tuyệt không phong đao g i n g yêu tộc đại quân phát ra gầm thét cấp tốc du tàu bệ trận trong máy mắt b a phủ toàn bộ chiến trường thiên la địa vong trận b ắ n ra vạn trựa con mang c h ư n g một trăm năm mươi bốn đông hoàng cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người bố trí xuống thiên la địa vong đại trận giết sạch vu tộc anh chiêu ra lệnh một tiếng ba mươi triệu yêu tộc lập tức ở bầu trời đại địa xen vào nhau tinh tế bố trí xuống thiên la địa vong đại trận cái này thiên la địa vong đại trận là phục hy tại chu thiên tinh đấu đại trận cùng vạn tiên trận trên cơ sở đem cả hai hỗn hợp sau đó cải tiến đi ra mặc dù tại tuyệt đối uy lực bên trên kém xa chu thiên tinh đấu đại trận cùng vạn tiên trận nhưng lại thắng ở bảy trận đơn giản học tập dễ dàng với lại uy lực cũng coi như có thể nhìn hiện tại cái này thiên la địa vong đại trận đã thành yêu đình đại quân tất tập đại trận bất kỳ một cái nào yêu đình quân tốt đều phải học được cái này đế giang đứng tại trúc dung bên người nhìn xem đang tại bảy trận yêu tộc cười lạnh một tiếng bảy trận đúng không coi là chỉ có các ngươi sẽ bảy trận sao ta tộc binh sĩ nghe lệnh bố trí xuống bàn cổ chiến trận đi theo đế giang đi ra một đám đại vu lập tức bắt đầu bảy trận cái này bàn cổ chiến trận là long minh truyền cho bọn hắn lấy bàn cổ cha thần chi danh có thể đem tộc sức chiến đấu tăng lên gấp đôi hơn nữa còn có thể hoàn toàn trải p h ẳ n g tất cả tổn thương để chiến trận sinh tồn năng lực vô cùng kinh khủng anh t r i ê u nhìn xem đại điệu bên trên cũng liền hơn một mươi tên đại vu bày trận cười ha ha chỉ là hơn một mươi ngẫu nghịch hàng người cũng dám ở ta thiên đình cần trước bày trận thật sự là di cười hơ hoang t r ú c dung cười h ắ t h ắ t hơn một mươi cái ngươi có phải hay không mắt m g tại t r ú c dung tiếng nói vừa ra đồng thời đã triển khai trận thế hơn một mươi tên đại vu bên người sáng lên một mảnh chấp lóe mỗi một đạo chấp lóe sáng lên liền có mấy trăm vũ nhân đi ra bất quá là trong chớp mắt ba ngàn vu người đã xuất hiện tại bàn cổ chiến trận bên trong đây chính là bàn cổ chiến trận một cái khác hiệu quả lấy đại vu là tiết điểm hoàn thành bày trận trong nháy mắt liền có thể đem tại bàn cổ thánh điện vu nhân truyền tống tới cứ như vậy liền có thể là lấy dùng thời gian ngắn nhất bày trận dù sao dù là lại huấn luyện có thuật bày trận người số lượng càng nhiều bày trận thời gian cũng liền càng chậm đây là quân không r a sự thật liền giống bây giờ yêu tộc tiên la địa võng đại trận mới bố trí một nửa mà đồng dạng có ba mươi triệu số lượng vu tộc đã hoàn thành bày trận đế giang cười lạnh một tiếng giết giống ba mươi triệu v u nhân hưng phấn mà phát xuất chiến giống vu tộc vốn là trời sinh hiếu chiến nhưng những năm gần đây lại là một mực áp chế loại này hiếu chiến thừa số nếu không phải long minh cho bọn hắn khá cao mục tiêu có thể đi tiêu hao tinh lực cho dù là một ư ơ i hai tổ vu cũng không có khả năng áp chế loại này hiếu chiến thừa số vừa rồi trúc dung một phen đại chiến đã để đại vu cùng v u nhân nhóm nhiệt huyết sôi trào t h ậ t không thể lập tức trùng sát một phen hiện tại mệnh lệnh rốt cuộc đã đến chỗ nào còn nhịn được thứ nhất đại vu hình tiên dơ cao trong tay làm thích vang lên tiếng sấm nổ thú giống chiến giống giết sạch sở hữu người xâm nhập bảo vệ bất chu sơn Chúng đại v Giết. Giết. Giết. Lực lực bay n trận còn chưa kết thúc chỉ có thể lấy một nửa trận pháp đi chọi cứng vô tộc đợt công kích thứ nhất yêu đình đại quân tại chỗ liền bị đánh cái người ngã ngựa đổ nhưng yêu tộc dù sao cường hãn với lại thống ngự hưởng hoàng chinh chiến nhiều năm đại quân tinh nhuệ thiên binh thiên tướng mỗi một cái đều có bảo bối nơi tay coi như không có tiên thiên bảo bối hậu thiên bảo bối cũng nhất thiếu một hai kiện những bảo bối này đang lúc nguy nan nhao nhao tự động hộ chủ lập tức ở yêu tộc đại quân trước buộc phát ra vô số sắc thái rực rỡ sương mù trong nháy mắt vô số bảo bối chia năm xẻ b ả y không thiếu thiên binh thiên tướng nhận phản vệ t h ụ thương mõ phun phè phè nhưng phần lớn thiên binh thiên tướng bảo vệ tính mệnh ngắn ngủi hỗn loạn sau yêu tộc h u n g tính cũng bị kích thích thế mà l i ề u mạng giai đoạn trước tổn thất to lớn g ố t cục hoàn thành thiên la địa võng đại trận ông yêu tộc lực lượng rốt cục bị nối liền cùng một chỗ vô số đạo thuật thần thông chút xuống c u n g vô tộc chiến kỹ thần thông mãnh liệt đụng vào nhau cái tia dày đặc quanh mình hội tụ vào một chỗ thậm chí biến thành một loại quái dị vụ vụ bất chu sơn bên ngoài bị trong chớp mắt phủ lên thành một mảnh kỷ quái thế giới bất chu sơn tại những biến hóa này sắc thái chiếu rọi như là phủ thêm một tầng chiến giáp liền như là năm đó b à n cổ đại thần lực chiến ba ngàn hỗn độn ma thần không sợ hai chút nào càng đánh càng hăng giết hình thiên trong tay kim thuẫn ngăn trở một tên hổ yêu công kích chở tay một búa đem đối phương chém thành hai nửa một đầu bưu yêu từ bên cạnh đánh tới trong tay lợi chào bảo bồi chém về phía hình thiên n ự c hình thiên đến không kịp đề phòng bị chính diện trúng đích ngươi đã chết b i ê u yêu vô cùng đắc ý cười lạnh một tiếng nhưng mà vừa dứt lời b i ê u yêu trong tay hậu thiên trí bảo lợi chảo giang d ắ c một tiếng nát thành vài đoạn cái gì b i ê u yêu chấn kinh mở lớn hai mắt lúc này mới nhìn đến hình thiên n g ự c ngoại trừ có hai đạo cực kỳ nhạt bạch lớn bên ngoài ngay cả d a đều không có làm bị thương nhục thể của ngươi làm sao có thể hình thiên căn bản vốn không chờ đối phương phế nói cho hết lời trong tay kim thuẫn huy động bưu yêu đầu bị kim thuẫn trực tiếp đập nát đỏ trắng bôi chăm thức phương viên hử hình thiên k i n h thường hừ một tiếng vô tộc nhục thân cường hãn không thua tiên thiên linh bảo tổ vu nhục thân cường độ càng l à đã đạt tới cực phẩm tiên thiên linh bảo tình trạng hình thiên làm là thứ nhất đại vu vu tộc bên trong thực lực gần với tổ vu cường đại tồn tại nhục thân phòng ngự lại há có thể bị một kiện hậu thiên trí bảo mở ra rất nhanh yêu đình đại quân liền phát hiện cái này kinh khủng sự thật vu tộc phòng ngự mạnh đến phát rộ bọn hắn chặt đối phương mấy trăm đao đối phương khả năng mới có thể thụ thương mà đối phương chỉ cần chặt tới trên người mình mấy đao liền sẽ phá phòng yêu đình tung hoành hồng hoang thiên la địa vóng đại trận t r ọ n công không nạp phòng m a ban cổ đại trận lại công trận m ộ thể t vu tộc thương binh trong nháy mắt liền sẽ bị chuyển rời đến đằng sau tiếp nhận trị liệu mà yêu tộc thương binh căn bản không có lui ra phía sau cơ hội ngắn ngủi một canh giờ giao phong yêu đình đại quân sẽ chết mất mấy triệu đáng giận những n à y vu tộc nhục thân phòng ngự làm sao mạnh như thế anh chiêu giữa không trung trận mắt hốc mồm yêu tộc trước đó cùng vu tộc đều là tiểu đà tiểu nháo với lại gặp phải trên cơ bản đều là ra ngoài du lịch săn lạc đàn vũ nhân tự nhiên là không có phát hiện vu tộc cái này phát rồ nhục thân cường độ hiện tại hai quân giao phong vu tộc cực kỳ cường hãn nhục thân cường độ rốt cuộc buộc phát ra lực lượng kinh khủng càng làm cho yêu trong phòng hạ phát đ i ê n l à c vu tộc mặc kệ là chiến trận vẫn là chiến kỹ thần thông tựa hồ đều là nhằm vào yêu tộc yêu tộc yêu lực có ăn mòn tính cho nên bản cổ đại trận đối yêu lực tịnh hóa hiệu quả kinh người yêu tộc mặc dù nhục thân lực phòng ngự kém xa tít tắp vu tộc nhưng năng lực tái sinh lại kinh người thế là vu tộc đại bộ phận chiến kỹ đều mang theo giảm xuống năng lực tái sinh hiệu quả yêu tộc thiên phú đột thuật trên chiến trường thường thường mọi việc đều thuận lợi vu tộc thần thông chuyên môn khắc chế đột thuật đại lượng yêu tộc thiên binh thiên tướng liền là chết đang sử dụng đột thuật thời điểm đến chết đều không biết mình là chết như thế nào giết giết giết giết vu tộc chiến giống vang vọng đất trời ước vạn dăm địa vực chiến ý n g ú t trời lệ i tiên t đông hoàng thái nhất dù là thân là thanh nhân cũng trận mắt hốt mồm những n à y vu tộc chuyện gì xảy ra làm sao khắp nơi nhằm vào yêu tộc chương một trăm năm mươi lăm quỷ m ụ c lao tổ lớn như vậy chiến trường chỉ một mình ta ta địa phương tốt đế giang ánh mắt đảo qua mang qua chiến trường lộ ra một vòng mỉm cười còn tốt long minh tiền bối truyền thụ cho chiến trận cùng chiến kỹ nay mới khiến chúng ta đối đầu yêu tộc đại chiếm t ư ợ n g phong chúc dung tay cầm trường đao cũng không có xuất thủ mười hai tổ vu muốn nhìn chằm chằm đông hoàng thái nhất mặc dù bọn hắn biết đối phương là thánh nhân mình khẳng định không phải là đối thủ nhưng đây không phải để tổ vu lui lại lý do vũ tộc chỉ tôn bản cổ không bái thiên địa không bái thánh nhân tôn kính long minh thứ nhất là long minh đối v ớ ũ tộc có đại ân không có long minh liền không có hiện tại vũ tộc thứ hai là long minh mặc dù đối v ớ ũ tộc có đại ân nhưng xưa nay không cầu hồi báo cũng xưa nay không m n h mặt hất hàm sai khiến mặc dù long minh là căn bản không cần làm như vậy nhưng đối với vũ tộc tới nói đây là đối bọn hắn lớn nhất tôn trọng long minh tiền bối đều như thế tôn kính ta tộc ta tộc sao dám đối tiền bối bất k í n h mà đông hoàng thái nhất liền xem như thánh nhân lại như thế nào lại há có thể để ta tộc túi đầu chúc dung phát ra liệt diễm cười to các h i n h đệ tiếp tục giết giết sạch những này xâm lấn bất chu sơn yêu tộc muốn để những yêu tộc này biết bọn hắn không có tư cách đối với người nào đều khoa tay m ộ a chân liên hòa hùng hậu cũng họng để toàn bộ chiến trường toàn bộ sinh linh đều nghe được nhất thanh n h ị sở vốn là chiến đấu đến sắp bốc cháy lên tới vu tộc binh sĩ tại tổ vu hò hét dưới thật bốc cháy lên đến ban cổ chiến trận bên trong đại vu cùng vu trên thân người cấp tốc bốc cháy lên một tầng hậu thiên nam minh ly hòa quân quân h ỏ a diễm nối thành một mảnh hóa thành hừng hực biển lửa đây chính là bàn cổ chiến trận một cái khác tác dụng có thể đem tổ vu lực lượng truyền cho trong trận sở hữu vu tộc tộc duệ t r ú c dung h ỏ a diễm lực lượng vốn là trương dương ngoại phóng lúc này truyền ra ngoài lập tức nhắc lên một mảnh c h i ề u dân giống g vu tộc tử từ đệ từng cái trong đôi mắt chiến ý cùng trên người bọn họ nam minh ly h ỏ a thiêu đốt sau đó hóa thành một thanh to lớn lấy bữa cái kia lấy bữa toàn thân hoa dâm nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng thế mà mang theo khai thiên chi thế chính đang chăm chú trận chiến đấu này mấy cái đại năng thần n i ệ m đồng thời một tiếng kinh hô khai thiên thần phủ cái này vô tộc chiến trận chuyện gì xảy ra ngay cả khai thiên thần phủ hình chiếu đều có thể triệu hoán đi ra đây chính là b ả n cổ chiến trận lại một cái tác dụng ngưng tụ chiến y đến cực h ạ n sau liền có thể triệu hồi ra khai thiên thần phủ hình chiếu khai thiên thần phủ có khai thiên chi thế có thể phá văn pháp chạm văn linh dù là khai thiên thần phủ hình chiếu chỉ có một phần ngàn tỷ hàng thật uy năng cũng đồng dạng kinh khủng chạm cự phủ đánh rất h ạ n trung điệp đánh vào yêu tập thiên la địa vắng trên đại trận và anh thiên la địa vắng đại trận trực tiếp bị chặt phá hơn chục triệu yêu tập tại chỗ bị đánh chết thi quất không còn nguyên thần tán loạn có thể chạy ra chân linh hồn phách người đều l ắ c đác không có mấy ha ha ha t ố t cái này mới là vũ tộc chiến thiên đấu địa không sợ hãi t r ú c dung tiếng c ư ờ i càng thêm mãnh liệt khoa trương yêu tộc chúng ta không chọc g i ậ n các ngươi không phải sợ các ngươi chỉ là không muốn chấp nhận với các ngươi nhưng đã các ngươi dám đánh đến ta tộc trên địa bàn vậy liền đều không cần đi g i ế t g i ế t sạch bọn hắn g i ế t huyết chiến đến cùng không lưu người sống t r ú c dung lại là một tiếng chiến giống tiếng giống vang trời chấn địa ước vạn dặm chiến trường đều vì thế mà chấn động dây núi ở giữa quanh quần cái kia sau cùng gào thét vu tộc toàn thể đi theo phát ra cùng nhau phát xuất chiến giống chiến giống quanh quần trên chiến trường đảo qua yêu đình đại quân vô số yêu tộc thiên binh thiên tướng trong cơ thể yêu lực tựa như là sôi trào sao động bắt đầu căn bản không bị khống chế nổ thành m à bắn tung tóe vốn là đã mất đi thiên la địa v o n g đại trận yêu đình đại quân càng thêm vô pháp chống c ự loại này bản cổ chiến trận phóng đại sau lực lượng trong ngáy mắt đại loạn đông hoàng thái nhất thân thể cuối cùng từ ngự tọa bên trong thẳng lên một chút trước mắt vu tộc hắn chỉ cần một cái tay liền có thể d i đi mặc kệ vu tộc không có nhiều tiết vu hắn cái này nhưng thánh nhân liền là thánh nhân thực lực còn tại đó nhưng mà đông hoàng thái nhất không dám tự mình đọc thủ hồng quân trực tiếp cho hắn pháp chỉ hắn không dám phản kháng càng không khả năng phản kháng trở thành thánh nhân một khắc này hắn liền là hồng quân trong tay quân cờ nếu không hắn là trời sinh vương giả hắn thậm chí căn bản sẽ không sinh ra ý niệm phản kháng nam tướng đem bảo vật này cầm lấy đi đông hoàng thái nhất tiện tay vung lên đem giang sơn xã t á c đổ cùng tố sắc vân giới kỳ giao cho phục hy bản hoàng không thể tự mình xuất thủ nhưng lão sư nhưng chưa nói qua bản hoàng không thể đem bảo bối cho mượt đi giang sơn xã tắc đ ồ những bảo bối này là đông hoàng thái nhất chứng đạo b ả o bối lại được thiên đạo công đức uy năng to lớn cái nào sợ không phải đông hoàng thái nhất tự mình sử dụng uy năng cũng không tầm thường thủ đoạn có thể chống cự phục hy đạt được hai kiện trọng bảo lập tức đi hướng chiến trường pháp lực thúc giục giang sơn xã tắc đ ồ đón gió liền g i ả i trong chốc lát đã đem toàn bộ chiến trường cho bao phủ t r u n g quanh sông núi sông lớn trong nháy mắt thay đổi bộ dáng lại là toàn bộ chiến trường bên trên sinh linh tất cả đều bị kéo đến giang sơn xã tắc đổ bên trong cái này giang sơn xã tắc đổ là đông hoàng thái nhất bà bối vậy dĩ nhiên liền sẽ không trải qua v u tộc sắc mặt tốt núi lở hồng thủy bay cát đi thạch phô thiên cái địa hướng v u tộc đánh tới yêu tộc thì thừa cơ hội này nặng trận đại quân anh t r i ê u xem xét ba mươi triệu yêu tộc thế mà đã đã chết chỉ còn lại một nửa sắc mặt tái sanh đi vào đông hoàng thái nhất trước mặt đông hoàng thần vô năng để đông hoàng thất vọng cô phụ bệ hạ trách nhiệm đông hoàng thái nhất mỉm cười ta yêu tộc t ử đệ ước v ạ n vạn thiên đình tướng sĩ hàng trăm triệu ngươi hiểu chưa đông hoàng thái nhất nhưng thật ra là muốn nổi giận hắn cũng không phải cái gì ôn hòa tính tình nhưng hắn cái này lĩnh quân thánh nhân không xuất thủ để yêu đình đại quân lâm vào k h ổ chiến lúc này còn nổi giận không thích hợp đến lúc đó thủ hạ yêu cầu mình xuất thủ làm sao bây giờ mình đứng nên giải thích thế nào không xuất thủ vấn đề nói đạo tổ hồng quân không cho phép cái kia nhiều thật mất mặt đã như vậy vậy liền đổi một cái biện pháp thiên tộc có bản hoàng cái này thánh nhân t ò a c h ấ n không có khả năng bại vậy liền đem sở hữu binh lực đều đập tới cũng không tin bắt không được vu tộc anh chiêu trận to hai mắt ngay ra đông hoàng thái nhất cái này ý tại môn ngoại trấn kinh sau khi cũng cảm động vô cùng đông hoàng đối ta như thế ủy thác trách nhiệm t anh l binh. Binh binh chiêu thì để nhìn về phía v đâu. tộc đại quân bất quá là ba mươi triệu vũ tộc mà thôi bản xoáy ngược lại muốn xem xem các ngươi tại thiên đình đại quân trước mặt có thể kiên trì bao lâu tại phục hy dùng giang sơn xã tắt đồ đem chiến trường kéo vào đồ bên trong dị không gian sau bất chu sơn bên ngoài chiến trường ngược lại yên tĩnh trở lại an tĩnh có chút đáng sợ khói lửa còn không có t ử trên chiến trường tàn đi đại điệu bên trên nhàm tương còn không có ngưng kết sau đó chiến trường tiếng la giết cũng đã không có quỷ mục lao tổ có chút không biết làm sao nhìn một phía một mặt m ậ t bức t lao tổ ta hiện tại phải làm gì ai có thể nói cho lão tổ ta hiện tại phải làm gì đột nhiên đem lão tổ ta vung ở chỗ này lão tổ ta có chút phương a ngay tại quỷ mục lão tổ một mặt m ậ t bức hoàn toàn không biết phải làm gì thời điểm một đạo phát sáng từ bất chu sơn phương hướng chuyển đến chương một trăm năm mươi sáu nghiêm túc một chút cái này tại tạo ra con người đâu đột nhiên từ bất chu sơn truyền đến phát sáng hấp dẫn quỷ mục lao tổ l ự c chú ý cái kia phát sáng bên trong mang có vô tận sinh sinh tạo hóa chi lực tạo hóa chi lực đối bất luận một loại nào hồng hoang sinh linh đều có lớn lao lực hấp dẫn bởi vậy không riêng gì quỷ mục lao tổ cũng bao quát bất chu sơn bên ngoài cho nên còn sống các tộc sinh linh quỷ mục lao tổ c h ừ n g c h ừ n g nhìn cái kia một đạo phát sáng mặt mũi tràn đầy trầm mê thật sự là sinh đẹp a quỷ mục lao tổ bị cái kia một đạo phát sáng hấp dẫn hướng về bất chu sơn phương hướng cuốn đầu nhưng cuối cùng tại cái kia điểm tới hạn trước n ừ n g lại hắn vào không được vậy rốt cuộc là cái gì nếu có thể nhìn lên một cái lão tổ ta cũng chết cũng không tiếc Quỷ mục lao tổ phát ra thật dài một tiếng c ả m thán k ì a hỉ ngươi muốn nhìn được a ta dẫn ngươi đi đột nhiên một thanh âm tại quỷ mục lao tổ sau lưng văng lên Quỷ mục lao tổ giật n ả y mình đ ô n g nhiên vừa quay đầu lại thấy là một vị xảo tiếu thiếu h ề đôi mắt đẹp lưu truyền bên người mở mị thái âm thần lực tuyệt sắc tiên tử ngươi là ai yêu tộc ngươi muốn vào bất chu sơn mơ tưởng lão tổ ta liều chết cũng sẽ không để ngươi đạt được ủy mục lao tổ phát hiện mình căn bản vốn không thấy do trước mắt cái này tiên tử cảnh giới trên người đối phương thái âm thần lực vô cùng rõ ràng giống như thái âm thắng tinh quang mang bao phủ ở trên người nhưng mà đứng tại khoảng cách gần như thế quỷ mục lao tổ y nguyên vô pháp phát hiện đối phương đến cùng là đẳng cấp gì tu c h ả m thi tiên cảnh tu sĩ tại chân tiên cảnh về sau đều sẽ tự động cảm nộ một hạng thần thông đây chính là vọng khí chi thuật thông qua vọng khí chi thuật có thể quan sát ra đối thủ cảnh giới chỉ cần đối phương cảnh giới không cao hơn tự thân hai cái đại cảnh giới liền có thể mặc dù cảnh giới không nhất định tương đương sức chiến đấu nhưng chí ít có một thứ đại khái tham chiếu quỷ mục lao tổ là một thi t r u y n thánh theo lý thuyết dù là đối diện là cái thánh nhân hắn cũng là đó có thể thấy được một hai tới nhưng mà trước mắt vị tiên tử này lại làm cho quỷ mục lao tổ nhìn không ra bất kỳ m á n h khỏe nhìn xem vị tiên tử này quỷ mục lao tổ duy nhất cảm giác liền là đang nhìn thái âm thắng tinh ý niệm duy nhất chính là tuyệt đối không nên t r e o chọc vị này cái này không giống với nhìn thấy đông hoàng thái nhất lúc loại kia đ ố i thánh nhân phát ra từ chân linh hồn phách sợ hãi mà là một loại tự nhiên mà vậy cảm giác tựa như toàn bộ hồng hoang sinh linh sẽ không muốn lấy cùng thái âm thắng tinh là địch yêu tộc tiên tử bất mãn miết miệm ta mới không phải yêu tộc ta là t h ư ờ n hy ta hỏi ngươi đâu ngươi có phải hay không muốn đi vào ngươi nếu là muốn đi vào ta mang n g ư ơ i đi vào n h à tại quỷ m ụ c lao tổ trước mặt dĩ nhiên chính là thường hy nàng trước đó nghĩ đến tham gia náo nhiệt nhưng bị hy hòa trấn áp mặc dù sau đó tới long minh đồng ý nàng tới nhưng nàng lo lắng ảnh hưởng nữ h o a n g n ộ đạo chỉ bất quá bây giờ nàng không cần lo lắng cho nên lập tức liền chạy tới kết quả vừa hay nhìn thấy quỷ m ụ c lão tổ đứng tại bên trong vòng biên giới tuyến bên trên bồi hồi đối với cái này có can đảm lấy sức một mình đối mặt yêu đỉnh ba mươi triệu đại quân lấy tính mạng của mình đi đền bụ tự thân sai lầm quỷ mộc lao tổ thường hy khắc sâu ấn tượng thế là liền chạy cất tiếng hỏi quỷ mục lao tổ nghe được thường hy trong lòng liền t r ầ m t ĩ n h lại hắn cũng không biết vì sao mình hoàn toàn không nghi ngờ thường hy lời nói tựa hồ chỉ cần là đối phương nói ra được liền là chuyện đương nhiên thực lao tổ bần đạo đúng là muốn đi vào nhưng bất đắc di thực lực không đủ như tiên tử có thể giúp sấn một hai bần đạo vô cùng cảm kích thường hy hì hì cười một tiếng vậy thì tới đi dứt lời một đoàn ánh trăng đem quỷ mục lão tổ cho bao khỏa tiền đến tiếp theo một cái t r ớ c mắt thường hy đã mang theo quỷ mục lão tổ đi tới bất chu sơn e o một chỗ đầm nước trước nữ hoa ngay ở chỗ này nàng toàn thân bao phủ tại một mảnh tạo hóa chi lực phát sáng bên trong sinh sôi không ngừng tạo hóa chi lực lưu động p h ủ lên đem chung quanh nước vạn d i m n h u ộ n thành một mảnh tịch thổ nữ hoa ngồi tại bên đầm nước rất rõ ràng đã đến ngộ đạo một khắc cuối cùng trước người nàng tạo hóa chi lực không ngừng biến hóa không ngừng có các loại tạo vật ở trong đó xuất hiện sau đó lại biến mất nữ hoa biết mình cơ duyên ngay tại sáng tạo ra một vật nhưng đến cùng sáng tạo cái gì nàng cắm ở bước cuối cùng này thần tiên thật mỏng lộ mỏng lại một mực vô pháp nhìn thấu thường hy cũng khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi Muốn mình tiến lên hỗ trợ, lại biết lúc này trợ, biết bất lại lúc hỗ không ỳ cử động nào, Đều sẽ để nào. nữ sẽ o trong căng tức. Quỷ lao a thất tấc. tổ thì càng là đại khí h bại đại căng càng mục Quỷ là k dám mục cảm mình chăm thở. Nữ hoa trên thân trào lên vĩ lực, để quỷ lao tổ cảm thấy mình tại thanh hoa nhìn chăm chú thánh nhân. Không. Nữ lên lao lực, vĩ để quỷ so nhìn chăm chú đông hoàng thái nhất lúc còn muốn uy nghiêm nữ hoa trên người vĩ lực không phải đông hoàng thái nhất loại kia vô pháp phản kháng nhưng lại không có cam lòng bá đạo mà là càng cao hơn ra một bậc để xem người cam tâm tình nguyện thần phục với giới lực lượng vĩ đại thanh k i ế t xuất thế không đủi ngay lúc này một cái vĩ nạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nữ hoa bên người sư tôn thường hy lập tức trận to hai mắt tới chính là long minh long minh xuất hiện để nữ hoa mở hai mắt ra nhưng cũng hoàn toàn không cắt đứt nữ hoa ngộ đạo sư tôn đệ tử vô năng vô pháp đột phá cái này tầng cuối cùng nữ hoa có chút xấu hổ mà túi t h ấ p đầu long minh cười nhạt một tiếng vô năng không ngươi chỉ là lá gan còn chưa đủ ngươi là đệ tử của ta ngươi liền nhất định siêu việt trước đó hết thảy đế tuấn thái nhất bất quá là sắp tán loạn các tộc thống thu về đến gọi là yêu tổ vu bọn hắn là cho mượn bản cổ lực lượng kéo dài chủng tộc gọi là vu ngươi là đệ tử của ta vì sao không thể tự sáng tạo nhất tộc vì sao bàn cổ có thể ngươi không thể nữ hoa thân thể hơi chấn động một chút nàng kỳ thật đã sớm nộ đến cơ duyên của mình sáng tạo nhất tộc còn có cái gì là so sáng tạo nhất tộc càng có thể xác minh tạo hóa chi đạo đây này mà ở bước cuối cùng này nữ hoa lại có sợ hãi nàng sợ tự mình làm không tốt cái trước chân chính trên ý nghĩa sáng tạo ra văn tộc là bàn cổ mà mình có thể làm cùng bàn cổ đại giống như thần sự tình sao nàng lo lắng làm không tốt cho long minh mất mặt thế là không dám phóng ra một bước kia nhưng long minh nói cho nàng vì sao không thể đạt được long minh c ủ a vũ nữ hoa rốt c ụ c bông ra sau cùng khúc mắc long minh xuất ra một đoàn sinh cơ lăn lộn bùng đất đây là cựu thiên tức n ư ỡ n g mặc dù không phải đỉnh cấp tạo hóa c h i n h ư ỡ n g nhưng đủ người dùng nữ hoa cung kính tiếp nhận cựu thiên tức n ư ỡ n g cũng không hỏi long minh đến cùng là từ đâu lấy được dù sao sư tôn xuất ra cái gì đến đều là chuyện đương nhiên nữ hoa trong lòng kỳ thật sớm đã có n g h ĩ săn trong đầu lúc này động thủ tự nhiên là nhanh chóng đã muốn tạo nhất tộc vậy liền theo sư tôn bộ g á n g làm bạn g ố ca rất nhanh ba mươi sáu cái nam nữ đều một nửa tượng đất liền bị bóp đi ra mỗi một cái đều giống như lúc sinh động như thật nhưng nữ văn lại cảm thấy tốc độ này quá chậm nàng lấy ra ban đầu ở côn luân tiên sơn lấy được tiên t i ê n dây hồ lô cái này dây hồ lô những năm này tại hỗn độn thứ nhất linh căn thiên địa đạo cây ăn quả ra đời dài đã hoàn toàn thuế biến từ tiên tiên linh căn biến thành hỗn độn linh căn với lại có được linh trí của mình lúc này vừa xuất hiện lập tức hào quang tỏa sáng vô tận sinh cơ cuốn lên n ư c vạn trượng g ọ i rồng thương toàn bộ hồng hoang tuyên bố mình xuất thế sau đó nó thấy được một bên long minh mặc dù đây chẳng qua là một cái hình chiếu dây hồ lô khẽ run dày trong nháy mắt thu chỗ có con mang toàn thân run dậy không ngừng thường hy phốc một cái liền cười nếu không phải long minh ở chỗ này nàng có thể cười đến lăn lộn trên mặt đất nữ hoa bất đắc dĩ nhìn dây hổ lô một chút nghiêm túc một chút người đến giúp ta dây hổ lô lập tức thành thành thật thật rơi xuống nữ hoa trong tay tạo hóa sinh cơ c u ộ n c u ộ n mà rơi Trước tộc, truyền tay. thế ngươi các của nữ nhân nhân Long. Khốn độn nơi Nữ hoa, các người nhân tộc, là nhân của long. Dây hổ lô nơi tay. Nữ hoa khí vị dây là lô cựu thiên tức n h ư ỡ n g đón gió liền dài hóa thành vạn giảm ruộng tốt sinh cơ mừng mừng tạo hóa ngàn vạn nữ hoa trong tay hỗn độn dây hổ lô trên dưới bay múa quay cái k i a một cái đầm nước linh tuyển mỗi một cúc nước linh tuyển bay vào cựu thiên tức n h ư ỡ n g biến thành ruộng tốt bên trong liền có một cái tượng đất từ đó đứng lên đến mười cái trăm cái vạn đợi đến rốt cục có ba mươi sáu vạn tượng đất sau khi xuất hiện nữ hoa mới rốt cục dừng lại nàng xem thấy những này sinh động như thật tượng đất càng xem càng vui vẻ cười nhạt một tiếng hiện tại là thời điểm để cho các ngươi tỉnh lại nữ hoa từ đầu ngón tay đâm ra một dọn tâm huyết tâm huyết hóa thành ba mươi sáu vạn đạo tơ máu rót vào những cái kia tượng đất bên trong nữ hoa n g ầ đầu ánh mắt nhìn về phía cửu thiên đồng thời lại nhìn chăm chú lên toàn bộ hồng hoang thiên địa sinh linh dãy ruột cực khổ chiến tranh không ngừng hồng hoang nhìn như đang phát triển kỳ thật căn bản không cái gì chân chính biến hóa như vậy liền từ các ngươi đến cho hồng hoang mang đến một chút biến h ó a nữ hoa bay lên trên trời trong tay hỗn độn dây hồ lô múa quáy thiên địa linh khí dẫn đạo ức vạn du đang ở trong thiên địa ư hồn những cái kia ở trong thiên địa chịu khổ hồn cảm nhận được tạo hóa sinh cơ dẫn đạo nhao nhao tự nguyện đến đây nữ hoa đem những này hữu hồn phân giải để giải thích thoát cũng từ đó rút ra ra tinh thuần hồn lực rót vào cái này ba mươi sáu vạn tượng đất bên trong ầm ầm toàn bộ hồng hoang gió nổi mây phun sấm sét v a n g rội quần quận linh khí vô hạn sinh cơ nhao nhao hướng về bất chu sơn và tới vốn đang bởi vì vu yêu hai tộc chiến tranh chuyển rời đến giang sơn xã tắc đồ mà không cách nào lại xem náo nhiệt buồn bực các phương đại năng toàn đều sợ ngây người vu thảo đây là tình huống gì bất chu sơn thế nào vu tộc gần tàng đại chiêu không đúng nay khí tức các phương thần n i ệ m nhau nhau vào tới nhưng bọn hắn căn bản vô pháp tiến vào bất chu sơn nội bộ chỉ có thể ở bên ngoài nhìn chằm chằm bất chu sơn bên trong cái kêu bước lên sinh cơ cùng linh khí phong bạo vạn mặt một b ư ớ c ngay cả thiên đình đế tuấn đều đã bị kinh động hắn hướng bất chu sơn q u ă n g tới ánh mắt trong lòng không h i ể u sinh ra tim đập nhanh cảm giác tựa hồ cuộc d ị biến này cùng yêu tộc tương lai có quan hệ với lại là đ ố i yêu tộc bất lợi tương lai nữ hoa cũng không thèm để ý bên ngoài đã náo nhiệt thành bộ giá gì nàng hết sức chăm chú trong tay hết thảy theo linh khí cùng sinh cơ không ngừng rớt vào ba trăm l i n cái tượng đất từ lúc mới bắt đầu ba tấc lớn nhỏ không ngừng biến lớn cuối cùng định hình tại bảy thức đến chín thức cái này hồng hoang thường thấy nhất chân linh hình thể nữ hoa hài lòng gật đầu trong tay hỗn độn dây hổ lô bay múa viết hạ ba đạo tạo hóa phù văn đầu ngón tay tại ba đạo tạo hóa phù văn vỗ một cái phù văn nổ thành ba mươi sáu vạn đạo tạo hóa thần kỳ rơi vào đến ba mươi sáu vạn tượng đất bên trong tỉnh lại toàn bộ hồng hoang dị tượng tại thời khắc này đình trệ không phải tiêu tán mà là đình trệ t h ư n h ư là thiên đạo trật tự đều kẹt lại ngắn n g i đình trệ về sau tất cả dị tượng lại một lần nữa ẩm vang khởi động lấy so trước đó càng thêm mãnh liệt phương thức bất chu sơn cái kia không biết tên nước linh tuyển b ở đầm bên trên ba mươi sáu vạn tượng đất trong nháy mắt mở mắt tường đạo kim quang từ này c h ú t bùn trong mắt người bắn ra thẳng vào thương cung ầm ầm cựu thiên chấn động cái kia chấn động thậm chí làm cho cả thượng cổ yêu đình đều kịch liệt run dày bắt đầu cung điện lay động tháp cao băng liệt cung nga thét lên buôn tàu thiên quan ôm trốn chui như chuột thiên đế đế tuấn ngồi tại thái dương vương tọa bên trên mặt mũi tràn đầy kinh hãi đến cùng đã xảy ra chuyện gì là ai dám mạo phạm thiên đình uy nghi chẳng lẽ là vô tộc thủ đoạn đến a bản đế muốn đích thân xuất trinh đế tuấn ngồi không yên vừa vặn anh t r i ê u thân binh cầm bình phủ đi cầu việt b i n h năm mươi triệu đại quân Không, bản đế ngự giá thân trinh toàn bộ yêu đình đều muốn xuất động yêu đình hiện tại chính quy đại quân có ba trăm triệu vậy liền đem ba trăm triệu đại quân toàn đều phái đi ra mặc kệ bất chu sơn d ị động là cái gì toàn bộ dẹp viên mạo phạm thiên đình uy nghi người đang chém đông đông đông chống trận dung trời thượng cổ yêu đình bốn môn đều mở sở hữu quân đoàn đều xuất hiện trung trung điệp điệp hướng bất chu sơn đe xuống thiên đình đây là muốn điên đế tuấn đều ngự giá thân trình lần này vu tộc chết chắc rồi ta nhìn không nhất định bất chu sơn khí tức kia các ngươi có cảm giác hay không rất đặc thù xác thực như thế vĩ lực như thế hùng vĩ lại làm cho vần đạo sinh không ra bất kỳ đối địch c h i tâm các phương hồng hoang, đại năng thần nghị luận Toàn bộ hồng hoang đều biết muốn có đại chuyện phát sinh nhưng đến cùng là cái đại sự gì ai cũng không biết bất chu sơn bên trong nước linh tuyền bờ đầm bên trên ba mươi sáu vạn tượng đất mở hai mắt ra vùng thân hóa thành n g thân bọn hắn cùng nhau hướng nữ hoa g õ h ạ chúng ta bái kiến thánh mẫu khấu tạ thánh mẫu tạo hóa tri ân nữ hoa rơi xuống long minh bên người mỉm cười các người tiên thiên đạo thể trời sinh liền sinh ra linh trí về sau có thể coi là người sau này nhân tộc chính là người các loại chủng tộc danh xưng chúng ta từ đó làm xưng nhân tộc ba mươi sáu vạn tân sinh nhân tộc cùng lúc mở miệng âm thanh như sấm nổ kinh thiên động điện nữ hoa lời nói vẫn chưa xong các ngươi mặc dù là ta sáng tạo nhưng là ứng sư tôn dậy bảo chỉ dẫn làm bái t h ầ của ta là thánh tổ các ngươi càng là tại long tộc tre trở phía dưới sinh ra các ngươi chính là truyền nhân của long ba mươi sáu vạn tân sinh n h â n tộc vội vàng lại hướng long minh c o n xuống chúng ta b à i kiến thánh tổ chúng ta là truyền nhân của long ầm ầm một đạo ư ớ c vạn giảm thích lịch vỡ ra cựu thiên thiên đạo bốn mắt cùng nhau xuất hiện tại bất chu sân đỉnh nhân tộc xuất thế làm ứng thiên đạo nhưng nữ hoa một câu truyền nhân của long trực tiếp đem nhân tộc cùng l o n g tộc hoàn toàn khóa lại từ đó sau này nhân tộc bất d i ệ t l o n g tộc khí v ậ n không giảm l o n g tộc không vong nhân tộc vạn cổ trường tồn cái này hoàn toàn làm dối loạn nguyên bản thiên đạo trật tự thiên đạo tức giận thiên tiếp trời phạt đều xuất hiện sau đó thấy được long minh long minh cũng ngẩng đầu nhìn thiên kiếp cùng trời phạt chi nhãn cười n h ạ t một tiếng thiên kiếp chi nhãn cùng trời phạt chi nhãn cùng nhau khẽ run dậy nhất là trời phạt chi nhãn run dậy đến đều nhanh ra tan ảnh không thể chơi vào chuồn đi chuồn đi dù sao nhân tộc xuất thế cái khác coi như xong đi ta là thiên đạo đại khí không chấp nhận với ngươi thiên kiếp chi nhãn cùng trời phạt chi nhãn lóe lên một cái tiêu tán không thấy nhìn rõ chi nhãn lấp lóe không ngừng tựa như là đang do dự muốn không cần tiếp tục nhìn chằm chằm nhưng sau một lát vẫn là tiêu tán không thấy cuối cùng chỉ còn lại công đức chi nhãn như ẩn như hiện long minh cười cười thu hồi ánh mắt nữ hoa cũng không biết đây hết thảy nàng chỉ là hài lòng mà nhìn mình sáng tạo ra nhân tộc sau đó hít sâu một hơi ta là nữ hoa có cảm giác hồng hoang đại địa sát phạt không ngừng chỉ trệ không tiến hôm nay ta tại bất chu sơn sáng tạo đổi mới hoàn toàn sinh t r ủ n g tộc gọi tên là người nguyện nhân tộc là hồng hoang mang đến tân sinh thiên địa giám chi ầm ầm nữ hoa tiếng nói vừa ra sớm liền đợi đến thiên đạo công đức chi nhãn trong n h mắt mở ra ba mươi ba trọng thiên nổ vang một đạo sấm xét vô biên vô tận thiên uy từ ba mươi ba trọng thiên phía trên hạ xuống t r u n g t r u n g điệp điệp thiên uy kích thích nước vạn vạn bên trong tìm áng mây hạ đang tại chạy về phía bất chu sơn đế tuấn kinh h ả i hồng hoang các phương đại năng kinh h ả i hồng hoang ước vạn vạn chúng sinh thì cùng nhau hướng bất chu sơn lê bái dầm dầm công đức chi nhãn mở ra công đức kim hoa từng mảnh rơi xuống rơi màu rực rỡ chân một trăm năm mươi tám cái gì nữ hoa đem thiên đạo công đức cầm lấy đi loại hồ lô công đức kim nhãn mở vô biên công đức đến trong chốc lát hồng hoang hù dọa ngàn song vạn trợ lan từ khí đông lai chín và dặm hóa thành chín vạn chín n g h n chín trăm đầu màu tím mây long c u ộ n c u ộ n mà tới sau đó tại nữ hoa đỉnh đầu nổ tung hình thành một mảnh cựu trọng tử quang ngũ miệng cao quý không r ả n h mỹ lệ sán l ạ kim hoa tung bay linh mà rơi tiên nhạc m ị t mở mà sinh lại gặp bay thiên ti mang phiêu g i ậ t đám mây rượu múa công đức kim hoa c u ộ n c u ộ n mà rơi nhanh như thác nước đổ gào hào rơi cửu thiên lưu d i ễ m mùi thơm mọi loại tường t h ụ y nữ hoa nhìn về phía long minh long minh mỉm cười không cần nói cũng biết nữ hoa lập tức phi thân lên trời thiên môn mở rộng tam hoa tụ đình vũ khí triều nguyên nữ hoa hiện ra bản tướng kim thân mình người đ u i rắn tám tay mua trời hai mắt nghiêm túc thần thánh t h u ầ n khi hết c u ầ n c u ộ n công đức rơi vào nữ hoa q u a n t h ầ n kim hoa sáng trói hào quang lấp lóe lúc sáng lúc tối mây m ù tụ lại sương trắng vòng quanh người phản chiếu nữ hoa như bạch ngọc gia thị trong suốt sáng long lanh thổi qua liền phá tinh tế tỉ mỉ bỏng loáng đế tuấn kinh hãi tại sao có thể có nhiều như vậy công đức bất quá là sáng tạo nhất tộc tại sao lại nhiều như vậy thiên đế ghen ghét được s ù n g ái đều biến hình hắn sáng tạo yêu tộc ceo đình lúc cả hai tăng theo cấp số cộng đều không có nhiều như vậy công đức thậm chí đông hoàng thái nhất thành thánh thời điểm cái kia công đức cũng xa x a không đủ mà những cái kia chú ý việc này hồng hoang các đại n ă n g cũng là trận mắt hốc mồm v ũ thảo công đức còn có thể nhiều như vậy những n à y công đức kim hoa đã nhiều đến hình thành thoát nước thiên đạo đối nữ hoa cũng quá bất công đi đế tuấn cùng những n à y hồng hoang đại năng cũng không biết nữ hoa lấy được những n à y công đức kỳ thật cũng không có đạt tới nguyên bản mệnh số bên trong dự toán nữ hoa tạo ra con người công đức vô song tại nguyên bản mệnh số bên trong toàn bộ hồng hoa chỉ có bốn lần đại công đức sự kiện khai thiên tạo ra con người luân hồi bồ thiên nữ hoa điểm hai hạ trực tiếp công đức thành thánh bởi vậy có thể thấy được tạo ra con người cùng công đức lớn bao nhiêu bất quá t h ứ khi hồng hoàng già cái long minh tình huống liền không đồng dạng long minh lúc trước bảo trụ phương tây hơn nữa còn đem đại đạo công đức cho luyện hóa thiên đạo một kích động đem có thể cho công đức toàn đều cho mặc dù công đức có thể tái sinh nhưng thiên đạo lần kia công đức cho quá nhiều cho tới về sau mấy lần công đức cho đến cũng không nhiều hồng quân thành thánh lấy thân hợp đạo đế tuấn thái nhất thành lập yêu tộc thành lập yêu đình đông hoàng thái nhất phát minh yêu văn chia sẻ yêu đan phương pháp tu luyện cái này một hệ liệt sự kiện thiên đạo cho công đức đều tướng làm tiết chế cũng tạo thành từ long phượng lượng kiếp về sau thậm chí là ma đạo lượng kiếp về sau đàn sinh hồng hoàng sinh linh bọn hắn căn bản liền chưa thấy qua bình thường thiên đạo hàng công đức cho nên dù là nữ hoa bây giờ được công đức so với nguyên bản mệnh số bên trong còn muốn thiếu hai thành c ũ n g y nguyên đem bọn hắn d ọ a sợ nguyên lai công đức kim hoa cũng có thể nhiều đến như là nước chảy thêm kiến thức nhưng mà càng làm cho đế tuấn cùng hồng h o à n g các đại năng mở mang hiểu biết còn ở phía sau quân quận mà rơi công đức hướng về nữ hoa chỉ cần nữ hoa hấp thu ngay lập tức sẽ công đức thành thánh nhưng mà nữ hoa lấy tạo hóa chi lực đem những này công đức toàn đều ngăn cản tại bên ngoài cơ thể sau đó tại hồng hoang chúng sinh nước mặt n g n u bức hạ lấy ra hỗn độn vạn tiên tạo vật càn k h ô n g đ ỉ n h hỗn độn dây hồ lô cùng lúc trước cái kêu bảy cái tiên tiên hồ lô cái này bảy cái tiên thiên hồ lô cùng dây hồ lô những năm gần đây một mực loại tại thiên địa đạo quả dưới cây hấp thu hỗn độn thứ nhất linh căn hỗn độn linh tính bây giờ đã tấn thăng làm hỗn độn hồ lô nhưng chúng nó cũng không có được luyện chế thành bà bối nữ hoa phát hiện cái này hắn bảy cái hồ lô đã có được so dây hồ lô còn cao linh trí người mang tạo hóa chi đạo lòng dạ từ bi nữ hoa đương nhiên sẽ không lại đưa chúng nó l u y ệ n chế thành b ả o bối chỉ là một mực không có tìm được điểm hóa cái này bảy cái h ổ lô cơ hội hiện tại cơ hội tới nữ hoa tám tay huy động đem thiên đạo công đức chia làm tám điểm một điểm đầu nhập hôn độn dây h ổ lô bên trong hôn độn dây h ổ lô lập tức tách ra vạn trượng bảo hoa công đức hóa thành khí v ậ n cùng ở đây ba mươi sáu vạn người tộc quân q u y ế t lấy nhau cuối cùng hóa vì nhân tộc thánh vật tạo nhân tiên chấp doi này người có thể hiệu lệnh nhân tộc đối chấp doi người bất kính người thiên đạo diệt chi địa đạo hủy chi nhân đạo chu diện nữ hoa đem tạo nhân tiên giao cho cái thứ nhất bị nàng chế tạo ra nhân tộc ngươi làm người tổ đứng đầu tên là long tử người chấp trưởng d o i này hào làm nhân tộc che chở nhân tộc phát triển nhân tổ nhân tổ đứng đầu long tử tiến lên một bước tiếp nhận tạo nhân tiên c u n g k í n h hướng nữ hoa hành lễ ta định không cô phụ thánh mẫu tri ân nữ hoa gật gật đầu sau đó một lần nữa đem l ự c chú ý phóng tới còn lại bảy phần công đức bên trên mỉm cười đầu ngón tay k h i vũ bảy phần công đức rơi vào đến bảy cái hỗn độn trong hồ lô và anh hỗn độn hồ lô hấp thu lượng lớn công đức trong nháy mắt hóa thành đỉnh thiên lập địa một triệu trượng cự hồ lô lớn thiên địa linh khí điên cuồng mà tràn vào hồ lô cuốn lên bảy đạo ư ớ c vạn dậm chi cự linh khí phong bạo、Phúc. đế tuấn lúc ấy liền phun ra nữ hoa đem thiên đạo công đức cầm lấy đi loại hồ lô nàng điên rồi đây là công đức a đây chính là lượng lớn thiên đạo công đức a những này công đức thậm chí có thể trực tiếp để một cái cấp thấp sinh linh trở thành t h á n h nhân a ngươi không cần cho bản đế a nhiều công đức như vậy ngươi cầm lấy đi loại hồ lô đế tuấn cảm thấy nữ o a điên rồi với lại hắn cũng sắp điên rồi đồng dạng sắp điên còn có những cái kia vây xem h ồ hoang đại năng thế gian này lại có như thế không đem công đức coi là chuyện đáng kể tồn tại cái này nữ hoa quả nhiên là năm đó rời đi tử tiêu cung về sau đầu góc liền không bình thường sao ẩm ẩm công đức kim nhãn run d ậ y một cái c h â m rãi tiêu tán mà một cái màu trắng bạc bên trong mang theo tử quang thiên đạo chi nhãn mở ra đây không phải nguyên thủy thiên đạo bốn mắt mà là hồng quân lấy thân hợp đạo về sau sinh ra cái này bạc bên trong mang tím thiên đạo chi nhãn là hồng quân hai mắt một đạo lại một đạo thiên đạo thần lôi xuất hiện trắng bạc tử quang hồng quân trí nhãn văng lãnh nhìn chăm chú nữ hoa nữ hoa người g á m căn đ ả n cự tuyệt thiên đạo công、đức. Muốn hồng h thiên A.、Hồng、quân chi nhãn không phải không nhìn thấy long minh hình chiếu nhưng lần này việc quan hệ mặt mũi càng cùng hồng hoang mệnh số lưu chuyển có quan hệ thiên đạo cái tia nửa mê nửa tình ý thất lui nhưng hồng quân nhất định phải đứng ra đang tại phát điên đế tuấn thấy một lần hồng quân xuất hiện lập tức đại h ỉ ha ha ha nữ hoa không biết cảm ơn không biết tốt xấu hiện tại rốt c ụ c chọc g i ậ n thiên đạo đây chính là nghịch thiên hạ tràng liền giống như là muốn xác minh đế tuấn lời nói hồng quân chi nhãn lộ ra vô thượng u y áp quần quận lôi vân trên chín tầng trời không kịch liệt l ă lộn từng vòng từng vòng, vòng xoáy tại trong lôi vân xuất hiện mỗi một vòng vòng xoáy bên trong đều là một đạo thiên lôi đây không phải thiên k i ế p cũng không phải là trời phạt đây là hồng quân thiên phạt nhưng uy lực cùng trời k i ế p chỉ mạnh không yếu ẩm ẩm thiên phạt giáng lâm lôi vân lan lộn sấm xét vang dội tràn ngập tại bất trù sơn ước vạn giảm phạm vi để chúng sinh tim đập nhanh uy áp từ hồng quân chi nhãn bên trong không ngừng m à t u ô n ra ngay cả tại phía xa ước vạn ngoài vạn giảm đế tuấn cũng đồng dạng thần hồn kinh hãi đế tuấn trong hai mắt thần quang đại t ị n h đây chính là lao sư lực lượng sao thiên đạo chi uy kinh khủng như vậy nhưng mà nữ hoa lại lạnh nhạt nhìn xem hồng quân chi nhãn công đức cho ta t a giờ khác này h ù n g hoang hoàn toàn yên tĩnh ngay cả cái tia quần quận lôi đình tựa hồ đều lập tức yên lặng y mắng chương một trăm năm mươi chín liền ưa thích hồng quân hận đến nghiến răng nghĩa lợi lại không có cách nào dám vẽ nữ hoang một câu làm cho cả hồng hoang đều yên tĩnh trở lại bát phương hồng hoang đại năng hai mặt nhìn nhau t có vẻ như nữ hoang nói đến có chút đạo lý mặc dù nói rất có đạo lý nhưng phía sau ngươi câu k i a dư thừa a thật dư thừa a ngươi tìm đường chết khiêu khích đạo tổ làm gì ngươi cũng không phải vu tộc những cái kia không có nguyên thần hạ các loại t r ù n g tộc ngươi làm cái gì chết đâu ai cái này nữ hoa chết chắc rồi lúc đầu có thể thành vì thiên địa ở giữa cái thứ nhất công đức thành thánh tồn tại không có cách ai bảo nàng lúc trước từ tử tiêu c u n g rời đi đâu cái này chính là không có nhận qua giáo hóa kết quả nữ hoa muốn là chết nàng cái kia bảy cái hồ lô liền là vô chủ cũng không biết là cái nào đại năng một câu đốt lên tất cả mọi người hồng hoang đại năng dạ tâm đúng a cái kia bảy cái trong hồ lô thế nhưng là có đầy đủ để tu sĩ trực tiếp công đức thành thánh thiên đạo công đức à. dù là tinh luyện không ra cái này bảy cái hồ lô cũng là luyện chế trí bảo định cấp linh căn a vô số thần nghiệm gắt gao nhìn chăm chú về phía cái k i a chính đang tỏa ra thất thải quan mang đỉnh thiên lập địa bảy cái hồ lô về phần nữ hoa ha ha chết chắc rồi có công đức cũng đường đồ đần có gì đáng chú ý đế tuấn trong mắt thần quang sáng rực vung tay lên vậy trận một khi nữ o a chết bởi thiên phạt cái tia bảy cái hồ lô nhất định phải là bàn đế dừng một chút đế tuấn trong mắt sát ý quần quận những n à y n h â n t ộ c một tên cũng không để lại tàn sát hết chi bốn phía yêu tướng lập tức lĩnh mệnh vâng mấy trăm triệu thiên binh thiên tướng bắt đầu chậm rãi bại trận như là muốn đem toàn bộ thiên khung đều che đậy hoa cái quần quận đen yên lưu trôi mà ra thần hồn nát thần tính những cái kia chính đang mưu đồ bảy cái hổ lô hồng hoang đại năng đại bộ phận trong nháy mắt ý miệng lúc này mới nhớ tới đến đế tuấn cũng tại phụ cận muốn tự yêu đình giật đổ vậy cơ h ộ i là không thể nào chỉ có số ít mấy cái đã từng tử tiêu cung hồng trấn tu sĩ không muốn từ bỏ vụ trộm bắt đầu mưu đồ bắt đầu tại bất chu sơn bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt thời điểm bất chu sơn bên trong nữ hoa một câu đem hồng quân cho đ i cao minh không lời nói nữ hoa người dám đối bản tôn bất kính bản tôn chính là thiên đạo hồng quân chi trong mắt tử quang càng tăng lên thậm chí mang theo mấy phần hát mang vô biên uy áp đẻ xuống ước vạn đạo kinh lôi bao vây nữ hoa chỗ một mảnh vùng núi thiên uy chi lôi mỗi một đạo đều mang co vô thượng thiên uy tân sinh nhân tộc căn bản ngăn cản không nổi dạng n à y u y áp toàn đều rút vào một chỗ run lời bẫy nhân tổ thủ lĩnh long tử cầm trong tay tạo nhân tiên cắn răng kiên trì nhưng nhân tộc mặc dù là tiên tiên đạo linh chi thể vừa mới đản sinh bọn hắn cũng m ẹ n m ẹ n tương đương với điệu tiên thực lực mà thôi như thế nào có thể đỡ nội thiên uy long tử dùng tạo nhân tiên chống đỡ thân thể ngăn tại sở hữu tộc nhân trước mặt không thể quy xuống không thể đổ hạ chúng ta là thánh mẫu c h i tử là truyền nhân của l o n g lại há có thể thánh mẫu cùng thánh tổ trước mặt như thế mất mặt chết cũng muốn đứng đấy long tử thất khiếu phun máu toàn thân xương cốt từng khúc rung động lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan phía sau hắn ba mươi sáu vạn người tộc đã có đại nửa hôn mê nhưng coi như hôn mê bọn hắn cũng lẫn nhau ngâng g ắ t gao đem mình đóng đinh trên mặt đất chết cũng không thể n g ã xuống trời lại như thế nào lại không có sáng tạo chúng ta chúng ta truyền nhân của long thánh m â u c h i tử sao có thể tại thánh tổ cùng thánh m â u trước mặt n g ã xuống、Phúc. nhân tổ thủ lĩnh long tử một ngụm máu tươi phun ra toàn thân mỗi một chỗ khổng khiếu đều tại phun máu hắn ánh mắt sớm đã hoàn toàn mơ hồ nhưng hắn vẫn là thẳng tắp đứng tại sở hữu tộc nhân cái tia ta liền không thể nga xuống nữ hoa một mực đang giúp người tộc chống tự thiên đạo u y áp nếu không lấy vừa mới sinh ra nhân tộc thực lực căn bản không có khả năng kiên trì dù làm ộ t hơi nhưng mà nữ hoa ngăn cản thiên uy cũng cần đem hết toàn lực nàng lại có thể giúp người tộc nhiều thiếu t h ư ờ n g hy gấp đến độ giống như là kiến bỏ trên chảo nóng sư tôn vì cái gì không đi giúp nữ hoa sư mội cái kêu hồng quân quá khi dễ người nữ hoa sư mội dùng như thế nào c ô n g đ ứ c cùng hắn có liên c a n gì nhân tộc vừa mới sinh ra lại cùng hắn có liên c a n gì hắn cư nhiên như thế đường, đường đạo tổ lấy thân hợp đạo đại năng lại như vậy hẹp hòi nếu không phải long minh ăn lấy thương hy đã sớm xông ra Long minh lạnh nhạt mà nhìn trước mắt hết thảy đối tượng hi lựu i dịu mắt đ i ế t ai ngơ hắn đương nhiên không có khả năng để hồng quân khi dễ đệ tử của mình hắn chỉ là đang đợi một cái thú vị thời cơ mà thôi nhân tộc thiên địa s ủ n g nhi thiên đạo mệnh số chi biến số nguyên bản mệnh số bên trong dù là hồng quân lại tính kế thế nào nhân tộc cũng không dám thật diệt nhân tộc lúc này hồng quân căn bản chính là đầu vóc nóng lên hành động theo cảm tính thôi long minh muốn chỉ đạo nữ hoa chỉ cần một đạo truyền âm liền đủ hắn muốn thật không cho phép thường hi tới thường hi lại tùy hứng cũng không dám tới hắn muốn phong bế bất chu sơn bất quá là một ý niệm hiện tại đây hết thảy bất quá là long minh tiện tay một bút a n bài m à thôi chính là muốn hình thành một loại thế một loại để hồng quân cảm thấy nhượng bộ liền sẽ mất mặt thế chính là muốn nhìn xem hồng quân cùng thiên đạo ý thức dung hợp trình độ như thế nào hiện tại từ hồng quân phản ứng xem ra hắn vẫn thật là đem thiên đạo ý thức cho áp chế cái này hoặc là bảo ngày mai đạo ý biết cố ý thoái vị hoặc là liền là thiên đạo ý thức tại đường phương diện còn có tiêu hao long minh trực giác nói cho hắn biết hẳn là cái sau thiên đạo ý thức tại một cái khác cao hơn phương diện còn có tiêu hao đây cũng chính là vì sao thiên đạo ý thức biết rất rõ ràng hồng quân lấy thân hợp đạo về sau sẽ có tiểu động tác cũng vẫn là cùng hồng quân hợp đạo nguyên nhân thần không được chọn không qua thiên đạo ý thức không được chọn không phải là hồng quân có thể tùy tiện sóng mắt thấy nhân tộc liền muốn toàn thể không kiên trì nổi thời điểm đột nhiên hồng quân chi nhãn kịch liệt khẽ nhăn một cái bản thân trắng bạc tím lấp lóe một cái biến thành thuần túy đen kịt trời phạt chi nhãn động trong tử tiêu cung hồng quân lập tức cảm giác được mình sau đầu thiên đạo pháp luân biến đến vô cùng nặng n ề với lại tựa như là mọc ra vô số lối đao lệnh băng, băng chống đỡ tại hồng quân sau đầu hồng quân trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly lập tức thu tất cả thiên uy hắn nhìn về phía long minh hình chiếu rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra đáng giận long minh cho bản tôn gài bấy còn tốt thiên đạo nhắc nhở trước dưới bản tôn nếu không bản tôn liền bị lừa rồi nhân tộc là thiên địa s ủ nhi g n là thiết yếu tất nhiên nhất định đ à n sinh tại hồng hoang ai dám diệt tuyệt nhân tộc ai liền phải chết nguyên bản mệnh số bên trong yêu tộc bắt người t ộ c luyện đồ vũ kiếm cơ hồ đem nhân tộc diệt tộc kết quả đồ vũ kiếm chẳng những lưu lại trí mạng thiếu hụt hơn nữa còn đem yêu tộc khí vận tiêu hao hầu như không còn cuối hồng quân kém chút đem vừa đản sinh nhân tộc tiêu diệt thật muốn xảy ra chuyện như vậy thiên đạo cũng chỉ có đổi một cái hợp đạo người cái này đối thiên đạo tới nói cũng là một cái phiền thoái cho nên liền nhắc nhở một cái hồng quân hồng quân tỉnh táo lại ý thức được mình bị long minh lừa hận đến nghiến răng nghĩa lợi lại không có biện pháp nào long minh mỉm cười nhìn về phía sao động bất an thường hy Đem phát sinh hết thể truyền chương o cái này lỗ mãng lỗ đệ tử. t h hy thế một ớ i i b chuyện trăm sáu mươi hồng quân bản tôn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị tuyệt không có khả năng vừa hỗn độ đất một sinh tức đại trận triển khai đem ba mươi sáu vạn người tộc bao phủ trong đó trong trước mắt liền đem tất cả nhân tộc thương thế làm đều khôi phục đồng thời đem hoàn toàn khôi phục lại long minh thỏa mãn nhìn xem long tử rất tốt ngươi không có cô phụ nữ hoa trách nhiệm hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ ký chuyện hôm nay tại bất cứ lúc nào đều lấy thủ hộ nhân tộc là sứ mệnh long tử biết vừa rồi long minh không có xuất thủ là từ đối với khảo nghiệm của hắn hắn không có bất kỳ cái gì oán hận bởi vì nữ hoa tại sáng tạo hắn thời điểm cũng đã đem hồng hoang thế cục truyền cho hắn long tử rất rõ ràng muốn tại cái này hồng hoang sinh tồn được cần liên là lực lượng mà lực lượng không hề chỉ, chỉ là sức chiến đấu cũng bao quát bất khuất kiên cố tâm trí thân vì nhân tộc thủ lĩnh long tử nhất định phải làm đến tốt nhất làm đến so tốt nhất tốt hơn ta phát h ệ tất sẽ không cô phụ thánh mẫu ủy thác trách nhiệm long minh hài lòng cười một tiếng đưa tay tại long tử mi tâm một điểm thoáng chốc lượng lớn lực lượng rót vào long tử làm bên trong sau đó long minh rút ra một mảnh lấp l ó e tinh quang phi lá cứ như vậy khắc ở long tử nơi tim đây là thiên địa đạo quả lá cây có thể trợ ngươi trực tiếp trở thành đại la kim tiên dùng cái này lực lượng che t r ở nhân tộc nhưng ngươi phải nhớ kỹ nếu có một ngày ngươi lương cách nhân tộc miếng lá cây này sẽ lập tức thanh toán long tử hít một hơi thật sâu cảm thụ nơi trái tim trung tâm thụ trái trung truyền nơi để ế long c tử lui So ra đi đánh lý nhân tộc sự tình để những cái kia vừa mới đản sinh nhân tộc cho mượn hỗn độ đất mộc sinh tức đại t r n lực lượng trải vớt tự thân đánh xuống cơ sở nguyên bản mệnh số bên trong nữ hoa thụ hồng quân ảnh hưởng tạo ra con người về sau liền hoàn toàn chẳng quan tâm cho tới về sau yêu tộc tàn sát nhân tộc lúc nhân tộc cầu khẩn che chở cũng chưa từng xuất thủ cuối cùng bị tam thanh cùng phương tây hai t h á n h tính toán tại phong thần lượng kiếp về sau triệt để đã mất đi nhân tộc tín ngưỡng nếu không phải bản thân là công đ ứ c thành thánh nữ hoa thậm chí sẽ ở phong thần lượng kiếp về sau mất đi thánh vị nhưng bây giờ hết thể đều có chỗ khác biệt nữ hoa tại tạo ra con người thời điểm liền đem cơ sở thổ nạp phương pháp tu hành khác ở nhân tộc chân linh hồn phách bên trong bất cứ người nào tộc sinh ra lúc l này. Cái, này cái tốc độ này sẽ càng thêm khoa trương long minh mặc dù lúc hướng dẫn long tử nhưng cùng lúc cũng chú ý đến nữ hoa cùng hồng quân thương lượng hồng quân bị thiên đạo cảnh cáo bừng tỉnh về sau đã thu thiết phạt hồng quân chi nhãn một lần nữa mở ra mặc dù bằng lãnh nhưng đã thiếu đi cái k i a hùng hổ dọa người như thế thường hy lúc này cũng nhìn không được nữa đi vào nữ hoa bên người chỉ vào hồng quân c h i nhãn ngươi tốt sinh không nói đạo lý chúng ta qua cuộc sống của mình có liên quan gì tới ngươi sư tôn giết ngươi như bóp chết sâu kiến nhưng sư tôn đều không giết ngươi ngươi lại luôn tìm chúng ta phiền phức thường hy đối hồng quân ấn tượng đã hoàn toàn mặt trái nói chuyện cũng càng phát ra không khách khí bắt đầu tạo ra con người là nữ hoa chuyện của sư muội công đức cũng là nữ o a sư muội ngươi quản cái gì nhàn sự hồng quân lúc này đương nhiên sẽ không lại tùy tiện nổi giận n g ư ơ i cho rằng bản tôn còn biết bên trên làm sao hắn lạnh lùng nhìn thường h i một chút nhân tộc sinh ra chính là thiên đạo mệnh số chỉ là cho mượn nữ hoa c h i thủ thiên đạo công đức chính là thiên đạo bản â n nữ hoa cự tuyệt liền là đối thiên đạo bất kính bản tôn có thể không so đo nói xong hồng quân l ạ n h hừ một tiếng nhưng nữ hoa còn muốn đột phá tuyệt đối không khả năng đừng nghĩ đến đám các ngươi không tu bản tôn c h ạ m thi c h i đạo không đi thánh nhân con đường liền có thể thoát khỏi hồng hoang thiên đạo còn hạn có bản tôn nhìn chằm chằm nữ hoa ngươi tuyệt đối không có thể đột phá thành cựu hôn nguyên đại la kim tiên long minh bản tôn không phải là đối thủ của ngươi nhưng đệ tử của ngươi rơi xuống bản tôn trong tay tuyệt đối vô pháp đột phá hồng quân lấy thân hợp đạo chấp trưởng thiên đạo trật tự hắn muốn quyết tâm quấy nhiều nữ hoa đột phá cái kia nữ hoa xác thực vô pháp đột phá dù sao đột phá là cần hoàn cảnh hồng quân làm cái quấy r ư ớ c côn ở nơi đó p h a trộn nữ hoa đương nhiên không có thể đột phá thường hy thở phì phò chỉ vào hồng quân lúc nào nhà ta sư mội có thể hay không đột phá là ngươi cái này hỏng lão đầu nhi định đoạn ngươi cho rằng ngươi là ai nha ngươi có bản lĩnh xuống tới nhìn sư tôn ta đánh không chết ngươi thái âm thần nữ vì chính mình sư m ộ i b ê n vực kẻ yếu chỉ vào hồng quân chi nhãn mắng to thường hy thở nhỏ ra giáo tốt đẹp đương nhiên sẽ không cái gì thô bị chi n ô n nhưng nàng tính tình n ạ ẹ thoát lại rất được long minh yêu chiều long tộc cùng phượng hoàng tộc tổ đ ị a nàng tới lui tự nhiên tiếp xúc long tộc cùng phượng hoàng tộc số đều đến không hết cái này thiên trường địa cựu học được mắng chửi người kỹ xảo coi như không thiếu dù sao long tộc cùng phượng hoàng tộc từng cái đều là nhân tài nói chuyện lại tốt nghe hồng quân vốn đã hạ quyết tâm không tức giận nhưng lại ngạnh sinh bị thường hy mắng tam hoa đủ đen tam thi nhảy loạn khuôn mặt đen lại đen nếu không có cái long minh đứng ở một bên hắn liền một đạo tiên h phạt chi lôi vô xuống côn vọng thái âm c h i nữ đừng tưởng rằng long minh che chở ngươi ngươi liền có thể đối bản tôn bất kính nữ hoa tuyệt đối không khả năng lại có đột phá bản tôn nói ngươi không phục có thể thử một chút như cái ồn ào chim hoàng yến thường hy lập tức liền an tĩnh lại sáng rỡ trong đôi mắt tràn đầy đều là ngươi bị l ừ a rồi hồng quân trong lòng hơi hồi hộp một chút không tốt bản tôn có phải hay không lại lên long minh ăn làm không đúng dù là long minh lợi hại hơn nữa nữ hoa đột phá cũng cần tại hồng hoang tại hồng hoang bất kỳ chỗ nào bản t ô n đều có thể n g ă n cản chẳng lẽ long minh lại phải đánh lên tử tiêu cung không sẽ không long minh muốn như vậy làm đã sớm làm hắn đ ố i thiên đạo có k i ê n kỵ bản t ô n mặc dù không biết hắn tại k i ê n kỵ cái gì nhưng hắn khẳng định có k i ê n kỵ như vậy hắn muốn làm cái gì hắn có thể làm cái gì hồng quân chi nhãn gắt gao nhìn chằm chằm long minh trong tử tiêu cung hồng quân càng là đã toàn thân mồ hôi lạnh long minh bản t ô n ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm cái gì hồng quân làm xong tất cả chuẩn bị bao quát tử tiêu cung trong nháy mắt tiến vào sông dài vận mệnh lần nút bao quát dùng bất luận một loại nào phương thức thậm chí cưỡng ép khống chế đông hoàng thái nhất tới tự bạo tự tin có thể tại bất luận một loại nào tình huống dưới ngăn cản nữ hoa đột phá hồng quân một bên sát mồ hôi lạnh một bên tự tin vô cùng bản t ô n đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị tuyệt đối không khả năng thất bại long minh nhìn thấu hồng quân hết thể chuẩn bị cùng tâm tư các loại hồng quân lần thứ ba lau mồ hôi thời điểm hắn rốt c ụ c động nữ hoa vi sư nói qua tạo hóa c h i đạo không dễ đi hiện tại ngươi thành công đi ra bước đầu tiên như vậy ngươi làm tốt tiếp lấy đi xuống chuẩn bị sao nữ hoa hướng long minh cung kính gục đầu xuống sư tôn đệ tử làm tốt hết thể chuẩn bị long giang mỉm cười xuất ra hỗn độn thứ nhất linh căn chỉ cần một viên liền có thể để bất kỳ sinh linh trong nháy mắt không tác dụng phụ thành cựu hỗn nguyên đại la kim tiên quả vị mạnh nhất linh quả thiên điệu đạo quả c h ư ơ n một trăm sáu mươi một mới vừa rồi là ai nói sư m ộ i ta không có thể đột phá thiên điệu đạo quả vừa ra toàn bộ hồng hoang đều trong nháy mắt dung chuyển bắt đầu giữa thiên điệu tất cả linh khí tại thời khắc này tựa như là nhận lấy hiệu lệnh trong nháy mắt mất đi phản ứng không phải biến mất cũng không phải biến đến vô pháp phân biệt mà là không h ư ở n g bất kỳ khống chế các tiên nhân không cách nào lại hấp thu linh khí chuyển đổi thành pháp lực vốn đã thành hình đạo pháp thần thông cũng bởi vì mất đi phản ứng linh khí nhao n h a u mất đi hiệu quả chính tại thiên không bảy trận yêu đình đại quân lập tức đại loạn một chút thực lực không đủ thiên binh thiên tướng trực tiếp pháp lực mất khống chế từ thiên cung phía trên rơi xuống vận khí tốt còn có thể l i ề u mạng trong cơ thể yêu lực an toàn rơi xuống đất vận khí không tốt liền trực tiếp nện ở trên mặt đất trở thành một chương huyết sắc vẽ xấu rất đáng tiếc những n à y mất khống chế thiên binh thiên tướng bên trong đại bộ phận vận khí không tốt những cái kia đang lấy thần n i ệ m nhìn trộm bất chu sơn hồng hoang các đại năng cũng toàn đều pháp lực mất k h ô n g chế nhận phản xung những này trở lên đại l à kim tiên đ ỉ n h phong các đại n ă n g mặc dù không đến mức t h ụ thương nhưng cũng là một trận l u ô n g c u ố n tay chân b ầ n đạo luyện chế ra chín n chín t ă m á m mươi mốt năm đan dga liền mẹ nó dạng này hủy lao tổ ta thời khắc này ba trăm năm pháp trận a cái t h ằ n g trời đánh đến cùng xảy ra chuyện gì đáng giận b ụ n quân con mắt á vụ thảo bất chu sơn đến cùng xảy ra chuyện gì hết thể phát sinh quá nhanh linh khí trong nháy mắt mất đi hoạt tính phản ứng cái này làm cho cả hồng hoang sinh linh đều ước mặt một bức hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì đế tuấn tưởng rằng nữ o a phát động cái gì công kích một chút hồng hoang đại năng tưởng rằng bất chu sơn có cái gì dị biến nhưng bọn hắn như thế nào đi suy đoán cũng không có khả năng biết nói ra trần tướng thiên đ ị a đạo quả cấp độ độ cao vô pháp bị bất kỳ phương thức nhìn trộm đến làm long minh xuất ra thiên đ ị a đạo quả nháy mắt ngoại trừ hồng quân chi n h ã n cho mượn thiên đạo quyền hành có thể thấy rõ xảy ra chuyện gì bên ngoài những người còn lại căn bản không có khả năng biết thậm chí ở đây ba mươi sáu vạn người tộc cũng không biết suy nghĩ của bọn hắn bị ngưng trệ tại nhân tộc trong nhận thức bọn hắn biết thánh tổ lấy ra thứ gì nhưng cụ thể là cái gì bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết cùng nhân tộc đồng dạng còn có quỷ mục lão tổ h、so、nhưng n so lại, cốt cốt lại có thể là người dùng đả thông tất cả c h ư n g lại phục vụ thiên điệu đạo quả về sau chỉ cần không vấn lạc như vậy nhất định thành là thiên đạo cảnh cao như vậy quy cách để thiên điệu đạo quả thậm chí vô pháp bị thiên đạo dung thân tại hồng quân chi nhãn đằng sau thiên tiếp chi nhãn cùng trời phạt chi nhãn như ẩn như hiện ba mươi ba trọng thiên bên trên lôi minh t r ậ n t r ậ n ước vạn đạo màu tím màu đỏ màu đen lôi đỉnh cuốn qua hình chiếu hạ vô số hủy diệt chi tức toàn bộ hồng hoang vạn linh c h ú n g sinh đều lâm vào sợ hai bên trong ngay cả đế tuấn cũng không ngoại lệ hắn hoảng sợ nhìn về phía ba mươi ba trọng thiên cảm giác được có nặng nghề đến để hắn không thể thở nổi thiên uy đẻ xuống thái cổ trong tinh không thái dương đế tinh phun ra ước vạn, vạn bên trong hòa diễm thái dương cung cũng tại dạng này dung chuyển bên trong phát ra hoanh minh ba trăm sáu mươi lăm tinh chu thiên tinh thần chập trần đong đưa bất an lấp l ước vạn tinh thần quan mang trong tinh không vừa đi vừa về lưu chuyển lại tại thiên uy làm kinh sợ căn bản vốn không dám tới gần hồng hoang hồng quân gắt gao nhìn chằm chằm long minh trong tay thiên địa đạo quả sau một hồi lâu mới rốt cục mở miệng long minh ngươi từ nơi nào đạt được như thế khinh nhuần c h i vật đây là thiên đạo chỗ không dung c h i vật ngươi lại dám long minh đối hồng quân nói nhảm mắt đ i ế c t hai ngơ chỉ là đối nữ hoa mỉm cười đem thiên địa đạo quả giao cho trong tay đối phương bắt đầu đi nữ hoa gật gật đầu đem thiên địa đạo quả ăn vào bất quá long minh không để ý tới nhưng thường hy nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội thái âm thần nữ lấy tay chống nạnh k i n h n h u n c h i vật chính ngươi không biết liền là k i n h n h u n c h i vật có chút kiến thức không có đây chính là so năm đó thai ngãn bản cổ đại thần hỗn độn thanh l i ê n còn cao một cấp trí tôn linh căn thiên đạo không dung là bởi vì chứa không nổi ngươi lại còn nói là k i n h n h u n c h i vật thật sự là không kiến thức ẩm ẩm một đạo sấm xét tại ba mươi ba trọng thiên chỗ nổ vang ước vạn dặm tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống nhưng vừa mới rơi xuống cử thiên lại lại n ạ n h sinh rẽ một cái trên bầu trời hóa thành một mảnh cồn bạo lôi hải trong tử tiêu cung hồng quân tóc thai bù sù thiên Lệ đạo bảo t n không chịu nổi đỏ. cái kêu ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên bên trong lực lượng nhất là ở trong khai thiên công đức thế là đem phân hóa trở thành tam thanh sen lẫn bảo bối mà thiên đạo đạo quả cấp độ còn cao hơn hỗn độn thanh l i ê n thiên đạo tự nhiên càng thêm không thể thừa nhận hồng quân dự định thật thiên đạo phản ứng kịch liệt độc thủ tự nhiên là không thể nào thành công thiên đạo không có ngay tại chỗ phản vệ đã là tướng làm k h á c h khí nữ hoa ăn vào thiên đ ị a đạo quả lại một lần nữa dán ra mình kim thân bản tướng mình người đôi rắn tám tay dán ra một chút xíu bạch ngọc quan mang từ nữ hoa trong cơ thể nở rộ ra trong c h ư ớ c mắt để nữ hoa màu đen đôi rắn biến thành khiết trắng như ngọc bộ dáng sau đó lại hóa thành trong suốt sáng long lanh tho n dài một nắm bạch ngọc chân dài ước vạn trượng hào quan tại nữ hoa trên thân nở rộ hoa thành tử hà phiêu miểu dị hương trần trận toàn bộ hồng hoang đều thấy được đạo này m à u mẹ hào quang như vòng tại bất chu sơn bên trên xoay c h ậ m chậm vô cùng l o a mắt nữ hoa chậm rãi mở hai mắt ra cựu s ắ c bảo quang ở tại trong đôi mắt lưu chuyển miệng thơm k h ẽ mở mịt mở thành â m chuyển khắp toàn bộ hồng hoang ta là nữ hoa hôm nay chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên hồng hoang chúng sinh xôn xao tại thiên đạo ảnh hưởng dưới hồng hoang chúng sinh nghe lấy tuyên ngôn tự động đem hôn nguyên đại la kim tiên chuyển trở thành thành nhân lần này những cái kia chờ lấy nữ hoa bị thiên đạo đánh chết về sau xong đi đoạt hồ lô hồng hoang đại năng toàn đều mở bức vu thảo đã nói xong không có thể đột phá đâu đã nói xong nữ hoa sẽ chết đâu làm sao hảo hảo đã đột phá đâu cái này mẹ nó cùng đã nói xong không giống nhau a nữ hoa cũng không phải là thật t h á n h nhân cũng không thèm để ý cái gì tuyên ngôn sau đó nói ra về sau l i ê n thu hồi lực lượng toàn thân khôi phục lại chân linh chi thể trở lại long minh bên người sư tôn đệ tử may mắn không làm được bệnh long minh gật gật đầu biểu hiện không tệ nhưng tương lai đường còn rất dài n g ư ờ i không thể tự mãn nữ hoa túi người hành lễ đệ tử minh bạch long minh cười, cười. vô tình hay cố ý mắt nhìn giữa không chúng xấu hổ đến không được hồng quân chi nhãn sau đó ba một cái tiêu tán không thấy long minh đưa tới đây một mực cũng chỉ là một cái hình chiếu mà thôi long minh vừa đi thường hy lại bắt đầu không thành thật nàng dương dương đắc ý nhìn hướng lên bầu trời bên trong hồng quân chi nhãn mới vừa rồi là ai nói sư muội ta không có thể đột phá không thể chứng đạo đánh mặt không trong tử tiêu cung hồng quân phù một tiếng phun ra một n g ụ m màu lớn bất chu sơn bên trên hồng quân chi nhãn tùy theo vỡ nát không tiếng thở nữa thường hy bị môi chạy thật không có ý nghĩa chương một trăm sáu mươi hai ngươi hiểu lầm bản cung không phải đang cấp ngươi thương lượng nữ hoa đối chính mình cái này vĩnh viễn đều có chút tính trẻ con nhị sư tỷ yên lặng cười một tiếng thường hy sư tỷ sư tôn đã thông báo chỉ cần hồng quân không nhằm vào chúng ta chúng ta cũng không cần quá kích thích hắn thường hy b u môi hồng quân cái kia lòng dạ hẹp h ỏ i chúng ta miễn là còn sống hắn đều cảm giác cho chúng ta là tại nhằm vào hắn nữ hoa dở khóc dở cười lắc đầu biết thường hy nói xác thực như thế nhưng vẫn là cực kỳ dỗ hông chính mình cái này nhị sư tỷ thường hy tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh kỳ hì cười một tiếng nữ hoa sư muội hiện tại ngươi là chúng ta bốn người bên trong cảnh giới cao nhất chúc mừng nha trong giọng nói của nàng không có nửa điểm bất mãn cùng ghét ghét chỉ có t r â n đầy phát hiện thật lòng là nữ hoa tự hào v ẻ cao hứng nữ hoa ôn nhu cười một tiếng hai vị sư tỉ vì cho ta thoái vị một mực áp chế đ ộ t phá nữ hoa khắc trong t â m khảm thường hy thờ ơ cười khoát tay chúng ta nhưng là đồng môn đâu cái này có cái gì với lại muộn một chút đ ộ t phá tỉ tỉ liền sẽ không được ta bế quan ai nha ngươi nhưng đừng nói cho tỉ tỉ nha nữ hoa che miệng cười khẽ thường hy sư tỉ y tâm nữ va sẽ không nói cho hi hòa sư tỷ bởi vì hi hòa sư tỷ đã sớm biết chỉ là giả vờ không biết mà thôi với lại lòng cung mọi người đều biết chỉ có thường hy sư tỷ chính ngươi không biết nữ va cười lên thường hy mỗi ngày trốn tránh hi hòa không muốn đi tu luyện bộ dáng liền t ố t cười thường hy thiên phú còn cao hơn chính mình nhưng quá mức ăn chơi cho tới hiện tại ngược lại là cảnh giới thấp nhất một cái thu hồi tất cả suy nghĩ nàng ngầm đầu nhìn về phía xa xa yêu đình đại quân nhẹ giọng mở miệng là thời điểm giải quyết trước mắt vấn đề thường hy lập tức gật đầu t ố t cho đế tuấn gia hỏa kiêm ộ t chút giáo hấn nữ hoa đối thường hy cười một tiếng sau đó ánh mắt vượt qua ước vạn vạn bên trong không gian rơi vào đế tuấn trên thân đế tuấn lập tức cảm thấy toàn thân xếp chặt mặc dù cách ước vạn vạn bên trong không gian nhưng đế tuấn vẫn là cảm giác được cái kia kinh khủng uy áp đánh tới đế tuấn nghiêm mặt bắp thị toàn thân dài r ắ t rung động hắn muốn mượn dùng thiên đình khí vận đem hết toàn lực mới có thể tại nữ hoa cái này vô biên uy thế trước không đến mức thất thố đế tuấn ngươi là đến trả bản cung nhân quả sao lúc trước vì đạt được hồng nông tử khí cùng hỗn độn mậu thổ bảo giản đế tuấn thái nhất thế nhưng là thiếu nữ hoa tổng cộ bốn cái nhân quả hiện tại nữ hoa chứng đạo hôn nguyên đại la cái này nhân quả liền muốn trả bởi vì chứng đạo hôn nguyên đại la bản thân mệnh số liền cùng chứng đạo t r ư ớ c cải biến cực lớn hôn nguyên đại la một chứng v i n h chứng rút ra sông dài vận mệnh chuỗi nhân quả tồn tại ở thời không bất kỳ một điểm tại ý nghĩa tượng trưng bên trên chứng đạo hôn nguyên đại la nữ hoa cùng chứng đạo t r ư ớ c nữ hoa liền là hai cái khác biệt cá thể đã như vậy như vậy trước kia nhân quả liền mới kết nếu không đế tuấn thái nhất thiếu nhân quả cũng không phải là thiếu tu sĩ nữ o a mà là hôn nguyên đại la nữ o a thiếu một vị tiên nhân nhân quả cùng thiếu một cái thánh nhân nhân quả đây chính là hoàn toàn hiệu quả khác nhau đế tuấn khỏe mắt nhảy lên không biết t h á n h nhân muốn đế tuấn như thế nào hoàn lại nhân quả lấy thiên đạo phát thể thiếu nhân quả cùng thiên đạo tự động ghi chép đại nhân quả có một ít chi tiết khác nhau lấy thiên đạo phát thể thiếu nhân quả có thể cùng đối phương thương lượng làm sao còn nếu là song phương quan hệ vô cùng tốt thượng trưng trả đều có thể mà thiên đạo tự động ghi chép đại nhân quả chỉ có thể theo đồng giá đến trả nguyên bản mệnh số bên trong tiếp dẫn chuẩn đề sở dĩ đối hồng vận động sát tâm liên l ạ bọn hắn cái kêu nhân quả là thiên đạo tự động ghi chép đại nhân quả để thanh nhân nhân quả l i ê n mang ý nghĩa tiếp dẫn chuẩn đề nhất định phải giúp hồng vân thành thánh mới có thể trả hết nợ nhưng mà tiếp dẫn chuẩn đề không muốn đem thời gian của mình lãng phí ở chợ giúp hồng vân thành thánh bên trên lúc này mới động sát tâm lúc trước đế tuấn thái nhất thiếu nữ hoa bốn cái nhân quả là lấy thiên đạo phát thệ thiếu nhân quả cho nên là có thể thương lượng đi nữ hoa mỉm cười cái thứ nhất nhân quả một trăm ngàn năm bên trong thiên đình yêu tộc không được lấy bất kỳ lý do gì đối nhân tộc xuất thủ bất kỳ một cái nào yêu tộc đối nhân tộc xuất thủ bản cung đều sẽ nhớ đến chương mục của ngươi đế tuấn cứng ngắc lấy ra mặt hàm răng cắn đến ầm ầm nhưng nhưng căn bản không dám đầu vâng nữ hoa mở miệng lần nữa cái thứ hai nhân quả một trăm ngàn năm bên trong thiên đình không được cùng vô tộc khai chiến đế tuấn trong mắt tuân ra một mảnh l a n h quang t h á nhân n h ngươi có phải hay không quản quá nhiều nhân tộc là ngươi sáng tạo ngươi muốn bảo vệ bọn hắn bản đế có thể tiếp nhận vô tộc lại cùng ngươi có quan hệ gì nữ hoa cười nhạt một tiếng yêu tộc cùng vô tộc khai chiến hồng hoang dung chuyển vạn linh chúng sinh chịu khổ nhân tộc vừa mới sinh ra yếu đôi u không dễ như thế nào ở vào tình thế như vậy sinh tồn bản cung thân vì nhân tộc thánh mẫu tự nhiên muốn vì nhân tộc m ư một mảnh sinh tồn tri cảnh đế tuấn trầm mặc một lát cuối cùng chỉ có thể thở dài tốt bản đế đáp ứng nữ hoa khẽ gật đầu tiếp tục nói cái thứ ba nhân quả bản cung muốn ngươi một trăm ngàn năm bên trong không còn nhấc lên bất kỳ chiến tranh hồng hoang đủ loạn ngươi nếu là thế thiên hành đạo cái tiên nên thay mặt thiên thể lo lắng vạn linh chúng sinh đế tuấn sắc mặt tái xanh nữ hoa cùng hắn đối thoại là toàn bộ hồng hoang thấy được nghe được đây cũng chính là vì sao hắn liều mạng cũng muốn tại nữ hoa trước mặt kéo căng ở mặt núi có thể tại thánh nhân trước mặt không mất uy nghi đây chính là thiên đế phong độ mặc dù đây là bởi vì nữ hoa căn bản không có hứng thú ở phương diện này làm khó hắn chính là bởi vì toàn bộ hồng hoang đều có thể nhìn thấy nghe được nữ hoa những lời này chẳng khác nào là tại chỉ trích hắn cái này thiên đế không hợp cách mặc dù đây là hồng hoang chúng sinh đều nhận đồng sự tình thiên đế căn bản không phải thế thiên hành đạo mà là cho mượn thiên đạo đi tự thân gia tâm nhưng biết là một chuyện có ai dám chỉ đi ra không nữ hoa thần sắc bình thản làm sao cái này đối với ngươi mà nói rất khó sao duy trì hồng hoang trật tự không phải ngươi thiên đế chức trách sao đế tuấn lông mày vành mắt bảo k i ê u đ á n mắt lựa giận h ư n g cực nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu Tốt, b ả nữ đế đáp ứng. n hoa gật gật đầu nói ra cái điều kiện cuối cùng cái thứ tư nhân quả chu thiên tinh thần chi lực bản cung muốn ngươi phân cho hồng hoàng t r ư tộc đế tuấn lần này là trực tiếp từ vương tọa bên trên nhảy bắt đầu cái gì điều đó không có khả năng đổi một cái nữ hoa cười nhạt một tiếng đế tuấn ngươi khả năng hiểu lầm bản cung không phải tại thương lượng với ngươi mà là thông c h i ngươi ngươi thiếu bản cung nhân quả ngươi nhất định phải còn nơi này không có thương lượng chỉ có thanh toán nữ hoa n ữ điệu có chút nâng lên v cựu thiên tri thượng đế tuấn trong nháy mắt liền bị ép xuống mặt đất đế tuấn kinh hãi vội vàng tê lên hà đồ lạc thư phòng ngự ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần thanh minh mà lên ước vạn đạo tinh thần quang mang rơi xuống hình thành mấy vạn lớp bình phong nữ hoa lông mày nhẹ r ơ lên một cái hơi mở c ự t h ủ tại đế tuấn đỉnh đầu xuất hiện nhìn như nhỏ nhắn mềm mại nhưng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đế tuấn đỉnh đầu mấy vạn lớp bình phong trong nháy mắt vỡ vụn rầm rầm hà đồ lạc thư bên trong ba trăm sáu mươi lăm hạch tâm ngôi sao nhau nhau bạo tạc yêu trong đỉnh ba trăm sáu mươi tên tình quán căn bản không kịp phản、ứng. trong cơ thể yêu đan nhao nhao nổ tung yêu đan vỡ vụn nhẹ thì cảnh giới rút lui nặng thì đạo tiêu ngã xuống yêu đình bồi dưỡng nhiều năm chu thiên tinh quan trong nháy mắt chết một nửa thưa nửa giới bất tử lại cũng đã tàn phế c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba hôn nguyên đại la kim tiên cũng không phải chạm thi tiên đạo phế vật thánh nhân đế tuấn lúc này mới giật mình mình cho dù là tam thi chuẩn thánh đ ỉ n h phong cho dù là thiên đế nhưng ở thánh nhân trước mặt vẫn là sâu kiến nữ hoa thậm chí không hề động xác ý chỉ là lược thi trừng trị nhắc nhở một chút đế tuấn nhưng đây cũng không phải là đế tuấn có thể thừa nhận được Thái nhất, cứu ta. cứu đế tuấn vội vàng tại trong tâm thần kêu gọi đông hoàng thái nhất đang tại giang sơn xã tắc đồ bên trong đông hoàng thái nhất trong lòng giật mình biết đế tuấn gặp được nguy hiểm cũng không tiếp tục quản cái khác trực tiếp xuất hiện tại đế tuấn bên người không kịp thấy rõ tình huống chung quanh đưa tay liền hướng cái kia giữa không chung theo xuống cự thủ cái đánh tới nữ hoa căn bản không dự định đối đế tuấn như thế nào đ i ể m phá chu thiên phòng ngự về sau liền chuẩn bị thu tay lại b ấ t quá hiện tại đông hoàng thái nhất soát đi ra vậy liền thử nghiệm chân nữ hoa khỏe miệng có chút nhất câu cái kia hơi mở cự thủ trong nháy mắt ngừng kết thành thực、thể. trung đ g h i ệ p hướng phía dưới đánh tới vê anh hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân đội bính trong n g á y mắt đem ức vạn dặm phạm vi trấn thành của miệng cái này còn vẹn vẹn tiểu thí thân thủ liền cùng trao hỏi lưu tại đế tuấn bên người một triệu thiên đế thân vệ tan thành mây khói đế tuấn thái dương vương t o ọ n vỡ vụn thành c ạ n bã trung kích bị nữ hoa cố ý dẫn đạo hướng yêu đình ẩm ẩm yêu đình nam thiên môn bị hoành nát